chương bốn mươi ba nổ lại nổ lô chương bốn mươi ba nổ lại nổ lô rốt cuộc không cần luyện chế đ a n dược tâm tình mỹ mỹ đã rồi bị đổi u ra trong sơ cốc số bảy mươi sáu thần hồn phân thân hoàn toàn không có nửa điểm thất lạc dáng vẻ ngược lại cả người nhìn qua đều là phi thường vui vẻ mặc dù cùng bản tôn giống nhau như lúc nhưng đi trên đường vô cùng c h ả n h nhất cử nhất động nhìn qua càng phi thường muốn ăn đòn bản tôn gọi ta đến tuần sơn liết một núi lại một núi nơi đây phong quang vô h ạ tốt sông lớn bên trong tất cả đều là a mọc ra cánh cá đông nhiên đi vào sơn cốc bên ngoài lớn trên bờ sông nhìn thấy lớn trong sông rất nhiều n g ư yêu số 76 phân thân liền là một bộ kinh ngạc bộ dáng mọc ra cánh cá cái này nhìn qua rất hiếm lạ a cũng không biết cái này một loại nhìn qua kỳ kỳ quái quái cá bắt đầu ăn vị nói sao dạng liếm môi một cái số 76 thần hồn phân thân hai mắt tỏa ánh sáng mỹ thực cùng lượt đan đồ đần đều biết lựa chọn mỹ thực làm có quyết định số 76 thần hồn phân thân bàn tay lớn vô một cái nhất thời chính là theo trước mắt sông lớn bên trong cầm da một đầu không sai biệt lắm dài hai mét nắm giữ thần phủ cảnh hậu kỳ tu vi ngữ yêu sau đó bàn tay làm đ a o loại bỏ vải cá thanh tẩy nội tạng giá hỏa thiêu nướng không đủ một lát mê người mùi thịt đã làm cho số 76 thần hồn phân thân nước bọt chảy r ò n g như thế mùi thơm khẳng định mỹ vị nhìn xem kia nướng đến kim hoàng thịt cá số 76 phân thân rốt cuộc đời không được cầm lên chính là cắn một miệng lớn hoa a quả nhiên mỹ vị ăn quá ngon a h một chén trà về sau số 76 thần hồn phân thân hải lòng đánh một ợ no nê n nằm nghiêng tại một khối to lớn trên tảng đá dùng một cây vây cá x ỉ răng thuận tiện sờ sờ t r ư n g thình lên bụng sông lớn bên trong nhìn thấy bên bờ tản mát sơ cá Cùng số 76 trong h hồn phân thân kia hung ầ n tàn kia bộ sơ n g ố c tuyệt thiên thông cũng không biết rõ bị hắn đuổi đi ra canh gác số 76 phân thân lúc này đã hài lòng đã ăn xong một con cá nướng hắn càng thêm không biết rõ lúc này số 76 thần hồn phân thân đã trở thành k i a m ộ t con sông lớn bên trong tất cả ngư yêu trong mắt hạo kiếp lúc này trong sơ g ố c cái khác thần hồn phân thân đều tại luyện chế đan dược có tại luyện chế hoàng c ự t ố i thể đan có tại luyện chế siêu phàm thành phẩm đê giai pháp tướng phá cảnh đan có thể là tại luyện chế siêu phàm thành phẩm đê g i a i kỳ hoàng bầu nguyên đan những cái kia thần hồn phân thân luyện chế đan dược thuần thục trình độ cấp có khác biệt có tân tân khổ khổ rốt cuộc hoàn thành một lò đan dược luyện chế nhưng là chỉ có một hai cái thành phẩm đan dược có tạo nghệ khá cao tùy tiện một lò đan dược ít nhất đều có chín cái thành phẩm đan dược mà những cái kia đối với luyện đan độ thuần thục đã rất cao thần hồn phân thân càng là có thể một lò luyện chế ra mười hai mai thành phẩm đan dược đến bọn hắn chỉ cần lại cố gắng một đoạn thời gian hẳn là liền có thể như là bạn tôn như thế một lò thành đan mười sáu mai rất nhanh tuyệt thiên thông chính mình cũng ho cũng không t ệ lắm lần thứ nhất luyện chế siêu phàm thành phẩm trung gia kỳ hoàng đồ nguyên đan liền có mười hai mai thành phẩm đan dược quả nhiên theo vô tướng minh viêm luyện đan thần quyết thăng cấp trở thành đế thành phẩm luyện đan thuật lao phu luyện đan tạo nghệ cũng đi theo tăng lên một lò luyện chế ra mười hai mai siêu phàm thành phẩm trung gia kỳ hoàng đồ nguyên đan tuyệt thiên thông rõ ràng cảm nhận được hắn luyện đan trình độ quả nhiên có tăng lên rất nhiều hơn nữa tuyệt thiên thông còn phát hiện theo những cái tia thần hồn phân thân luyện đan kỹ thuật độ thuần thục tăng lên hắn giống như cũng có thể từ trong đó đạt được rất nhiều chỗ tốt cho nên theo thần hồn phân thân nhóm cố gắng cái này quá vui mừng a sau hai cách giờ ha ha ha không tệ không tệ lão phu rốt c ụ c luyện chế ra siêu phàm thành phẩm cao g i a i kỳ hoàng đồ nguyên đan hơn nữa cái này lọ thứ nhất siêu phàm thành phẩm cao g i a i kỳ hoàng đồ nguyên đan cũng đồng dạng là mười hai mai thành phẩm đan dược cái này một cái hiệu quả phi thường không tệ a liền siêu phàm thành phẩm cao g i a i kỳ hoàng đồ nguyên đan cũng có thể thuận lợi luyện chế ra đến cái này khiến tuyệt thiên thông cảm giác vô cùng sảng khoái tinh thần kể từ đó có hắn cái này một vị bản tôn sung phong đi đầu thành công luyện chế được siêu phàm thành phẩm, cùng siêu phàm thành phẩm cao dài kỳ hoàng đồ nguyên đan như vậy kế tiếp chỉ cần hắn những cái kia thần hồn phân thân quen đi nữa luyện một chút riêng phần mình luyện đa n thuật liền có thể bắt đầu luyện chế siêu phàm thành phẩm trung dai cùng siêu phàm thành phẩm cao dai đa n dược dù sao làm vì bản tôn hắn là có thể đem tự thân tất cả bản lĩnh cùng kinh nghiệm truyền thụ cùng chia sẻ cho tất cả thần hồn phân thân mà tuyệt thiên thông những cái kia thần hồn phân thân cũng giống nhau có thể tùy tiện l ĩ n h nộ g bản tôn chia sẻ bản lĩnh cùng kinh nghiệm độ thuần t h ụ đi bất quá là luyện nhiều tập một chút liền có thể giải quyết ngay kế tiếp ha ha, ha thành công ta cuối cùng thành công số bảy thần hồn phân thân, bản tôn tôi nhìn ta số t thành cục công bảy người quỷ gạo gì số mười sáu phân thân sắc mặt bỏ bừng trên mặt dính lấy phế d ư ợ c bột phấn g â y t ợ m kém một chút liền phải thành công hôn chướng số bảy đều tại ngươi ở nơi đó quỷ đều đều là ngươi hại ta nổ lô số chín mươi chín thần hồn phân thân vô cùng nhẹ nhõm không chế trước người đan lô thần sắc có chút hưng phấn đánh đánh hắn trái dưa hấu số mười sáu số bảy hại ngươi nổ lô đi làm hắn nha số một trăm h thần hồn phân thân giống nhau nhẹ nhõm không chế chính mình lò luyện đan đúng à, không phục liền chơi hắn nha số m ộ ư ơ i sáu chớ cùng hắn nói nhảm trực tiếp bên trên số một thần hồn phân thân chư vị à an tính c h ú t rồi các ngươi dạng này n h a u n h a u rất dễ dàng ảnh hưởng đến người khác rồi Frank, trước mặt lô trực vừa đan Ha ha ha ha, đan cao dai thần hồn phân thân nổ. nổ, nổ, nổ. thần hồn phân thân luyện hoàng dứt mặt tiếp to, thối thể lời, lô lô cười số số Số chế phẩm cực cực ta dạy cho ngươi như thế nào khả năng tốt hơn luyện chế đ a n g ă n dược số một thần hồn phân thân các n g ư ơ i các n g ư ơ i ai nhà các n g ư ơ i không muốn như vậy rồi người ta chỉ là phương diện này năng lực kém một chút mà thôi rồi số bảy thần hồn phân thân cũng tới tham gia náo nhiệt cắt là kém ức điểm điểm a x o n g đời tuyệt thiên thông cảm giác lại là đau cả đầu hắn là thật không biết rõ chính mình tân tân khổ khổ tu luyện ra được những n à y thần hồn phân thân thế mà lại còn vật lộn mặc dù dạng này có thể cho khô khan luyện đan sinh hoạt tăng thêm một chút thú vị nhưng là làm vì bản tôn hắn thật rất đau đầu a lúc này mới một trăm đạo thần hồn phân thân cứ như vậy nhao nếu là sau này thật tu luyện được càng nhiều phân thân hắn còn không phải tinh thần phân l g ư ta nói nhau nhau nhau nhau đều chớ ổn nào tuyệt thiên thông toàn thân khí thế rung động ai lại nhau nhau ai cũng đừng l u y ệ đan kia vậy đi làm gì số một thần hồn phân thân yếu ớt mà hỏi làm gì tuyệt thiên thông có chút giận không chỗ phát tiết ai tại cho lão phu nổ l ỏ lão phu đem hắn nấu lại t r ù n g tạo phanh phanh phanh vừa dứt lời liền là liên tục vang lên mấy đạo nổ lô thành âm số mười chín thần hồn phân thân số ba mươi mốt thần hồn phân thân số sáu mươi bảy thần hồn phân thân trọn vẹn bảy tám cái thần hồn phân thân đều bởi vì vì bản tôn một câu nổ lô t i ê n là bị sợ hai đến ai nha nha nổ lô lại nổ lô số chín mươi chín thần hồn phân thân bản tôn bọn hắn nổ lô nhanh đem mấy người bọn hắn nấu lại t r ù n g tạo phanh cao h ứ n g quá mức số chín mươi chín thần hồn phân thân cũng nổ lô ở h o á c ta cũng phải bị nấu lại t r ù n g tạo tuyệt thiên thông mặt trực tiếp đen c h â n g bốn mươi b ố vô sự tự thông số bảy mươi sáu c h â n g bốn mươi b ố vô sự tự thông số bảy mươi sáu nhao nhao về nhao nhao náo thì náo nhưng là không thể không nói có những cái kia thần hồn phân thân trợ giút luận chế hiệu quả của đan dược vẫn là vô cùng không tệ không Không là không sai mà là phi thường kinh người phải biết tại trong thời gian nửa tháng này bảy ngày trước tuyệt thiên thông đều là tại tu luyện thần hồn phân thân những cái kia dần dần bị tu luyện ra được thần hồn phân thân cũng đều là tại một loại luyện chế đan dược luyện tập quá trình bên trong nhưng chính là như vậy một cái tình huống hạ tại cái này ngắn ngủi trong vòng nửa tháng tuyệt thiên thông cùng hắn những cái kia thần hồn phân thân luyện chế ra tới đan dược lại là phi thường kinh người hoàng cực thối thể đan 6 5 0 n m ai pháp tướng phá cảnh đan 3 5 0 g m ai siêu phàm thành phẩm đê giai kỳ hoàng độ nguyên đan một n cùng siêu phàm thành phẩm trung giai kỳ hoàng đổ nguyên đan 600 m a i dựa theo cùng lăng tiêu khách sạn quyết định giá bán m à tính vẹn vẹn những đan dược này thuần thu nhập liền có thể nhường tuyệt thiên thông thu hoạch 2.100 t h á n g 2 năm 1 năm ước hạ phẩm nguyên thạch chuyển đổi thành cực phẩm nguyên thạch lời nói cái kia chính là 2 1 2 t 0 0 m m ộ m a i cực phẩm nguyên thạch liền cái này ngắn n g ủ i nửa tháng vậy mà liền sáng tạo ra 2 1 2 t 0 0 m m ộ m a i cực phẩm nguyên thạch thuần thu nhập đây quả thực nhường tuyệt thiên thông cảm thấy có chút khiếp sợ bất quá cái này vẫn là không có đem một chút siêu phàm thành phẩm cao giai kỳ hoàng đồ nguyên đan tính đi vào về phần tại sao không tính đi vào? tuyệt thiên thông suy nghĩ một chút giống siêu phàm thành phẩm cao giai kỳ hoàng đ ậ nguyên đan loại đan dược này vẫn là chức ổn một chút tại bản hắn ra hắn muốn chức dùng trong tay cái này một nhóm đan dược đánh ra càng lớn thanh danh đợi đến càng nhiều cường giả tràn vào đại sở hoàng thành về sau lại đẩy ra siêu phàm thành phẩm cao giai đan dược dù sao một cái siêu phàm thành phẩm cao giai kỳ hoàng đ ậ nguyên đan tại lăng tiêu khách sạn giá bán thật là một trăm triệu hạ phẩm nguyên thạch một cái nếu là không có đầy đủ kiếp nổ sẽ ở trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng tiêu thụ đến vừa vặn hôm nay mười lăm liền đem cái này một nhóm đan d lão phu không ở nhà các ngươi cũng không nên náo h sự a nếu là lao phu trở về phát hiện còn có ai náo h sự hoặc là nổ lô lần này nhất định đem hắn nấu lại tái tạo hướng phía sơn cốc bên ngoài đi đến tuyệt thiên thông đống nhiên ngứa mày ngoan ngoãn đ á m chìm trong luyện đan bên trong đi đoạn thời gian này hắn vậy mà quên chú ý số bảy mươi sáu cái kia thiếu gân phân thân chạy đi đâu rồi sẽ không phải đi ra ngoài gặp rắc rối đi nghĩ đến đây loại khả năng tuyệt thiên thông liền là có chút hoảng bất kể nói thế nào liền xem như thiếu gân đó cũng là hắn thần hồn phân thân a nếu là gây họa bị người đánh chết hắn cũng là sẽ đau lòng đương nhiên trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng là đối với số 76 thần hồn phân thân đến cùng có hay không gây họa bị người đánh chết cái này một loại tình huống trên thực tế tuyệt thiên thông trong lòng vẫn là hiểu rõ dù sao kia là hắn thần hồn phân thân nếu là thật xảy ra chuyện làm vì bản tôn hắn tự nhiên cũng là sẽ ngay đầu tiên phát giác được ạch đang nghĩ ngợi đi ra khỏi sân gốc đi vào kia một con sông lớn bên trên thời điểm tuyệt thiên thông lập tức sắc mặt kinh ngạc hôn c h ứ n g a số 76 thần hồn phân thân thật sự là một cái hôn chừng a hắn vậy mà t u y ệ t tiên thông nhìn trước mắt hình tượng nhất thời có một loại đem số 76 thần hồn phân thân treo lên đánh một trận nối kích động lúc này số 76 thần hồn phân thân đang nằm tại một khối to lớn trên tảng đá lộ ra phình lên bụng tiếng ngáy như s ớ m trong lỗ mũi còn t h i b ó n g bóng ngủ tiếp đi hơn nữa còn ngủ rất say tại dưới thân kia một khối lớn tảng đá xanh chung quanh thì là chất đầy to to nhỏ nhỏ xương cá nhìn số lượng chỉ sợ là tên khốn này ra hỏa đã ăn hết mấy trăm con n g ư yêu thật sự là hôn chừng a một người ở chỗ này ăn vụng vậy mà không gọi hắn cái này một cái bà tôn còn có vương pháp sao quả thực là không phân rõ lớn nhỏ v ư ơ n g a số bảy mươi sáu thần hồn phân thân cái này một cái hôn chướng nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu dạy dỗ a kia là bất quá xoay chuyển ánh mắt tuyệt thiên thông lại là có chút kinh ngạc phát hiện lúc này ở số bảy mươi sáu thần hồn phân thân dưới đầu gối lên chính là một cái vân bạch sắc cốt chất gối đầu đây không phải là một cái bình thường cốt chất gối đầu mà là một cái c ự c phẩm linh khí cốt chất gối đầu cho nên số bảy mươi sáu cái này một cái hôn chướng ra hỏa từ nơi nào được dạng này một cái t ự c phẩm gối đầu sẽ không phải là hắn dùng xương cá tự tự luyện chế a nhưng là không đúng chính mình cái này một vị bản tôn cũng sẽ không luyện khí hắn số 76 thần hồn phân thân hẳn là cũng không thể lại luyện khí a a ha ha ăn ngon t h u ố c ăn đồ ăn ngon ăn ngon thật to lớn trên tảng đá số 76 thần hồn phân thân dường như mơ tới một loại nào đó mỹ vị vậy mà nói chuyện hoang đường bất quá đột nhiên ở giữa số 76 thần hồn phân thân lại là lập tức ngồi dậy bản bản tôn số 76 thần hồn phân thân kết thúc bị bản tôn bắt tại chỗ h ừ số 76, ngươi còn thật là có bản lĩnh a lão phu không ngại cực khổ luyện chế đang ăn dược nhưng ngươi ở chỗ này ai tính toán Khó kia thiên thông nhìn nói. được cái Tuyệt một xem số bảy mươi sáu thần hồn phân thân dùng sức lắc đầu không có đoạn bản tôn đây là chính ta luyện chế ra tới chính ngươi luyện chế tuyệt thiên thông hai mắt khẽ hít một cái ngươi nói là ngươi sẽ luyện khí á c h cái kia số bảy mươi sáu đem một cái t i a cực phẩm linh khí cốt chất gối đầu cầm trong tay bản tôn kỳ thật ban đầu ta rất nhàm chán vốn là nghĩ đến dùng một chút xương cá luyện chế đang ă ư ợ c thật là b ả tôn ta phát hiện ta là thật không có một chút luyện đan thiên phú ta đối luyện đan thật là nhất khiếu bất t h ô n g a lúc đầu nghĩ đến dùng những này xương cá luyện chế đan dược thật là luyện lấy luyện lấy liền luyện thành cái này một cái gối đầu thật đúng là số bảy mươi sáu luyện chế tuyệt tiên h thông có chút c h ấ n kinh lập tức đưa tay phải ra hai ngón khép lại điểm tại số bảy mươi sáu chỗ mi tâm mấy hơi về sau khá lắm thật đúng là số bảy mươi sáu thần hồn phân thân chính mình chơi đùa đi ra hấp thu số bảy mươi sáu thần hồn phân thân luyện khí kinh nghiệm tuyệt tiên thông cũng hiểu biết trong đó quá trình nên nói hay không cái này số bảy mươi sáu thần hồn p â n thân thật đúng là thiếu ngân hàng vậy mà mong muốn dùng xương cá đến luyện chế đan dược cho dù xương cá có thể luyện chế đan dược tiêu đơn độc cũng không được ca kết quả là lợi dụng thuật luyện đan trải qua trước sau ba bốn ngày làm cản dỡ về sau luyện đan thuật tại số 76 thần hồn phân thân trong tay biến thành luyện khí thuật hắn cũng dùng một đống xương cá luyện chế thành một cái cốt chất gối đầu hơn nữa vẫn là một cái c ự c phẩm linh khí gia hòa này tại bản tôn đều còn không có tiếp xúc đến luyện khí dưới tình huống vậy mà vô sự tự thông luyện chế được một cái t ự c phẩm linh khí loại thiên phú này đủ để cho vô số cường giả cảm thấy chấn kinh cùng hâm mộ tuyệt thiên thông cũng minh bạch Hắn phân thân luyện cũng tu ra được số kể h phải là thiếu gần, mà là thiên phú hắn không tại luyện đan nhất đạo, mà là tại luyện khí nhất ô n gần, luyện đan luyện g tại tại là là là mà mà của k đạo, đạo. từ đó t u y ệ t thiên thông đang suy nghĩ nếu không có rảnh r ồ i chính mình cũng phát triển một chút luyện khí dù sao luyện đan cùng luyện khí như thế đều là tiền đồ vô lượng hơn nữa luyện khí giống như so luyện đan càng thêm kiếm tiền tựa như hệ thống trong thương thành như thế một cái đế thành phẩm cao dai đ a n dược giá bán cũng liền mười vạn c ự c phẩm nguyên thạch tới hai trăm vạn t ự c phẩm nguyên thạch ở giữa nhưng là một cái thượng phẩm đế khí giá bán ít nhất cũng là mấy trăm vạn t ự c phẩm nguyên thạch đặt cơ sở ở trong đó c h a n h lệch liếc mắt liền nhìn ra đến đối chính mình ngược lại có thể tu luyện được rất nhiều phần thân ngoại trừ luyện đan luyện khí cái môn này kỹ thuật cũng muốn phát triển hai con đường vừa đi mong muốn kiếm được đủ nhiều nguyên thạch vậy thì càng thêm đơn giản Trưng thảo thảo tra Trưng thảo thảo tra tính toán rõ ràng rõ xương xương như lạnh băng hồn thảo cùng lạnh băng xương thảo lăn lộn hợp lại mùa bán chuyện lạnh băng hồn thảo cùng lạnh băng xương thảo lăn lộn hợp lại mùa bán chuyện ràng đem đem mùa mùa lại lại hợp hợp Có rời vậy, c h í n mình n h cái à y một vị bản tôn muốn tôn phát triển nhất vị bản luyện khí nhất đạo, canh ò n phải d ự vào số 76 t h ầ ồ n phân thân tiếp tục cố giờ ắ n luyện g sau đó đem luyện khí k n nghiệm chuyển cho hắn cái này một vị bản tôn.、Hai、canh h cho Hai g cái i một vị về sau tuyệt thiên thông lần nữa về tới đại sở hoàn thành ngắn ngủi thời gian nửa tháng lần nữa trở về đại sở hoàn thành tuyệt thiên thông trước tiên liền cảm nhận được trong đó lớn biến hoa lớn đơn giản một câu so sánh với nửa tháng trước bây giờ tại cái này trong hoàn thành nhiều rất nhiều cường giả chuẩn xác một chút là nhiều rất nhiều pháp tướng cảnh giới cùng vấn định cảnh giới cường giả lang tiêu khách sạn đan dược đã đình chỉ bán bảy tháng ngày nhưng là lăng tiêu khách sạn cũng gián tiếp ra mười bố cáo cái k i a chính là không dùng đến mấy ngày lăng tiêu khách sạn chẳng những khôi phục đan d ư ợ c bán càng là sẽ gia tăng một chút có thể trợ giúp mọi người tại vấn đỉnh cảnh giới bên trong đột phá đan dược cũng chính là cái này một chương bố cáo nguyên nhân bây giờ đại sở hoàng thành bên trong tràn vào rất nhiều vấn đỉnh cảnh giới cường giả hoàng cực thối thể đan pháp tướng phá cảnh đan đều là pháp tướng cảnh giới người cần đan dược mà lăng tiêu khách sạn bố cáo bên trong t i ê một loại có thể trợ giúp mọi người tại vấn đỉnh cảnh giới bên trong đột phá đan dược càng làm cho vô số vấn đỉnh cảnh giới cường giả trong mòn con mắt tin tức ẩ m nghe nói lăng tiêu khách sạn sẽ ở hôm nay khôi phục đan dự bán có thể tin được không lão phu thật là đã đợi vài ngày còn kém một cái pháp tướng phá cảnh đan lão phu liền có thể đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới yên tâm đi tuyệt đối đáng tin lăng tiêu khách sạn phía sau thật là có đại nhân vật chỗ dựa đương nhiên sẽ không thả ra tin tức giả k h ư vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian cộng l ô n g a lăng tiêu khách sạn mặc dù sẽ tại hôm nay khôi phục đan dự bán nhưng hôm nay danh ngạch sớm đã bán hết ngươi mong muốn pháp tướng phá cảnh đan còn phải nhìn ngày mai vận khí đâu cái gì lao phu ngàn dặm xa x ô i đi vào cái này hoàn thành mua sắm đan dược còn phải đợi danh lệch tiến về lăng tiêu khách sạn trên đường nghe được một số người đ à m luận tuyệt tiên h thông lần nữa cảm nhận được thương nhân cáo giả mua sắm đan dược danh lệch lăng tiêu khách sạn không hổ là làm ăn a tuyệt tiên h thông hơi hơi hỏi t h a m một chút lăng tiêu khách sạn đẩy ra mỗi ngày mua sắm đan dược danh lệch mỗi một cái danh lệch giá bán m ộ ư ơ i vạn hạ phẩm nguyên thạch mỗi một cái danh lệch hạn mua một viên thuốc hơn nữa cái này hạn mua một viên thuốc cũng muốn tại mua sắm danh lạch thời điểm ghi chép lại cứ như vậy mỗi ngày lăng tiêu khách sạn bởi tại nguyên bản trên cơ sở lang tiêu khách sạn mỗi ngày bán một trăm mai hoàng cực thối t h ể đan cùng ba mươi mai pháp tướng phá cảnh đan cho nên vẹn vẹn dựa vào cái này một cái danh lạch bán ra lang tiêu khách sạn mỗi ngày liền có một ư ơ i ba triệu hạ phẩm nguyên thạch thuần thu nhập nhưng cái này vẹn vẹn tại nguyên bản trên cơ sở bắt đầu từ hôm nay tại tuyệt thiên thông cung cấp súng túc đan dược dưới tình huống lang tiêu khách sạn mỗi ngày đan dược bán số lượng khẳng định sẽ trên phạm vi lớn gia tăng tựa như lần này tuyệt thiên thông mang tới đan dược hoàng cực thối t h ầ đan pháp tướng phá cảnh đan siêu phàm thành phẩm d dai kỳ hoàng b ầ nguyên đan cùng siêu phàm thành phẩm trung d t o à nếu bộ bán. cộng chọn Coi mạc chính trước mai cho mình người dùng, vậy còn dư lại đan dược, cũng có thể nhường lang tiêu khách thuốc liền vẹn như vương lăng mình mình người dùng, đan nhường lăng sạn mỗi ngày nắm giữ hơn 500 viên n giữ giữ lại lại mai. tiêu điều mai tiêu mỗi thể vậy tể như tất cả đều nhấn ra bán danh n lạch cái này một loại phương thức tiến hành lời nói kia làng tiêu khách sạn vẹn vẹn dựa vào bán danh n lạch đều có thể sạch kiếm hơn năm mươi triệu hạ phẩm nguyên thạch cứ thế mãi hoàn toàn chính xác có thể mạnh mẽ kiếm một m ó n hời trên thực tế đối với tuyệt thiên thông hôm nay sẽ hay không tới chuyện tề vương mạc lăng tiêu trong lòng không nắm chắc hàn thạc trong lòng lại càng không có đáy dù sao bằng vào tuyệt thiên thông thân phận thật muốn đem bọn hắn trêu đùa lời nói bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy cái gì cũng không làm được cái gì cũng không dám làm cho nên đối với tuyệt thiên thông hôm nay có thể hay không đúng hẹn mà đến trên thực tế bọn hắn đều đang đánh c ư ợ c may mà bọn hắn thành công tuyệt đại s ứ rốt cuộc đã đến đi lão phu mời không ít bằng hưu cho nên hôm nay mang đến không ít đạn dược tiến về khách sạn trên lầu đúng rồi các ngươi hôm nay chuẩn bị nhiều ít dược liệu hàn thạc trả lời tại u y ệ t đ sư, cái vì l ầ này n trong h thêm i gian bội vàng, tăng nguyên nguyên t hoàng, hoàng thành đem lạnh băng hồn thảo cùng lạnh băng xương thảo lăn lộn hợp lại mua bán là một cái tên là vân tức thương hành thế lực chuyện này tuyệt thiên thông vốn là tính toán đợi tuyệt viêm cái tôn tử kia bế quan kết thúc về sau lại tính sổ nhưng là về sau hắn suy nghĩ một chút tuyệt viêm mong muốn luyện hóa hắn kia một rõ tinh huyết khả năng còn muốn không ít thời gian tăng thêm có t h ể vương mạc lăng tiêu dạng này một đầu dê béo đưa ra hắn dứt khoát liền để mạc lăng tiêu đi đem chuyện này tra một chút vân tước thương hành tuyệt thiên thông quay đầu cho nên cái này vân tức thương hành có lai lịch ra sao sao cái này hàn thạc tựa hồ có chút kiêm kỵ thanh âm đều giảm thấp xuống một chút tuyệt đại sư dựa theo chúng ta tra được tình huống cái này vân tức thương hành có thể là vân tức thiên t bất quá chúng ta cũng không rõ ràng cái này v â n tước thương hành phải chăng cùng v â n tước thiên tông lão tổ v â n tước đại đế có quan hệ cho nên tuyệt đại sư ngài để chúng ta tra chuyện này mặc dù không có khả năng cùng v â n tước đại đế có quan hệ nhưng hàn thạc còn chưa nói xong tuyệt thiên thông chính là khoát tay chặn lại đi lao phu biết v â n tước thương hành liền xem như thật cùng v â n tước đại đế có quan hệ kia thì phải làm thế nào đây dám đem lệnh băng hồn thảo cùng lệnh băng xương thảo lăn lộn hợp lại bán hại hắn phục dụng đan dược về sau tu vì chợ hạ xuống cái này một khoản nhất định phải nhường cái này đại sở hoàng thành bên trong vẫn tước thương hành trả giá đắt Hắn cũng không cũng tin, kêu cái gọi kêu là v â n tước đại đế, lại bởi vì cái vì này m ộ thiên c ú t chuyện nhỏ ráng lâm tới, cái tước rồi, i này nhò nhỏ hoang thành đến. Đúng rồi, vân t tông ở nơi là cùng á i kêu v vô thần đạo tông đồng dạng cường đại tông môn hơn nữa v â n tước đại đế cũng cùng kiệt vô thần cái tiểu tử thú kia như thế đều là đại đế cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi tuyệt thiên thông trong lòng đ ỗ n g nhiên có chút thật không dám làm càn dù sao đại đế cảnh giới cường giả là hắn hôm nay căn bản không t r e o trọng đuổi hơn nữa nếu là đại đế cường giả tự mình hiện thân chỉ sợ là hắn mấy cái kia đại đế cảnh giới nhi tử đều là không kịp đem h ắ n cứu dù sao tuyệt thiên thông chính mình biết rõ vô cùng giống hắn bây giờ loại tu vi này sâu kiến nếu là tại đại đế cảnh cường giả trước mặt là liền cơ hội cầu cứu đều không có bởi vì đại đế cảnh giới cường giả chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể ngừng hắn hồi phi yên diệt bất quá tuyệt thiên không còn là giống nhau cái nhìn đại đế cảnh giới c ư ờ n giả không lại bởi vì trong hoàng thành cái này một chút sự tình mà có chỗ chú ý cho nên đối với trong hoàng thành vẫn tức thương hành đem lệnh băng hồn thảo cùng lệnh băng xương thảo l ă n lộn hợp lại mua bán chuyện này nên cho giao hấn hắn vẫn như c ũ sẽ cho chương bốn mươi sáu kết thúc cái này một vị tuyệt đại sư quả nhiên là đến tìm phiền thoái chương bốn mươi sáu kết thúc cái này một vị tuyệt đại sư quả nhiên là đến tìm phiền thoái lang tiêu khách sạn lô ba vẫn là kia trong một cái phòng hoàng cực thối thể đan sáu năm trăm linh ai pháp tướng phá cảnh đan ba năm trăm h ai siêu phàm thành phẩm đê giai kỳ hoàng độ nguyên đan một n g h n ba trăm còn có siêu phàm thành phẩm kỳ hoàng nguyên đan trong h h phẩm à n t giai k phòng o nghe được tuyệt thiên thông lời nói nhìn trước mắt trên bàn bốn cái túi càn khôn hàn thạc hung hăng nuốt nước miếng thần sắc đều biến chấn kinh nghe l ầ m sao là hắn nghe l ầ m sao trời ạ ngắn ngủi thời gian nửa tháng tuyệt đại sư vậy mà mang đến nhiều như vậy đan dược một vạn một n g à n chín trăm viên thuốc dựa theo chi t r ư ớ c định ra tới giá bán đây chính là hơn hai ngàn nước hạ phẩm nguyên thạch cho nên tuyệt đại sư hắn đến cùng mời nhiều ít người hỗ trợ bọn hắn có thể cùng tuyệt đại sư hợp tác đây quả thực là đi thiên đại may mắn a i nhìn xem hàn thạch chấn kinh s ử n g sốt bộ dáng tuyệt thiên thông gõ một cái cái bản đan dược cung cấp cho ngươi nhóm đem mua được dược liệu giao cho lão phu a a tốt, tốt tuyệt đại sư lấy lại tinh thần hàn t h ạ c tranh thủ thời gian đưa lên một cái c ự c phẩm chữ vật giới chỉ, tuyệt đại sư trong này ngoại trừ hơn bốn mươi vạn gốc dược liệu bên ngoài chúng ta còn vì ngươi mua sáu mươi cái c ự c phẩm lò lợi đan ân rất tốt làm không tệ tuyệt thiên thông đem k i ê u một cái chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật chuyển rời đến chính mình chữ vật linh giới bên trong sau đó đứng dậy rời đi đi hôm nay cứ như vậy đi l ã o phu còn muốn đi vân tức thương hành đi một chuyến tại tuyệt thiên thông rời đi không đến sau một n é h nhang l a n g tiêu khách sạn quả nhiên khôi phục đan dược bán hơn nữa vì đền bù mấy ngày gần đây nhất đan dược đình chỉ bán tình huống hôm nay lăng tiêu khách sạn còn ngoài định mức thêm ra bán một chút đan、dược. h trước trước. từ ngày mai bản điểm bán đan dược tưởng tình như sau thực phẩm cao dài hoàng cấp t ô i thể đan hai trăm bốn mươi mai giá bán năm trăm linh vạn hạ phẩm nguyên thạch hoặc năm vạn trung phẩm nguyên thạch một cái siêu phàm thành phẩm đê giai pháp tướng phá cảnh đan chín mươi mai giá bán ba năm trăm linh vạn hạ phẩm nguyên thạch hoặc ba mươi năm vạn trung phẩm nguyên thạch một cái siêu phàm thành phẩm đê giai kỳ hoàng đổ nguyên đan sáu mươi mai giá bán ba năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch hoặc ba mươi năm vạn trung phẩm nguyên thạch một cái siêu p h ạ m thành phẩm trung giai kỳ hoàng đổ nguyên đan hai mươi mai giá bán sáu năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch hoặc sáu mươi năm vạn trung phẩm nguyên thạch một cái ngày mai mua sắm đan dược danh n lệch bốn trăm m ư ơ i giá bán m ộ ư ơ i vạn hạ phẩm nguyên thạch một cái danh n lệch mỗi cái danh n lệch giới hạn mua sắm một viên thuốc một người nhiều nhất mua sắm ba cái danh n lệch ba nhìn thấy lăng tiêu khách sạn gián tiếp đi ra thông cáo nguyên một đám tin tức trong nháy mắt liền bị chuyển đi xôn xao lăng tiêu khách sạn khôi phục đan dược, bán. Tiêu khách sạn bán đan dược số lượng trên phạm vi lớn tăng lên lăng tiêu khá lăng tiêu khách sạn mới tăng mua bán đan dược có thể làm cho mọi người tại vấn đỉnh cảnh giới bên trong nhanh chóng đột phá tăng thực lực lên từng cái tin tức không bao lâu nhi liền hoàn toàn chuyển ra đối với ngày mai mua sắm đan dược danh lạch vẹn vẹn một hồi liền bị cướp hết đối với cái này tuyệt thiên thông cũng chính là tùy tiện nghe một chút người qua đường trò chuyện hắn rất nhanh liền xuất hiện ở ngoài hoàng thành thành, thành đông một cái cự đại thương hội trước mặt v â n tước thương hành nhìn dường như rất không tệ đâu nhìn trước mắt liền xem như cùng luyện đan sư công hội cao ốc so sánh đều không thua bao nhiều vẫn tức thương hành tuyệt thiên thông có chút thổ t ứ c dạng n à y một cái địa vị rõ ràng bất phàm thương hội thế mà lại đem lệnh băng hồn thảo cùng lệnh băng xương thảo lăn lộn hợp lại bán cái này xác thực tồn tại tương phản to lớn cũng không biết là sơ ý một chút sai lầm vẫn là cố ý gây nên bất quá cái này đều không trọng yếu ngược lại hắn tuyệt thiên thông hôm nay đến đây chính là tìm đến người tính sổ tuyệt tuyệt đại sư tuyệt thiên thông vừa bước vào vân tức thương hành đại môn một đạo có chút khiếp sợ thanh âm chính là vang lên không có cách nào tại bây giờ đại sở hoàn thành bên trong ngoại trừ những cái kia mới tới cứng giả cơ hồ liền không có không biết tuyệt thiên thông cái này một vị luyện đan đại sư cho nên lúc này khi nhìn đến tuyệt thiên thông trong nháy mắt v â n tước thương hành lầu một người phụ trách chính là khẩn trương c u n g chào đón tuyệt đại sư đến nhà quả nhiên là để chúng ta v â n tước thương hành thật là vinh hạnh a không biết do tuyệt đại sư lần này đến đây kia một người lời nói đều còn chưa nói hết tuyệt thiên thông chính là khoát tay trả lại đi đem các ngươi chân chính người quản sự kêu đi ra lao phu hôm nay tới mục đích không phải ngươi một cái nhỏ tiểu quản sự có thể làm chủ hỏng nghe được tuyệt thiên thông lời nói cùng lúc này tuyệt thiên thông ăn nói có ý tứ thân sắc vẫn tước thương hành vị kia quản sự nhất thời trong lòng ngực, ngực nhảy một cái luôn cảm giác sẽ có chuyện gì đó không hay muốn xảy ra đáng chết chẳng lẽ là thương hội bên trong có người nào mắt không mở đồ vật t r e o chọc phải cái này một vị s á t tinh tuyệt đại sư n g à i n g à i c h ờ một chút ta cái này đi ha ha ha tuyệt đại sư đến nhà không có từ xa tiếp đón còn mong rộng lòng tha thứ a vị k i a quản sự lời nói vẫn chưa nói xong cách đó không xa chính là chuyển đến cường giả ngôn ngữ thanh â m vẫn tước thương hành l ầ u hai tùy theo chính là có sáu bảy tên cường giả có chút thấp vòng đi xuống không có cách nào tất cả mọi người biết cái này một vị tuyệt đại sư t r e o chọc không nổi hơn nữa mỗi một lần cái này một vị tuyệt đại sư vừa xuất hiện chuẩn không có chuyện tốt Cũng không b i ế tuyệt đại sư mời theo lão phu rời đi nhã gian tuyệt đại sư có chuyện gì còn mời hoàng hải thương lời nói đều chưa nói xong tuyệt thiên thông liền là hoàn toàn không đ ể mặt mũi khoát tay nói nhà gian cũng không cần sau đó tuyệt thiên thông trực tiếp mở miệng lão phu hôm nay tới đây là muốn các ngươi vân tước thương hành cho lão phu một cái công đạo cái gì nghe được tuyệt thiên thông lời nói vân tước thương hành những cái kia người phụ trách chủ yếu đều là lập tức sắc mặt biến đổi lớn kết thúc cái này một vị tuyệt đại sư quả nhiên là đến tìm phiền thoái chỉ là bọn hắn không nghĩ ra là vân tước thương hành chưa hề cùng cái này một vị tuyệt đại sư tiếp xúc qua hẳn không có người trêu chọc đến cái này một vị tuyệt đại sư a trường bốn mươi bảy lão phu hướng các ngươi cam đoan đan dược này thật ăn không chết người chương bốn mươi bảy lão phu hướng các ngươi can đoan đan dược này thật ăn không chết người bàn giao tuyệt đại sư xin hỏi thật là ta v â n tức thương hành có cái nào mắt không mở đồ vật t r e o chọc đến ngươi sao tuyệt đại sư ngươi yên tâm nếu thật là dạng này chúng ta v â n tức thương hành nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng giao phó mặc kệ là bồi thường vẫn là diệt đi t r e o chọc đến tuyệt đại sư ngươi một cái kia mắt không mở đồ vật chúng ta đều tuyệt đối cố gắng nhường tuyệt đại sư ngươi hài lòng hoàng hải thương cái chán đã hiện lên một tầm mùa hối lạnh nội tâm càng là lo lắng bất an hắn là một gã thánh nhân cảnh giới cường giả bình thường thời điểm. đừng nói là tuyệt thiên thông loại này thiên vương cảnh thất trọng thiên tiểu nhân vật liền xem như c h u ẩ n thánh cảnh giới người hắn cũng có tuyệt đối quyền sinh sát nhưng là hiện tại tư thái của hắn rất thấp như là một tiểu nhân vật tại tuyệt thiên thông trước mặt lo lắng bất an không hắn chỉ vì người trước mắt là tuyệt thiên thông là kia chín cái đại đế cường giả phụ thân như vậy siêu nhiên tồn tại đừng nói là hắn một cái nho nhỏ thành nhân liền xem như phía sau hắn vân tức thiên tông đều là không t r e o trọng n ổ i tuyệt thiên thông lập tức xuất ra hai gốc linh dược chậm nhìn không khác nhau lắm về độ lớn mọc cũng kém không nhiều hơn nữa bộ dáng gần như giống nhau bất quá chính là kia hai gốc linh dược nhan sắc hơi có chút không giống một gốc là sương mù màu xanh một gốc là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây không nhìn kỹ hoàn toàn chính là cùng một loại linh dược cái này hai gốc linh dược các ngươi có thể nhận biết nghe được tuyệt thiên thông lời nói lúc này vân tức thương hành nguyên một đám người phụ trách chủ yếu đều là các loại thân sắc hai gốc lạnh băng hồn thảo không đúng cái này một gốc là lạnh băng hồn thảo cái này một gốc đây là lạnh băng xương thảo cái này nguyên một đám vân tức thương hành c ư g i sắc mặt dần dần cải biến giờ phút này theo tuyệt thiên thông xuất ra kia hai gốc linh dược trong né mắt tại vân tức thương hành mấy tên người phụ trách chủ yếu ở trong trong đó có một người mặc màu nâu trường bảo giữ lại dâu cá chê cần khuôn mặt có chút hơi mập nam tử trung niên thần sắc biến hóa càng lớn h ắ n trong nháy mắt chính là biến sợ hãi không tự chủ được nuốt n ư ớ c bọn vậy mà mong muốn lui lại đến không cần nhiều dư nhiều lời nhìn thấy người kia thần sắc tuyệt thiên thông cũng không nhiều lời xem ra cũng không cần tốn nhiều nước miếng lao phu liền nói thẳng a đoạn thời gian trước lao phu sai người mua sắm luyện đàn dược tài thật là các ngươi v â n tức thương hành thật đúng là có bản sự dám đem lệnh băng hồn thảo cùng lệnh băng xương thảo hỗn tạp lên bán cho lao phu các ngươi làm u ố n hại chết lao phu sao đem lạnh băng hồn thảo cùng lạnh băng xương thảo hỗn t ạ p lên bán cho tuyệt đại sư minh bạch đám người minh bạch hôm nay cái này một vị tuyệt đại sư tìm đến phiền toái là cái gì liễu nguyệt hồng người đi nơi nào nghe được tuyệt thiên thông nói chuyện nhìn thấy giữ lại dâu cá chê cần liễu nguyệt hồng vậy mà muốn rời khỏi hoàng hải thương nhất thời đưa tay trộm một cái trực tiếp đem liễu nguyệt hồng bắt tới ném ở tuyệt thiên thông trước mặt bộ dáng như vậy thầm đều không cần t h ầ m khẳng định là cái này một tên làm chuyện tốt dù sao vân tước thương hành bên trong linh dược linh thảo nhập hàng cùng bán cái này một khối chính là liễu nguyệt hồng cái này một cái hôn chướng phụ trách Bình một tiếng. liễu nguyễn hồng trực tiếp run dày thân thể quỷ gối tuyệt thiên thông trước mặt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt đại sư ta ta ta ta ta một cỗ đặc thù hương vị lúc này phiêu tán đi ra liễu nguyễn hồng dưới thân nước chảy r ó c rách hắn theo rất sớm trước đó liền minh bạch một cái đạo lý đều ở bờ sông đi nào có không dạy nhưng là hắn không sợ bởi vì hắn là đại sở hoàng thành vân tức thương hành người phụ trách chủ yếu một trong không chỉ có ủng có rất lớn quyền lực tự thân càng là vấn đỉnh cảnh thất trọng thiên tu vi đối khắp cả đại sở hoàng thành vân tức thương hành mà nói hắn tồn tại đều là vô cùng trọng yếu thật là hắn vạn lần không ngờ chính mình đem dược liệu Cuối đúng lại t rồi căn bản không cần thầm đến đem viên thuốc này ăn tuyệt thiên thông mở ra tay trong tay xuất hiện là một mươi một mai màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây ăn dược chính là một đoạn thời gian trước bị hắn gia nhập lệnh băng xương thảo luyện chế ra tới pháp tướng tiết khí đan a tuyệt đại sư cái này cái này cái này cái này cái này không thể a liễu n g u y ệ t hồng coi là tuyệt thiên thông làm u ố n hạ độc chết hắn biến càng thêm sợ hãi yên tâm đây không phải độc dược thuốc không chết người tuyệt thiên thông nhìn về phía hoàng hải thương sau lưng giống nhau sợ hai những cái kia v â n tức thương hành người phụ trách tới tới tới hắn hai hạt các ngươi một người một hạt chư vị yên tâm a lão phu hướng các ngươi cam đoan đan dược này thật ăn không chết người song con b nguyên một đám vân tức thương hành cường giả càng là sợ hãi tuyệt đại sư cái này nguyên một đám vân tức thương hành người mong muốn nói cái gì nhưng là tuyệt thiên thông căn bản không nghe không muốn ăn à. vậy được lão phu hiện tại liền cho hai người các ngươi lựa chọn thứ nhất đem cái này mười một viên thuốc ăn thứ hai lão phu để cho ta mấy cái kia đại đế cảnh giới hải tử đến đem các ngươi dương tuyệt đại sư tuyệt thiên thông dưới gối cựu tử đều là đại đế cảnh giới cờ giả chuyện này bây giờ tại cái này đại sở hoàn g thành bên trong đã không phải là bí mật gì mà là sớm đã chuyện công khai cũng chính bởi vì cái này một nguyên nhân bây giờ mặc kệ cái này một vị tuyệt đại sư tại cái này trong hoàn thành làm những gì đều căn bản không dám có người nói bên trên nửa chữ không t r e o chọc cái này một vị t u y ệ t đại sư càng là một con đường chết tại cái này đại sở hoàng thành bên trong bách dạ lâu cường đại sao rất mạnh thế lực trải rộng toàn bộ huyền dương đại lục nội t ì n h sâu không lường được thật là tại cái này đại sở hoàng thành bên trong bây giờ đã không có bách dạ lâu tại cái này đại sở hoàng thành bên trong luyện đan sư công hội mạnh sao rất mạnh giống nhau thế lực trải rộng toàn bộ huyền dương đại lục giống nhau nội tỉnh sâu không lường được thật là đâu bởi vì tuyệt đại sư tại trên địa bàn của bọn hắn gặp tập kích bất ngờ cái này đại sở hoàn thành luyện đan sư công hội trực tiếp xuất ra chín thành nội tỉnh xem như bồi thường bách dạ lâu cùng luyện đan sư công hội như thế vẹn vẹn l ư n g tựa vân tức thiên tông vân tức thương hành lại thế nào dám đắc tội cái này một vị t u y ệ t đại sư cho nên lúc này đối mặt tuyệt thiên thông cho ra hai lựa chọn chó đều biết làm như thế nào tuyển tuyệt đại sư đang dừng này ta ăn vương cương theo tuyệt thiên thông trong tay cầm lấy một viên thuốc hít vào một hơi thật dài sau đó trực tiếp mướt so sánh với trêu chọc tuyệt đại sư dưới gối mấy cái kia đại đế cường giả giáng lâm liền xem như bọn hắn bị chết cũng nhận dù sao bọn hắn một người chết dù sao cũng so làm cái thế lực bị d i ệ t mất thân thiết quá nhiều tuyệt đại sư thuốc này ta cũng ăn tuyệt đại sư ta cũng ăn nguyên một đám vân tức thương hành c ư ờ n giả g lúc này mặc dù nội tâm sợ hãi nhưng đều riêng phần mình theo tuyệt thiên thông trong tay cầm một viên thuốc một Rất nhanh, Tuyệt Thiên Thông trong tay, viên ăn nhanh, bảo. liền chỉ còn lại ba viên thuốc tới đi cái này kêu cái gì đó tuyệt thiên thông một bộ hòa ái dễ gần mỉm cười bộ dáng nhìn xem liếng ư ờ i hồng ngươi hai viên thuốc là chính mình ăn vẫn là lao phu cho ngươi ăn a ta ăn ta ăn chính ta ăn lộc cộc một tiếng liễu n g u y ệ t hồng trực tiếp nuốt lấy hai viên thuốc đã lộ ra kêu một loại chờ đợi bị độc chết tuyệt vọng thân sắc chương bốn mươi tám phân thân gặp phải nguy hiểm rồi chương bốn mươi tám phân thân gặp phải nguy hiểm rồi mấy tức về sau không tốt ta tu vi của ta tu vi của ta thế nào đang yếu đi một tiếng kinh hô trước hết nhất phục d ụ n g đan dược vương cương lộ ra sợ h ã i thân sắc tu vi cảnh giới của hắn vậy mà tại nhanh chóng hạ xuống biến yếu vấn đỉnh cảnh bắt trọng tiên vấn đỉnh cảnh thất trọng tiên vấn đỉnh cảnh lục trọng tiên trong nháy mắt tựa như là xì hơi như thế vương cương nguyên bản vấn đỉnh cảnh c ự trọng tiên tu vi vậy mà biến thành vấn đỉnh cảnh ngũ trọng tiên nguy rồi tu vi của ta cũng tại rơi xuống trương tài nguyên cũng là một tiếng kinh hô tu vi cảnh giới của hắn cũng đang nhanh chóng rơi xuống À, chuyện gì xảy ra tu vi của ta cảnh giới cũng tại rơi xuống không tốt ta cũng là không không tu vi của ta tu vi của ta cũng tại rơi xuống vẫn tước thương hành bên trong nguyên một đám cường giả đều đang phát ra sợ hãi ngôn ngữ ánh mắt của bọn hắn đều biến sợ hãi tu vi của bọn hắn cảnh giới đều đang nhanh chóng rơi xuống ngắn ngủi mười mấy thời gian hô hấp trực tiếp đã xảy ra để cho người ta kinh dị một màn có người trực tiếp theo nguyên bản vấn đỉnh cảnh bắt trọng thiên rơi xuống tới vấn đỉnh cảnh tứ trọng thiên có người trực tiếp theo vấn đỉnh cảnh nhất trọng thiên ngã rơi xuống pháp tướng cảnh thập nhị trọng thiên mà phục d ụ n g hai viên thuốc liễu nguyệt hồng càng là theo nguyên bản vấn đỉnh cảnh thất trọng thiên ngã rơi xuống pháp tướng cảnh c ử u trọng thiên phạm là phục d ụ n g trước đó tuyệt thiên thông cho k i a một loại đan dược người tất cả đều tu vi cảnh giới rớt xuống tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy tu vi của ta ta làm sao lại biến thành pháp tướng cảnh cựu trọng thiên ta không chết ha ha, ha ta vậy mà không chết liễu nguyệt hồng thần sắc có chút rối loạn hắn vốn cho rằng phục d ụ n g hai cái kia đan dược về sau hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là hiện tại hắn lại còn còn sống hắn không có chết bất quá tu vi cảnh giới của hắn trực tiếp ngã rơi xuống pháp tướng cảnh cựu trọng tiên h không sai biệt l ắ m chính là một cái đại cảnh giới thật là khủng khiếp vừa rồi tuyệt đại sư cho bọn họ phục d ụ n g đến cùng là đan dược gì làm sao lại n h ư ờ n g tu vi của bọn hắn cảnh giới như vậy rơi xuống nghe vừa rồi tuyệt đại sư trong lời nói ý tứ hẳn là vân tức thương hội đem hai loại tương tự dược liệu hôn khởi để bán sau đó vừa vặn bị tuyệt đại sư dùng sai dược liệu luyện chế được cái này một loại sẽ cho người tu vi giảm lớn đan dược Chậc tuyệt đại sư thật đúng là thiện lương a việc này nếu như bị những cường giả khác gặp phải chỗ nào sẽ còn khen thưởng bọn hắn những đan dược này a á c h linh đại ngươi nói lời này cũng nên cẩn thận đối với lúc này phát sinh ở vân tức thương hành chuyện những cái kia nguyên bản ngay tại vân tức thương hành bên trong chuẩn bị các loại giao dịch đám người tự nhiên đều bị hấp dẫn không cần phải nói bởi vì hôm nay việc này cái này vân tức thương hành mua bán sẽ lớn chịu ảnh hưởng ai lão phu trong tay còn thừa lại một viên thuốc đâu tuyệt thiên thông nhìn về phía t o ạ trấn vân tức thương hành thánh nhân cảnh cường g i hoàng hải thương cho nên cuối cùng này một viên thuốc nên đưa cho ai đâu đối mặt tuyệt thiên thông ánh mắt hoàng hải thương không khỏi thân thể r u t lên trốn không thoát xem như tọa c h ấ n cái này đại sở hoàng thành vân tức thương hành mạnh nhất người hắn cũng giống nhau không dám ngỗ nghịch tuyệt thiên thông ý tứ bởi vì không thể trêu vào a chỉ là hắn bây giờ bất quá thánh nhân cảnh nhị trọng thiên tu vi chẳng lẽ liền muốn như vậy rơi xuống tới thánh nhân cảnh giới phía dưới sao nhưng dù sao cũng so chết t ố i ta tuyệt đại sư cuối cùng này một viên thuốc liền thưởng cho tại hạ a hoàng hải thương hít sâu một hơi đang chuẩn bị đưa tay đi lấy tuyệt t i ê n thông trong tay kia cuối cùng một viên thuốc nhưng là tuyệt t i ê n thông lại là tay một nắm trực tiếp đem kia một viên thuốc tan thành phấn mặt vẩy xuống trên mặt đất tính toán vẫn là đổi thành bồi thường a đúng rồi lao phu vừa rồi những đan dược kia thật là phải thu lệ phí tuyệt thiên thông suy nghĩ một chút ân h ư vậy đi vừa rồi những đan dược kia coi như một trăm ư c hạ phẩm nguyên thạch một cái lao phu chính mình vứt bỏ viên thuốc này không tính a sau đó mười viên thuốc chính là một nghìn ứ c hạ phẩm nguyên thạch đến ở đem lạnh băng hồn thảo cùng lạnh băng xương thảo hôn khởi ra bán cho lao phu tạo thành tổn thất tinh thần liền tùy tiện bồi thường một nghìn n c hạ phẩm nguyên thạch là được rồi tuyệt thiên thông hướng phía hoàng b i ể n cả r ố i ra ba ngón tay chỗ lấy cuối cùng cộng lại tổng cộng là ba nghìn nước hạ phẩm nguyên thạch các ngươi vân tước thương hành bồi sao ma quỷ quả thực ma quỷ a những cái kia ăn có thể khiến người ta tu vi giảm lớn đạn dược chẳng những muốn thu phí còn muốn một trăm ước hạ phẩm nguyên thạch một cái coi như như thế mười viên thuốc tổng cộng một nghìn nước hạ phẩm nguyên thạch lại thêm ngươi nói tổn thất tinh thần bồi thường một nghìn nước hạ phẩm nguyên thạch đây không phải là hai nghìn nước hạ phẩm nguyên thạch sao làm sao lại biến thành ba nghìn nước hạ phẩm nguyên thạch tuyệt đại sư cứ gọi là ma quỷ đại sư a giờ phút này nghe được tuyệt thiên thông lời、nói. nhìn xem hắn vươn ra kêu ba ngón tay v â n tước thương hành những cái này cơn giả nội tâm đều là phi thường t r ấ n kinh cùng im lặng đến ba nghìn nước liền ba nghìn nước ca đã t r e o trọc không nổi vậy thì hao tài tiêu thai a b ồ i chúng ta bằng lòng b ồ i hoàng hải thương tự mình đi thương hội nhà kho kiểm cây bồi thường ba nghìn nước hạ phẩm nguyên thạch chuyển đổi thành cực phẩm nguyên thạch chính là ba mươi vạn cái này đại giới thật là cái này đại sở hoàng thành bên trong toàn bộ v â n tước thương hội hơn nửa năm thu xẹt vào sau một n g n nhang các loại hạ phẩm nguyên thạch trung phẩm nguyên thạch cùng thượng phẩm nguyên thạch cộng lại rốt c u c quyên góp đủ cái này ba mươi vạn cực phẩm nguyên thạch Tuyệt đại sư, đây là ta vân tức thương hội đối n g ư ơ i bồi thường tổng cộng là ba nước hạ phẩm nguyên thạch ngươi điểm nhẹ một chút đem một cái chữ vật linh giới đưa cho tuyệt thiên thông hoàng b i ể n cả trái tim đều đang chảy máu nhưng nghĩ đến so sánh n g ư ờ n g tu vi của mình cảnh giới rơi xuống cái này khu khu ba mươi vạn cực phẩm nguyên thạch thật không tính là gì đi xem ở các ngươi như vậy thành ý phân thượng lần này chuyện lao phu liền không so đo nhưng nếu có lần sau hoàng b i ể n cả tranh thủ thời gian cam đoan không có, có lần sau tuyệt đại sư xin yên tâm loại chuyện này tuyệt sẽ không có lần sau trên thực tế cái gì lần sau không giới cấp bậc tuyệt thiên thông căn bản không quan tâm hắn mặc dù luyện chế đ a n d ư ợ c nhưng lại không chính mình mua dược liệu loại chuyện này tự nhiên không thể lại nhường hắn lại một lần nữa gặp phải về phần vân tức thương hành kia một cái tên là cái gì đó tuyệt thiên thông rời đi thời điểm sách đều không nhắc tới một chút bởi vì kia đã là một người chết nhường vân tức thương hội tổn thất lớn như vậy cho vân tức thương sẽ tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng trái chiều còn nhường nhiều như vậy vô tội vân tức thương hội cường giả bị liên lụy hắn còn có thể sống tất nhiên là không thể lấy không ba mươi vạn cực phẩm nguyên thạch thu hoạch cũng không tệ lắm đại sở hoàng thành nào đó trên một con đường Tuyệt t h i ê nhưng t ô n g ớ c l ư ợ t mà ngay t kêu tại chữ v tuyệt linh tình không vạn n phẩm giới, g tâm rất tệ. h thiên n u chuyện. thông chuẩn bị nội thị hệ thống không gian chuẩn bị mở ra hệ thống thương thành thời điểm hắn lại là trong lúc đó sắc mặt biến đổi lớn bởi vì tại hắn cảm ứng ở trong lưu tại đại sở sơn mạch trong sơn cốc những cái kia thần hồn phân thân vậy mà gặp phải nguy hiểm đốt hệ thống kiểm tra nguy hiểm gián g lâm hai mươi vạn cực phẩm nguyên thạch thành công mua sắm đế cấp hạ phẩm phân thân hợp thể công pháp vạn tượng hợp thể thần thuật đã tự động tu luyện đến công pháp đại thành ngay tại tuyệt thiên thông cảm nhận được những cái kia thần hồn phân thân tao nộ thời điểm nguy hiểm hệ thống vậy mà cũng phát ra nhắc nhở hơn nữa còn trực tiếp từ trên người hắn khấu trừ hai mươi vạn cực phẩm nguyên thạch mua phân thân hợp thể công pháp còn tốt còn tốt còn tốt có hệ thống tồn đang giúp hắn đại ân vàng không mà nói một khoảng cách tám trăm d tuyệt tiên h thông cứ việc tốc độ lại nhanh cũng căn bản không kịp đi cứu hắn những cái k i a thần hồn phân thân nhưng mà ngay tại tuyệt tiên h thông trong lòng vừa mới có chút b u n g lòng thời điểm hệ thống vậy mà lần nữa phát ra nhắc nhở cảnh cáo t ố c chủ phân thân hợp thể không cách nào hóa giải trước mắt nguy cơ có thể khấu trừ mười vạn c ự c phẩm nguyên thạch chuyển di xin giúp đỡ cơ hội một lần xin hỏi phải chăng xin giúp đỡ xin giúp đỡ mục tiêu khoảng cách gần nhất dòng dõi tuyệt vô thần đáng chết đến cùng gặp được cái gì thậm chí ngay cả phân thân hợp thể cũng không giải quyết được tuyệt tiên thông thần sắp biến khẩn trương cả người trực tiếp hướng ngoài thành bay đi hệ thống xác định chuyển di xin giúp đỡ cơ hội. vừa mới tới tay ba mươi vạn cực phẩm nguyên thạch không có ba chương bốn mươi chín người cái này lao con bê thế nào ăn nhà ngươi cá rồi chương bốn mươi chín người cái này lao con bê thế nào ăn nhà ngươi cá rồi có đôi khi thời gian chính là như vậy xảo ngay tại tuyệt thiên thông tìm đại sở hoàng thành vẫn tức thương hành những người kia tính sổ thời điểm khoảng cách đại sở hoàng thành bên ngoài một tám trăm dặm đang có hai tên cường giả hướng phía đại sở sơn mạch chỗ sâu bay đi một cái thân hình c h ú c g ầ y người mặc m â y bạch trường bảo g ầ y gò láo giả người này tên là bất trì thương hải chính là một gã chuẩn thánh cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đi theo tại bên cạnh hắn là một cái thân hình trung đẳng tướng mạo bình thường nhưng thiên phú tu luyện lại là rất không tệ thanh niên kia là v ấ t chỉ thương hải đệ tử tên là bốc trường thanh bây giờ bất quá hai trăm tuổi lại là đã đạt đến thiên vương cảnh c ử u trọng thiên tu vi sư tôn ngươi nói những cái t i a cá là ngươi nuôi sao bốc trường thanh có chút hiếu kỳ v ấ t chỉ thương hải lắc đầu cũng không phải nơi đó cá chính là tự nhiên sinh dưỡng kiên một con sông tồn tại đại tạo hóa bốc trường thanh lại là hiếu kỳ nói sư tôn thật sẽ như cùng ngươi nói như thế ăn những cái t i ế cá ngài coi là thật liền có thể đột phá tới thánh nhân cảnh giới ăn ha ha ha không phải ăn vất chỉ thương h ả i cười nói kia một con sông bên trong cá đều không đơn giản nếu là đem đủ nhiều số lượng cá luyện chế thành đàn ă dược nhiều nhất mười năm vi sư tất nhiên có thể đột phá tới thánh nhân cảnh giới nói về việc này vất chỉ thương h ả i thở dài năm đó vi sư phát hiện kia một chỗ thời điểm đầu kia trong sông cánh xanh cá đuối bất quá chỉ là mấy trăm đầu mà thôi xa xa không đạt được vi sư nhu cầu hơn nữa vi sư cần là một vạn đầu ít nhất nắm giữ pháp tướng cảnh giới cánh xanh cá đuối bất quá tại cái này trong ba trăm năm tại vi sư cô ý chiếu cố phía dưới Khi một con n s ô gần bên bạn. trong cánh xanh lượng sinh hơn Trong tướng cảnh giới, không sai biệt lắm cũng chứng vạn. tới tu đạt tới biệt tốt một giới, g cá chục có pháp sai đối đã đó số sôi vi hai sớm lắm mấy nhất vi sư vừa vặn có rảnh vừa vặn đem chuyện này hiểu lời nói đều còn chưa nói xong ngay tại nhanh muốn tới gần kia một con sông thời điểm vất chỉ thương h ả i lại là bỗng nhiên ngừng lại nhìn về phía trước đại sở sơn mạch chỗ sâu phương hướng vất chỉ thương h ả i thần sắc cũng dần dần biến động chậm hôn trướng hôn trướng quả thực là hôn trướng a cá của ta lao phu cánh x a n cá đới giờ phút này theo bất chỉ thương h ả i phẫn nộ gào thét đ ỗ n g nhiên bị giật mình bốc trưởng t h à n h cũng rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì phía trước đại sở sơn mạch chỗ sâu một con sông lớn bên cạnh lúc này đang có một đám lao đầu tại cao hứng bừng bừng nướng cá ăn cá chỉ là khi thấy một cái k i a cảnh tượng trong n y mắt bốc trưởng t h à n h càng là kinh hại không nhỏ bởi vì những cái k i a ngay tại nướng cá ăn cá lao đầu vậy mà tất cả đều là dáng dấp giống nhau như l ú c như thế mặc như thế tướng mạo thậm chí liền tu vi cảnh giới đều là giống nhau tất cả đều là thiên vương cảnh thất trọng thiên tu vi giống nhau như đúc một đám lao giả bốc trưởng thanh trực tiếp kinh ngạc những cái kia tướng mạo như thế lao đầu chẳng lẽ chính là sư tôn trong miệng kia một con sông bên trong cánh xanh cá đổi biến cho nên hiện tại bọn hắn biến thành nhân loại dáng vẻ tại đem đồng loại của mình nướng đến ăn vất chỉ thương h ả i đột nhiên đến cùng phẫn nộ gào k h é t lúc này càng làm cho phía trước kia một con sông lớn bên cạnh rất nhiều tướng mạo giống nhau như lúc lao giả kinh hại không nhỏ không tốt gặp nguy hiểm số một thần hồn phân thân cá trong tay trực tiếp rơi xuống đất nhìn xem đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở phía trước không c h u n g hai tên cường giả ai nha thật mạnh chúng ta gặp nguy hiểm rồi số chín mươi chín thần hồn phân thân sợ cái gì chúng ta nhiều người số một trăm h thần hồn phân thân đúng nhiều người lực lượng lớn chúng ta một trăm tại sao phải sợ hắn chỉ là hai người số bảy mươi sáu thần hồn phân thân chính là chính là chúng ta một trăm đánh bọn hắn hai chúng ta có ưu thế số một ư ơ i sáu thần hồn phân thân nắm chặt trong tay dài đến dài hai mét xương cá như vậy làm gì số một thần hồn phân thân chư vị nha chúng ta không thể động thủ trước hay chờ bọn hắn động thủ chúng ta lại động thủ như thế chúng ta chính là chiếm lý một phương rồi số ba mươi hai thần hồn phân thân hai mắt tỏa sáng có đạo lý ghê tởm ghê tởm các ngươi này một đám đáng chết hỗ trướng lại còn trò chuyện Lao p hãng u muốn ngươi các chết, Lao vào m phẫn nội trạng thái. Hắn đã không quan tâm trước mắt những người kia vì cái gì đều dáng dấp giống nhau hắn chỉ muốn phát tiết lựa giận trong lòng hắc n g ư ơ i cái này lão c o n bê thế nào ăn nhà ngươi cá rồi số chín mươi chín thần hồn phân thân một câu hoàn toàn ngương ngất chỉ thương hải lâm vào đánh mất lý trí trạng thái h ô t trướng lao phu muốn đem các ngươi hết thể chấn sát vất chỉ thương hải trấn thanh g à o thét trên thân bạo phát đi ra khí thế cường đại trực tiếp nhường dưới không trung phương viên trong vòng mười dặm bên trong dãy núi xảy ra khắp nơi kinh người bạo tạc không thích hợp biết gặp phải cường địch nhìn thấy trước mắt một màn số chín mươi chín thần hồn phân thân sắc mặt biến đến hoàng sợ c h u ẩ n thánh cái này lao con bê là c h u ẩ n thánh cảnh giới cường giả chúng ta chỉ có một trăm căn bản đánh không lại đánh không lại vậy thì nhanh lên trốn a số một trăm thần hồn phân thân quay người bay vào trong sơ cốc nhanh trốn đi bản tôn nhất định sẽ tới cứu chúng ta trốn trốn chỗ nào theo bất chỉ thương hải âm trầm thanh em vang vọng một đạo trăm trượng to lớn khô gầy cự t r ả o bắt đầu từ không trung giáng lâm nhanh chóng hướng phía rất nhiều thần hồn phân thân bao phủ mà đến ở đằng kia một đạo cự cử đại cự t r ả o phía dưới vừa mới phi thân muốn phải thoát đi thật nhiều thần hồn phân thân đều là trực tiếp từ trên cao rơi xuống thực lực sai biệt quá lớn căn bản là không có cách chống lại muốn mặc a khó nói chúng ta liền muốn như vậy không có sao số hai thần hồn phân thân lúc này ở cự t r ả o kia phía dưới g i n lầy bẫy đông nhiên tất cả thần hồn phân thân mi tâm một v ạ c kim quang lấp lóe ha ha ta liền biết bản tôn sẽ không mặc kệ chúng ta. Số theo ầ n hồn phân thân tựa như là điên cuồng phân chấn,、các、vinh đệ, nhường cái này tựa là l đệ, cái các c o n bê nhìn n h xem c ú g thanh a ợ lượng. Hợp thể, hợp thể, hợp p thể thể, thể, thể, chơi hắn h lực n Theo t h âm a v a n g dội vang vọng ở đằng kia nhanh chóng bao phủ mà đến khô gầy cự trào phía dưới một trăm đạo thần hồn phân thân vậy mà từng cái trùng điệp tựa như là một trăm người trùng điệp thành năm mươi cái sau đó lại trùng điệp thành hai mươi năm cuối cùng một trăm n người vậy mà biến thành một cái nhưng là theo chỗ có phân thân trùng điệp trên người bọn họ tu vi cảnh giới mặc dù không có tăng trưởng nhưng là thực lực khí thế lại là đang nhanh chóng mạnh lên nguyên bản bọn hắn chỉ là thiên vương cảnh thất trọng tiên h cường giả khí thế theo hợp thể về sau vậy mà biến có thể so với c h u ẩ n thánh cảnh giới cường giả khí thế lao con b ê nhìn lao t ử một quyền đánh nổ ngươi theo số 99 thần hồn phân thân âm thanh â m vang lên kia phân thân chính là bay thẳng không trùng nối tiếp anh ra có thể so với c h u ẩ n thánh cảnh thất trọng tiên h cường giả một quyền phanh một tiếng vang thật lớn quanh mình không gian đều đang run r à y lực lượng kinh khủng trực tiếp đem k i ê u một đạo khô gậy cự trào đánh c h i a năm xẻ bảy ha ha không chịu nổi một kích tốt ta thành công cái này lao con b chính là một đầu hổ giấy trông thì ngon mà không dùng được thật mạnh à không nghĩ tới chúng ta hợp thể về sau vậy mà có thể phát ra như vậy lực lượng kinh khủng lại nói nếu là hiện tại chúng ta cùng bản tôn đối đầu ai mạnh hơn một chút đem thêm một đạo khô gầy cự trào công kích vỡ vụn sông lớn không trùng vang lên từng đạo thần hồn phân thân thanh âm v u i thích ngạc nhiên mừng rỡ lộn xộn thật q u ỷ dị công pháp những người này đến cùng là làm sao làm được bọn hắn nhiều người như vậy thế nào lập tức không giữ quy tắc thể biến thành một người hơn nữa bọn hắn rõ ràng vẫn là thiên vương cảnh thất trọng thiên tu vi nhưng là hợp thể về sau vậy mà có thể b ộ c phát ra có thể so với trần thánh cảnh thất trọng thiên cường già thực、lực. giờ phút này vất chỉ thương h ả i cùng bốc trường thanh sư đ ổ hai người đều là phi thường khiếp sợ quá quỷ dị ừ nếu như thế vậy thì nếm thử lão phu thực lực chân chính phá không chỉ ông vất chỉ thương h ả i tiếng quát lần nữa vang vọng giữa thiên địa càng là phát ra một đạo tiếng vang nhất thời tại đỉnh đầu không trung một cây tựa như trụ lớn ngón tay giống như là phá vỡ không gian nghiêng nghiêng g á n g lâm mà đến thật mạnh lần này giống như không ngăn được không ngăn trăm phần trăm chết cả một chút còn có thể sống mặc kệ chơi hắn nha lao con bê xem ta vô tướng tiên bị trưởng theo từng đạo thần hồn phân thân thanh â m v a n g vọng một đạo tựa như từ ngàn vạn thần bí bia đá ngưng tụ mà thành cự trưởng thăng lên không t r u n g trong khoảnh khắc chính là cùng kia một đạo đâm nghiêng mà đến to lớn ngón tay va chạm phanh một tiếng vang thật lớn ngón tay cùng cự trưởng đồng thời sụp đổ kinh khủng va chạm s u n g kích trực tiếp hình thành mắt trần có thể thấy khí lãng nhanh chóng đẩy ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên nguyên bản một đạo thần hồn phân thân lúc này ở kia cường đại s u n g kích phía dưới lại biến thành một trăm đạo phân thân từ trên cao rơi đập như là thiên nữ tán hoa thất linh bắt lạc từng tiếng tiếng vang phát ra từng đạo kêu thảm vang vọng đại điệu tại rung động một trăm đạo thần hồn phân thân trực tiếp rơi đập tại bốn phía đại điệu phía trên sông lớn bên trong bọn hắn thần sắc thống khổ sắc mặt trắng bệnh trong mắt có hoảng sợ một cái kia lão độc t ử thực lực xa so với bọn hắn tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm x o n g con bê a cái này lão con bê quá mạnh căn bản đánh không lại a số một thần hồn phân thân theo trong sông nhảy lên bên kia không bên i chỉnh lý đầu tóc rồi bởi thật mạnh nếu không chúng ta thử một lần nữa hợp thể công kích số chín mươi chín phân thân trong mắt hoảng sợ chuyển biến làm chiến ý có chút kích động bộ dáng chính là mới vừa rồi là lần thứ nhất của chúng ta hợp thể có thể hiện ra lực lượng còn chưa thành thục số một trăm h thần hồn phân thân cũng là có chút chờ mong phân tử hiếu chiến hắn cùng số chín mươi chín căn bản không biết rõ cái gì là chân chính sợ hãi thử cái rắm cái này lão con bê ít nhất c h u ẩ n thánh cảnh tầng mười trở lên tu vi chúng ta liền xem như lại hợp thể mười lần cũng không thể nào là đối thủ của hắn nghe được số ba thần hồn phân thân lời nói nhắc gan số hai thần hồn phân thân càng là hoảng sợ kia vậy làm sao bây giờ làm sao bây giờ trốn a chẳng lẽ còn muốn chờ bản tôn đến nhạc sắc ca đúng mau trốn đừng cho bản tôn thêm phiền t o á i thật là chạy đi đâu a ta hướng bên này trốn n g ư ơ i hướng bên kia trốn ha ha ý kiến hay ta hướng phía đông trốn n g ư ơ i hướng phía tây trốn hắn hướng phía b ắ c trốn nhìn k i a lão con b ê làm sao bắt chúng ta trong lúc nhất thời rất nhiều thần hồn phân thân như là kinh hãi có khỉ vậy mà tứ tán điểm trốn vậy mà mong muốn dùng cái này đến đào thoát bất chỉ thương h ả i thủ đoạn hừ còn hướng phía đông trốn phía tây trốn tại trước mặt lao phu trốn được sao ông một đạo không gian chiến binh giống như là có một đạo lực lượng vô hình nhanh chóng đầy ra toàn bộ phương viên mười dặm phạm vi đều là trong nháy mắt bị một loại nào đó lĩnh vực lực lượng phong tỏa ở hoác s o n g con bê trốn không thoát lập tức giống như là lâm vào vũng bùn số chín mươi chín thần hồn phân thân sắc mặt cũng thay đổi lao phu không quản các ngươi là lai lịch gì đã phá hủy lao phu đ ạ i sự vậy thì cho lao phu chết đi bất chỉ thương h ả i thanh âm lạnh lùng t ẩn chứa sát ý ngốc trời cái này một chỗ là hắn tại ba trăm năm trước ngẫu nhiên phát hiện cái này một con sông lớn bên trong cánh xanh cá đuối là hắn một mực tại chiều cố hắn làm tất cả cũng là vì nhường đầu này trong sông có đầy đủ đa số lượng ít nhất nắm giữ pháp tướng cảnh giới cánh x a n cá đuối sau đó dùng đến luyện chế đan dược để cho mình đột phá tới thánh nhân cảnh giới không sai ngày hôm nay này một đám tên kỳ quái vậy mà ăn hết trong sông mấy ngàn đầu cánh xanh cá đ u ố i cái này đã trực tiếp phá hủy hắn luật chỉ thương hải ba trăm năm cố gắng cho nên hắn muốn để này một đám tướng mạo như thế kỳ kỳ quái quái lao ra hỏa táng thân nơi đây vừa dứt tiếng lần này luật chỉ thương hải trực tiếp vận dụng tự thân chuẩn thánh cảnh thập nhị trọng thiên toàn bộ thực lực một đạo bao trùm phương viên hơn mười dặm cự t r ư ờ n g tại thời khắc này giáng lâm che khuất bầu trời rất nhiều thần hồn phân thân bầu trời trên đầu đều biến mở tối nguy rồi chết chắc song con bê ngoan ngoãn trốn không thoát bỗng ngay tại tất cả thần hồn phân thân đều đã không ôm bất cứ hy vọng nào thời điểm trong mắt của bọn hắn đều là hiện lên một vệ tinh quang nhất thời tất cả thần hồn phân thân thân sắc cũng thay đổi chư vị ta còn có một kế theo số bảy thần hồn phân thân lợi vừa nói ra ở đằng kia tre khuất bầu trời c ự t r ư ờ n g bao phủ phía dưới lúc này phân bố tại các nơi phương hướng một trăm thần hồn phân thân đều là ngửa mặt lên trời gào thét tuyệt vô thần có người muốn giết cha ngươi nhanh tới cứu ngươi lao cha a một trăm thần hồn phân thân đồng thời phát ra gào thét lộn xộn lại chỉnh tề lại âm thanh vang dội vang tận mây xanh giờ phút này kia nhanh chóng giáng vừa rồi những lao ra hỏa kia trong miệng kêu là tuyệt vô thần tại bất chỉ thương hải hiểu rõ bên trong toàn bộ nam hoàng chỉ có một cái tuyệt vô thần cái kia chính là vô thần đạo tông tông chủ vô thần đại đế tuyệt vô thần cho nên những ngày hôm trướng bọn hắn dám gọi thẳng vô thần đại đế tục danh tốt tốt tốt những ngày kỳ kỳ quái quái lao ra hỏa thật đúng là vô pháp vô thiên dám gọi thẳng vô thần đại đế tục danh hơn nữa bọn hắn còn hỏng lao phu ba trăm năm cố gắng bọn hắn quả thực đ á n g chết vất chỉ thương h ả i trong mắt sát ý càng lớn trên thân khí thế bán ra kia một đạo mấy chục trượng lớn cự trưởng d á n g lâm tốc độ trực tiếp nhanh hơn ba mươi triệu hai mươi triệu mười t r ư ợ n g khoảng cách đại địa càng ngày càng gần tại bàn tay khổng lồ kia uy áp phía dưới từng đạo thần hồn phân thân đã là tràn ngập nguy hiểm g i a n g giác. đột nhiên theo một đạo rất nhỏ vỡ vụn tiếng v a n g triệt kia một loại hoàn toàn nhường tất cả thần hồn phân thân liền phải hoàn toàn không chịu nổi uy áp vậy mà biến mất Ph trực tiếp n h ư n g n g ấ t chỉ thương hại sắc mặt đại biến thủ đoạn của hắn lại bị người phá hủy thật là người xuất thủ đến cùng là ai ông một đạo thiên địa chiến m i n h đại sở sơn mạch không t r u n g trong khoảnh khắc giống như là có hát quang vệ xuống một cái phạm vi to lớn xoay tròn cấp tốc không gian vòng xoáy lúc này không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đại sở sơn mạch trung tâm không t r u n g sau đó tại một cái kia không gian thật lớn vòng xoáy bên trong chính là có một gã người m ặ c h ắ c giao trường bảo thần sắc không dận tự uy sau lưng có mười hai thanh trường kiếm hình thành mười hai đạo đại đế đạo văn nam tử trung niên g á n g lâm mà đến trong khoảnh khắc khi nhìn đến kia g á n g lâm mà đến áo bào đen trung niên trong nháy mắt vất chỉ thương h ả i cả người tựa như run dậy đồng dạng thân thể run r u dậy thần sắc càng là vô cùng hoảng sợ vô thần đại đế kia bỗng nhiên g á n g lâm mà đến áo bào đen trung niên lại là vô thần đạo tông tông chủ vô thần đại đế thật là cái này sao có thể vô thần đạo tông cách này ở xa bên ngoài mấy triệu dặm vô thần đại đế làm sao lại bỗng nhiên g á n g lâm chỗ này lúc này đối với vất chỉ thương h ả i cùng bốc trường thanh hai người hoảng sợ kia một trăm đạo thần hồn phân thân lại là mặt khác một cái bộ dáng số bảy thần hồn phân thân ha ha vẫn là ta cái này một kế hữu dụng số một ư ơ i sáu thần hồn phân thân cái gì là ngươi ta cũng kêu có được hay không số một thần hồn phân thân chư vị nha đều đừng cãi c ọ à, đều là người một nhà không cần thiết tranh rồi số chín mươi chín thần hồn phân thân số một ngươi ngầm miệng ngươi lại nói như vậy có tin ta hay không kêu lên số một trăm đem ngươi đánh một trận số một trăm h thần hồn phân thân đúng số một nói như ngươi vậy ta toàn thân đều nổi ra gà số một thần hồn phân thân tốt rồi vậy ta tận lực đ ổ i rồi các ngươi không cần hung á c như thế đi không c h u n g d á n g lâm mà đến tuyệt vô thần đều kinh ngạc nhìn xem d ư ớ i không trung kia một trăm giống nhau như lúc người tuyệt vô thần đều có chút không dám tin tưởng d á n g vẻ một đ á m cha không đúng đông nhiên tuyệt vô thần hai mắt khẽ h í p một cái thần sắc biến c h ấ n kinh thần hồn phân thân n h ữ n g n à y vậy mà tất cả đều là lao cha thần hồn phân thân chương năm mươi mốt vi phụ rất đau đầu a chương năm mươi mốt vi phụ rất đau đầu a dù là bây giờ tuyệt vô thần đã là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cờ ư n giả nhưng hắn lúc này cũng là phi thường khiếp sợ không hắn bởi vì hắn phát hiện lúc này chính mình nhìn thấy kia một trăm cha lại là cha mình tuyệt thiên thông thần hồn phân thân bộ dáng tướng mạo quần áo tất cả đều là cùng cái tia lão cha tuyệt thiên thông giống nhau như lúc chỉ có điều là những n à y cha tu vi thế nào đều là thiên vương cảnh thất trọng thiên tuyệt vô thần nhớ rõ cha của hắn tại nửa tháng trước rõ ràng chỉ có pháp tướng cảnh thập nhị trọng thiên tu vi a bất quá cái này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là cha của hắn tuyệt thiên thông tại sao có thể có nhiều như vậy thần hồn phân thân một trăm đạo đây chính là một trăm đạo thần hồn phân thân a đừng nói là cha của hắn tuyệt thiên thông yếu như vậy tiểu nhân tu vi liền xem như bây giờ đã là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên hắn mong muốn lập tức làm ra nhiều như vậy thần hồn phân thân đến cũng là phi thường không dễ dàng dù sao liền xem như đại đế cảnh giới cường giả đối với đem tự thân thần hồn sẽ rách đi ra tạo nên phân thân cái này một loại chuyện một cái giá lớn cũng là rất lớn cho nên bây giờ liền xem như hắn tuyệt vô thần tối đa cũng chỉ có thể chỉnh ra mười tám đạo thần hồn phân thân đến nhưng bây giờ thì sao trước mắt hắn nhìn thấy cái này một trăm cha tất cả đều là cha của hắn tuyệt thiên thông thần hồn phân thân tiểu t ử túi đừng ngốc thất thần mau đưa cái k i a lão con bê giết số bảy thần hồn phân thân chỉ vào nơi xa không trung hoảng sợ bất chỉ thương hải vừa rồi chính là cái này một cái lão con bê muốn giết chúng ta ngươi nếu là không giết hắn bạn tôn tới có ngươi hảo hảo h chơ một chút số chín mươi chín thần hồn phân thân vội và nói tiểu lục tử tại giết một cái tia lão con b ê trước đó trước tiên đem trên người hắn tài nguyên vơ vét lại nói đúng người nhất định phải giết nhưng tài nguyên không thể lãng phí số một trăm thần hồn phân thân cũng làm ở miệng nói chúng ta muốn luyện đan muốn tu luyện cái này lão con b ê tu vi không kém trên người hắn tài nguyên khẳng định không ít số bảy mươi sáu thần hồn phân thân giống nhau mở miệng đúng tài nguyên không thể lãng phí b ị c h giờ phút này vất chỉ thương h ả i trực tiếp ở trên không quỷ xuống không không vô thần đại đế nguyên g ư ơ i nghe ta giải thích ta Tuyệt t vô h ầ ngay một ánh mắt, vất trì ánh n h ư ơ hại h sư đổ i người trực tiếp biến thành một đoàn trực một h u ế tại vụ, hai cái chữ vật hai chữ linh giới bay thẳng tới trong tay của hắn.、Giải、thích. Không cần thiết. bay tay của Ngay cái giới tới Giải Siêu. cần trong t tuyệt vô thần một ánh mắt trực tiếp đem bất chỉ thương hại sư đổ hai người mã sát về sau nơi xa một thân ảnh rốt cục nhanh chóng bay tới bản t ô n tới còn tốt bản t ô n cao minh cho chúng ta rời đi cầu cứu quyền hạn ế u không chúng ta liền xong rồi chính là chính là nếu không phải bản t ô n kịp thời rời đi cầu cứu quyền h ạ hắn cũng chỉ có thể cho chúng ta nhặt xác nhặt xác cái giám a chúng ta chỉ là bản t ô n một sợi thần hồn từ đâu tới thi thể chúng ta chỉ là bản tôn một sợi thần hồn từ đâu tới thi thể đông nhiên đang vô cùng lo lắng chạy tới tuyệt thiên thông trực tiếp ở trên không gấp dừng lại sắc mặt trong nháy mắt biến đông trầm vậy cũng là hắn thần hồn phân thân đều chỉ là một sợi thần hồn mà thôi cũng có thể bị hắn tùy thời tùy chỗ nhất nghiệm thu về bản thể a thật là thật là hắn vậy mà bỏ ra mười vạn cực phẩm nguyên thạch chuyển di xin giúp đỡ quyền hạn mãi mãi chân đây là bị hệ thống hô a thảo tuyệt thiên thông trực tiếp đem cho hệ thống măng, măng cái tát thật sự là không đông tha bất kỳ lần nào từ trên người hắn hố đi nguyên thạch cơ hội a phụ thân ngươi yên tâm vừa rồi kia hai cái mong muốn đối ngươi những cái kia phân thân động thủ sâu kiến đều đã bị hải nhi tiêu diệt nhìn đến lúc này rõ ràng vô cùng không cao hứng lao cha tuyệt thiên thông tuyệt vô thần mau tới trước đem trong tay hai cái chữ vật linh giới giao cho tuyệt thiên thông phụ thân đây là vừa rồi kia hai cái sâu kiến chữ vật linh giới hải nhi đã đem thần hồn của bọn h ắ n ấn ký xóa đi phụ thân ngươi có thể yên tâm sử dụng bên trong tài nguyên tuyệt tiên h thông tiếp nhận hai cái kia chữ vật linh giới có chút thở dài vô thần a lần này lại nhờ có ngươi đi một chuyến đau nhức lãng phí một cách vô ích mười vạn cực phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thông trong lòng đau qu phụ thân nói gì vậy phụ thân gặp nguy hiểm hài nhi tự nhiên muốn đến chỉ là tuyệt vô thần cũng phát hiện lúc này tuyệt thiên thông tu vi cảnh giới vậy mà cùng những cái kia thần hồn phân thân như thế đều là thiên vương cảnh thất trọng thiên tu vi ngắn ngủi thời gian nửa tháng trực tiếp theo pháp tướng cảnh thập nhị trọng thiên tu luyện tới thiên vương cảnh thất trọng thiên như vậy khoảng cách quả thực có chút để cho người ta chấn kinh không đúng lúc này tuyệt vô thần mới phản ứng được đoạn thời gian trước lần thứ nhất hắn bị phụ thân tuyệt thiên thông cầu cứu thời điểm phụ thân rõ ràng chỉ có thối thể cảnh thập nhị trọng thiên tu vi tính toán thời gian khoảng cách hiện tại liền nửa năm cũng chưa tới hắn cái này phục sinh trở về l ã o cha tuyệt thiên thông không đến thời gian nửa năm trực tiếp theo thối thể cảnh tới thiên vương cảnh tuyệt vô thần nhìn thoáng qua nơi xa lão cha những cái kia thần hồn phân thân hắn dường như minh bạch nguyên nhân trong đó có một trăm thần hồn phân thân trợ giúp tu luyện cho nên lão cha tu vi cảnh giới mới sẽ tăng lên nhanh như vậy đúng nhất định là như vậy ngoại trừ cái này một nguyên nhân hắn thực sự là nghĩ không ra đến trả có mặt khác nhân tố chỉ bất quá hắn không nghĩ ra là, cha tuyệt thiên thông đến cùng là thế nào lấy ra nhiều như vậy thần hồn phân thân tu luyện đặc thù thần hồn phân thân công pháp thật là tại tuyệt vô thần hiểu rõ bên trong tại toàn bộ h u y ề n dương đại lục bên trên tối cao cấp bậc một môn thần hồn phân thân công pháp là tại thương lan cấm khu vị kia trong tay đồng thời liền xem như tu luyện môn kia công pháp tối đa cũng liền có thể tu luyện được bốn mươi chín đạo thần hồn phân thân mà thôi trừ phi là tại lao cha tuyệt thiên thông trong tay nắm giữ một môn cao cấp hơn thần hồn phân thân công pháp nhìn xem tuyệt vô thần hoang mang dáng vẻ tuyệt thiên thông hỏi chỉ là cái gì nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó tuyệt vô thần lắc đầu à không có đúng rồi phụ thân ngươi là làm sao tìm được dạng này một cái thần kỳ chi đ i ệ thần kỳ chi đ i ệ ngươi nói là tuyệt thiên thông nhìn về phía dưới không trung nhất thời biến sắc ngoại tạo số bảy mươi sáu ngươi ra hỏa này mang lấy bọn hắn nướng cá ăn ngươi vậy mà lại không gọi ta nhìn xem lớn trên bờ sông một đống lớn tươi mới xương cá tuyệt thiên thông rất tức giận hắn lúc đầu cho là mình những cái k i a thần hồn phân thân đều là ở trong sơn cốc cố gắng lượt đan có thể kết quả đây khẳng định là lão hổ không ở nhà hầu tử làm đại vương khẳng định là bị số bảy mươi sáu kia một tên đem mặt khác những cái k i a thần hồn phân thân mang ra nướng cá ăn hơn nữa lúc này mới bao lâu vậy mà lớn như vậy một đống xương cá bọn hắn đến cùng nướng nhiều ít cá a bản tôn hoan buộc a là chính bọn hắn chạy đến số 76 t t r ă h linh n thần hồn phân thân yếu ớt nói bản tôn người muốn minh xét ta chư vị a số một thần hồn phân thân vừa mở miệng số chín m ư ơ chín thần hồn phân thân liền trực tiếp đưa tay chỉ hắn số một ngươi m g ầ m miệng chúng ta không muốn nghe người nói chuyện không t h u n g tuyệt vô thần thần sắc kinh ngạc Phụ h t â n n g ư ơ i những cái kia thần hồn phân thân bọn hắn bình thường đều như thế nhau nhau sao trên thực tế tuyệt vô thần muốn nói là hắn cảm giác lao t r a i những cái kia thần hồn phân thân căn bản không giống hắn hiểu rõ bên trong cường giả thần hồn phân thân nó i như thế nào đây so với hắn hiểu rõ bên trong cường giả thần hồn phân thân muốn càng thêm đặc thù a a i v i phụ rất đau đầu a đối mặt tuyệt vô thần vấn đề tuyệt tiên thông vô cùng thở dài bất đắc dĩ sau đó tuyệt tiên thông lời nói xoay chuyển đúng rồi tiểu lục người mới vừa nói cái này một chỗ rất thần kỳ chương năm mươi hai bạch kiều chương năm mươi hai bạch kiều tuyệt vô thần gật đầu ánh mắt nhìn về phía dưới không trung sông lớn phụ thân cái này một con sông lớn phía dưới liên tiếp một chỗ dưới mặt đất biển sâu mà ở đằng kia bên trong biển sâu cất giấu một tòa cự đại đáy biển cung điện nếu không phải hôm nay giáng lâm mà đến hài nhi cũng không biết tại cái này đại sở sơn mạch bên trong lại còn có dạng này một cái chỗ thần kỳ nghe được tuyệt vô thần lời nói tuyệt thiên thông có chút c h ấ n kinh cái gì tại cái này một con sông lớn phía dưới lại có một tòa cung điện tuyệt thiên thông có chút n g phấn tiểu luka kia một tòa cung điện là nào đó một cái thế lực di trị sao ngươi có thể nhìn thấy bên trong có không có bảo vật gì a di trị Bảo vật. quả nhiên phụ thân biến tham tiền tuyệt vô thần lắc đầu phụ thân tại cái này lớn dưới sông cung điện cũng không phải gì đó di chỉ, mà là một cái cường đại yêu tộc thế lực tại bên trong cung điện kia có một đầu chuẩn đế đại viên mãn vạy bạc thiên giao còn có rất nhiều thánh nhân cảnh giới biển sâu đại yêu tỷ như thánh nhân cảnh đại viên mãn xích huyết bạch t u ộ c tỷ như thánh nhân cảnh viên mãn hỏa diễm cự giải còn có thánh nhân cảnh đ ỉ n h phong vạy đèn tôn hùm chờ một chút tuyệt vô thần mi tâm có kim quang nhàn nhạc gợn sóng đời ra dường như tại xác nhận nào đó một việc tại cái này một con sông lớn phía dưới thánh nhân cảnh giới cùng chuẩn đế cảnh giới đại yêu, hết cho nên phụ thân người nếu là tiếp tục lưu lại nơi này thật là rất nguy hiểm lộc c ụ c giờ phút này tuyệt thiên thông cảm giác buồng tim của mình đều tại bịch bịch đập mạnh tại cái này một con sông lớn phía dưới vậy mà tồn tại dạng này một cái cường đại yêu tộc thế lực hơn nữa tại cái này một cái yêu tộc thế lực bên trong vẹn vẹn thánh nhân cảnh giới cùng chuẩn đế cảnh giới đại yêu liền có tám trăm chín mươi sáu chỉ thương thiên a đây rốt cuộc là một cái nơi quái quỷ gì tại sao có thể có dạng này một cái cường đại yêu tộc thế lực mà hắn tuyệt thiên thông ở chỗ này luyện đan nửa tháng thế mà không có việc gì đồng thời hắn những cái kia thần hồn phân thân càng l à ăn hết cái này một con sông lớn bên trong thật nhiều cá cũng không có chuyện đây quả thực là kỳ tích ca dựa theo tuyệt vô thần loại này miêu tả tuyệt thiên thông cảm giác cái này lớn dưới sông liên tiếp bên trong biển sâu thế lực thế nào giống như là lòng cung a quả nhiên nửa tháng trước vừa lúc đến nơi này cảm giác của hắn không có sai cái này một chỗ chính là một cái phong thủy b ả o điện bằng không mà nói làm sao có thể dựng dục r a dạng này một cái khổng lồ yêu t ộ c thế lực tiểu l ụ c a vậy ngươi tranh thủ thời gian cho vi phụ nói một chút ở đằng kia biển sâu trong cung điện bảo vật nhiều không tuyệt vô thần xứng sở không phải chính mình cũng đem cái này một chỗ nguy hiểm nói lao cha thế nào còn quan tâm tại bên trong cung điện k i a có hay không bảo vật chuyện a dưới tình huống bình thường lao cha ngươi không phải hẳn là cảm thấy sợ hãi không phải hẳn là thu thập bọc hành lý đi đường rời đi cái này một chỗ sao thật là đều không có ngược lại lúc này tuyệt vô thần nhìn thấy là hắn cái này một vị lao cha hưng phấn cùng kích động cùng đối bảo vật cùng tiền tài yêu thích ai tuyệt vô thần cũng chưa hề nghĩ tới nhà mình cái này một vị lao cha rõ ràng đều đã tu luyện tới thiên vương cảnh giới tu vi lại còn là như vậy nóng lòng bảo vật t i ề tài lập tức một đạo gia long bảo hao tiên ở giữa một đầu thân thể trường dài trăm trượng toàn thân ngân bạch khi thế kinh khủng to lớn giao long bắt đầu từ kia sông lớn bên trong bay ra ta đi cái này bạch giao thật to gan con ta vô thần đại đế ở đây ngươi dám chủ động giết ra đến nhìn thấy kia theo sông lớn chi bên trong bay ra tới to lớn bạch giao tuyệt thiên thông nội tâm tự nhiên có chút bối rối bởi vì hắn cảm giác được k i a m ộ t đầu bạch g i a o khí thế rất cường đại rất khủng bố cho nên cái kia chính là tuyệt vô thần nói k i a m ộ t đầu chuẩn đế cảnh đại viên mãn v ậ y bạc bạch g i a o hơn nữa tuyệt thiên thông là thế nào cũng không nghĩ tới vô thần đại đế ngay ở chỗ này cái này bạch g i a o dám chủ động giết ra đến phần này dứt khoát quả thật làm cho người kinh ngạc nhưng mà ngay tại tuyệt thiên thông lời nói hạ xuống s ô n g k i a m ộ t đầu theo sông lớn chi bên trong bay ra tới bạch dao lại là biến thành một nữ tử kia là một cái rung nhan cực đẹp da thị trắng hớt u y ế t giữa lông mày thanh lãnh nữ tử thân mang xanh trắng sen lẫn quần áo một đầu ngân bạch tóc dài phiêu giật linh động giơ tay nhấc chân hiện thị rõ siêu phàm thoát tục cùng ưu nhã khí chất trong lúc nhất thời theo kia một đầu bạch dao biến thành một nữ tử tuyệt thiên thông đều còn chưa lên tiếng hắn những cái kia thần hồn phân thân liền bắt đầu đ à m luận số một thần hồn phân thân nha c h ư vị các ngươi nhìn mỹ nữ ai số bảy thần hồn phân thân chật chật chật cái này thân thể nhỏ bé cái này khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp không sao tả xê ta số m ư ơ i sáu thần hồn phân thân ta đi biến thành nhân loại bộ dáng về sau vậy mà không có một chút yêu thú đặc thù tiểu yêu này tu vi cảnh giới tại th số chín mươi chín thần hồn phân thân quan tâm nàng thánh nhân c ả n h phía trên vẫn là thánh nhân c ả n h phía dưới có tuyệt vô thần tiểu tử kia ở chỗ này sợ cái gì số một trăm thần hồn phân thân chính là chính là không phải liền là thánh nhân c ả n h phía trên sao vô thần tiểu tử vẫn là đại đế c ả n h thập nhị trọng tiên đâu ngay tại tuyệt thiên thông rất nhiều thần hồn phân thân đàm luận thời điểm to lớn bạch giao biến thành nữ t ử hướng phía tuyệt vô thần hành lễ tiểu nữ t ử bạch tiểu kiều b á i kiến vô thần đại đế bạch kiều tuyệt thiên thông thầm nói danh tự này sợ là tùy ý lấy a chỉ là tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc chính là cái này bạch kiều vậy mà nhận biết tuyệt vô thần tiểu tử này. Cũng là, bạch tiêu kiều là chuẩn đế cảnh giới đại viên mãn đại yêu mà tuyệt vô thần là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cho dù bạch tiêu kiều chưa hề tại tuyệt vô thần xuất hiện trước mặt qua nhưng khẳng định cũng biết tuyệt vô thần đại danh đình đình cho nên bây giờ vô thần đại đế d á n g lâm nơi đây cái này bạch tiêu kiều tất nhiên là đi ra tốt như thế bạch tiêu kiều tuyệt vô thần nhìn trước mắt rõ ràng có chút khẩn trương bạch tiêu kiều tu hành không dễ ngươi cũng không cần khẩn trương bản tọa sẽ không đem ngươi thế nào tuyệt vô thần đưa tay ra hiệu bên cạnh ngươi thấy rõ ràng cái này một vị chính là bản tọa phụ thân hắn muốn ở trong núi này tu luyện. Các ngươi kiều kiều ba ạ c vạn năm g trước nam hoàng cực đông hát vượt sâu bên trong một đầu tà long rốt cuộc đột phá tới đại đế cảnh đại viên mãn thu vi tự nhận là có nhất thống nam hoàng thực lực thế là tiêm một đầu tà long chính là hiệu triệu đông đảo cường giả yêu tộc khởi sự thể phải thống ngự toàn bộ nam hoàng muốn đem nam hoàng tất cả nhân loại nô dịch có thể kết quả đây kia một đầu đại đế cảnh đại viên mãn tà long nghe nói chính là bị trước mắt cái này một vị vô thần đại đế tự tay chém xuống đầu lâu một lần kia yêu tộc náo động cũng theo tà long bị c h ạ g hoàn toàn bị c h â n áp liên đại đế cảnh đại viên mãn yêu tộc đại năng đều là như thế cho nên bây giờ nàng bạch tiểu k i ể u bất quá chỉ là chuẩn đế cảnh đại viên mãn mà thôi cái nào dám mạo phạm vô thần đại đế thân nhân a hơn nữa cái này một vị ủng có rất nhiều thần hồn phân thân nhân loại vẫn là vô thần đại đế phụ thân coi như cho nàng bạch tiểu kiều, kiều một vạn gan hùm mà báo nàng cái này bạch long cung đều là không dám tạo thứ chương năm mươi ba ấm áp nhắc nhở có chú chương năm mươi ba ấm áp nhắc nhở có chút thủ đoạn là vô hiệu trên thực tế tuyệt vô thần chính mình cũng tin tưởng theo hắn hiện thân cái này bạch tiểu k i ể u chỗ bạch lòng cung liền xem như cho bọn họ một vạn lá gan cũng là căn bản không dám mạo hiểm phạm t r a của hắn tuyệt thiên thông dù sao đại đế chi uy chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho cả bạch lòng cung hôi phiên ê n d i ệ t sau đó tuyệt vô thần nhìn xem bạch tiểu k i ể u hỏi nói đi ngươi tự mình hiện thân cần làm chuyện gì cần làm chuyện gì bạch tiểu kiều, kiều trong lòng khổ đương nhiên là sợ hãi vô thần đại đế ngươi vì lấy lao cha cao hứng nhất thời hưng khởi liền đem ta bạch lòng cung tiêu gì ta bạch tiêu kiều k h ẽ không n g ờ i vô thần đại đế tiểu nữ t ử hôm nay vừa vạn bế quan thức tỉnh trong lúc vô tình phát hiện lệnh tôn đại nhân tựa hồ đối với một ít bảo vật cảm thấy rất hứng thú cho nên bạch tiêu kiều trắng non tay phải k h ẽ nâng tại trên lòng bàn tay chính là hiện hiện mấy món bảo vật ánh mắt nhìn tuyệt thiên thông tiểu nữ t ử cả gan như là đại nhân ngài ưa thích lời nói tiểu nữ t ử liền đem những bảo vật này đều tặng cho ngài lúc này tại bạch tiêu kiều trên bàn tay không lơ lửng tổng cộng có ba kiện bảo vật một cái màu vàng kim nhạc khí tức quanh quần lò lượt đan một thanh toàn thân còn có một cái tựa như từ vô số vảy rồng chế tạo thành thất thải hộ giáp trung phẩm đế khí huyền hoàng đan lô trung phẩm đế khí kim long kiếm còn có thượng phẩm đế khí vạn long bảo giáp nhìn thấy bạch t i ề u kiều trong tay ba kiện bảo vật tuyệt vô thần đều hơi kinh ngạc những vật này vậy mà tại trong tay của ngươi cho nên ngươi là thiên hà long vương hậu nhân bạch t i ề u kiều chi tiết h đáp đúng vậy vô thần đại đế gia phụ chính là thiên hà long vương tiểu nữ tử chính là thiên hà long vương tiểu nữ nhi thiên hà long vương đây chính là nam hoang một đại truyền kỳ nghe nói theo ba mươi vạn năm trước bắt đầu thiên hà long vương chính là toàn bộ nam hoang đệ nhất cờ giả một mực chiếm lấy nam hoàng đệ nhất cường giả bảo tọa trọn vẹn hai mươi và năm chỉ tiếc mười vạn năm trước thời điểm nghe nói thiên hà long vương nếm thử phi thăng tiên vực về sau liền không có đến tiếp sau từ đó về sau toàn bộ nam hoàng lại vô thiên hà long vương tung tích thiên hà long vương có thành công hay không phi thăng tiên vực cũng căn bản không người biết được tuyệt vô thần cũng là không nghĩ tới trước mắt cái này bạch tiểu kiều vậy mà lại là thiên hà long vương nữ nhi hơn nữa thiên hà long vương đã từng bàn thân kim long kiếm cùng b ạ n long bảo giáp còn có huyền hoàng đ a lô càng là tại cái này bạch tiểu kiều trong tay đương nhiên nhất làm cho tuyệt vô thần không có nghĩ tới là cái này bạch tiểu k i ể u vậy mà bằng lòng đem kim long kiếm cùng vạn long bảo giáp cùng huyền hoàng đan lô tặng đưa cho hắn lao cha tuyệt thiên thông lộ c ộ n lúc này nhìn thấy bạch tiểu k i ể u trong tay ba kiện bảo vật tuyệt thiên thông trong lòng đều là có chút khiếp sợ ngoan ngoãn trung phẩm đế khí huyền hoàng đan lô trung phẩm đế khí kim long kiếm còn có thượng phẩm đế khí vạn long bảo giáp cái này đều là đồ tốt ta đều là giá trị phi p h ả m bảo vật ta tại hệ thống trong thương thành một cái thượng phẩm đế khí hộ thân bảo giáp thật là mấy trăm vạn t ự c phẩm nguyên thạch tới mấy ngàn vạn t ự c phẩm nguyên thạch không chờ cho nên lúc này bạch tiểu kiều, kiều lấy ra mấy kiện bảo vật này. c h số hai mình n thật thật thần hồn phân thân b ạ n tôn bạn tôn, cái kia huyền hoàng đan lô có thể là đồ tốt ta số hai thần hồn phân thân b ạ n tôn cái kia vạn long bảo giáp cũng là đồ tốt so trên người n g ư y i thiên nguyên n h u ậ n giáp tốt hơn nhiều số một trăm thần hồn phân thân b ạ n tôn người ta tiểu cô nương đưa ngươi bảo vật ngươi nếu là cự tuyệt vậy thì quá hại người nhà tiểu cô nương tâm số một trăm thần hồn phân thân bản tôn nhận lấy hết thể nhận lấy sau đó cầm lấy đi bán đi có thể lấy lòng nhiều thật là nhiều nguyên thạch đâu số một t h ầ n hồn phân thân đúng thế bản tôn tùy tiện thứ nào bán đi vậy cũng là hơn mấy trăm vạn cực phẩm nguyên thạch đâu đột nhiên nghe những cái kia thần hồn phân thân ngôn ngữ vùng thế giới này ở giữa không khí lập tức liền thay đổi tuyệt tiên thông cùng tuyệt vô thần hai cha con còn có bạch tiểu kiều mấy người vẻ mặt cũng đều phát sinh biến hóa trời ạ cái này tình huống như thế nào a tuyệt vô thần có chút không biết rõ phải hình dung như thế nào huyền hoàng đan lô kim long kiếm còn có vạn long bảo giáp những vật này cầm lấy đi bán đổi lấy cực phẩm nguyên thạch không phải cha mình những cái kia thần hồn phân thân đây là đảo ngược thiên cương lẫn lộn đầu đội a phải biết những vật này tùy tiện cầm một cái bán đi hoàn toàn chính xác có thể bán hắn mấy trăm vạn thậm chí một hai ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch nhưng là mấy kiện bảo vật này bản thân giá trị thực tế căn bản cũng không phải là có thể dùng nhiều ít nguyên thạch để hình dung nhưng là b â y giờ nguyên bản còn có chút chờ mong đem những bảo vật này đưa tặng cho vô thần đại đế lao cha tuyệt thiên thông sau đó nhìn xem có thể hay không trèo lên vô thần đại đế cái này một cây đại thụ bạch tiểu kiểu thần sắc cũng là thay đổi nàng cái miệm anh đảo nhỏ nhắn đều biến thành hình tròn trong mắt c Không phải, vô tỷ h phụ thân hắn những cái kia thần hồn phân thân, thế nào có gì như thế à? Đốt, ấm áp nhắc nhở,、túc、chủ huyền kháng chút thủ hiệu. ầ n nào muốn muốn dẫn dắt huyền dương đại lục đối kháng tiên đoạn đại đế Đốt, đại đối cái kia quái áp lục tốc dắt t gì vực, có à? là ấm vô hiệu. như tiếp nhận người khác đưa tặng bảo vật cầm lấy đi bán đi sau đó mua sắm hệ thống trong thương thành bảo vật loại hành vi này chính là vô hiệu bất quá túc chủ có thể đổi một loại phương thức thu hoạch được tỷ như túc chủ có thể giúp bạch long cung luyện chế cần thiết đang dược sau đó thu lấy tương ứng bảo vật lại bán rơi loạt được nguyên thạch liền có thể hữu hiệu mua sắm hệ thống trong thương thành bảo vật dựa vào nguyên bản bởi vì rất nhiều thần hồn phân thân ngôn ngữ dần dần thần sắc lúng túng tuyệt thiên thông đang nghe hệ thống nhắc nhở sau chính là nhịn không được giống lên một tiếng cái gì c h o hệ thống a cái này cái gì phá quy của、a? chính là muốn nghiền ép hắn đúng không tuyệt thiên thông tâm trong lặng lẽ thể hắn phải cố gắng mạnh lên hắn phải cố gắng kiếm tiền chờ hắn cường đại hắn không phải muốn nhìn đến cùng là cái nào cho hắn làm dạng này một cái c h o hệ thống tới đến lúc đó nếu là hắn đủ cường đại trước hết đem đối phương treo lên thúc g ụ c ba ngày ba đêm lại nói làm tức chết thật muốn làm tức chết muốn muốn dẫn dắt huyền dương đại lục đối kháng t i ê n vực kia đến theo hệ thống trong thương thành mua sắm nhiều ít tiên đạo bảo vật mới được ra nguyên bản tuyệt tiên thông còn dự định qua một đoạn thời gian nữa tìm chính mình mấy dòng d õ i tác phải lượng lớn nguyên thạch dạng này liền có thể nhường hắn có vô số tài phú liền có thể theo hệ thống trong thương thành mua sắm rất nhiều rất nhiều tiên đạo bảo vật phải biết hắn chín con trai bây giờ đều là đại đế cảnh giới cường giả đều có các từ lúc sáng lập thế lực cường đại nội tình chi sâu tài phú như thế nào kia là khó có thể tưởng tượng chỉ cần tìm hắn chín cái đại đế nhi tử hỗ trợ chỉ cần có chính mình chín cái đại đế nhi tử tông môn nội tình duy t r ì mong muốn tại hệ thống trong thương thành mua được đủ nhiều tiên đạo bảo vật mong muốn nhường bây giờ huyền dương đại lục sinh ra tiên đạo linh v ậ n đây không phải là thật đơn giản sao có thể thực hiện cái này cho hệ thống đ ố n g nhiên nhắc nhở phá q u ý củ trực tiếp đem hắn tuyệt thiên thông trong lòng nguyên bản định cho bốc chết chỉ có thể tự mình kiếm được tiền mua sắm tiên đạo bảo vật mới có hiệu tuyệt thiên thông thật cười chó hệ thống phá q u ý củ rất tốt chờ hắn không cần hệ thống này g đó cái này một khoản nhất định phải thật tốt thanh toán chương năm mươi b ố lao phu mỗi tháng cho các ngươi cung cấp mười vạn viên thuốc chương năm mươi b ố lao phu mỗi tháng cho các ngươi cung cấp mười vạn viên thuốc phu thân ngươi thế nào tuyệt thiên thông đột nhiên một tiếng giống hơn nữa thần sắc cũng biến thành có chút t ứ c giận chính là loại kia không có dấu hiệu nào không hiểu thấu sinh khí cái chủng loại kia lúc này nhường tuyệt vô thần kém chút bị giật mình đến ở trước mắt bạch t i ể u kiểu tức thì bị dọa cho phát sợ trắng bệnh cả mặt thương thiên a xảy ra chuyện gì vô thần đại đế lao cha hắn làm sao lại bỗng nhiên t ứ c giận chẳng lẽ là bởi vì nàng lấy ra bảo vật không đủ nhiều lớn lớn lớn đại nhân n g à i n g à i đừng nóng giận ta a ta còn có càng nhiều bảo vật còn có càng nhiều bảo vật t u ệ t thiên thông nghe xong lập tức lên tiếng nói dừng tay đừng lấy thêm ra cái khác bảo vật ngươi nếu là lấy thêm ra càng nhiều bảo vật lão phu trái tim chịu không được a cầm lấy đi bán lại không thể hữu hiệu mua sắm hệ thống trong thương thành bảo vật ngươi coi như đưa cho lão phu lại nhiều bảo vật thì có ích lợi gì dùng để chờ chuẩn bị tự thân xin nhờ hệ thống ban thưởng trực tiếp treo lên đánh tất cả dùng để đưa người lão phu cũng không phải loại kia ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm người cho nên đưa tặng bảo vật còn không bằng đổi thành sáng lấp lánh nguyên thạch đâu đương nhiên đưa tặng nguyên thạch cũng không thể có hiệu mua sắm hệ thống trong thương thành bảo vật tuyệt tiên thông bỗng nhiên phát hiện chó hệ thống cái này phá quy củ mạnh mẽ gây mất hắn thật là nhiều tài Cũng như trước mắt cái này, bạch kiểu kiểu bạch long cung có như này long bên trong, nếu như không tỉ mắt phải kiểu kiểu đương ầ thần u quý cung thu này bằng chính mình này thân phận,、tùy、tiện đi bạch long cung đi một vòng, cũng không vào là tùy phá bạch thể cái cái cụ, có biết vô lao một một tra đại đế đi đi đ ợ c nhiều ít bảo vật đâu. ít vật bảo đ ư nhiên nếu là đem bạch long cung diệt đi lời nói tuyệt thiên thông nghĩ nghĩ trong lòng vẫn là bỏ đi cái này một loại ý nghĩ dù sao không có đắc tội hắn không cần thiết động một chút lại diệt đi cái gọi là trộm cũng có đạo hắn tuyệt thiên thông con đường phát tài cũng có chính mình đạo cho nên như là hệ thống đề nghị như thế cho bạch long cung luyện chế một chút bọn hắn cần đ a n g dược đổi lấy bọn hắn bảo vật cùng nguyên thạch đối liền phải làm như vậy dù sao tại cái này bạch long cung bên trong vẹn vẹn thánh nhân cảnh cùng c h u ẩ n thánh cảnh giới lại yêu đều có hơn tám trăm vị bạch long cung thực lực cùng nội tình không biết rõ xa so với đại sở hoàng thành bên trong thế lực này cộng lại muốn bảng lớn hơn bao nhiêu hắn nếu là cùng bạch long cung đạt thành hợp tác lâu dài lời nói đây cũng là một đầu phát tại con đường hà đại sở hoàng thành cùng bạch long cung hai bút cùng vẽ châu quan g bảo khí mê người mắt tại phú không liền đến sao hơn nữa tuyệt thiên thông suy nghĩ một chút cái này bạch long cung thực lực không kém hơn nữa lại là tại cái này đại sở sơn mạch bên trong tu luyện hoàn cảnh cũng không tệ có thể nói đây là một chỗ địa linh nhân kiệt nơi tốt nếu là lấy nơi này là sinh ra t i ê n đạo linh vận thí nghiệm điểm cũng không phải là không thể được nghĩ thông suốt đầu này con đường phát tài tuyệt thiên thông tâm tình cũng bình phục không ít nhìn xem lúc này rõ ràng bị kinh hãi bạch tiểu k i ể u thật là có điểm nhóc đáng thương đâu rõ ràng là chuẩn đế cảnh đại viên mãn yêu vương lại là bởi vì tâm tình của hắn biến hóa mà kinh hãi sai lầm a tiểu l ụ c a tuyệt thiên thông n h ọ giọng hỏi trước ngươi nâng lên thiên hà lòng vương hắn là tốt hay là xấu hơn nữa theo ý của ngươi cô gái nhỏ này bạch lòng cùng là tốt hay là xấu a tuyệt vô thần xứng sở lập tức nói phụ thân thế gian này nào có tuyệt đối hấp bạch tựa như một người hay là một cái thế lực tốt hay xấu vậy cũng là tùy từng người mà khác nhau tại khác biệt mọi người trong mắt cùng là một người hay là cùng một cái thế lực tốt hay xấu tự nhiên cũng là khác biệt t tiểu tử thúi này vậy mà cho lão phu nói về đạo lý mà thôi tốt hay xấu có trọng yếu không căn bản không quan trọng đi hôm nay cũng không có việc gì kia tiểu lục a ngươi liền đi về trước ca tuyệt thiên thông khoát tay áo mà xong cùng h ú c cười đi hướng bạch k i ể u kiều nha đầu à lão phu có một cuộc làm ăn muốn cùng ngươi nói chuyện tuyệt vô thần nhữ mày phụ thân nhưng mà tuyệt thiên thông căn bản cũng không có để ý tới hắn mà là tiếp tục hướng bạch tiểu kiều hỏi n h a đầu à các ngươi bạch long cung có phải hay không có rất nhiều bảo vật cùng nguyên thạch à? bạch tiêu kiều gật đầu nàng bạch long cung thật là thống ngự một phương dưới mặt đất biển sâu trưởng quản lấy một phương biển sâu t à i phú bảo vật gì nguyên thạch loại hình giá trị vật phi phạm tự nhiên là rất nhiều rất nhiều tuyệt thiên thông lại hỏi cái n h a đầu kia à lão phu hỏi ngươi các ngươi bạch long cung tổng cộng có nhiều ít thành viên đâu lao nhân này muốn làm gì lại là nghe ngóng bạch long cung tài phú bảo vật lại là nghe ngóng bạch long cung thành viên Bạch tiều kiều trong i Kiều u t lúc ò n c h ú lơ đãng lần nữa nhìn thấy lớn trên bờ sông kiên một đống xương cá bạch tiêu kiều lập tức vội vàng nói đại nhân nếu như ngươi là muốn hưởng thụ biển sâu mỹ thực lời nói tiểu nữ tử cái này đi an bài mặc kệ là pháp tướng cảnh giới vẫn là vấn đỉnh cảnh giới thậm chí là thiên vương cảnh giới cùng thánh nhân cảnh giới đều đều có thể an bài nói xong một câu nói kia thời điểm bạch t i ề u kiều thần sắc tựa như là phi thường đau lòng bộ dáng lúc đầu đang nghe tại cái này lớn dưới sông bạch long cung bên trong lại có mấy trăm vạn thần tàng cảnh giới trở lên sinh linh thời điểm tuyệt tiên thông là vô cùng hưng phấn bởi vì như vậy một khi cái này một cuộc làm ăn đã thành sẽ nhường hắn thu hoạch phi thường kinh người tại phú nhưng là bạch t i ề u kiều câu nói kế tiếp lại là nhường tuyệt tiên thông thần sắc xứng sở nha đầu nha ngươi hiểu lầm lão phu tuyệt tiên thông giải thích nói lão phu sở dĩ hỏi ngươi bạch long cung cụ thể có bao nhiều thành viên cũng không phải là muốn ăn ngươi bạch lòng cung những cái kia cá a tôm a loại hình lao phu là muốn hỏi một chút ngươi các ngươi bạch lòng cung cần đan dược sao lao phu cho các ngươi luyện mặc kệ là pháp tướng cảnh giới cần đan dược vẫn là vấn đỉnh cảnh giới cần đan dược các ngươi cần bao nhiêu lao phu đều cho các ngươi luyện thì ra là thế bạch kiều k i ề u trong lòng thở dài một hơi thật l à tiền bối cái này cái này không tốt lắm đâu chúng ta bạch lòng cung nhiều như vậy thành viên làm sao có ý tứ nhường ngại ai? ai dừng lại dừng lại a tuyệt thiên thông vội và nói ý tốt gì nghĩ ngượng ngùng lao phu cũng không phải muốn cho các ngươi bạch luyện đan dược chuyện làm ăn lão phu mới vừa nói cái này là sinh ý cách đó không xa còn không hề rời đi tuyệt vô thần rốt cuộc minh bạch chính mình cái này một vị phụ thân muốn làm gì điều này cũng làm cho trong lòng của hắn thở dài một hơi bất quá tuyệt vô thần lại là xen vào nói phụ thân người ta bạch long cung có chính mình luyện đan sư hơn nữa còn có một vị đế thành phẩm luyện đan sư vậy thì thế nào tuyệt tiên thông căn bản không nhìn tuyệt vô thần mà là nhìn xem bạch kiều kiều nha đậu à các n g ư ơ i bạch long cung luyện đan sư nhiều không bạch kiều, kiều suy nghĩ một chút một vị đế thành phẩm luyện đan sư sáu vị siêu phàm thành phẩm luyện đan sư còn có hai ba mươi tên cực phẩm luyện đan sư v ề phần cực phẩm phía dưới luyện đan sư hẳn là có sáu bảy trăm tên a tuyệt thiên thông khỏe miệng giật một cái khá lắm ngươi bạch long cung thế nào có nhiều như vậy luyện đan sư a đây không phải ảnh hưởng lao phu phát tại sao tuyệt thiên thông lại hỏi như vậy nha đầu liền ngươi bạch long cung những luyện đan sư kia bọn hắn ngày thường luyện chế ra tới đan g dược có thể hài lòng các ngươi bạch long cung chỗ có thành viên đối đan dược nhu cầu l ư ợ sao bạch tiêu kiều, kiều lắc đầu đại nhân ngài nói đùa chúng ta bạch long cung vẹn vẹn thần tàng cảnh giới trở lên thành viên liền có tám trăm vạn ra mặt chỉ bằng mấy cái kia luyện đan sư luyện chế ra tới đan dược dạng này thuận tiện nghe được cái này một cái trả lời tuyệt thiên thông lập tức hài lòng chỉ cần có lỗ hổng kia liền có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa hắn đan dược chính là hệ thống xuất phẩm đan vương luyện chế ra tới đan dược tự nhiên xa so với bạch long cung bên trong những luyện đan sư kia luyện được tốt hơn tựa như bá đạo phá cảnh đan loại này không có phẩm giai hạn chế chuyên môn vì đánh vỡ đại cảnh giới hàng rào mà tồn tại đan dược bạch long cung chính là không có cho nên vẹn vẹn một loại bá đạo phá cảnh đan chỉ cần vừa ra thành phẩm trong lòng đất bên trên khẳng định rất được hoan n g ê n vậy được đã như vậy vậy lão phu liền cùng các ngươi bạch long cung làm đan dược này làm、ăn. tuyệt tiên thông trực tiếp dôi ra năm ngón tay đầu nha đầu à lao phu hứa hẹn mỗi tháng cho các ngươi bạch long cung cung cấp m ộ ư ơ i vạn viên thuốc cái này m ộ ư ơ i vạn viên thuốc tạm thời lấy thần tàn g cảnh giới pháp tướng cảnh giới cùng vấn đỉnh cảnh giới cường giả sử dụng đan dược làm chủ mà các ngươi bạch long cung mỗi tháng thanh toán ta thủ lao tương ứng về phần thù lao lời nói tốt nhất lấy nguyên thạch làm chủ mặc kệ là hạ phẩm nguyên thạch trung phẩm nguyên thạch vẫn là thượng phẩm nguyên thạch cùng cực phẩm nguyên thạch đều có thể chương năm mươi năm nhưng cái gì nhưng ngươi tiểu tử thối này đi nhanh lên đi Mỗi t hơn nữa mỗi một lần luyện chế đan dược ngắn thì sáu bảy ngày nhiều thì c h ờ n g một tháng nếu như là muốn luyện chế ra một mươi vạn mai đan dược liền xem như toàn bộ bạch long cung tất cả thực phẩm luyện đan sư cộng lại cũng không biết muốn rất nhiều năm không nói đến bạch long cung liền xem như tuyệt vô thần chốt vô thần đạo tông thế lực khổng lồ xa so với bạch long cung đều muốn khổng lồ mặc dù toàn bộ vô thần đạo tông thành viên không có bạch long cung nhiều nhưng là chỉnh thể thế lực chính là xa so với bạch long cung muốn càng thêm cường đại thượng như đế thành phẩm luyện đan sư bạch long cung chỉ có một cái mà vô thần đạo tông bên trong đế thành phẩm luyện đan sư lại là trọn vẹn sáu vị v ề phần siêu phàm thành phẩm luyện đan sư cùng cực phẩm luyện đan sư kia liền càng nhiều nhưng dù vậy vô thần đạo tông những luyện đan sư kia mong muốn luyện chế ra mười vạn viên thuốc đó cũng là nếu không thiếu thời gian tóm lại một tháng luyện chế mười vạn viên thuốc liền xem như tại vô th kết thúc một tháng một mươi vạn viên thuốc số bảy thần hồn phân thân lập tức vẻ mặt đau khổ bản tôn hắn đây là không có ý định để chúng ta nghỉ ngơi a số một mươi sáu thần hồn phân thân thở dài một tháng một mươi vạn viên thuốc cái tia chính là muốn chúng ta mỗi ngày luyện chế bảy tám lô đan dược a mỗi ngày bảy tám lô số ba mươi hai thần hồn phân thân lắc đầu sai rồi ngươi dạng này tính sai rồi bản tôn nói m ộ ư ơ i vạn viên thuốc chỉ là cung cấp cho bạch long cung chúng ta luyện chế đan dược còn muốn cung cấp cho đại sở hoàng thành bên đó đây số chín mươi chín thần hồn phân thân đếm lấy ngón tay bạch long cung m ộ ư ơ i vạn mai đại sở hoàng thành bên kia mỗi tháng khẳng định cũng muốn hết mấy vạn nói như vậy lời nói kỳ thật chúng ta mỗi ngày căn bản không cần luyện chế bảy tám lô đan dược nhiều như vậy đúng a là các ngươi tính sai số một trăm h thần hồn phân thân cũng là nói nói các ngươi nhìn à chúng ta bây giờ một lò đan dược thành phẩm ít nhất m ư ơ i hai viên thuốc mà chúng ta nơi này có một trăm người muốn làm mỗi ngày dựa theo luyện chế tám lô đan dược lượng đến coi là vậy chúng ta mỗi người một ngày liền có thể luyện chế chín mươi sáu viên thuốc chúng ta một trăm n g ư ờ i lời nói một ngày liền có thể luyện chế chín n g h n sáu trăm viên thuốc một tháng qua cái kia chính là hơn hai mươi tám vạn cho nên chúng ta mỗi một ngày nhất luyện chế nhiều năm lô đan dược như vậy đủ rồi số bảy mươi sáu thần hồn phân thân cái kia đừng đem ta tính đi vào à, ta chỉ có thể giúp các ngươi canh gác ta là luyện không được đ a n số một thần hồn phân thân ngươi dạng này tính cũng không đúng à, ta một ngày chỉ có thể luyện chế hai ba lô đan dược hơn nữa một lò đan dược có tối đa nhất ba cái thành phẩm ai hai mươi ba hảo thần hồn phân thân ta ta hơi tốt một chút ta mỗi ngày ngược là có thể luyện chế năm sáu lô đang dược nhưng là mỗi một lô có tối đa nhất sáu cái thành phẩm bốn mươi hai hảo thần hồn phân thân chư vị t h ự c không dám d i ấ u dếm nguyên bản liền rất khiếp sợ nhưng là bây giờ nghe tuyệt tiên thông những cái kia thần hồn phân thân n u ô n luận về sau tuyệt vô thần cùng bạch tiểu k i ể u càng thêm chân kinh một lò mười hai mai thành phẩm đang dược một ngày có thể luyện chế ra chín mươi sáu viên thuốc mặc dù không phải mỗi một cái cũng có thể làm tới làm được dạng này nhưng là một tháng qua tuyệt tiên thông nói cho bạch long cung, cung cấp mười vạn viên thuốc giống như thật không phải là khuyết đại nói à phụ thân, Ngươi những cái kia tuyệt h hồn phân thân, ầ n l n đan dược năng chế dược lực r ấ mạnh. Tuyệt vô thần lúc này nhìn x e m láo cha h tuyệt t i ê n t h ô n g ánh h mắt, c í sở lập tức nói rằng tuốt phụ thân kia nếu không còn chuyện gì lời nói hải nhi liền đi trước lần này tuyệt vô thần thật cao hứng bởi vì hắn biết lao cha sẽ tại nơi này chờ thật lâu cho nên hắn liền có thể tùy thời tìm đến lao cha rồi hơn nữa nếu là nếu có thể hắn còn có thể lấy vô thần đạo tông danh nghĩa cùng lao cha đạt thành đan dược buôn bán qua lại như thế tại lao cha dưới gôi chín dòng d o i ở trong hắn tuyệt vô thần khai sáng vô thần đạo tông khẳng định lại so với mặt khác mấy vị huynh trưởng cùng các tiểu đệ thế lực càng thêm cường đại đến lúc đó khẳng định sẽ để bọn hắn mạnh mẽ hâm mộ vừa nghĩ tới tình huống như vậy tuyệt vô thần trong lòng liền càng thêm cao hứng ai tiểu lục ngươi chờ một chút tuyệt vô thần đang muốn rời khỏi giống như là nghĩ tới chuyện gì tuyệt thiên Thông chính là đem hắn gọi lại. tuyệt tiên thông một chút nơi nhìn sơn hoàn cảnh chung quanh, cốc đây vô thần à, cha ta đây, khả năng muốn ở chỗ này ngày này à? lão lại lão Đã Cho cha chỗ cha chỗ khả thời không phải nhìn phơi phơi hiểu. ta gian tốt Tuyệt đây, mấy năng muốn năm. nên, ngươi nắng gió xem mỗi ở ở ở sẽ vẻ ô thần v mặt vui mừng rốt cục năng lực l ã o cha làm một cái đáng giá khoe khoang sự t ỉ n h phụ thân chờ một chút hài nhi cái này vì ngươi chế tạo một cái trụ sở vừa dứt tiếng tuyệt vô thần quanh thân quần áo hình như có gió thổi phật huyền ảo lực lượng càng lạ tại xung quanh người hắn phát ra đưa tay từng cây to lớn cột đá ở trong sơn cốc các nơi địa phương đột ngột từ mặt đất mọc lên phất tay từng khối to lớn cây cối giống như là tại tự động cấu xây nhà gạch xanh từ trên trời giá xuống ngọc thạch từ trên trời giá xuống các loại kiến trúc trang trí từ trên trời giá xuống vẹn vẹn mười mấy hơi thở ở giữa một tòa xây dựng ở kia trên sơn cốc lớn kiến trúc lớn chính là hình thành kia một ngôi đại điện tựa như một đầu cự thú phụ phục tại đại sở sơn mạch bên trong đại điện tổng cộng có bảy tầng mỗi một tầng ít nhất có trên trăm không gian gian phòng cực lớn xem toàn thể đi lên so với đại sở hoàng thành bên trong luyện đan sư công hội cùng vấn tức thương hành chi lưu đều muốn càng thêm khổ tuyệt thiên thông nuốt nước miếng nội tâm chấn kinh không nhỏ đại đế cảnh giới cường giả thủ đoạn quả nhiên thần dị phi p h á m a như thế một tòa bảy tầng đại điện nếu là từ hắn cái này một vị thiên vương cảnh thất trọng thiên cường giả chính mình chế tạo lời nói tối thiểu muốn ba ngày tuyệt thiên thông cảm giác chính mình thật sự là quá anh minh còn tốt kịp thời gọi lại tuyệt vô thần tiểu tử này không phải hắn liền phải chính mình tạo phong ố c đương nhiên tại nơi này trên thực tế tuyệt thiên thông có thể trực tiếp ở tới bạch long cung bên trong đi nhưng là bạch long cung bên trong bảo vật quá nhiều hàng ngày nhìn xem lòng ngứa ngáy chịu không được hơn nữa chính mình những cái tia thần hồn phân thân lại rất tinh l ị c cho nên đi một cái vô hình cường đại chợ pháp tùy theo đem cái này một chỗ phương viên bảy phạm vi trăm dặm bên trong căn bản sẽ không có người thấy được tại vùng núi này bên trong lại có dạng này một ngôi đại điện tồn tại phụ thân ngươi nhìn dạng này trụ sở ngươi có thể hài lòng tuyệt vô thần rất muốn cho cha của mình cùng hắn về vô thần đạo tông nhưng là hắn biết lao cha là không thể nào bằng lòng cho nên tự mình cho phụ thân chế tạo dạng này một chỗ trụ sở nhường hắn thật cao hứng được thôi cũng không tệ lắm tuyệt thiên thông phất phất tay đã chuyện làm xong vậy ngươi liền trở về a phụ thân kia hải nhi liền cáo lui tiện tay xé rách hư không tại rời đi thời điểm tuyệt vô thần nhìn về phía bạch tiểu k i ể u bạch tiểu k i ể u có thể cùng b ả n tọa phụ thân kết giao ngươi thật rất may mắn nhưng nhưng cái gì nhưng ngươi tiểu tử thúi này đi nhanh lên đi nhìn thấy trước khi rời đi còn muốn trang một đợt tuyệt thiên thông trực tiếp một cước đem tuyệt vô thần rơi vào phía trước hư không bên trong một màn này trực tiếp n h ư ờ n g bạch tiểu k i ể u khiếp sợ không thôi không hổ là đại đế phụ thân tuyệt thiên thông đại nhân là thật mạnh à, chương năm mươi sáu tinh xảo hộp ô nhiễm ánh mắt chương năm mươi sáu tinh xảo hộp ô nhiễm ánh mắt tuyệt vô thần quay trở về vô thần đạo tông tuyệt thiên thông cùng bạch long cung đan dược chuyện làm ăn cũng quyết định. quy củ còn là giống nhau luận chế đan dược dữ liệu tất cả đều từ bạch long cung chính mình ra về phần đan dược giá cả tuyệt thiên thông chỉ lấy lấy thuận lợi nhuận cũng c h như một cái pháp tướng phá cảnh đan. tại đại sở hoàng thành lang tiêu khách sạn giá bán là ba năm trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch mà chính hắn liền có thể đạt được ba vạn hạ phẩm nguyên thạch t u ầ n lợi nhuận cho nên một cái pháp tướng phá cảnh đàn bán cho bạch long cung liền thu lấy ba vạn hạ phẩm nguyên thạch dù sao hắn là trực tiếp bán cho bạch long cung không cần người khác chuyển tay hơn nữa vì trường kỳ hao bạch long cung lông dê giá cả tự nhiên không thể quá đắt mọi chuyện cần thiết đã định về sau bạch kiều kiều cũng bay trở về bạch long cung về phần tuyệt thiên thông cùng hắn những cái kia thần hồn phân thần tự nhiên đều là đều tự tìm một gian phòng úp ở lại không thể không nói tuyệt vô thần tiểu tử này tùy tiện động một cái tay liền kiến tạo ra được phòng ở đây vẫn là rất thoải mái hơn nữa gian phòng chừng mấy trăm cũng là thuận tiện tuyệt thiên thông sau này tu luyện ra càng nhiều thần hồn phân thân liền trực tiếp có trụ sở Túc chủ chăn mền tự tuyệt vô thần cứu, phát động thất tinh ban thưởng. Ban thưởng thiên vương cảnh thập nhị trọng thiên tu vi. Ban thưởng hoàng đạo phá cảnh đàn đàn phương một trường, cường giả yêu tộc thưởng thành thu chủ chăn cứu, cảnh cảnh cường chuyên cấp, nhị hoàng phá phương không hạn phẩm cấp. Ban thưởng siêu phàm thành phẩm luyện khí mền động ban Ban vương ban đàn đan dụng đăng lượng, ban luyện yêu siêu vô vi, đạo giả thể phách hôn đ ộ n trí tôn thần vương thể trung kỳ công pháp vô tướng thông minh tâm kinh đ ế cấp hạ phẩm công pháp vô tướng minh v i ê m luyện đan thần quyết đ ế thành phẩm luyện đan thuật vô tướng phân thân thần quyết đ ế cấp thượng phẩm phân thân công pháp vạn tượng hợp thể thần thuật đ ế cấp hạ phẩm phân thân hợp thể công pháp thiên viêm luyện khí pháp siêu phàm thành phẩm luyện khí thuật võ k ỹ vô tướng thiên bi trưởng đ ế cấp hạ phẩm võ ký bàn thân tri vật thiên nguyên n u y ê n giáp hỏng hạ phẩm đề khí cửu long đan lô hạ phẩm đề khí lò luyện đan quả nhiên lão phu liền biết bởi vì số bảy mươi sáu kia một tên nguyên nhân thật phát động hệ thống ban thưởng thuật luy tuyệt thiên thông một bộ quả là thế thần sắc nhắc tới cũng là vạn phần quỷ dị hắn tu luyện ra được những cái kia thần hồn phân thân thế mà đều có đặc sắc hơn nữa mỗi một cái phân thân đều không giống phân thân mà lại như cùng một cái thật sự nhân loại cừng giả tuyệt thiên thông đang suy nghĩ chẳng lẽ là bởi vì hắn tu luyện đế cấp thượng phẩm phân thân công pháp vô tướng phân thân thần quyết tương đối đặc thù tuyệt thiên thông yên lặng gật đầu đ ố i nhất định chính là như vậy bằng không mà nói giải thích thế nào hắn những cái kia thần hồn phân thân đặc thù sau đó tuyệt thiên thông trong tay xuất hiện hai cái chữ vật linh giới cái này hai cái linh giới là trước kia bị tuyệt vô thần mạn sát b ấ t chỉ thương hại sư đổ hai người chữ vật linh giới một cái c h u ẩ n thánh cảnh thập nhị trọng tiên còn có một cái thiên vương cảnh c ử u trọng tiên hai người kia nội tình phải rất kha a nhìn trong tay hai cái chữ vật linh giới tuyệt tiên h thông có chút mong đợi đối với bạch kiều kiều mong muốn đưa tặng hắn những cái kia bảo vật cái này hai cái chữ vật linh giới thật là diệt đi địch nhân đ o ạ t được c h i vật bên trong mặc kệ có bao nhiêu bảo vật đều là hữu hiệu tài nguyên t h như nguyên thạch cũng có thể dùng để hữu hiệu mua sắm hệ thống trọng thương thành bảo vật nhưng là cái này hai cái chữ vật linh giới bên trong bảo vật tự nhiên là nhường tuyệt tiên thông vô cùng mong đợi cho nên trước đó kia hai tên cường giả đến cùng là đến từ gì phe thế lực đâu tuyệt tiên thông hơi chuyển động ý nghĩ một chút cương đại thần hồn chi lực lúc này mở ra hai cái kia chữ vật linh giới trên thực tế bằng vào tuyệt vô thần năng lực tùy tiện động động ngón tay liền có thể biết trước đó bất chỉ thương hại sư đổi hai người đến từ chỗ nào chỉ cần tuyệt thiên thông bằng lòng hoàn toàn có thể mang theo tuyệt vô thần dết đến tận cửa đi nhưng là hắn không có làm như vậy một vị c h u ẩ n thánh cảnh thập nhị trọng thiên cương giả cùng một vị thiên vương cảnh c ử u trọng thiên t i ê n tiêu mặc kệ là tại bất kỳ chỗ nào tất nhiên đều là thân phận t ô n quý đều là tại nó thế lực bên trong địa vị siêu nhiên hiện tại bọn hắn chết chịu chắc chắn lúc bọn hắn chỗ thế lực bên trong gây nên sóng to gió lớn bởi như vậy khẳng định sẽ có người lần nữa bước vào cái này đại sở sân mạch đến lúc đó không lại một lần nữa cho tuyệt thiên thông sáng tạo phát động hệ thống ban thưởng cơ hội cho nên so với dết đến tận cửa đi phát động hệ thống ban thưởng hơi trọng yếu hơn ba ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch hai mươi vạn trung phẩm nguyên thạch hai ngàn thượng phẩm nguyên thạch một cái cực phẩm linh khí kiểm kê trong đó một cái chữ vật linh giới bên trong đồ vật tuyệt thiên thông thần sắc dần dần thất vọng đường đường thiên vương cảnh cựu trọng thiên cường giả thế mà chỉ có như thế ít đồ a đây là cái gì chữ vật linh giới không gian một góc tuyệt thiên thông phát hiện một cái tinh xảo hộp chẳng lẽ trong này cất giữ lấy một chút đồ tốt tuyệt thiên thông trực tiếp đem một cái kia tinh xảo hộp lấy ra sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra nhất thời tuyệt thiên thông mặt già bên trên da thịt run dày khỏe miệm càng là rút r Mù、nội nó chân, h ô nhiễm trướng đồ c ơ v ậ ánh mắt quả thực ô nhiễm ánh mắt ta đồ hốt trướng làm bậy một phương thế lực chi thiên tiêu tuyệt tiên h thông vô cùng tức giận lúc này một đạo hắc hỏa trực tiếp đem một cái kia ô nhiễm ánh mắt hộp cùng một trô đốt cháy thành cho đường đường thiên vương cảnh cựu trọng thiên cường giả vậy mà cất giữ nữ t ử tiếp thân quần áo cái này cái gì đam mê à? không cái này rất có thể không là đơn thuần đam mê mà là chỗ tông môn vấn đề tác phong nếu là như vậy như vậy k i a m ỗ i một kiện tiếp thân quần áo đều đại biểu cho một gã người bị hại cho nên dạng này hôn t r ư ớ n g đến cùng đến từ một cái dạng gì thế lực tuyệt thiên thông ở đằng k i a m ộ t cái chữ vật linh giới bên trong cũng không có tìm được bất kỳ có quan hệ thân phận đồ vật sau đó tuyệt thiên thông đem mục tiêu đặt ở một cái khác chữ vật linh giới phía trên t r u y n thánh cảnh thập nhị trọng thiên cường giả chữ vật linh giới lần này hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng đi hơn nữa hẳn là cũng có thể tìm tới tương quan thân phận đồ vật đi a không tệ quả nhiên không sai hạ phẩm nguyên thạch mười hai tỷ trung phẩm nguyên thạch ba ngàn vạn còn có thượng phẩm nguyên thạch sáu mươi vạn h ắ c lại còn có ba ngàn t ự c phẩm nguyên thạch ân không tệ không tệ không hổ là c h u ẩ n thánh cảnh giới cường giả chữ vật linh giới nguyên thạch cũng không phải ít kiểm kê bất chỉ thương hải kia một cái chữ vật linh giới bên trong đồ vật tuyệt thiên thông nhất thời chính là mặt mày hớn hở những n à y nguyên thạch cộng lại tất cả đều chuyển đổi thành t ự c phẩm nguyên thạch lời nói cái kia chính là hai vạn bốn ngàn mai t ự c phẩm nguyên thạch một người liền có hai vạn bốn ngàn mai cực phẩm nguyên thạch dạng n à y t à i phú trên thực tế đã coi như là không tệ chương năm mươi bảy thông tin ê thần điện chương năm mươi bảy thông tin ê thần điện lúc đó ngay tại tuyệt thiên thông kiểm điểm hai cái chữ vật linh giới bên trong vật phẩm thời điểm nam hoang bốn mươi chín vực một trong sơn hải vực phong vân s ơ n mạch gió vân kiếm tông bên trong ghê tởm ghê tởm là ai đến cùng là ai thậm chí ngay cả ta gió vân kiếm tông c h u ẩ n thánh cũng d á o diết gió vân kiếm tông trong chủ điện phong vân kiếm chủ liếu trưởng phong gạo thép như sấm phẫn nộ tựa như một đầu hùng sư to tiếng vang càng là chấn động đến bên trong đại điện vô số cường giả sắc mặt trắng bệnh hôm nay tại bọn hắn gió vân kiếm tông đã xảy ra một kiện đại sự hồn ngọc điện bên trong vất chỉ thương hải cùng b ư ớ c t r ư ờ n g thanh hồn ngọc bể nát hồn ngọc vỡ vụn đại biểu cho hồn ngọc chủ nhân vẫn lạc vất chỉ thương hải thật là c h u ẩ n thánh cảnh thập nhị trọng tiên cường giả là gió vân kiếm tông m ộ ư ơ i ba vị c h u ẩ n thánh trưởng lao đứng đầu tại toàn bộ gió vân kiếm tông bên trong hết sức quan trọng địa vị phi phạm cực kỳ trọng yếu mà bức trưởng thanh ngoại trừ là vất chỉ thương hải đệ tử bên ngoài càng là g i vân kiếm tông một vị thá vị tiêu thái thượng trưởng lão không muốn bị quái dày cho nên mới nhường bốc trường thanh bái tại v ấ t chỉ thương hải muôn h ạ thật là hôm nay v ấ t chỉ thương hải cùng bốc trường thanh sư đổ hai người vậy mà chết lần này tình huống liền vô cùng nghiêm trọng vị tiêu thái thượng trưởng lão thật là một vị thánh nhân cảnh lục trọng thiên cường giả nếu để cho nàng biết cho nên đến cùng là ai g i ế t t a chi thân tôn một đạo lão phụ n ô n ngữ bỗng nhiên trong đại điện vang lên theo một hồi không gian ba động chính là có một gã thân mang trường bảo màu xám xoay người lưng quảng trong tay xử lấy một cây màu xanh đầu sói quả trượng tóc trắng phơ lão hầu xuất hiện ở đại điện chính giữa nhất thời toàn bộ đại điện bên trong rất nhiều gió vân kiếm tông cường giả đều là sắc mặt sợ hãi ở đằng kia một loại bỗng nhiên đến thánh nhân chi u i bao phủ, phủ phía dưới nguyên một đám gió vân kiếm tông cường giả đều là sắc mặt trắng bệnh thân thể run run dậy thấy gặp qua phụ phượng trưởng lão thanh dương phụ phượng bốc trường thanh tổ mẫu thánh nhân cảnh lục trọng thiên cường giả gió vân kiếm tông tam đại nội tỉnh một trong cho dù là xem như gió vân kiếm tông tông chủ liêu trường phòng lúc này tại nhìn thấy thanh dương phụ phượng thời điểm cũng là muốn cung cung kính, kính hành lễ chúng ta bãi kiến phụ phượng trưởng lão đại điện bên trong rất nhiều gió vân kiếm tông cường giả lúc này đều tranh thủ thời gian hành、lễ. thanh dương phù phượng thật là một vị thánh nhân cảnh giới cường giả tại toàn bộ gió vân kiếm tông bên trong vốn là một tôn siêu nhiên tồn tại bây giờ càng là chết thân tôn một lời không hợp tất nhiên giết người cho h ạ giận liêu trường phong ngươi nhưng có biết đến cùng là ai g i ế ta t chi thân tôn bình thường thời điểm thanh dương phù phượng sẽ còn kêu một tiếng tông chủ nhưng là hiện tại nàng lão bà tử tâm tình thật không tốt cha được cha được lúc này gió vân kiếm tông một gã thiên vương cảnh giới cường giả vội vàng chạy vào đại điện tông chủ cha được bá giống như là một trận gió bỗng nhiên quét sạch k i ê một gã thiên vương cảnh giới cường giả còn chưa kịp phản ứng trước mắt chính là xuất hiện một t r ư ơ n g giàn mua khuôn mặt trực tiếp đem hắn dọa cho phát sợ a đỡ đỡ đỡ thanh dương phù phượng trực tiếp bắt lấy cổ của người nọ nói cha được cái gì hồi hồi về về phù phượng lão tổ lời nói đệ tử đệ tử cha được g i ả i thanh sư huynh cùng n mất chỉ thương hải trưởng lao đi đi thường sơn vực đại sở sân mạch phình một tiếng thanh dương phù phượng trực tiếp đem tiêm một người ném xuống đất thường sơn vực đại sở sân mạch thanh dương phù phượng hai mắt nhữ lại nói như vậy ta chi thân tôn là vẫn lạc tại đại sở sân mạch lập tức thanh dương phù phượng ánh mắt liếp nhìn đại điện bên trong chúng nhiều cừng giả các ngươi có ai biết thường sơn vực đại sở sơn mạch bên trong đến cùng có cái gì vì cái gì ta chi thân tôn tại bất chỉ thương h ả i như thế một vị c h u ẩ n thánh cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cùng đi còn sẽ vẫn lạc tại thường sơn vực đại sở sơn mạch bên trong giờ phút này đại điện bên trong vô số cường giả càng là sợ hãi đông nhiên một vị tên là liễu thương lam c h u ẩ n thánh cảnh thập nhị trọng thiên cường giả giống là nghĩ đến cái gì p h ù phượng trưởng lão ta nhớ ra rồi mấy trăm năm trước ta ngẫu nhiên nghe người ta nói qua ở đằng kia thường sơn vực đại sở sơn mạch bên trong tựa như là có một đầu thánh nhân cảnh giới vạy bạc bạch giao xuất hiện qua cho nên sẽ không phải là k i ê n một đầu bạch dao phanh thanh dương phù phượng trong tay quải trượng một sử ừ thánh nhân cảnh giới vậy b ạ c bạch dao dám giết ta thân tôn ta tất yếu đem nó rút gân lửa ra nghiền xương thành cho ta nhất định phải đem nó xào huyệt cùng nhau trừ chi lập tức thanh dương phù phượng nhìn về phía liều thương lam ngươi theo ta đi một chuyến thường sân vực đại sở sân mạch k i ê n một tòa ẩn nấp tại dãy núi bên trong trước đại điện lúc này có thật nhiều tuyệt t i ê n thông thần hồn phân thân tại tranh luận cái gì số ba thần hồn phân thân ta cảm thấy a phải gọi bản tôn đại điện a lao tổ bảy mươi hai hào thần hồn phân thân vẻ mặt ghép bỏ còn không bằng gọi bảy mươi hai hào điện bao nhiêu phong cách số chín mươi chín thần hồn phân thân cắt có thể có số chín mươi chín thần điện phong cách nói số chín mươi chín thần hồn phân thân trong tay xuất ra một chi b ú t sát cứ như vậy vui sướng quyết định cái này một ngôi đại điện liền gọi số chín mươi chín thần điện chư vị a không bằng liền gọi số một thần điện a số một thần hồn phân thân các ngươi nhìn số một thần điện có nhiều bức cách đúng không thì ra tuyệt thiên thông những n à y thần hồn phân thân cảm thấy cái này một ngôi đại điện quá đơn điệu đơn điệu tới liền một cái da dáng danh tự không có cho nên nguyên bản đều tại luyện đan bọn hắn lại là chạy đến cho cái này một ngôi đại điện đặt tên nghe được huyên náo tuyệt thiên thông lúc này cũng theo trong đại điện chạy ra thấy cảnh này lại là đau cả đầu t ố t các ngươi không h ả o h ả o luyện đan thế mà chạy ra ngoài chơi tuyệt thiên thông tức giận đi vào đông đảo thần hồn phân thân phía trước ta nói các ngươi l i ề u dữ đều tại tranh luận cái gì đâu cách đó không xa nghiêng dựa vào một khối lớn tảng đá xanh bên trên số bảy mươi sáu phân thân cười nói bản tôn bọn hắn tại cho cái này một ngôi đại điện đặt tên đâu đặt tên nhìn thoáng qua cái này một tòa bảy tầng đại điện tuyệt thiên thông lông mi hơi nhữ lại hoàn toàn chính xác dạng này một ngôi đại điện thế mà liền một cái tấm biển đều không có có chút đ ị u giới bất quá muốn đặt tên lời nói cũng được bản thân cái này một vị bản tôn đến lên mới được nhìn thấy rất nhiều thần hồn phân thân tranh nào dáng vẻ tuyệt thiên thông lập tức sắc mặt trầm xuống lập tức búng tay một cái nhất thời rất nhiều thần hồn phân thân đều là hóa thành từng đạo kim sắc tiểu quang điện bay vào tuyệt thiên thông thân thể ngay cả nơi xa khoan thai hải lòng số bảy mươi sáu thần hồn phân thân giống nhau không có trốn qua cắt đặt tên cái nào đến phiên các người a tuyệt thiên thông đi đến kêu một khối đã sớm bị rất nhiều thần hồn phân thân đúc tốt to lớn tấm biển trước、đó. nhặt lên số chín mươi chín thần hồn phân thân rơi trên mặt đất bút sắt lông mi hơi n h ữ n suy tư nếu là lao phu chỗ ở như vậy cái này một ngôi đại điện danh tự liền phải có nhất định bức cách cho nên thiên thông điện tuyệt thiên thông lắc đầu không được một chút bức cách đều không có thiên thông thông tiên ai có tuyệt thiên thông sắc mặt vui mừng nâng bút viết ba ba bá chỉ một chút mấy cái cứng cắp h ũ lực bút tẩu long xả cổ lao chữ lớn chính là rơi vào kia to lớn biển trên c h á n thông tiên thần điện ha ha ha thiên thông thông tiên ân không tệ về sau c bản tôi không không không, ngưng nghe ta nói số một thần điện càng phong cách càng có bức cách bản tôi đừng nghe bọn họ ta cảm thấy vẫn là số chín mươi chín điện càng a thiên vương cảnh thập nhị trọng tiên ta vậy mà đột phá tới thiên vương cảnh thập nhị trọng tiên ai nha thật đúng là thiên vương cảnh thập nhị trọng tiên quá tốt rồi chúng ta đều trở nên mạnh mẽ nguyên một đám được thả ra liền dùng b e n lấy đại điện hẳn là tên gọi là gì thần hồn phân thân đ ỗ n g nhiên phát phát hiện mình trở về một chuyến bản tôn thân thể về sau vậy mà trở nên mạnh mẽ chương năm mươi tám các ngươi không hiểu cái này gọi tiên lễ hậu binh chương năm mươi tám các ngươi không hiểu cái này gọi tiên lễ hậu binh thiên vương cảnh thập nhị trọng tiên trở về một chuyến bản tôn thân thể về sau tuyệt thiên thông tất cả thần hồn phân thân đều khiếp sợ phát hiện bọn hắn vậy mà tất cả đều biến thành thiên vương cảnh thập nhị trọng tiên tu vi số chín mươi chín thần hồn phân thân nắm chặt nằm đấm h a ha ha quả nhiên cường đại quá nhiều số một thần hồn phân thân chư vị à mặc dù chúng ta đều đã trở nên càng thêm cường đại nhưng là cũng không thể quá phép lối đâu vạn nhất bỗng nhiên giáng lâm một vị thánh nhân cảnh giới cừng giả vậy chúng ta cũng là đánh không thắng ai nha, nha nha nha nghe được số một thần hồn phân thân lời nói số thần thời ngươi, luôn luôn ngươi không không bảy ba ba thần hồn phân thân cười nói mặc dù ta cũng không thích số một nói chuyện dáng vẻ nhưng hắn nói xác thực có mấy phần đạo lý nếu l à đ b n g nhiên có thánh nhân cảnh cường giả dáng lâm lời nói chúng ta liền xem như thi triển phân thân hợp thể công pháp cũng hoàn toàn chính xác chỉ có bị loạt phần hơn nữa liền xem như tăng thêm bản tôn cũng chỉ có bị loạt phần số chín mươi chín thần hồn phân thân lập tức không vui vậy thì thế nào không phải còn có tuyệt vô thần những cái kia t h ằ n g nhãi con sao đừng nói là đ ố n g nhiên có thánh nhân cảnh giới địch nhân giáng lâm mà đến liền xem như chuẩn đế thậm chí là đại đế cảnh giới cường giả giáng lâm chúng ta cũng có phách lối vô liếng số một trăm thần hồn phân thân chính là có tuyệt vô thần mấy người bọn hắn mất con sợ cái gì đến ta tiếp tục phách lối tiếp tục cuồng cách đó không xa tuyệt tiên h thông vẻ m ặ t sinh không thể luyến ai l ã o phu đây là tạo cái gì nghiệt thế nào tu luyện ra được thần hồn phân thân đều là mấy cái này thối đức hạnh a tại tiếp tục như vậy tuyệt thiên thông cảm giác chính mình sẽ tinh thần phân liệt nếu không đem những n à y thần hồn phân thân tất cả đều nấu lại t r ù n g tạo một chút nhìn xem có thể hay không để cho bọn hắn an tinh chút giờ phút này không biết có phải hay không là bởi vì tuyệt thiên thông trong lòng xuất hiện cái này một cái ý nghĩ nguyên nhân cách đó không xa những cái này thần hồn phân thân vậy mà đều là có chút khẩn trương cùng sợ hãi nhìn về phía tuyệt thiên thông phương hướng cái này một động tác lập tức nhường tuyệt thiên thông trong lòng kinh hãi không nhỏ không phải những n à y thần hồn phân thân sợ hãi bị nấu lại chủng tạo đột nhiên một cố cường đại khí tức xuất hiện tại ngoài trăm dặm không trung dường như có cái gì cường giả d á n g lâm tới cái này đại sở sơn m ạ n h tới lần này tuyệt thiên thông cảm thấy những cái kia thần hồn phân thân bỗng nhiên nhìn xem hắn hẳn là cảm ứ n g được nguy hiểm đến mà không phải sợ hai bị nấu lại t r ù n g tạo đ ố i nhất định là như vậy bằng không mà nói vậy cũng là hắn thần hồn phân thân làm sao lại sợ hai hắn cái này một vị bản tôn làm quyết định đâu bất quá bây giờ đi có cường giả bỗng nhiên đến nếu như là định người vậy thì quá tốt rồi bởi vì đây đối với tuyệt thiên thông mà nói lại là một lần phát động hệ thống ban thưởng cơ hội bất quá cái cơ hội này ngàn vạn không thể bị người đ ú n g tay phá hư bằng không hắn liền sẽ mất đi một lần phát động hệ thống ban thưởng cơ hội cho nên nghĩ đến đây dạng một lần có thể phát động hệ thống ban thưởng cơ hội có khả năng sẽ bị phá hư tuyệt thiên thông lúc này nhìn về phía những cái này thần hồn phân thân số một số hai số ba đi giữ vững b ạ c h lòng cung người tuyệt đối không nên để bọn hắn đ ú n g tay được rồi bản tôn ngươi cứ yên tâm đi việc này chúng ta nhất định làm thỏa đáng một hai ba hảo thần hồn phân thân lúc này linh mệnh cả hóa thành một đạo tàn ảnh chính là xâm nhập phía trước lớn dưới sông có người n ú n g tay bản tôn liền không thể phát động hệ thống ban thưởng liền không thể mạnh lên làm vì bản tôn thần hồn phân thân bọn hắn cũng biết mất đi một lần mạnh lên cơ hội cho nên bọn hắn biết nên làm như thế nào bàn giao một hai ba hảo thần hồn phân thân về sau tuyệt thiên thông ánh mắt nhìn về phía phía trước không trung quả nhiên có người x ẽ rách không gian d á n g lâm mà đến rồi hơn nữa vẫn là một chỗ ngoặc eo lưng cỏng tóc trắng sơ tướng mạo âm t à n khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ lao hầu ở sau lưng hắn còn đi theo bảy tám cái c h u ẩ n thánh cảnh giới cường giả trực tiếp x ẽ rách hư không g á n g lâm mà đến kia là ít nhất phải đạt tới thánh nhân cảnh giới cường giả mới có thể làm tới kẻ đến không t i ệ n a tuyệt thiên thông lúc này nội thị hệ thống không gian tại hắn chín con trai ở trong lão đại tuyệt vô song lao tứ tuyệt vô đạo lao lục tuyệt vô thần lao thất tuyệt vô tình cùng lao hút tuyệt vô trần đều đã thấy qua bây giờ còn thừa lại lao nhị tuyệt vô cực lao tam tuyệt vô nhai lao ngũ tuyệt vô thiên hòa lao bắt tuyệt vô địch chưa từng gặp qua cũng được lần này liền trước trông thấy lao nhị tuyệt vô cực có quyết định tuyệt thiên thông trực tiếp nhìn về phía trước không trung g á n g lâm mà đến những người kia chỉ một ngón tay này người đến người nào lại dám xông vào lao phu cấm địa ý muốn như thế nào không phải bản tôn cũng có như thế hai thời điểm số chín mươi chín thần hồn phân thân bản tôn người xông vào khẳng định là đ ị c h nhân ta trực tiếp làm liền xong rồi thôi số một trăm h thần hồn phân thân đúng thế bản tôn ngược lại đều muốn đánh tại sao phải cho bọn họ nói nhảm số bảy mươi sáu thần hồn phân thân các người biết cái gì cái này gọi tên i lễ hậu b ì n h chỉ cần bọn hắn xuất thủ trước chúng ta liền có ra tay với bọn họ lý do số bảy thần hồn phân thân đúng cái này kêu là lúc này mang theo bảy tám tên phong vân kiếm tông cường giả dáng lâm đi vào cái này lại sở sơn mạch thanh dương phủ phượng cũng kinh ngạc không phải tình huống như thế nào cái này đại sở sơn mạch c h ỗ sâu lại có dạng này một tòa to lớn đại điện thông tin ê thần điện tại cái này nam hoàng khi nào xuất hiện một cái thế lực như vậy hơn nữa nhìn xem tuyệt thiên thông bọn người lúc này thanh dương phù phượng cùng liêu thương l a m bọn người là t r ấ n kinh không nhỏ một đám giống nhau như l ú c người hơn nữa tất cả đều là thiên vương cảnh thập nhị trọng thiên cường giả lộc cộc liêu biển cả nuốt xuống một chút nước bọn phù phượng lao tổ cái này một chỗ có chút quỷ gì à? ánh mắt của hắn có chút kiên kỵ mặc dù hắn liếc mắt liền nhìn ra những người kia đều chỉ có thiên vương cảnh thập nhị trọng thiên tu vi mặc dù hắn một bàn tay liền có thể đem kia một đám giống nhau như lúc người t r ụ c chết nhưng là quỷ dị như vậy cảnh tượng vẫn là để hắn ít nhiều có chút kiếm kỵ đích thật là có chút quỷ dị thanh dương phù phượng hai mắt khẽ h í p một cái không nghĩ tới chỉ là một cái thiên vương cảnh thập nhị trọng thiên sâu kiến vậy mà có thể tu luyện ra trên trăm đạo thần hồn phân thân trên người bọn họ nhất định nắm giữ một môn vô cùng đặc thù hơn nữa phi thường cường đại phân thân công pháp nếu là đạt được tất nhiên nghe được thanh dương phù phượng lời nói liệu biện cả mỗi người gió vân kiếm tông cường giả đều là càng thêm trấn kinh thân hôn phân thân phù phù phù phù những cái kia d á n g d ấ p giống nhau như lúc người trên thực tế là nào đó một vị cường giả thần hồn phân thân trời ạ trên trăm đạo t i ê n vương cảnh thập nhị trọng thiên thần hồn phân thân kia、yeah. những cái kia thần hồn phân thân bản tôn phải là cường đại cỡ nào cùng kinh khủng đến mức tồn tại mọi người đều biết cường giả tu luyện ra được thần hồn phân thân mặc kệ tu luyện được nhiều ít phân thân thực lực cùng tu vi đều là xa so với bản tôn nhỏ yếu chương năm mươi chín chư vị ta có một kế chương năm mươi chín chư vị ta có một kế cùng lúc đó lớn dưới sông ba và dặm bạch long cung bên trong to lớn mạ uy nghiêm giống như tinh thuần bạch ngọc chế tạo bạo tọa bên trên khoan thai nằm nghiêng bạch t i ể u kiểu hơi biến sắc mặt trong nháy mắt liền phát hiện ngoại giới không t r ú n g có thánh nhân cảnh cường giả sẽ rách hư không d á n g lâm mà đến tình huống thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên bạch t i ể u kiểu hơi biến sắc mặt thực lực thế này hoàn toàn không phải bây giờ tuyệt thiên thông đại nhân có thể chống lại nếu là tuyệt thiên thông đại nhân tại địa bàn của ta xảy ra chuyện ta cái này toàn bộ bạch l o n g cung chỉ sợ thoáng qua ở giữa liền sẽ hoàn toàn hủy diệt cho nên tuyệt thiên thông lớn người không thể có việc lập tức bạch tiêu kiểu chính là hạ lệnh chuyển nhường lòng cung đại tướng quân bất quá lời còn chưa nói hết bạch tiêu kiểu chính là ngừng ngôn ngữ tính toán ân đông nhiên t còn chưa rời đi dưới mặt đất biển sâu phạm vi ngay tại sắp tiếp cận cùng dưới mặt đất biển sâu tương liên sông lớn lĩnh vực thời điểm lại là có ba tên cường giả đem bạch tiểu kiều, kiều ngăn cản ba ba vị đại nhân các ngươi đây là nhìn trước mắt tuyệt thiên thông đại nhân ba đạo phân thân bạch tiểu kiều, kiều có chút không hiểu hào hào kỳ quái tuyệt thiên thông đại nhân cái này ba đạo phân thân là muốn ngăn cản nàng đi cứu viện tuyệt thiên thông đại nhân giống là nghĩ đến cái gì bạch t i ề u kiểu trong lòng đ ố n g nhiên hiện hiện một loại vô cùng đáng sợ ý nghĩ tuyệt thiên thông đại nhân tất cả thần hồn phân thân đều không giống bình thường đều vô cùng đặc thù cho nên trước mắt đưa nàng ngăn cản cái này ba đạo tuyệt thiên thông đại nhân phân thân sẽ không phải hiện lên lòng phản luận a bọn hắn mong muốn bản tôn bị v ỡ lạc sau đó chính mình đương ra làm chủ số hai thần hồn phân thân họ bạch nha đầu bản tôn nói ngươi nhúng tay sẽ hỏng bản tôn kế hoạch cho nên ngươi không thể nhúng tay số một thần hồn phân thân không tệ bản tôn có kế hoạch của mình cho nên bạch nha đầu à hảo ý của ngươi chúng ta liền tâm lĩnh bạch tiêu kiều vẫn như cũ có chút lo lắng thật là thật không có vấn đề sao kia bỗng nhiên d á n g lâm mà đến thật là một vị thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên cừng giả đi theo nàng những người kia cũng đều là chuẩn thánh cảnh tầng mười trở lên cừng giả số ba thần hồn phân thân vỗ bộ ngực bạch nha đầu yên tâm bản tôn tâm lý năm chắc hơn nữa đây cũng là chúng ta mạnh lên cơ hội cho nên bạch nha đầu ngươi không thể nhúng tay mạnh lên cơ hội bạch tiêu kiều càng phát giác chuyện có chút không thích hợp bởi vì lúc này bằng vào nàng chuẩn đế cảnh đại viên mãn tu vi vậy mà không nhìn thấy tuyệt thiên thông đại nhân bản tôn đến cùng ở nơi nào kỳ quái tuyệt thiên thông đại nhân tất cả thần hồn phân t h â n nàng đều nhìn thấy a thật là vì cái gì hết lần này tới lần khác không nhìn thấy tuyệt thiên thông đại nhân bản tôn đâu chẳng lẽ tuyệt thiên thông đại nhân trốn đi biển sâu bên ngoài thông thiên t h ầ n đ i ệ n phía trước hơn mười dặm không trung thanh dương phụ phượng cũng không có quên chính mình dáng lâm nơi đ â y mục đích chỉ thấy mặt nàng sắp có hơi hơi nặng một cỗ thánh nhân cảnh cường giả uy áp chính là hướng phía, phía trước sơn cốc bao phủ tới bản tọa hỏi các ngươi ta chi thân tôn thật là bị các ngươi giết chết nghe nói như thế sơn cốc vị trí thông thiên thần điện phía trước cứ việc lúc này đã bị đối phương thánh nhân cảnh uy áp bao phủ nhưng là tuyệt thiên thông cùng hắn những cái này thần hồn phân thân đều là không mang theo nửa điểm sợ hãi tuyệt thiên thông n h g mày người c h i thân tôn là một cái kia nắm giữ đặc thù đam mê cất giữ mấy chục kiện nữ t ử tiếp h thân quần áo hôn đản tiểu tử vẫn là một cái kia giả mà không kính cất giữ các nữ nhân dùng son phấn bột nước lao con bê a không tệ trước đó tuyệt thiên thông hai mắt không chỉ là bị kia một hộp nữ t ử tiếp h thân quần áo cho ô nhiễm tại bất chỉ thương hại chữ vật linh giới bên trong giống nhau có một cái tương đối tinh xảo hộp bất quá khác biệt chính là tại bất kỳ thương hại kia trong một chiếc hộp cất giữ cũng không phải là nữ t ử thiếp thân quần áo mà là chỉ có nữ người mới có thể dùng đến đến son phấn bột nước loại hình đồ vật tiểu dáng rất nhiều số lượng càng nhiều nghe được tuyệt thiên thông lời nói hắn những cái kia thần hồn phân thân nhất thời kinh ngạc số chín mươi chín thần hồn phân thân ta đi b à t ô n không coi nghĩa khí ra gì à có loại này mở rộng tầm mắt cơ hội thế mà đều không g ứ gọi chúng ta số một trăm thần hồn phân thân đúng thế b à t ô n lần sau phải trả có loại chuyện tốt này lời nói nhất định phải nhớ kỹ cùng chúng ta chia sẻ à số bảy mươi sáu thần hồn phân thân ha ha, ha các ngươi nhìn kia lão cụ bà mặt đều đen số ba mươi hai thần hồn phân thân không phải bảy mươi hai hào ngươi là liền nhan sắc đều không phân rõ sao tia lão cụ bà mặt rõ ràng là đỏ lên bảy mươi hai hào thần hồn phân thân không phải số ba mươi hai l ờ i mới vừa nói chính là số bảy mươi sáu a không phải ta thật không phải là ta phía trước không trung ghê tởm hôn trướng một đám hôn trướng thanh dương phù phượng cả người biến đến mức dị thường phẫn nộ tiếng giống tựa như đại hùng g à o thét kinh khủng thánh nhân cảnh uy áp biến càng khủng bố hơn tuyệt tiên thông những cái này phân thân đều là nguyên một đám ở đằng tia kinh khủng uy áp phía dưới sắc mặt trắng bệnh cơ hổ liền bị chấn áp dán trên mặt đất số chín mươi chín thần hồn phân thân chư vị ta có một kế hợp thể nhanh chóng hợp thể chơi hắn nha kia lão cụ bà dám p h o n g tích thánh nhân uy áp chấn áp chúng ta nàng đã đậu thủ chúng ta có lý do chính đáng xuất thủ đúng hợp thể chơi hắn nha siêu siêu siêu nhất thời tuyệt thiên thông những cái này thần hồn phân thân đều tại thời khắc này từng cái hợp thể ngay cả một hai ba hảo thần hồn phân thân lúc này cũng theo sông lớn bên trong phi thân đi ra cùng rất nhiều thần hồn phân thân hợp thể trong nháy mắt nguyên bản một trăm thần hồn phân thân liền dung hợp thành một cái phân thân tu vi cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là phát ra khí thế lại là xa so trước đó cường đại vô số lần hợp thể sau kia một đạo thần hồn phân thân vẫn như cũ chỉ có thiên vương cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng là phát ra khí thế lại là có thể so với c h u ẩ n thánh cảnh cường già tối đ ỉ n h khí thế hắc hắc hắc lão cụ bà thế nào có bị hù dọa đi người xem bọn hắn kia bộ dáng khiếp sợ cái này còn phải hỏi sao lúc này nội tâm của bọn hắn c h ố sâu tất nhiên là sóng lớn của c h à o khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn bọn hắn đã bị sợ choáng váng ở đằng kia một đạo hợp thể sau phân thân bên trong lúc này chuyển tới là từng đạo thần hồn phân thân khác biệt ngôn ữ giờ phút này đừng nói là thanh dương phù phượng những người kia ngay cả tuyệt thiên thông cái này một vị bản tôn đều là phi thường k i ế p sợ phân thân hợp thể công pháp đây chính là bỏ ra hắn hai mươi vạn c ự c phẩm nguyên thạch mua sắm phân thân hợp thể công pháp ta đi quả thực quá n h i ề u một trăm đạo phân thân hợp thể về sau vậy mà có thể cùng hắn cái này một vị bản tôn thực lực tương đương công pháp này quả thực có chút nghịch thiên a cho nên vẹn vẹn một môn phân thân hợp thể công pháp đem hắn cùng rất nhiều thần hồn phân thân ở giữa người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể tranh lệnh cho xem bằng phía trước không trung cái này cái này sao có thể thanh dương phù phượng khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm đều biến cực kỳ bé nhọn nội tâm càng là cảm thấy vạn phần trấn kinh nàng là gió vân kiếm tông một vị thái thượng trưởng lão là một vị thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên cường giả cho nên lúc trước đám người trấn kinh ở trong thung lũng này vì cái gì có nhiều như vậy giống nhau như lúc cường giả thời điểm nàng liếc mắt liền nhìn ra đến kia là cái gọi là giống nhau như lúc người đều là bọn hắn trong đó bản tôn thần hồn phân thân đồng thời ngay lúc đó thanh dương phù phượng liền khiếp sợ phát hiện tuyệt tiên thông những cái kia thần hồn phân thần vậy mà có thể cùng bản tôn như thế nắm giữ giống nhau tu vi cảnh giới cái này một loại tình hu vô cùng đặc thù không hợp với lẽ thường nhưng là hiện tại thế nào những cái kia thần hồn phân thân lại còn có thể hợp thể hơn nữa những cái kia thần hồn phân thân hợp thể về sau tu vi cảnh giới rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng là nắm giữ siêu việt một cái đại cảnh giới kinh khủng chiến lược loại tình huống này càng thêm không hợp lý có thể tu luyện ra cùng các loại cảnh giới rất nhiều thần hồn phân thân hơn nữa những cái kia thần hồn phân thân tại hợp thể về sau còn có thể nắm giữ vượt qua một cái đại cảnh giới thực lực giờ phút này tại nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời thanh dương phù phượng thần sắc biến kích động dị thường cùng hưng phấn nàng kia thâm thúy mà đục ngầu hai mắt lúc này biến thanh tịnh cùng cực nóng chương sáu mươi cái kia bọn hắn đều hô ngươi cũng nên cho lão phu hô một câu thôi chương sáu mươi cái kia bọn hắn đều hô ngươi cũng nên cho lão phu hô một câu thôi giờ phút này thanh dương phù phượng tâm tình là kích động trong mắt vẻ mặt là cực nóng thân tôn tính là gì so với nàng lúc này trước mắt nhìn thấy công pháp cái rắm cũng không bằng bởi vì cái này một loại có thể tu luyện ra trên trăm đạo cùng các loại cảnh giới thần hồn phân thân công pháp cùng kia một loại có thể làm cho tất cả tu luyện ra được thần hồn phân thân hợp thể công pháp một khi nhường nàng đạt được trong đó chỗ tốt không cách nào tưởng tượng Cũng chỉ, như hiện tại chỉ có cảnh có cùng cảnh ngũ ngũ như hiện thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên nàng, nếu luyện thánh nhân trọng thiên thần hồn phân thân. tỉ tại tu thể tu một trăm tu vi vi đạo ra là là không hề nghi ngờ liền xem như thánh nhân cảnh bắt trọng tiên h thậm chí là thánh nhân cảnh c ử u trọng tiên h cường giả đều sẽ bị nàng mang theo một trăm đạo thần hồn phân thân chấn áp thô bạo hơn nữa nếu là lại được tới kia một loại có thể làm cho phân thân hợp thể đặc thù công pháp đến lúc đó nàng thậm chí có thể mang theo nàng những cái kia thần hồn phân thân cùng bình thường chuẩn đế cường giả vật lộn một p h n cho nên hôm nay là thân tôn báo thủ cho cười chết thân tôn cái rắm cũng không bằng bất quá thanh dương phù phượng trong lòng vẫn là vô cùng cảm tạ chính mình một cái kia chết thân tôn dù sao nếu như không phải hắn nguyên nhân chính mình hôm nay cũng sẽ không d á n g lâm nơi đây cũng sẽ không nhìn thấy cái loại này đặc thù mạnh đại công pháp nó như thế nào đây chính mình hôm nay có thể có được cường đại như thế mà công pháp đặc thù nàng kia chết thân tôn không thể bỏ qua công lao ra tay đem bọn hắn cầm xuống thanh dương phù phượng trong tay quải trượng chỉ hướng sơn cốc vị trí nàng không tự mình động thủ nàng muốn nhìn những cái kia thần hồn phân thân hợp thể về sau thực lực như thế nào phù phượng lao tổ yên tâm nhìn ta đem bọn hắn cầm xuống liệu thương lam vừa dứt tiếng bước ra một bước trước mắt chính là hơn mười dặm h ừ chỉ là sâu kiến cho bản tọa quỷ số a theo liệu thương lam vừa dứt tiếng chỉ thấy hắn vừa ra tay chính là một đạo mười trượng to lớn đen nhánh cự trưởng nhanh trong giáng lâm mà đến tới rồi tới rồi ra tay cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta đang còn muốn trước mặt chúng ta trang trực tiếp vận dụng tuyệt chiêu nhường hắn không gắn nổi đến vô tướng thiên b i tay lao ba ba ba nhìn xem các gia g i a tuyệt chiêu hợp thể phân thân phi thân lên theo từng đạo thanh âm bất đồng vang vọng một đạo cự đại như là ngàn vạn thần bí bia đá ngưng tụ mà thành cự trưởng chính là nghịch không mà lên mang theo kinh khủng thần bí hướng phía liêu thương l a m kiêm một đạo cự t r ư ờ n g công kích qua giờ phút này liêu thương l a m sắc mặt đại biến bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được lúc này hợp thể phân thân bạo phát đi ra thực lực rất khủng bố rất cường đại đặc biệt là kiêm một đạo tựa như từ ngàn vạn thần bí bia đá ngưng tụ mà thành cự t r ư ờ n g càng làm cho hắn cảm thấy mãnh liệt uy hiếp cái gì lại là đế cấp võ kỹ nhanh mau lui lại giờ phút này ngoài trăm dặm thanh dương phù phượng thần sắc đại biến kinh thanh hô to bởi vì nàng khiếp sợ phát hiện lúc này kiêm ộ t đạo hợp thể phân thân thi triệt ra lại là một môn cường đại đế cấp võ kỹ tốt tốt tốt quả thực quá tốt rồi a đặc thù phân thân công pháp đặc thù phân thân hợp thể công pháp còn có cường đại như thế đế cấp v õ kỹ hôm nay nàng thanh dương phù phượng xem như gặp gỡ đại tạo hóa phanh m u ố n lui căn bản không kịp một tiếng vang thật lớn song phương công kích va chạm một nháy mắt liêu thương lam k i a m ộ t đạo cự trưởng tùy tiện sụp đổ sau đó k i a m ộ t đạo tựa như từ ngàn vạn thần bí là bia đá ngưng tụ mà thành cự trưởng trực tiếp hung hăng đập vào liêu thương lam trên thân nhất thời một tiếng hết thảm máu tươi rơi vãi trời cao ở đằng kia kinh khủng công kích phía dưới bây giờ đã là c h u ẩ n thánh cảnh đ ị n h phong t u vi liêu thương lam cả trực tiếp bay ngược trăm dặm thanh dương phù phượng tiện tay vung lên chính là một đạo kình phong đem bay ngược liêu thương lam quét sạch không để cho bay càng xa phốc phốc lần nữa phun ra một ngụm máu tươi liều thương lam thần sắc đã là vô cùng hoảng sợ phù phượng lao tổ t a ta thanh dương phù phượng khoát tay chặn lại không sao cũng là b ả n tọa coi thường bọn hắn lao cụ bà ăn chúng ta một t r ư ở n g hợp thể phân thân thừa cơ không thang người vậy mà chủ động phát ra công kích lần nữa đánh ra một đạo cự trưởng hướng phía thanh dương phù phượng mấy người chỗ tại công kích mà đi thấy cảnh này tuyệt thiên thông k h ỏ miệ gi mấy cái này thần hồn phân tân h a hợp thể về sau càng là khoa trương nhưng các ngươi cứ việc hợp thể thực lực cũng vẹn vẹn cùng bản tôn lực lượng ngang nhau a kia lão cụ bà thật là thánh nhân cảnh cường giả các ngươi đây không phải muốn chết sao ừ can dỡ thanh dương phù phượng trong miệng q u á t lạnh trong tay màu xanh đầu sói quải trượng ở trên không một s ự phanh nhất thời một đạo khí lãng đề ra kia một đạo liền c h u ẩ n thánh cảnh cường giả tối đỉnh cũng đỡ không nổi cự t r ư ờ n g trong khoảnh khắc bị phá hủy kinh khủng khí lãng xung kích càng là trực tiếp đem hợp thể phân thân xuống kích bay ngược sau đó phát ra rất nhiều kêu thảm biến thành một trăm đạo phân thân từ trên cao vệ xuống lộn ngang lộn s ộ t thất đ i ê n bắt đảo ngã xuống tại các nơi địa phương ai nha cái này lao cụ bà quá mạnh chúng ta đều hợp thể thậm chí ngay cả nàng tùy tiện một kích đều gánh không được thánh nhân cảnh giới thực lực quả nhiên kinh khủng như vậy khó mà chống lại a nếu không lần nữa hợp thể thử một chút đối phương là thánh nhân không phải truyền thánh thực lực đã là bay vọt về chất chúng ta liền xem như lại hợp thể mười lần cũng không hề dùng như vậy chư vị ta còn có một kế nghe nói như thế cách đó không xa một mực chú ý tuyệt thiên thông nhất thời ánh mắt hơi đổi còn có một kế chẳng lẽ hắn những n à y thần hồn phân thân còn có cái gì liền hắn cũng không biết thủ đoạn ngay tại tuyệt thiên thông nghĩ như vậy thời điểm hắn những cái kia thần hồn phân thân đều là ngựa đầu ánh mắt nhìn về phía không trung sau đó rộng mở tiếng nói phát ra to lớn la lên bọn nhỏ có người muốn giết các ngươi lao t r a nhanh đến cứu mạng a cách này chính là các ngươi thủ đoạn các ngươi chỉ là thần hồn phân thân các ngươi không có tự chủ kêu cứu quyền hạn hô cộng lông a ếch này làm sao không có động tĩnh số chín mươi chín thần hồn phân thân nghi ngờ nói lần trước một chiêu này không phải dùng phải hào hào sao số một trăm h thần hồn phân thân hai con người loay lên ta đã biết duy nhất một lần lần trước bản tôn cho chúng ta cầu cứu quyền h ạ chỉ là duy nhất một lần số bảy mươi sáu thần hồn phân thân bản tôn nhanh lên chuyển di cầu cứu quyền h ạ a không phải kia lão cụ bà sẽ đem chúng ta toàn hẳn rác sợ hai số hai thần hồn phân thân đúng vậy a bản tôn ta sợ chuyển di cầu cứu quyền h ạ tiêu hết lao phu một nắm lớn t ự c phẩm nguyên thạch đồ đần mới có thể đều làm như vậy lần trước kia là bị hệ thống hố cho nên cùng một cái hố nào có rơi vào hai lần đạo lý h ừ hết biện pháp sao nguyên bản nghe được tuyệt thiên thông những cái k i a thần hồn phân thân ngửa mặt lên trời hô to cái này khiến thanh dương p h ủ phượng đều có chút kiên kỵ cùng đề phòng dù sao người trước mắt này quá quỷ dị khẳng định nắm giữ một ít thần bí cùng cường đại át chủ bài cũng t ỷ như bọn hắn trong miệng bọn nhỏ nhưng kết quả lại là cái gì cũng không có xảy ra n h ư n g nàng kiên kỵ tịch mịch cho nên hiện tại là thời điểm đem trước mắt cái này một tên cầm nã thật tốt khảo hỏi một chút chơ một chút nhìn thấy đối phương muốn đậu thủ, chính mình rốt cục có rõ ràng uy hiếp tính mạng tuyệt thiên thông chính là tranh thủ thời gian mở miệng làm cho đối phương dừng tay cái kia bọn hắn đều hô ngươi cũng nên cho ta hô một câu thôi ân hô một câu thanh dương phù phượng có chút hiếu kỳ cười lạnh nói cho nên ngươi muốn hô cái gì hô các hải tử của ngươi sao tuyệt thiên thông làm sửa lại một chút bị trước đó chiến đấu dư ba súng kích quần áo sửa lại một chút tóc cùng sợi dâu tuyệt vô cực có người muốn giết cha ngươi nhanh đến cứu mạng a một tiếng hò hét vang vọng đất trời ở giữa tuyệt thiên thông rất nhiều thần hồn phân thân trong nháy mắt thần tình kích động lên hô bản tôn rốt c ụ c cầu cứu rồi viện binh của bọn hắn lập tức liền muốn tới mà lúc này nghe được tuyệt thiên thông trong miệng câu nói kia trong nháy mắt mặc kệ là thanh dương p h ủ phượng vẫn là liễu thương lam cùng nguyên một đám gió vân kiếm tông cường giả đều là sắc mặt đại biến tuyệt vô cực trong tầm hiểu biết của bọn họ toàn bộ huyền dương đại lục chỉ có một người dám gọi cái này một cái tên cái kia chính là vô cực tiên môn môn chủ vô cực đại đế tuyệt vô cực cho nên hiện tại kia một nhân khẩu bên trong hô lên thật là vô cực đại đế tuyệt vô cực sao cho nên người này chẳng lẽ là thanh dương phù phượng sắc mặt biến đến tái nhuận nội tâm đều đang phát r u n n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i là ai nhìn về phía tuyệt thiên thông lúc này thanh dương phù phượng trong mắt đã là tràn đầy sợ hãi vô cực đại đế tuyệt vô cực kia là huyền dương đại lục tuyệt thị một môn c h í n vị đại đế bên trong một vị hơn nữa đoạn thời gian này tại cái này nam hoang có một chuyện đã là chuyển đến rất nhiều tông môn cùng cường giả trong h a i cái kia chính là tuyệt thị một môn c h í n vị đại đế phụ thân bây giờ ngay tại dạo chơi nhân gian không cẩn thận liền sẽ đem nó trêu chọc từ đó dẫn tới họa sát thân cho nên người trước mắt này nên không phải là tuyệt thị một môn c h í n vị đại đế phụ thân a k h u khụ lão phu bá đông nhiên theo một đạo xé rách lâm thanh xuất hiện lúc này đại sở sơn mạch tiên h khung phía trên lại là có một cái khe xuất hiện tựa như là một tất vải bị một thanh sắc bén bảo kiếm tùy tiện mở ra một cái khe sau đó kia một cái khe càng lúc càng lớn khe hở phía sau là đen nhánh cảnh tượng dường như lơ lửng vô số đá màu đen tản mát ra khí tức kinh khủng ngay sau đó một gã nhìn qua cũng liền ba bốn mươi tuổi bộ dáng thân cao trí nước một bộ kim màu lam áo dài ra thân trong tay xách theo một thanh trưởng kiếm màu đen nam tử chính là theo kia khe n ư ớ to lớn bên trong đi ra tý tách một giọt máu tươi theo m ũ i kiếm rơi xuống dưới không trung khổng lồ đại sở sơn mạch bên trong nhất thời chính là phương viên mười d ằ m mặt đất sụt lún ở đằng kia một giọt máu tươi lực lượng kinh khủng xung kích phía dưới nhưng kia một giọt máu tươi cũng không rơi xuống mặt đất mà là lơ lửng ở giữa không trung như là một cái chân bảo giá trị liên thành để cho người ta thèm nhỏ nước rãi trên không trung kia cầm kiếm mà đến áo lam trung niên lúc này không gian chung quanh đều tại sụp đổ này phương thiên địa căn bản không chịu nổi hắn lúc này phát ra cường giả khí thế cho nên kia một ga áo lam trung niên tại phát hiện hoàn cảnh c u n g quanh cải biến về sau lúc này liền thu liễm tự thân khí thế đồng thời không để cho kia một dọ theo t trường kiếm trong tay bên trên nhỏ xuống máu tươi chân chính rơi vào đại địa phía trên cha phụ thân không trung nhìn phía dưới bên trong dãy núi cảnh tượng lúc này tuyệt vô cực vô cùng hưng phấn kích động thật lại là thật phụ thân thật phục sinh hơn nữa còn triệu kiến hắn xem như tuyệt thiên thông dưới gối con thứ hai năm đó tuyệt thiên thông láo thời điểm chết tuyệt vô cực đã là nhanh đến chín tuổi cho nên rất nhiều chuyện hắn đều nhớ tin h tưởng cũng tỉ như phụ thân tuyệt thiên thông kia khuôn mặt hắn liền nhớ kỹ hắn là thế nào cũng không nghĩ tới thì gia đại ca cùng mặt khác mấy vị huynh đệ nói đều là thật phụ thân của bọn hắn thật phục sinh trở về hơn nữa còn tại hôm nay triệu kiến hắn bất quá tại tuyệt vô cực hiểu rõ bên trong phụ thân mỗi một lần triệu kiến huynh đệ bọn họ bên trong một người nào đó thời điểm đều là gặp không có thể giải quyết cường địch cho nên dưới không trung lúc này đã run lẩy bẩy thanh dương phụ phượng cùng liêu thương l a m b ọ n người rốt cục tại thời khắc này đã rơi vào tuyệt vô cực trong mắt ha ha ha ha vô cực con ta nhanh mau tới đây vô cực tiểu tử nơi này nhìn nơi này vô cực tiểu tử ngươi mới vừa rồi là tại giết người sao thế nào trên thân kiếm còn có máu tươi vô cực nhanh lên tới để chúng ta thật tốt nhìn một cái chính mình cũng còn chưa lên tiếng các ngươi những này phân thân muốn làm gì nhìn thấy những cái kia so với mình đều còn kích động hơn cùng cao hứng thần hồn phân thân tuyệt thiên thông thần sắc một hồi bất đắc dĩ tùy theo nhất nghiệm liền đem những cái kia thần hồn phân thân hết thẻ thu vào thế là toàn bộ trong sơ gốc còn sót lại tuyệt thiên thông bản t ô n một người p h ụ thân vừa rồi những cái kia đều là phân thân của ngươi tuyệt vô cực đi vào tuyệt thiên thông trước người trong mắt có mãnh liệt trần kinh một trăm đạo cùng các loại cảnh giới thần hồn phân thân h ằ n cái này lao cha đến cùng là tu luyện như thế nào n ị c h thiên phân thân công pháp a hâm mộ quả thực quá hâm mộ vô cực ngươi đây là nhìn trước mắt tuyệt vô cực tuyệt thiên thông cũng là có chút khiếp sợ thật là nồng nặc mùi huyết tinh hơn nữa ở đằng kia chút mùi huyết tinh bên trong càng là tản ra khiến người ta run sợ lực lượng kinh khủng hh ắ c ắ c không có việc gì tuyệt vô cực cười h ắ c h ắ chính c là vừa rồi tại nghệ thiên cấm khu cùng những tên kia cấp đoạt bản mà thôi không phải cái đại sự gì Cấp cẩn trước cực, tức của phát đoạt đánh Tuyệt thiên thông cẩn thận đánh giá trước mắt tuyệt vô cực, phát hiện khí tức của hắn tựa bản. hiện hắn khí hồ giá vô Phụ tại h â bây giờ a huyền t cấm h dương đại lục bên trên trên thực tế có rất nhiều người hẳn phải biết một chút liên quan tới tiên vực chuyện bất quá có quan hệ tiên vực cùng đại kết chuyện hắn không thể đề cập bởi vì dựa theo hệ thống lời giải thích như thế rất có thể sẽ bị giám thị huyền dương đại lục tiên vực cường giả phát hiện từ đó nhường đại kiếp sớm giáng lâm mà đến nếu là như thế tình huống đem sẽ phi thường h ỏ n g bét cho nên có một số việc tuyệt thiên thông vẫn như c ũ chỉ có thể giấu ở trong lòng sau đó tuyệt thiên thông không suy nghĩ thêm nữa những cái kia xa xôi chuyện mà là nói rằng vô c ự c à đến thay v i phụ giết mấy người kết thúc lòng như trong vội hoàn toàn tuyệt vọng nghe được tuyệt thiên thông trong miệng ngôn ngữ thanh dương phụ phượng mấy người đã là lại không cái gì may mắn tâm lý kia giáng lâm mà đến cường giả quả thật là vô cực tiên môn môn chủ quả thật là vô cực đại đế tuyệt vô cực mà bọn hắn vừa rồi mong muốn chân sát người là vô cực đại đế phụ thân chính là một cái kia dạo chơi nhân gian hơi không cẩn thận liền sẽ cho người dẫn tới họa sát thân đại đế cha bọn hắn tuyệt vô cực nhìn về phía đã sớm bị hắn khí tức giam cầm thanh dương phù phượng mấy người mi tâm hiện hiện một đạo màu đen kiếm ấn đầy ra đạo đạo cận sóng sơn hải vực gió vân kiếm tông tốt quả nhiên là rất tốt ta lập tức tuyệt vô cực hỏi phụ thân môn tính cả phía sau bọn họ gió vân kiếm tông xóa đi sao gió vân kiếm tông tuyệt thiên thông khe nhữ mày rất mạnh sao tuyệt vô cực đáp ngoại trừ người trước mắt này bên ngoài còn có hai tôn thánh nhân một người trong đó nắm giữ thánh nhân cảnh tầng mười một tu vi làm cái tôn g môn tại nam hoang nắm giữ phân lượng nhất định trên tôn g môn hạ tổng cộng có thần t à n g cảnh trở lên đệ tử mười vạn người ra mặt tuyệt thiên thông sờ lên cảm nói như vậy vẫn là rất mạnh cường đại như thế tôn g môn tất nhiên là nội t ì n h thâm h ậ u chỗ góp nhặt nguyên thạch số lượng khẳng định cũng là khó có thể tưởng tượng nghe được tuyệt thiên thông lời nói tuyệt vô cực khó hiểu nói nguyên thạch phụ thân ngươi rất thiếu nguyên thạch sao thượng phẩm nguyên thạch vẫn là cực phẩm nguyên thạch ngươi muốn bao、nhiêu? hải nhi đều đi chuẩn bị cho người đến ai tuyệt thiên thông thở dài hắn cũng muốn a hắn chín con trai đều là đại đế đồng thời đều có chính mình khai sáng thế lực t à i phú tất nhiên là vô cùng khả quan chỉ tiếc bởi vì cho hệ thống quy tắc không là chính hắn kiếm được nguyên thạch đều là vô hiệu thành quả cũng không thể có hiệu mua sắm hệ thống trong thương thành đồ vật nghĩ đến đây đang chết cho hệ thống quy tắc tuyệt thiên thông lại một lần hận không thể đem một cái kia cho hắn làm dạng này một cái cho hệ thống ra hỏa rút gân l u t ra dùng nhỏ roi ra cùng đánh ba ngày ba đêm chương s á vi phụ tự có tính toán chương s á vi phụ tự có tính toán sau đó tuyệt thiên thông mịt mờ nói rằng vô c ự ca c vi phụ sở dĩ có thể phục sinh trở về liên lụy đến một chút chuyện rất trọng yếu cũng tỉ như không thể bạch muốn các ngươi nguyên thạch bởi vì như vậy đối với lao cha ta là không có bất kỳ cái gì trợ giúp còn có loại chuyện này tuyệt vô cực hơi kinh ngạc nghĩ đến đại ca nâng lên phụ thân bây giờ là một vị luyện đan sư chuyện lập tức hỏi phụ thân vậy nếu là chúng ta dùng nguyên thạch đến cùng ngươi giao dịch đan dược dạng này có thể chứ ai nha thật đúng là một chút liền thông a tiểu từ này từ nhỏ đã thông minh đáng tin cậy tuyệt tiên thông lập tức cao hứng đương nhiên chẳng qua hiện nay vi phụ tạm thời cũng không đủ đan dược cung cấp cho ngươi nhóm việc này ngày sau h ã y nói cũng không mượn kế tiếp đi khẳng định phải trước hung hăng làm thịt một chút gió vân kiếm tông vô c ự ca đem mấy người bọn hắn trên người chữ vật linh giới đợt lại sau đó g i ế t a tuyệt tiên thông mây trôi nước c h ả y nói về phần bọn hắn sau lưng gió vân kiếm tông ngươi không cần nhúng tay vi phụ ta tự có tính toán trong nháy mắt thanh dương phụ phượng cùng liêu thương la mấy m người cũng không kịp cầu xin tha thứ tất cả đều biến thành bụi bặm bay xuống đều là trong lúc p h ấ t tay thuấn sắt ngàn dặm siêu nhiên tồn tại nhưng là tại đại đế cảnh giới cường giả trước mặt thánh nhân một ánh mắt liền có thể đem đặt bỏ phụ thân mấy người kia đã giết đây là bọn hắn chữ vật linh giới tuyệt vô cực đem những cái kia chữ vật linh giới bên trên thần hồn ấn ký hung hăng xóa đi sau đó giao cho tuyệt thiên thông n h ư n g vi phụ nhìn xem đều có chút vật gì tốt sau một lát đem bảy tám mai chữ vật linh giới bên trong đồ vật kiểm kê hoàn thành hết thể thu hoạch được m ư ơ i ba vạn bảy n g h n năm trăm mai cực phẩm nguyên thạch tám trăm sáu mươi năm vạn thượng phẩm nguyên thạch tại những cường giả kia trong tay hạ phẩm nguyên thạch đã bị đào thải rơi mất dù sao thân phận không xứng đôi cho nên lần này tại những cường giả kia chữ vật linh giới bên trong liền một khối hạ phẩm nguyên thạch đều không có ngoại trừ nguyên thạch bên ngoài các loại bảo vật cũng không ít t ỷ như một chút thượng phẩm linh dược c ự c phẩm linh dược cùng siêu phàm thành phẩm linh dược v v cộng lại thật là hết mấy v ạ n gốc còn có các loại hình thù kỳ quái đặc thù vật liệu lệc u y khí cũng có một chút đồng thời tại những cường giả kia trừ chữ, chữ vật linh giới bên trong còn có không ít đan dược tỉ như chữa thương đan dược ngắn ngủi tăng lên thực lực bản thân đan dược chờ một chút v ề phần giống trước đó bất chỉ thương hại sư đổ hai người chữ a vật linh giới bên trong những cái kia đổ vật loạn thất bát a o tại mấy người kia chữ a vật linh giới bên trong cũng là không có bởi vậy có thể thấy được kia là hành vi cá nhân cùng tông môn không quan hệ tuyệt thiên thông so sánh một chút giống nhau phẩm giai đan dược cùng hắn luyện chế ra tới đan dược so sánh hoàn toàn chính là hai loại phẩm chất Cắt, những đan dược này chẳng lẽ đều là gió vân kiếm tông người luyện chế sao cũng quá thấp kém đi nhìn xem đầu ngón tay kẹp lấy một viên thuốc tuyệt thiên thông nhịn không được nhà ránh thường thấy tốt tự nhiên xe đối thấp kém có chỗ ghét bỏ thấp kém Ngồi xếp bằng trên xếp đất một lò nhiều nhất thành đan ba cái không chỉ có phẩm chất đan dược không tốt càng là sẽ lãng phí đại lượng dược liệu tinh hoa nhưng nếu là vi phụ đến luyện chế lời nói giống loại đan dược này vi phụ chỉ cần hơi ra tay liền có thể thành đan m ộ mươi hai mai nếu là nhận thực sự thành đan m ộ mươi sáu mai phẩm chất q u a n g loại đan dược này phẩm chất m ộ ư ơ i tám con phố còn chưa hết nghe được tuyệt thiên thông lời nói tuyệt vô cực phản ứng đầu tiên chính là lao cha đang k h o á t lác m ộ mươi hai mai m ư ơ i sáu mai phụ thân một lò đan dược không phải có tối đa nhất chín cái thành phẩm sao tuyệt vô cực nhìn xem phụ thân tuyệt thiên thông thân s ắ c biến nổi lên nghi ngờ chín cái vi phụ a trước đó cũng cho rằng như thế nhưng khi vi phụ một lò luyện ra m ư ơ i hai mai thành phẩm đan dược thời điểm liền cũng liền không lại như vậy cho rằng thậm chí, Vi mai phụ cảm thấy, cảm một lò dược, người, sau quả nhiên tình huống cùng đại ca nói như thế lao cha mỗi lần triệu gặp bọn họ giải quyết xong chuyện về sau đều sẽ để bọn hắn rời đi đồng thời tại sao khi bọn hắn rời đi liền rốt cuộc tìm không được lao cha bất cứ g i ấ u vết gì loại tình huống này đại ca tuyệt vô s o n g thôi giết qua nghe nói là bị lực lượng nào đó đem lao cha tuyệt thiên thông tất cả vết tích cho che đậy v ề phần đó là một loại cái gì lực lượng mục đích lại là cái gì bọn hắn cũng không hiểu biết nhưng là bây giờ bọn hắn bây giờ đều đã thành thói quen p h ụ thân kia hải nhi liền cáo lui trước tiện tay vung lên phía trước không t r u n g chính là xuất hiện một đầu vết nước không gian tại bước vào vết nước không gian trước đó tuyệt vô cực trong tay xuất hiện lần nữa kia một thanh trường kiếm màu đen khá lắm còn muốn đi đánh nhau à. nhìn xem biến mất vết nước không gian tuyệt thiên thông không khỏi hô còn à, đánh nhau không nên quá chăm chú an toàn trọng yếu nhất bác hoang nghe thiên cấm k h c h ố sâu hô hô một cái thân cao mười triệu nắm giữ tám đầu to lớn cánh tay toàn thân ám kim sắc tản mát ra khí thế khủng bố tám tay kim cương thần viên thở h ư n g hộp trên người của nó có rất nhiều vết kiếm khí tức của nó có chút hỗn loạn tại vị trí chung quanh sơn xuyên đại địa c à n g là hỗn loạn tư ơ n g b ừ n g có chút trăm trượng cao phong trực tiếp sụp đổ hủy diện có nhiều chỗ đại địa phía trên c à n g là lưu lại nó kia to lớn dấu chân cái này một chỗ giống như là vừa rồi buộc phát qua một trận kinh thiên động địa đại chiến kia tên sắt tinh hắn cuối cùng đã đi tám tay kim cương thần viên thật dài hơi thở trong mắt lại có chút may mắn Hôm nay, một cái kia s á t tinh bỗng nhiên giết ở đây là nó hoàn toàn không có dự liệu được cướp đoạt chính mình nghỉ ngơi lấy lại sức địa bàn cái này ai chịu đổi chỉ tiếc bây giờ dần dần già đi nó lại thêm lúc t r ư ớ c xung kích tiên đạo cảnh giới thất bại lưu lại trọng thương nó căn bản không phải một cái kia s á t tinh đối thủ may mà a một cái kia s á t tinh không biết rõ chuyện gì xảy ra bỗng nhiên liền đi nếu là nếu ngươi không đi nó liền phải chạy trốn b á bỗng nhiên tám tay kim cương thần viên vừa mới có chỗ bung lỏng lập tức lại khẩn trương phía trước theo một khe hở không gian xuất hiện cái tia người mặc kim màu la máu dài cầm trong tay trường kiếm màu đen sắt tinh lại trở về tuyệt tuyệt vô cực tám tay kim cương thần viên thần sắc biến nghiêm trọng người tên sắt tinh này thế nào tại sao lại trở về trong tay trường kiếm màu đen sắn một cái kiếm hoa tuyệt vô cực khẽ cười nói đương nhiên là đến đoạn địa bàn của người rồi nhưng mà vừa nói như vậy xong tuyệt vô cực thần sắc trong nháy mắt biến kinh hãi Xong Hoàng cương thần viên huyết dịch, còn tại Nam đời, Đầu. kim tại kêu huyết một tám dọt tay dịch, Vừa chương sáu mươi ba động tinh đâu dị tượng đâu nam hoang thường sơn vực đại sở sơn mạch đốt túc chủ chăn mền tự tuyệt vô cực cứu phát động hệ thống bắt tinh ban thưởng miễn tổn thương luyện hóa một dọ tám tay kim cương thần viên tinh huyết thu vi cảnh giới thẳng tới c h u ẩ n thánh cảnh cựu trọng t i ê n hôn đột trí tôn thần vương thể thẳng tới hậu kỳ thành cựu luyện hóa tám tay kim cương thần viên tinh huyết tuyệt thiên thông vẻ mặt nổi lên nghi ngờ tinh huyết chỗ nào đâu nhất g thời tiêm một giọt máu tươi trở đến, đến phương viên một dặm phạm vi bên trong đều giống như đụng phải một loại nào đó lực lượng kinh khủng nghiên ép đại điệu tại sụp đổ không gian đang rung động cồn phong quét sạch sông lớn bên trong nước sông đều tại treo ngược thăng thiên hàng trăm hàng ngàn đầu sông lớn bên trong cánh xanh cán với lúc này đều ở đằng k i a treo ngược thăng thiên trong nước sông hóa thành huyết thủy liền một chút xương vụn đều không có còn lại tất cả t ự a n h ư hạo kiếp cảnh tượng hệ thống ngươi nha chính là nhường lao phu luyện hóa dọn tinh huyết này miễn tổn thương ngươi xác định cái này không muốn sống a không cần a nhưng mà tại tuyệt tiên thông từng bước một lui lại thần sắc kinh hại trong lời nói kia một dọn phong quyển tàn vân giống như khí thế hung hung máu tươi đúng là trực tiếp chui vào tuyệt tiên thông nơi b ù n g tim không một đạo kinh hô từ đằng xa truyền đến là cảm ứng được nguy hiểm giáng lâm mà đến tuyệt vô thần kinh hô nhưng là hiện tại giáng lâm mà đến tuyệt vô thần chỉ có thể nhìn thấy kia một dọn tàn đế thập nhị trọng thiên cường giả tinh huyết không có vào lao cha tuyệt tiên thông thân thể cái này trực tiếp nhường hắn cảm thấy thật sâu tuyệt vọng tàn đế chính là đối những cái kia xung kích tiên đạo cảnh giới thất bại về sau còn có thể sống được còn chỗ vu đại đế cảnh giới tu vi cường giả gọi chung bọn hắn xung kích tiên đạo cảnh giới thất bại cho dù còn có thể bảo toàn tính mệnh cho dù vẫn là đại đế cảnh giới tu vi nhưng là bọn hắn đại đế đạo cơ đã là bị hao tổn nghiêm trọng cho dù là nắm giữ đại đế cảnh giới thực lực cùng thủ đoạn nhưng cuối cùng không phải hoàn chỉnh đại đế cảnh giới cho nên xưng là tàn đế tàn đế mặc dù không phải hoàn chỉnh đại đế cảnh giới cường giả nhưng bản thân ngoại trừ đại đế đạo cơ bị hao tổn bên ngoài cái khác cơ bản đều là không có bao nhiêu biến hóa. c ũ nhưng g h là bây giờ tuyệt vô thần vô cùng tuyệt vọng kiêm một giọt tàn đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giá tinh huyết vậy mà chui vào cha của hắn tuyệt thiên thông thân thể bằng vào lao cha bây giờ như vậy suy nhược thể phách cùng tu vi làm sao có thể chịu được kiêm một d ọ t tàn đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giá tinh huyết nhưng mà ngay tại tuyệt vô thần cảm thấy tuyệt vọng cảm thấy hết thể đều đã không thể vãn hồi thời điểm ở phía trước của hắn lao cha tuyệt thiên thông đã là ngồi xếp bằng trên mặt đất quanh thân nguyên khí quét sạch sắc mặt có chút đau đớn giống như là đang nỗ lực luyện hóa chui vào thể nội kia một giọt tinh huyết không có không có việc gì phụ thân hắn vậy mà không có việc gì tuyệt vô thần ngây ngẩn cả người cũng c h ấ n kinh không nội tâm của hắn đã là vô cùng rung động hắn lúc này mới phát hiện lao cha tu vi thế nào biến thành thiên vương cảnh thập nhị trọng thiên trước đó hắn rời đi thời điểm không phải chỉ có thiên vương cảnh thất trọng thiên tu vi sao hơn nữa c o như lao cha hiện tại là thiên vương cảnh thập nhị trọng thiên tu vi c ũ nơi g không năng giọt trọng cường giả tinh Cho nên đây hết thảy, đến cùng căn có cảnh Cho chuyện bản nhận tàn nhị thiên tinh nên đến n khả thảy, xảy kêu thập huyết hết tiếp một ta. đế là đây ra. gì xa một đạo cắt đ ứ t thanh âm v a n g vọng chật vật kinh hoàng tuyệt vô cực rốt cục lần nữa xé rách hư không mà đến máu kia một giọt tinh huyết đâu Xé rách hư không mà đến trong nháy mắt tuyệt vô cực mắt ánh sáng liền là nhìn về phía trước đó kia một giọt máu rơi xuống địa phương nhưng là ở nơi đó kia một giọt máu tươi đã không thấy đồng thời còn có một đạo bị cường lực quét sạch qua to lớn vết tích kéo dài đến dây núi bên trong nếu là kiêm một g i ọ t tinh huyết tiến vào sơn cốc bên trong lào cha thế nào chống đỡ được ca bất quá dương mắt thời điểm tuyệt vô cực chính là thấy được lục đệ tuyệt vô thần lục đệ ngươi tại sao lại ở chỗ này nhị ca ngươi là đến tìm kiêm một g i ọ t cường giả tinh huyết tuyệt vô thần nhìn xem giống như là cưỡng ép xuyên qua vô số tầng hư không mà đến bộ dáng có chút chật vật tuyệt vô cực trên thực tế trước đó tuyệt vô thần liền cảm ứng được nhị ca tuyệt vô cực g á n g lâm nam hoàng tình huống hắn cũng minh bạch nhị ca tuyệt vô cực sở dĩ bỗng nhiên g á n g lâm nam hoàng nhất định là cùng phụ thân của mình có quan hệ cho nên hắn không có cái giầy dù sao Mình đã gặp qua lúc á này hắn càng rõ ràng hơn nhị ca chật vật như thế bối rối mà đến cũng là bởi vì kim một giọt bị lãng quên tàn đế tinh huyết nhị ca tuyệt vô cực thật là ở xa khoảng cách nam hoang thật là không biết bao n h i ê u trăm triệu d i m xa thứ hôm nay vội vàng mà đến chỉ sợ là phí không ít thủ đoạn dù sao đây không phải lao cha hiệu triệu mà đến tới đường tự nhiên không có như vậy thông thuận cùng nhẹ nhõm đúng a lục đệ k i a m ộ t giọt tinh huyết là bị ngươi thu lại sao tuyệt vô cực thần sắc khẩn trương lại có chút trở mong hắn hy vọng k i a m ộ t giọt cường giả tinh huyết chính là bị lục đệ thu lại bằng không mà nói sẽ có lớn phiền phái lớn nhưng mà tuyệt vô thần lại là thở dài lắc đầu không có kiêm ộ t g ọ t tản đế tinh huyết ta c ò như c a ra tay, kịp phụ thân thể Tuyệt chạy nó liền đến nội đi. Cái đã gì? vậy ô cực sắc mặt đã biến. Đây chính là tàn đế cảnh mặt tàn t đã Đây đế biến. h là p nhị trọng thiên tu vi tám t vi a kim cương t hiện ầ n v ê n dọn tinh nó đến phụ thân trong thân một mà huyết thể đi. i chạy phụ Như h vậy vậy à, tại phụ thân hắn sẽ không phải đã giờ phút này tuyệt vô cực sắc mặt đều biến tái nhuận nội tâm là không ôm bất kỳ hy vọng gì bất quá đột nhiên một đạo m ê n h mông khí thế lại là từ tiền phương trong sơn cốc truyền ra dịch ra tuyệt vô thần ngăn trở thân ảnh tuyệt vô cực sắc mặt càng là trần kinh cái này cái này tình huống như thế nào nhìn thấy tại phía trước trong s â n cốc thông thiên thần điện phía trước ngồi xếp bằng phụ thân tuyệt thiên thông tuyệt vô cực kinh ngạc nhìn về phía tuyệt vô thần lục đệ ngươi không phải nói kia một giọt tinh huyết chạy đến phụ thân trong thân thể đi sao tuyệt vô thần gật đầu đúng à phụ thân hắn hiện tại chính là tại luyện hóa kia một giọt t à n đế tinh huyết a cái này sao có thể tuyệt vô cực càng là c h ấ n kinh phụ thân chỉ có thiên vương cảnh giới tu a chuẩn chuẩn thánh cảnh giới giờ phút này tuyệt vô cực cùng tuyệt vô thần hai người đều là khiếp sợ phát hiện lao cha tuyệt thiên thông tu vi vậy mà không còn là thiên vương cảnh giới mà là chuẩn thánh cảnh giới không phải liền một điểm động tính đều không có. làm sao lại c h u ẩ n thánh cảnh giới động tĩnh đâu đột phá cảnh giới dị tượng đâu đều không có nhưng là lúc này bọn hắn thấy rất rõ ràng lao cha tuyệt thiên thông tu vi chính là đã bước vào c h u ẩ n thánh cảnh giới đồng thời c h u ẩ n thánh cảnh nhị trọng tiên c h u ẩ n thánh cảnh tam trọng tiên c h u ẩ n thánh cảnh tứ trọng tiên tại tuyệt vô cực cùng tuyệt vô thần hai người khiếp sợ không gì sánh nổi trong mắt lúc này lao cha tuyệt thiên thông tu vi cảnh giới đang nhanh chóng kéo lên lấy chương sáu mươi bốn t u y n thánh cảnh cựu trọng tiên chương sáu mươi bốn t u y n thánh cảnh cựu trọng tiên mọi người đều biết tu luyện người đạt tới cảnh giới nhất định về sau m ô i đột phá một lần m ô i đánh vỡ một lần gông cùng xiềng xích đều sẽ gây nên nhất định dị tượng chỉ có điều mỗi một người tu luyện tại đột phá cùng một cảnh giới thời điểm sinh ra dị tượng hiện lộ rõ ràng dị tượng phạm vi các loại có khác biệt mà thôi cũng t h ỉ như có cường giả theo thiên vương cảnh giới đột phá tới c h u ẩ n thánh cảnh giới đều sẽ có to lớn thiên địa dị tượng sinh ra có dị tượng bao phủ phương viên mười dặm bầu trời có dị tượng bao phủ phương viên cao trăm dặm không thậm chí thậm chí đột phá tới trần thánh cảnh giới dị tượng càng là bao trùn phương viên mấy trăm dặm bầu trời động tính cũng là phi thường to lớn đều sẽ gây nên một chút phụ cận cường giả chỗ chú ý đến nhưng là hiện tại thế nào theo tuyệt thiên thông tu vi cảnh giới đang nhanh chóng đột phá tuyệt vô cực cùng tuyệt vô thần hai người trực tiếp chấn kinh bọn hắn trực tiếp hậu c h u ẩ n thánh cảnh ngũ trọng thiên c h u ẩ n thánh cảnh lục trọng thiên c h u ẩ n thánh cảnh thất trọng thiên tại tuyệt vô cực cùng tuyệt vô thần càng thêm ánh mắt k hiếp sợ bên trong phụ thân của bọn hắn tuyệt thiên thông tu vi cảnh giới còn đang nhanh chóng kéo lên nhưng là theo lấy bọn hắn phụ thân tuyệt thiên thông tu vi cảnh giới đang nhanh chóng kéo lên lại là không có sinh ra nhiều ít động tĩnh càng là liền cơ bản nhất dị tượng đều không có gây nên không phải phụ thân của bọn hắn tuyệt thiên thông lúc này đột phá thật là c h u ẩ n thánh cảnh giới sao vẹn vẹn thể nội khí thế bắn ra kiêm một điểm đ ộ n tĩnh đủ a i nhìn đâu tận mắt chứng kiến lao cha tuyệt thiên thông đột phá quá trình tuyệt vô cực cùng tuyệt vô thần hai người đều có chút hoài nghi lời người lao cha hắn sẽ không phải là đột phá một cái giả c h u ẩ n thánh cảnh giới a hơn nữa một dọn tàn đế cảnh thập nhị trọng thiên cường giả tinh huyết dễ dàng như vậy liền bị cha của bọn hắn cho luyện hóa không chân thực quá không chân thật anh, theo một lần cuối cùng thể nội bắn ra khí thế sung kích tuyệt tiên thông tu vi cảnh giới rốt c u c đột phá đến t r u y n thánh cảnh cự hắn người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể cũng rốt c ụ c đ ạ t đến cuối cùng thành cựu hô ngồi xếp bằng trên mặt đất tuyệt thiên thông phun ra một ngụm trọc khí hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này chính mình quả thực cường đại đến đáng sợ bằng vào hắn bây giờ c h u ẩ n thánh cảnh cựu trọng thiên tu vi nếu là chỉ bằng vào thực lực lời nói tuyệt đối có thể đơn đấu thánh nhân cảnh cựu trọng thiên cường giả nhưng trên thực tế muốn chân chính c h â n áp thánh nhân cảnh cựu trọng thiên cường giả lại là vô cùng khó khăn thậm chí căn bản không có khả năng dù sao thánh nhân cảnh giới cường giả không chỉ có thể tùy ý sẽ rách không gian trước mắt ngàn dặm càng là lĩnh ngộ nhất định thiên địa pháp tắc. cho nên tại thiên địa pháp tác gia chỉ phía dưới thánh nhân phía dưới đều là run dế đây cũng không phải là ba hoa trích trẻ mà là sự thật bất quá coi như như thế bằng vào tự thân hỗn độn trí tôn thần vương thể ưu thế bây giờ tuyệt thiên thông cũng có thể tiếp tục tại thánh nhân cảnh giới cường giả trước mặt ngang ngược càng rỡ chỉ là lần này tuyệt thiên thông còn phát hiện một vấn đề cái t i ê chính là hệ thống chó vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phát động bắt tinh ban thưởng hệ thống hoàn toàn có thể ban thưởng hắn tu v i hiện tại nhưng là đâu khá lắm vậy mà đem tuyệt vô cực mang tới tiêm ộ t g ọ t cường giả tinh huyết xem như ban thưởng mượn hoa hi vật có dạng này sao nhưng bất kể nói thế nào bây giờ có thể có thành tựu như vậy cũng coi là phi thường không tệ c h u ẩ n thánh cảnh cựu trọng tiên lần tiếp theo phát động hệ thống ban thường tất nhiên bước vào thánh nhân cảnh giới về phân kế tiếp đi phụ thân ngươi ngươi vậy mà đột phá tới c h u ẩ n thánh cảnh cựu trọng tiên ngay tại tuyệt thiên thông kế hoạch chuyện kế tiếp thời điểm tuyệt vô thần cùng tuyệt vô cực hai người đã là đi tới hắn cách đó không xa a vô cực ngươi không phải đi rồi sao còn có vô thần tiểu tử ngươi thế nào cũng tới nhìn xem tuyệt vô cực cùng tuyệt vô thần hai người tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc hắn vậy mà cũng không phát hiện cái này hai thẳng ngãi con là đến đây lúc nào lúc này tuyệt vô cực trong lòng vẫn là căng thẳng phụ thân ngươi là đem kia một giọt tinh huyết toàn bộ luyện hóa sao ngươi bây giờ thân thể có cái gì khó chịu tuyệt vô cực cùng tuyệt vô thần đều đang quan sát lao cha tuyệt thiên thông thân thể bọn hắn dường như còn là rất khó tiếp nhận bằng vào lao cha bây giờ như vậy suy nhược thân thể lại có thể đem một giọt tàn đế thập nhị trọng thiên cường giả tinh huyết luyện hóa chuyện này không có việc gì tuyệt thiên thông vô vô bộ ngực vi phụ cảm giác cực kỳ tốt eo không chua chân không đau thực lực tu vi tăng lên thể phách cũng biến thành cường hắn hơn ngay cả vi phụ tất cả thần hồn phân、thân. cũng đ tu ề thân g vi hồn g i phân thân cũng đều biến thành truần thánh cảnh cựu trọng thiên tu vi cái này có thể không có vấn đề sao đây quả thực là có vấn đề lớn a t h ầ n hồn phân thân lại có thể cùng bạn tôn đồng thời mạnh lên càng là có thể cùng bạn tôn nắm giữ giống nhau tu vi cảnh giới bọn hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là hâm mộ lao cha tu luyện đến cùng là một loại như thế nào thần hồn phân thân công pháp quả thực quá n g ư ờ tiên quá mớn nhìn thấy tuyệt vô cực rõ ràng chấn kinh cùng hâm mộ thần sắc tuyệt thiên thông đang suy nghĩ mặc dù có chút chuyện hắn không thể nói rõ nhưng truyền thụ hải tử nhà mình một chút công pháp hẳn là vẫn là có thể a cũng t ỷ như hắn tu luyện thần hồn phân thân công pháp vô tướng phân thân t h ầ n quyết hệ thống nhắc nhở túc chủ ngươi tu luyện công pháp đều là đến từ bổn hệ thống ban thưởng đều là căn cứ túc chủ ngươi điều kiện bản thân không đủ chế tạo riêng cho nên cho dù là truyền thụ cho ngươi dòng dõi bọ Cũng tại n túc chủ n g ư ơ i dòng dõi bên trong cũng không một người người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể cho nên bọn hắn cũng là không thể tu luyện cái môn này công pháp bất quá túc chủ có thể theo hệ thống trong thương thành đưa cho n g ư ơ i dòng dõi mua sắm xứng đôi độ tương đối cao công pháp nhưng xét thấy túc chủ bây giờ thân ra hoàn toàn không đủ để vì ngươi bất luận một vị nào dòng dõi mua sắm tương ứng tu luyện công pháp cho nên túc chủ xin tiếp tục cố gắng a ba ngay tại tuyệt thiên thông nghĩ đến muốn hay không đem chính mình tu luyện công pháp t r u y ề n cho con của mình thời điểm hệ thống thế mà phát ra nhắc nhở khá lắm hệ thống lại s á t chết vùng dậy vậy mà lại chủ động nhắc nhở tuy theo tuyệt thiên thông chính là thở dài mong muốn cho hắn đại đế các con mua sắm tu luyện công pháp chỉ sợ tùy tiện một môn công pháp đều là muốn hơn mấy trăm vạn thậm chí là tốt mấy ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch ta hắn hiện tại trên thân toàn bộ cộng lại cũng mới chỉ là hơn hai mươi vạn cực phẩm nguyên thạch trên lệch nhiều lam a bất quá nhường tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc chính là vô tướng phân thân thần quyết cái môn này phân thân công pháp vậy mà chỉ có người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể hắn có thể tu luyện cho nên chính mình tu luyện ra được những cái tia thần hồn phân thân sở dĩ tương đối đặc t h ủ cũng là bởi vì cái này một nguyên nhân nhìn thấy tuyệt thiên thông có chút là người tuyệt vô cực cùng tuyệt vô thần nhìn nhau nhất thời tựa như là bị kinh hãi bộ dáng lao cha thất thần chẳng lẽ là bởi vì k i a một dọn tàn đế tinh huyết không tốt phản ứng phụ thân ngươi thế nào phụ thân ngươi còn tốt chứ có phải hay không chỗ nào không thoải mái lấy lại tinh thần tuyệt thiên thông nhùn n h a y không có việc gì vi phụ chính là cảm thấy mình hiện tại vẫn là quá nghèo tuyệt tiên thông tùy theo thợ trở giải nói, đi, các người đều riêng phần mình đều các vô ề nhiều tiền, đi, đến đó vi kiếm người nhiên trở một chút Tuyệt v phụ cho nghèo. ngạc mừng, Quá lúc các dỡ. thần không hiểu phụ thân huynh đệ chúng ta mấy người đều có thế lực của mình ngươi nếu là thiếu khuyết cái gì chúng ta tuyệt vô cực tùy theo xen vào nói phụ thân nói hắn phục sinh liên lụy đến một ít chuyện tồn tại một ít quy tắc cũng tỉ như không thể lấy không trợ giúp của chúng ta chờ một chút nghe được nhị ca tuyệt vô cực lời nói tuyệt vô thần càng là kinh ngạc cái này cái gì phá quy tắc như thế bọn hắn chỉ có thể muốn biện pháp khác trợ giúp lao cha chương sáu mươi lăm chữa trị thiên nguyên nguyễn giáp chương sáu mươi lăm chữa trị thiên nguyên nguyễn giáp tại tuyệt vô cực cùng tuyệt vô thần hai người rời đi về sau tuyệt thiên thông hơi chuyển động ý nghĩ một chút hắn một trăm đạo thần hồn phân thân xuất hiện lần nữa ha ha ha chuẩn thánh cảnh cựu trọng thiên không nghĩ tới đã là chuẩn thánh cảnh cựu trọng thiên tu vi số chín mươi chín thần hồn phân thân có chút kích động không nghĩ tới a không nghĩ tới mỗi lần một lần bản tôn thân thể chúng ta đều có thể biến c à n g mạnh số một trăm thần hồn phân thân thèm nhỏ nước dãi mà nhìn xem tuyệt thiên thông bản tôn nhanh để cho ta lại trở về một lần để cho ta đột phá tới thánh nhân cảnh giới bạn tôn ta cũng muốn trở về còn có ta còn có ta bạn tôn đừng quên ta hả? tuyệt thiên thông mặt đều đen cái này cái gì cùng cái gì à v ề một lần bạn tôn thân thể liền có thể mạnh lên các người mấy cái này thần hồn phân thân ngược là có thể nghĩ như vậy nhưng sự thật cũng không phải là như thế à muốn thật có chuyện tốt như vậy lao phu cũng tình nguyện làm một đạo phân thân đâu khu khu tuyệt thiên thông háng giọng một cái lao phu hiện tại phân phát nhiệm vụ nếu là có ai kết thúc không thành lao phu lần tiếp theo liền không cho hắn hồi vốn tôn thân thể trở nên mạnh mẽ rất tốt đã các ngươi muốn như vậy m u ố n vậy lao phu liền dùng cái này đến cạn tay các ngươi những n à y b ư ớ n g bình thần hồn phân thân quả nhiên đang nghe tuyệt thiên thông lời nói về sau những cái này thần hồn phân thân đều có chút l u n g c uống số hai thần hồn phân thân bản tôn ngươi không đáng sợ hơn a nếu là không có thể tiếp tục m ạ n h lên chúng ta thật là rất nguy hiểm số b ố mươi c h thần hồn phân thân bản tôn ngươi cứ nói đi nhiệm vụ gì ta liền xem như để cho mình bốc khói cũng nhất định cố gắng hoàn thành số bốn mươi chín thần hồn phân thân cái kêu bản tôn chúng ta cũng còn không đủ cường đại cho nên nhiệm vụ không thể quá siêu khỏ a số chín mươi chín thần hồn phân thân cắt không phải liền là luyện đan đi đó không phải là có tay là được sao số một trăm h thần hồn phân thân chính là bản tôn an bài nhiệm vụ khẳng định là mỗi một ngày luyện chế năm sáu lô đan dược dễ dàng quả thực không nên quá đơn giản tốt thật đúng là đều có dáng vẻ nếu như thế vậy lao phu cũng chỉ có thể đúng bệnh hút thuốc cũng không tin c h ỉ không được các ngươi những n à y tinh lịch mạnh miệng ra hỏa lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp điểm tên vừa rồi vẫn như c ũ n phách lối mấy tên kia bốn mươi sáu hảo bảy mươi chín hảo chín mươi hai hảo số chín mươi chín còn có số một trăm nhiệm vụ của các ngươi liền là mỗi ngày luyện chế ra một trăm sáu mươi viên thuốc a cái gì mỗi ngày một trăm sáu mươi viên thuốc bà tôn ta sai rồi ta thật sai lầm a bà tôn ngươi thật là lòng dạ đ ầ u các a nghe được tuyệt thiên thông an bài mấy cái k i a bị tuyệt thiên thông điểm danh thần hồn phân thân rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là cồn u g vọng một cái giá lớn đối với bọn hắn mấy cái mà nói luyện chế đan dược thật rất nhẹ nhàng t u y tiện vừa ra tay l i ề n có thể nhẹ nhõm thành đan m ộ ư ơ i hai viên thuốc mỗi ngày tùy tiện luyện chế năm sáu lô đan dược vậy đơn giản là dễ dàng nhưng là hiện tại bà tôn muốn bọn hắn mỗi ngày luyện chế một trăm sáu mươi viên thuốc ân ngược l ạ có thể luyện chế ra đến nhưng là cứ như vậy bọn hắn liền không có thời gian chơi a n g h i ề n ép bản tôn đây là đối bọn hắn n g h i ề n ép sai vậy thì nhanh lên đi hoàn thành nhiệm vụ của mình a trên lệnh một ngày đều không được a nhìn xem số 99 c ù n g số 100 r ố t cục không quá phách lối dáng vẻ tuyệt tiên thông cảm giác tâm tình rất không tệ chỉ là phân thân c ò n dám tại bản tôn trước mặt ngang ngược càn rỡ a biết cái gì gọi là bản tôn ý chí sao ai làm a kết thúc t h ứ n à y về sau thời gian biến gấp mỗi ngày 10 t a mỗi ngày một a thời gian này làm sao sống a nhìn thấy số 99 í n m i c h n h ờ những cái kia bị bản tôn điểm danh thần hồn phân thân lúc này như là số hai phân thân này một ít bình thường luyện đ a n tương đối lười biếng thần hồn phân thân lúc này run lười bảy hhh ba an bài số 99 thần hồn phân thân bọn hắn tuyệt thiên thông chính là phát ra khiếp người tiếng cười nhìn về phía còn lại những cái kia thần hồn phân thân đem mọi chuyện cần thiết an bài sau khi hoàn thành thông tin ê thần đ i ệ n trong phòng tuyệt thiên thông ngồi xếp bằng lao phu bây giờ đã là chuẩn thánh cảnh cựu trọng thiên tu vi cảnh giới dựa theo tiêu chuẩn mà nói nhiều nhất có thể tu luyện ra ba trăm đạo thần hồn phân thân đến bất quá trước đó vẫn là trước muốn tăng lên một chút tự thân phòng hộ dạng này khả năng bảo đảm tự thân không lo kiểm lại một chút chính mình bây giờ tất cả tích xúc tổng cộng hai trăm chín mươi ba sáu trăm linh tám mai t ự c phẩm nguyên thạch hệ thống ngươi còn sống sao lão phu bây giờ những n à y nguyên thạch có thể khiến cho lão phu thiên nguyên nhuyễn giáp chữa trị một chút không ở tốc chủ lấy ngươi trước mắt hai trăm chín mươi ba sáu trăm hai m ư tám mai t ự c phẩm nguyên thạch đến xem có thể đem bị hao tổn hạ phẩm đế khí thiên nguyên nhuyễn giáp tiến hành trình độ nhất định chữa trị lần này chữa trị về sau thiên nguyên n h u ễ n giáp có thể chống đỡ cản thánh nhân cảnh cường giả tối đình thi triển vật lý công kích cùng thần hồn công kích xin hỏi túc chủ phải t r a n g chữa trị chỉ là tiến hành trình độ nhất định chữa trị cũng không thể hoàn toàn chữa trị quả nhiên lúc trước mua sắm thiên nguyên nhuyễn giáp thời điểm tuyệt thiên thông liền biết mong muốn chữa trị món này hộ thân nhuyễn giáp một cái giá lớn không nhỏ bất quá lời nói đi cũng phải nói lại giống thiên nguyên nhuyễn giáp loại này đã có thể phòng ngự vật lý công kích lại có thể phòng ngự thần hồn công kích bảo vật đích thật là vô cùng hy hữu bây giờ chỉ muốn tiến hành trình độ nhất định chữa trị liền có thể ngăn cản thánh nhân cảnh cường giả tối đỉnh công kích giống như chỉ là hai mươi mấy vạn t ự c phẩm nguyên thạch dường như cũng có thể tiếp nhận cũng được tiền là vương bắt đản không có còn có thể kiếm hệ thống chữa trị tốt t ố t chủ đã vì ngươi tiến hành thiên nguyên n g u y ễ n giáp chữa trị khấu trừ hai trăm chín mươi ba sáu trăm linh tám mai t ự c phẩm nguyên thạch thật đúng là một chút không lưu thiên nguyên n g u y ễ n giáp đã có chỗ chữa trị lao phu phòng ngự cũng tăng cường kế tiếp liền lại tu luyện ra một chút thần hồn phân tân h a một bên khác nam hoang sơn hải vực gió vân kiếm tông gần nhất hai ngày này gió vân kiếm tông có thể nói là lòng người bàng hoàng mây đen bao phủ đặc biệt là những cái kia gió vân kiếm tông trưởng lao trở vô số cờ giả càng là cảm giác hiện tại trên cổ của bọn hắn tùy thời đều tại mang lấy một thanh lợi kiếm khó mà bởi vì chuyện này một khi bị gió vân kiếm tông địch người biết nói không chừng đối phương sẽ còn thừa cơ làm những gì như thế đối khắp cả gió vân kiếm tông mà nói càng là trí mạng tông chủ đại địa bên trong gió vân kiếm tông tông chủ liếu trưởng phong thần sắc vô cùng âm trầm trong lòng của hắn đã là có chưa từng có bối rối thường sơn vực đại sở sơn mạch bên trong đến cùng có cái gì vì cái gì liền hắn gió vân kiếm tông thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên cường giả cũng hao tổn tông chủ liền phụ phượng trưởng láo loại kia thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều đã vất lạc chuyện này chỉ sợ đã kinh động đến hoàng đạo lao tổ đại điện bên trong một cái tên là trần nguyên nắm giữ chuẩn thánh cảnh bắt trọng thiên trưởng lao thăm dò nói rằng nếu là hoàng đạo lao tổ bằng lòng tự mình tiến về điều tra nói không chừng Phanh! Trần N hoàng đạo lao tổ chính là ta tông mạnh nhất nội t ì n h ngươi là muốn cho hắn cũng gây tổn hại ở đằng kia đại sở sơn mạch sao trần nguyên hoảng sợ không tông chủ minh giám lao phu tuyệt không ý tứ này lao phu chỉ là nghĩ bằng vào hoàng đạo lao tổ thánh nhân cảnh tầng mười một tu vi nếu là có hắn tự mình ra mặt đủ để ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào liêu trưởng phong lần nữa cười lạnh buồn cười liền phụ phượng trưởng lão loại kia thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên cường giả vẫn lạc đều c h u y ể n không ra nửa điểm tin tức ngươi cho rằng này sẽ là đơn giản nguy hiểm không hoàng đạo lao tổ mặc dù nắm giữ thánh nhân cảnh tầng mười một tu vi nhưng h ắ n liền nhất định có thể nhưng vào lúc này một gã thân mang kim hoàng giao long trường bảo thần s ắ c uy nghiêm nhìn qua sáu mươi bảy bộ dáng tự có một loại thượng vị người uy nghiêm láo giả xuất hiện ở đại điện bên trong nam cung hoàng đạo gió vân kiếm tông mạnh nhất nội tình trường phong nói có lý đại sở sơn m ạ c h chuyện tạm thời không cần để ý nam cung hoàng đạo q u e n người nhìn xem liếu trường phong nói rằng trường phong bây giờ ta gió vân kiếm tông liên tiếp hao tổn bảy tám tên c h u ẩ n thánh cùng một vị thanh nhân việc này sớm tối đều sẽ bị những người kia biết được cho nên việc cấp bách là phải tận lực nghĩ biện pháp đem tông môn thực lực tổng hợp để lên nếu để cho những tên kia thừa cơ xem như như vậy đối với chúng ta mà nói hậu quả thật là vô cùng nghiêm trọng chương sáu mươi sáu bản tôn n g ư ơ i nhìn ta tiên phong đạo cất không chương sáu mươi sáu bản tôn n g ư ơ i nhìn ta tiên phong đạo cất không hoàng đạo lao tổ tự mình hiện thân chỉ là vì nhắc nhở chính mình phải nghĩ biện pháp đem tông môn thực lực tổng hợp để lên liêu trưởng phong có thể trở thành gió vân kiếm tông tông chủ tâm tư tự nhiên kín đáo cho nên hắn cảm thấy hoàng đạo lao tổ lần này tự mình hiện thân chỉ sợ không có đơn giản như vậy hoàng đạo lao tổ ngay lần này tự mình hiện thân thật là còn có chuyện khác sao tông chủ bảo tọa bên trên lúc này liêu trưởng phong đã đứng dậy trương phong a xem như tông môn tông chủ đối với tông môn nhân viên có đôi khi ngươi vẫn là nhiều hơn một chút chú ý cũng tỷ như hoa n h đông nhiên không có dấu hiệu nào đại điện bên trong đột lại chính là một đạo thánh nhân cảnh uy áp d á n g lâm mà đến trực tiếp sẽ có được chuẩn thánh cảnh bắt trọng thiên tu vi trần nguyên cho trấn áp cái này đột nhiên một màn trực tiếp n h ư ờ n g lúc này trong đại điện những cường giả kia bị kinh hại không nhỏ xảy ra chuyện gì từ đâu tới thánh nhân uy áp đến cùng là ai đem trần nguyên trưởng lao trấn áp đại điện bên trong rất nhiều gió vân kiếm tông trưởng lao đều là phi thường hoảng sợ nhìn xem lúc này đã bị chấn áp nằm sấp trên mặt đất động một cái đều làm không được trần nguyên trưởng lão bọn hắn thần sắc đã là hoảng sợ cùng bối rối lúc này nam cung hoàng đạo quay người nhìn xem bị chấn áp trần nguyên trong tay của hắn xuất hiện một tờ giấy vàng kia là một t r ư ơ n g đặc thù đưa tin p h ụ lục là bị hắn ra tay chặt được giờ phút này vốn là bị đột nhiên chấn áp trần nguyên khi nhìn đến nam cung hoàng đạo trong tay kia một t r ư ơ n g đưa tin p h ụ lục trong n g á y mắt cả người hắn càng là hoàng sợ hoàng hoàng đạo lão tổ Phanh. đông đảo trưởng lao mới phản ứng được động thủ người lại là hoàng đạo lao tổ thật là hoàng đạo lao tổ tại sao phải đem trần nguyên trưởng lao c h ấ n sát đây chính là một vị c h u ẩ n thánh cảnh bắt trọng thiên cường giả a bây giờ gió vân kiếm tông vốn là liên tiếp hao tổn mấy tên cường giả này làm sao lại bị nhà mình lao tổ c h ấ n sát một vị a nam cung hoàng đạo trực tiếp đem trong tay phủ lục ném cho giống nhau khiếp sợ liêu trường phong không rõ vì cái gì vậy thì xem một chút đi liêu trường phong trong tay pháp tắc lực lượng thi triển kia một tấm đuổi chú chính là biến thành mấy cái kim sắc chữ viết lơ lửng giữa không chúng bẩm mặt trời lặn lao tổ thanh dương phụ phượng đã chết phong vân lực lượng trung ti nhìn thấy mấy cái kia nổi lên chữ đại điện bên trong tất cả mọi người kinh ngạc mặt trời lặn lao tổ chẳng lẽ là lạc nhật cốc lao tổ thác bạt mặt trời lặn đưa tin p h ụ lục cho nên đây là chuyển hướng lạc nhật cốc tin tức cho nên đây là trần nguyên trưởng lao tại hướng lạc nhật cốc đưa tin đây là bị hoàng đạo lao tổ chặn được đưa tin p h ụ lục vì cái gì trần nguyên trưởng lao hắn tại sao phải làm như vậy tại sao có thể như vậy trần nguyên trưởng lão hắn nhưng là chúng ta gió vân kiếm tông trưởng lao à đại điện bên trong nguyên một đám gió vân kiếm tông trưởng lao đều có chút không dám tin tưởng dám vẻ bọn hắn cũng rốt cuộc minh mạch hoàng đạo lao tổ tại sao phải đem trần nguyên trưởng lao trực tiếp chấn sát lạc nhật cốc đây chính là gió vân kiếm tông địch nhân a mà lạc nhật cốc lao tổ thác bạt mặt trời lặn cũng là một vị thánh nhân cảnh tầng mười một cường giả là cùng bọn hắn gió vân kiếm tông hoàng đạo lao tổ một cái cấp độ cường giả thật là bọn hắn gió vân kiếm tông trần nguyên trưởng lão lại muốn đem gió vân kiếm tông thanh dương phụ phượng bọn người vẫn là chuyện đưa tin cho lạc nhật cốc đây là phản tông tội lớn cho nên liếu trưởng phong cũng rốt cuộc minh bạch hoàng đạo lao tổ vì sao lại tự mình hiện thân hôm nay nếu không phải hoàng đạo lao tổ đem cái này một đưa tin h á n cái này do vân kiếm tông liền phải lâm vào nguy cơ cho nên kế tiếp mặc kệ trần nguyên phải trang phản tông hay là hắn bản thân liền là lạc nhật cốc đã sớm a n chen vào mật thám đều đã không quan trọng mà là làm cái tông môn đều phải tiến hành lớn si cha nhất định phải ngăn chặn tất cả mật thám khả năng tồn tại nhưng mặc dù như thế liêu trưởng phong cũng tin tưởng cho dù là hôm nay có hoàng đạo l a o tổ đem kia một cái đưa tin p h ụ lục chặt được do vân kiếm tông liên tiếp hao tổn vô số cường giả chuyện sớm tối đều sẽ chuyển đi nhiều thì tầm năm ba tháng ngắn thì một trong vòng hai tháng những cái kia đã sớm nóng trông g i vân kiếm tông rơi xuống thế lực cùng cường giả chỉ sợ cũng sẽ tiến hành thăm dò cho nên bây giờ đối khắp cả gió vân kiếm tông mà nói nghĩ biện pháp làm cho cả tông môn thực lực tổng hợp tăng lên đi lên phi thường trọng yếu mấy ngày sau thường sân vực đại sở sân mạch thông tin ê thần điện hô trong phòng t u y ệ t thiên thông thở ra một hơi mở rộng một hạ thân không nghĩ tới đột phá tới c h u ẩ n thánh cảnh giới về sau tu luyện cái khắc thần hồn phân thân vậy mà biến lại càng dễ ngắn ngủi bảy ngày liền để lão phu lần nữa tu luyện ra một trăm đạo thần hồn phân thân kể từ đó lại có sáu bảy ngày tu luyện ra ba trăm đạo thần hồn phân thân cũng không phải là việc khó vừa nghĩ tới lại có sáu bảy ngày liền có thể tu luyện ra ba trăm đạo thần hồn phân thân tuyệt thiên thông liền cảm thấy một loại tràn đầy cảm giác tự hào trần thánh cảnh giới ba trăm đạo thần hồn phân thân loại chuyện này mặc kệ là xuất hiện ở chỗ nào đều sẽ làm cho tất cả mọi người rất là khiếp sợ thậm chí đối với vô số cường giả mà nói đều là phi thường không thể tưởng tượng nổi nhưng là loại chuyện này đối với người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể đồng thời tu luyện chuyên môn thần hồn phân thân công pháp vô tướng phân thân t h ầ n quyết tuyệt thiên thông mà nói lại là chuyện dễ như trở bàn tay dựa c h u ẩ n thánh cảnh giới có thể tu luyện ra ba trăm đạo thần hồn phân thân mà thánh nhân cảnh giới nhiều nhất càng là có thể tu luyện ra tám trăm đạo thần hồn phân thân về phần phía trên chuẩn đế cảnh giới cùng đại đế cảnh giới vậy thì càng thêm khả quan vừa nghĩ tới tương lai không lâu liền có thể có được rất nhiều thần hồn phân thân vì chính mình làm công tuyệt thiên thông càng thêm sức nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau lần nữa bắt đầu hạ một đạo thần hồn phân thân tu luyện gió nổi lên mây tạnh mặt trăng lên mặt trời lặn chỉ trước mắt lại là qua bảy ngày b ả tôn ngươi nhìn ta tiên phong đạo cất không trong phòng tuyệt thiên thông nhìn trước mắt thứ ba trăm đạo thần hồn phân thân t h ầ n sắc đã ngây m ẩ n cả người không phải cái quái gì cái này thứ ba trăm đạo thần hồn phân thân thế nào xú mỹ đến quá phận hơn nữa có loại quá mức mê chi tự tin tổng cho là mình là tất cả thần hồn phân thân bên trong cực kỳ tiên phong đạo cốt vị kia cái này mới vừa đem tu luyện được không đến nửa chén trà nhỏ thời gian liền ngươi nhìn ta tiên phong đạo cốt không một câu nói kia tuyệt thiên thông liền đã nghe xong thật là nhiều lần lan cho lão phu lan ra ngoài l u y đan tuyệt thiên thông mặt đỏ dần vốn cho rằng sẽ không lại tu luyện ra tương đối khắc loại thần hồn phân thân lại là không nghĩ tới cái này thứ ba trăm đạo thần hồn phân thân tựa như là được trao cho xú mỹ năng lực không ba trăm hào thần hồn phân thân trực tiếp hất lên mặt rời phòng luyện đan là không thể nào luyện đan ta muốn đi luyện khí hừ hừ tuyệt thiên thông lần nữa ngây ngẩn cả người hắn cảm giác chính mình có chút ngậu không phải cái này thứ ba trăm hào thần hồn phân thân dám cho lão phu vương mặt quả thứ hốt trướng cái này không phân rõ lớn nhỏ vương đồ chơi muốn không phải là nấu lại t r ù n g tạo đi không nghe được tuyệt thiên thông lời nói nguyên vốn đã rời phòng thứ ba trăm hào thần hồn phân thân lại là một cái trượt quỳ xông vào phòng không bản tôn ta sai rồi không thể trở về lô hồ c h n g tạo ta đổi ta nhất định đổi chương sáu mươi bảy số bảy mươi sáu nói ấm trà chính là như vậy a chương sáu mươi bảy số bảy mươi sáu nói ấm trà chính là như vậy a nấu lại t r ủ n g tạo tuyệt thiên thông đã tại hệ thống sát chết vùng dậy thời điểm hỏi tham q u a hắn tu luyện ra được thần hồn phân thân sở dĩ đặc thù đại khái nguyên nhân là bởi vì tự thân thể phách cùng công pháp đặc biệt mà hình thành là hắn thần hồn phân thân đồng thời cũng là một loại đặc thù sinh linh thể nếu là nấu lại t r ủ n g tạo thì tương đương với trực tiếp tiêu hủy cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân tuyệt thiên thông tu luyện ra được thần hồn phân thân mới có thể dị thường sợ hai bị nấu lại t r ù n g tạo bởi vì như vậy cũng không phải là đem bọn hắn nấu lại t r ù n g tạo mà là hoàn toàn tiêu hủy sau đó chống đi một vị trí đến bản tôn vừa vặn tu luyện ra mới thần hồn phân thân đối với cái này một loại tình huống tuyệt thiên thông có một loại lo lắng cái kia chính là theo tu luyện ra được thần hồn phân thân càng ngày càng nhiều hắn những cái kia thần hồn phân thân sẽ làm phản hay không khách làm chủ có thể hay không phản bội hắn nhưng là hệ thống cũng đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn cũng sẽ không bởi vì vì tất cả thần hồn phân thân mặc dù đồng thời cũng là một loại đặc thù sinh linh thể nhưng bọn hắn trung quy là tuyệt thiên thông phân chia ra đi một sợi thần hồn đối với tất cả thần hồn phân thân mà nói tuyệt thiên thông đều có không thể kháng cự bản tôn ý chí cho nên tuyệt thiên thông kiêm một loại lo lắng hoàn toàn không cần thiết đương nhiên nếu là đặc thù thần hồn phân thân tự nhiên có tính chất đặc thù t ỷ như có thần hồn phân thân tương đối tinh lịch có thần hồn phân thân tương đối gian xảo có thần hồn phân thân tương đối lời nhắc chờ một chút đây đều là bình thường chính là làm vì bản tôn tuyệt thiên thông có đôi khi có thể sẽ có chút chịu trả tấn nha Bất t quá hệ h ố nhiều g cũng đã nói, n đã ữ n này g là đều chỉ h tạm t ờ Bởi bản hưởng, i vì nhận tôn ảnh l n như lại bướng bình thần hồn phân thân, xem lại đ ề sẽ dần dần biến ổn trọng. Nhiều lắm là liền là có chút lão ngoan đồng tính cách mà thôi cho nên mong muốn đem thứ ba trăm hào thần hồn phân thân nấu lại chủng tạo chuyện này tuyệt thiên thông vẹn vẹn dọa một cái thứ ba trăm hào thần hồn phân thân mà thôi Dù sao, tại tuyệt thiên thông về sau tu luyện ra được những n à y thần hồn phân thân bên trong có một ít đều là hùng có nhất định luyện khí thiên phú tựa như thứ ba trăm hảo thần hồn phân thân thối là sú mỹ điểm nhưng luyện khí thiên phú thật không phải thổi vẹn vẹn dùng thời gian một ngày chính là tại số bảy mươi sáu hôn đúc phía dưới luyện ra một cái thượng phẩm linh khí cái bô vẹn vẹn một ngày liền luyện chế được một cái thượng phẩm linh khí hiệu quả thật rất không tệ bất quá nhường tuyệt thiên thông có chút n g h ĩ không thông chính là g i a hỏa này thật tốt luyện một cái cái bô ra ngoài làm gì chỉ là đối mặt tuyệt thiên thông vấn đề thứ ba trăm hảo thần hồn phân thân càng là kinh ngạc cái bô hắn đem tự, tự luyện chế đi ra thành quả cầm ở trong tay chăm chú đánh giá bản tôn ngươi nhìn đầu này văn nhiều công a đường dây này nhiều m n g ư ơ i nhìn cái này tạo hình rõ ràng chính là một cái ấ m t r à thứ ba trăm hào thần hồn phân thân trực tiếp ủy khuất mà nhìn xem tuyệt thiên thông thật là bản tôn n g ư ơ i vậy mà nói nó là cái bô cái gì ấ m t r à n g ư ơ i quản cái đồ chơi này gọi là ấ m t r à tuyệt thiên thông đoạt lấy thứ ba trăm hào thần hồn phân thân trong tay đồ vật tới tới tới ngươi nói cho là phu ngươi nói đây là ấ m t r à như vậy nó nắp ấm ở nơi nào nó xách tay ở nơi nào nó hổ nước lại ở nơi nào tuyệt thiên thông nắm lấy hai cái cái bô lỗ thay v à tới thứ ba trăm hào trước mặt cho nên nhà ngươi ẩm trả chính là như vậy thứ ba trăm hào thần hồn phân thân nhữ mày vào đầu cho nên cái này thật không phải là ấm trà sao hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa sớm đã cởi trộm không ngậm miệng được số bảy mươi sáu thật là số bảy mươi sáu nói ấm trà chính là như vậy à. bảy minh bạch tuyệt thiên thông minh bạch thì ra cái này thứ ba trăm hào thần hồn phân thân là bị số bảy mươi sáu tên kia cho chơi minh bạch c h â n tướng tuyệt thiên thông lập tức cảm giác một cỗ xúc động tuân ra trên trán thương thiên a chính mình những n à y thần hồn phân thân ép căn bản không hề một cái bình thường và ha ha ha ha và ha ha ha ha Ta cuối c ù ngay thành phá cảnh công. Bá đạo đ n ta rốt cục l u ệ n tại h h à n bá đ o phá cảnh ha ha ha ha ha. đan, <cười> Ngay t ạ tuyệt thiên thông có chút nhức đầu thời điểm thông tin ê thần điện nào đó trong một cái phòng lại là chuyển ra một đạo tùy tiện cười to như vậy động tĩnh trực tiếp nhường lúc này toàn bộ thông tin ê thần điện giống như là địa chấn đồng dạng phanh phanh phanh ngay sau đó mấy đạo tiếng vang một ít trong phòng thật nhiều thần hồn phân thân đều trực tiếp n ổ lô sau đó chính là chuyển ra các loại toán trách thanh âm số chín mươi chín lại bị ngươi làm hại n ộ lô ta không để yên cho ngươi lê tợm lê tợm số chín mươi chín ngươi có biết hay không ta cái này một lò đan dược lập tức liền muốn thành công đều tại ngươi đều tại ngươi a thương thiên a ngươi đem số 99 c h o thu a hắn lại hại ta nổ lỗ a vậy mà lúc này ở đằng k i a từng đạo phàn n ả n tiếng vang bên trong tuyệt thiên thông lại là lạ thường hưng vấn số 99 luyện thành bá đạo phá cảnh đan đây là lập công lớn a bá đạo phá cảnh đan đến từ hệ thống ban thưởng đa phương nhìn như đơn giản kỳ thực không tốt đẹp gì luyện chế nhưng là cái này một loại đan dược một khi luyện chế ra đến hiệu quả lại là phi thường kinh người siêu phàm thành phẩm đê g bá đạo phá cảnh đan Đột phá tới thiên vương cảnh giới. đồng lý siêu phàm thành phẩm c a n giai g bá đạo phá cảnh đan có thể để thiên vương cảnh cường giả tối đỉnh trăm phần trăm đột phá tới truần thánh cảnh giới cùng về sau đế thành phẩm đê giai bá đạo phá cảnh đan đế thành p h ă m t h u n g giai bá đạo phá cảnh đan đế thành phẩm trung giai bá đạo phá cảnh đan trở giống nhau có thể nhường mỗi một cảnh giới bên trong đỉnh cao cường giả trăm phần trăm đột phá tới cảnh giới lớn tiếp theo có thể nói bá đạo phá cảnh đan thân thể á m hóa thành một đạo tàn ảnh tuyệt thiên thông trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở số chín mươi chín thần hồn phân thân trong phòng ngươi thật luyện chế được bá đạo phá cảnh đạn sao tranh thủ thời gian cho lão phu nhìn xem nhìn thấy kích động tuyệt thiên thông số chín mươi chín lúc này có chút tiểu đại ý trong tay cầm một cái tử kim sắc đan dược bản tôn ngươi nhịn, đan ư d ợ chỉ này p ẩ có đầu ngón tay lớn nhỏ toàn thân mật mà đan dược mặt ngoại cảng là có huyền phá, ảo đan văn hình thành bá đạo hai chữ nhường người nhịn không được nuốt nước miếng không có sai đích thật là siêu phàm thành phẩm trung giai bã đạo phá cảnh đan dạng này đan dược chỉ cần một cái liền có thể nhường một vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cừng dạ trăm phần trăm đột phá tới thiên vương cảnh giới giá trị vô cùng kinh người cho nên số chín mươi chín dạng này đan dược ngươi một lần luyện chế được mấy cái số chín mươi chín cao ngạo ướm ngực m ũ i vểnh lên trời không nhiều lần thứ nhất luyện chế loại đan dược này cũng liền luyện ra chín cái thành phẩm đan dược mà thôi lại có chín cái rất không tệ tuyệt tiên thông đưa tay một vớt sợi dâu rất tốt chờ hôm nay cho lăng tiêu khách sạn đưa xong đan dược sau vừa vặn đi cái kia gió vân kiếm tông đi một chuyến chương sáu mươi tám thánh nhân cảnh giới tu vi lão phu tới rồi chương sáu mươi tám thánh nhân cảnh giới tu vi lão phu tới rồi thời gian qua đi nửa tháng tuyệt thiên thông lại một lần nữa đi tới đại sở hoàng thành cùng lần trước tình huống như thế bây giờ đại sở hoàng thành bên trong lần nữa nhiều rất nhiều cờ giả vô số cờ giả cũng là vì lăng tiêu khách sạn mua bán đan dược mà đến hoàng cực thối thể đan pháp tướng phá cảnh đan kỳ hoàng bổ nguyên đan mỗi một loại đan, đan dược bây giờ danh tiếng đều đã tại toàn bộ trong hoàng thành hoàn toàn mở ra bởi vì những đan dược kia không chỉ có phẩm chất cao hơn nữa hiệu quả càng là kinh người tựa như loại kia pháp tướng phá cảnh đan chính là cùng mọi người theo như đồn đại như thế chỉ cần pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả phục d ụ n g về sau liền có thể trăm phần trăm đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới còn có những cái kia siêu phàm thành phẩm đê i a i kỳ hoàng đồ nguyên đan cùng siêu phàm thành phẩm trung g i a i kỳ hoàng đồ nguyên đan hiệu quả cũng giống nhau kinh người nguyên bản một chút vấn đỉnh cảnh nhất trọng tiên h người mong muốn đột phá tới vấn đỉnh cảnh nhị trọng tiên h nói ít cũng muốn hơn mấy tháng thậm chí là một thời gian hai năm mới có thể thật là bây giờ đâu một cái siêu phàm thành phẩm đê dài kỳ hoàng đồ nguyên đan liền có thể nhuồn một cái vấn đỉnh cảnh nhất trọng tiên người tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng đột phá tới vấn đỉnh cảnh tam trọng tiên nửa tháng liên tục đột phá hai trọng tiểu cảnh giới hơn nữa còn là tại vấn đỉnh cảnh giới bên trong đây đối với vô số người mà nói xưa nay đều là không dám nghĩ cho nên bây giờ đối với lăng tiêu khách sạn mua bán những đan dược kia trực tiếp phát nổ toàn bộ đại sở hoàng thành xung quanh vô số cường giả bây giờ thật là nghe theo gió mà đến đều muốn theo lăng tiêu khách sạn mua được một chút đan dược chỉ tiếc lăng tiêu khách sạn mỗi một ngày mua bán đan dược đều là phi thường có hạn căn bản là không thỏa mãn được bây giờ trong hoàn thành nhu cầu của mọi người như là tình huống trước như thế lăng tiêu khách sạn đều sẽ s á c h một ngày trước đem ngày thứ hai đan dược mua bán danh n lệch cho bán đi bởi vì như vậy có thể giảm bớt hỗn loạn tình huống cho nên lần này tuyệt tiên h thông lần nữa đi vào lăng tiêu khách sạn thời điểm cũng giống như nhau thông suốt tuyệt đại sư ngài lăng tiêu khách sạn lầu ba trong phòng thời gian qua đi nửa tháng lần nữa nhìn thấy tuyệt tiên h thông hàn thạc trực tiếp chấn kinh bởi vì hắn phát hiện hắn hiện tại vậy mà nhìn không thấu trước mắt cái này một vị tuyệt đại sư tu vi cảnh giới cho nên vẹn vẹn thời gian nửa tháng cái này một vị tuyệt đại sư hắn chẳng lẽ đã đột phá tới thiên vương cảnh giới phía trên sau đối nhất định chính là như thế vàng không mà nói vàng vào chính mình thiên vương cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cảnh giới làm sao có thể nhìn không thấu tuyệt đại sư tu vi hàn thạc nuốt nước miếng hắn cảm giác cái này một vị tuyệt đại sư bản thân càng ngày càng kinh khủng vẫn là trước sau như một tác phong tuyệt thiên thông trực tiếp đem mấy cái túi càn khôn ném lên b à n tám ngày mai hoàng cực thối thể đan năm ngày mai pháp tướng phá cảnh đan ba ngày mai siêu phàm thành phẩm đê giai kỳ hoàng đồ nguyên đan hai ngày mai siêu phàm thành phẩm trung giai kỳ hoàng đồ nguyên đan còn có một ngày mai siêu phàm thành phẩm cao giai kỳ hoàng đồ nguyên đan những n à y chính là lao phu lần này cho các ngươi mang tới đan dược dựa theo trước đó định giá cái này một nhóm đan dược lao phu có thể cầm tới tay lợi nhuận chính là bảy ngàn nước hạ phẩm nguyên thạch chuyển đổi thành cực phẩm nguyên thạch lời nói chính là bảy mươi vạn cực phẩm nguyên thạch lộc cộc nhìn trước mắt mấy cái túi c à n khôn nghe được tuyệt thiên thông ngôn ngữ giờ này phút này hàng thạc nội tâm đã là nhấc lên thảo thiên cự lãng một vạn chín ngàn viên thuốc tuyệt đại sư lần này mang tới lại là trọn vẹn một vạn chín ngàn viên thuốc ngắn ngủi thời gian nửa tháng đây quả thực là quá làm cho người ta chấn kinh đi đem bên trên một nhóm đan dược thu nhập cho l a o phu còn có lần này các ngươi mua nhiều ít dược liệu a nhìn xem k i ế p sợ hàn t hạc tuyệt thiên thông nhẹ nhàng gõ mặt bàn thiên vương cảnh thập nhị trọng thiên cường giả ai có thể hay không đừng ngạc nhiên tuyệt đại sư đây là bên trên một nhóm đan dược nên được tất cả thu nhập các loại hạ phẩm nguyên thạch trung phẩm nguyên thạch cùng thượng phẩm nguyên thạch đều có cộng lại tương đương hai trăm mười hai năm trăm mai cực phẩm nguyên thạch trừ cái đó ra còn có các loại dược liệu cộng lại hết thể tám mươi và gốc mặt khác tề vương điện hạ còn mua một trăm sáu mươi trị cực phẩm lò lợi đan để mà đưa tặng tuyệt đại sư đem tất cả mọi thứ chuyển dời đến chính mình chữ vật linh giới ở trong. Tuyệt thiên thông nhẹ gật đầu. không tệ tiếp tục cố gắng a thay lão phu hướng tề vương vân an a đúng rồi tuyệt thiên thông quay người nhìn xem hàn thạc lão phu suy nghĩ một chút nửa tháng cho các ngươi cung cấp một lần đan dược quá thường xuyên như vậy đi về sau a lão phu một tháng cho các ngươi cung cấp một lần đan dược một lần liền cho các ngươi ba vạn viên thuốc a nói xong tuyệt thiên thông chính là rời đi l ă n g tiêu khách sạn trong phòng hàn thạc thật sâu hô hấp nội tâm vẫn như cũ trần kinh một tháng ba vạn viên thuốc cái này chỉ sợ là sẽ để cho cái này đại sở h o à n thành bên trong luyện đan sư công hội trực tiếp phá sản a mấy canh giờ sau sơn hải vực một đầu to lớn dây núi bên ngoài nhìn xem một mảnh xây dựng ở dây núi biên giới kiến trúc hùng m ĩ tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc gió vân kiếm tông quả nhiên khí thế bất phàm như thế quy mô các loại cấp độ đệ tử cộng lại chỉ sợ là không dưới mười vạn người hơn nữa đối với đại sở hoàng thành loại địa phương kia mà nói như gió vân kiếm tông loại này quy mô thế lực lớn nội tình nhất định cực kỳ thâm hậu cùng dạng này thế lực lớn làm giao dịch nhất định có thể kiếm được càng nhiều mặc dù tuyệt thiên thông là bởi vì lúc trước giáng lâm tới đại sở sơn mạch những cái kia gió vân kiếm tông cường giả mà đến nhưng hắn cũng không có muốn đem người ta làm cái tông môn diệt đi ý tứ dù sao muốn muốn dẫn dắt huyền dương đại lục cùng tiên vực đối kháng n h ư g i ó vân kiếm tông loại này thế lực lớn nếu là phát triển tương lai tác dụng cũng là to lớn không nói kiến công lập nghiệp nhưng sung làm đầy tớ khẳng định là có nhất định tác dụng đương nhiên nên hố vẫn là phải hố dù sao những tông môn này nội tình thâm hậu tùy tiện một viên thuốc liền có thể để bọn hắn lấy mấy lần giá cả mua sắm hơn nữa lão nhị tuyệt vô cực nói qua tại cái này gió vân kiếm tông bên trong còn có hai vị thánh nhân cảnh giới cừng giả một người trong đó càng là nắm giữ thánh nhân cảnh t ầ n mười một tu vi cho nên chính mình chỉ cần hơi hơi khiêu khích một chút đối phương khẳng định sẽ nhịn không được đ ộ n g thủ đến lúc đó hắn liền có thể hướng mình dòng dõi cầu cứu sau đó lại một lần phát động hệ thống phần thưởng vừa nghĩ như thế tuyệt thiên thông lập tức có chút kích động thánh nhân cảnh giới dường như đã đang hướng hắn gấp lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp không có che giấu tự thân bất kỳ khí thế trực tiếp nên ngang phi thân xâm nhập gió vân kiếm tông địa bàn thánh nhân cảnh giới tu vi lao phu tới rồi giờ phút này theo tuyệt thiên thông không che giấu chút nào tự thân khí thế toàn bộ gió vân kiếm tông bên trong vô số cường giả đều là sắc mặt đại biến bởi vì k i ê u bỗng nhiên xuất hiện tại gió vân kiếm tông lĩnh vực bên trong k h í tức quá cường đại tại có chút cường giả cảm giác ở trong k i ê u ít nhất là một vị c h u ẩ n thánh cảnh giới cường giả hung hăng xâm nhập không tốt có đ ị c h tình đề phòng chuẩn bị chiến đấu hộ tông đại trận đâu là ai trông coi hộ tông đại trận vì cái gì hộ tông đại trận không có mở ra trong lúc nhất thời toàn bộ gió vân kiếm tông bên trong vô số đệ tử lâm vào hoảng sợ tất cả trưởng lão lâm vào khủng hoảng tông chủ đại địa bên trong gió vân kiếm tông tông chủ liếu trưởng phong càng là sắc mặt đại biến thành thánh nhân cảnh giới t i ê bỗng nhiên xâm nhập cường giả ít nhất là một vị thá nhanh nhanh đi thông chi hoàng đạo l ã o tổ tại liêu t r ư ờ n g phong cảm ứng ở trong lúc này đ ỗ n g nhiên xâm nhập gió vân kiếm tông vị kia cứng giả kia phát ra khí thế quả thực cường đại đến đáng sợ xa so với hắn cái này một vị thánh nhân cảnh tam trọng thiên cường giả khí thế đều muốn càng thêm đáng sợ không so với trước đó phụ phượng trưởng l ã o khí thế đều muốn càng thêm đáng sợ cho nên hắn kết luận kia bỗng nhiên xâm nhập người ít nhất là một vị nắm giữ thánh nhân cảnh thất trọng thiên trở lên tu v i cứng giả chương sáu mươi chín song độc từ đồ v ậ đây là muốn xấu lao phu sự tình ta chương sáu mươi chín song độc từ đồ v ậ đây là muốn xấu lao phu sự tình ta Siêu siêu siêu. trong lúc nhất thời gió vân kiếm tông bên trong rất nhiều vấn đỉnh cảnh trở lên tu vi trưởng lao cùng cường giả đều là phi thân lên đều là vô cùng khẩn trương xuất hiện ở tông môn phía trước không trung một loại như lâm đại địch không khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ gió vân kiếm tông phanh phanh phanh ngay tại rất nhiều gió vân kiếm tông cường giả hiện thân thời điểm phía trước gió vân kiếm tông bên ngoài không trung chính là một gã người mặc xanh đen trường bảo dâu tóc bạc trắng lao giả đạp không đi tới kêu một lao giả mỗi đi một bước không trung đều là phát ra một đạo cự đại g i ố đạp tiếng vang đều để gió vân kiếm tông vô số cường giả tâm thần r u n động chỉ là lúc có chút gió vân kiếm tông cường giả tại nhìn rõ kia đạp không mà đến người tu vi trong n ấ y mắt lại là nguyên một đám đều càng thêm chấn kinh chuẩn thánh cảnh cựu trọng tiên một cái kia đang nên ngang xâm nhập bọn hắn gió vân kiếm tông lĩnh vực người lại là một vị chuẩn thánh cảnh cựu trọng thiên tu vi cường giả chuẩn thánh cảnh cựu trọng tiên đây đối với bây giờ gió vân kiếm tông rất nhiều cường giả mà nói cái kia chính là cao không thể chạm kinh khủng tồn tại chính là tùy tiện động, động ngón tay liền có thể đem bọn hắn chấn áp kinh khủng tồn tại bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tông chủ không phải nói kia xâm nhập người ít nhất là thánh giống nhau hiện thân liệu trường phong cũng là phi thường khiết sợ chuẩn thánh cảnh cựu trọng thiên tu vi cái này cùng lúc trước hắn cảm ứng được tình huống không giống a tại hắn cảm ứng ở trong tia bỗng nhiên xâm nhập người rõ ràng chính là một vị ít nhất nắm giữ thánh nhân cảnh thất trọng thiên tu vi cường giả loại tia khí thế kinh khủng hắn làm sao lại cảm giác sai không đúng nhìn xem tia càng ngày càng gần khoảng cách cường giả liệu trường phong thần sắc dần dần ngưng trọng tia xâm nhập người hoàn toàn chính xác chỉ có chuẩn thánh cảnh cựu trọng thiên tu vi nhưng là hắn phát ra khí thế chính là có thể so với thánh nhân cảnh thất trọng thiên thậm chí là thánh nhân cảnh bắt trọng thiên cường giả khí thế. Nói cách khác, kia là một vị nắm giữ có thể so với thánh nhân cảnh thất trọng thiên cường giả thực lực c h u ẩ n thánh cảnh cựu trọng thiên người nhà a đội hình còn không nhỏ a các ngươi đều là biết lao phu muốn tới cho nên đều tới đón tiếp lao phu sao gió vân kiếm tông ngoài m ờ i dặm không trung tuyệt thiên thông ngừng lại nhìn về phía trước một đống lớn để phòng gió vân kiếm tông cường giả trong lòng đã là trong bụng n ở hoa rất tốt cái này đội hình không tệ người đông thế mạnh hơn nữa còn là tại trên địa bàn của các ngươi cho nên lão phu chỉ cần hơi hơi khiêu khích một phen các ngươi tất nhiên đậu thủ nhưng là chỉ bằng các ngươi mấy cái này vớ va vớ vẩn căn bản không có khả năng đối lao phu tạo thành uy hiếp bất quá không sao chờ lao phu đem các ngươi đánh ngã các ngươi gió vân kiếm tông vị kia thánh nhân cảnh tầng mười một cường giả khẳng định sẽ lộ diện đến lúc đó lao phu liền sẽ cảm nhận được uy hiếp liền có thể mượn cơ hội này cầu cứu phát động hệ thống ban thường rồi vừa nghĩ tới tình huống như vậy tuyệt thiên thông trong lòng càng ngày càng cao hứng Siêu. Gió vân kiếm tông những người kia còn không nói chuyện, tông những không vân còn tuyệt thiên thông trong lòng càng là h ư vấn không sai rất mạnh n h ư n g hắn cảm thấy mãnh liệt kiếm kỵ đây là một cái có thể cho hắn tạo thành Ý hiếp tính mạng cực giả cái này nhất định là do vân kiếm tông vị tia thánh nhân cảnh tầng mười một cực giả như thế tốt hơn a theo cái này một người d á n g lâm hắn cũng không cần động thủ chấn áp những cái k i a cái tiểu nhân vật chỉ cần người này đối với hắn phát ra dù là một k i a s ắ c ý hắn liền có thể trực tiếp cầu cứu phát động hệ thống phần thưởng cho nên tới đi để cho ta cảm nhận được đến từ sinh mệnh uy a không đúng không đúng lao tổ chư vị trưởng lão các ngươi tuyệt đối không nên xúc động a nhưng mà ngay tại tuyệt thiên thông vô cùng chờ mong gió vân kiếm tông vị kia cường giả làm những gì thời điểm tại rất nhiều gió vân kiếm tông cường giả phía sau bên trong t ô n g môn một gã vấn đỉnh cảnh giới đệ tử lại là khẩn trương kinh hô lên hơn nữa hay là bay thẳng thân đi tới vô số cường giả trước mặt nhưng là tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ hãi vị kia gió vân kiếm tông đệ tử lại là hướng phía tuyệt thiên thông không mình hành lễ văn bối d i ệ m huyền gặp qua tuyệt đại sư văn bối diêm huyền gặp qua tuyệt đại sư chỉ một câu trực tiếp nhường tuyệt thiên thông thần sắc ngây ngẩn cả người không phải người này từ chỗ nào chạy đến hẳn tại sao biết lao b i ế x o n g độc từ đồ vật đây là muốn xấu lao phu sự t ì n h t ố ta t quả nhiên đang nghe diệp huyền lợi nói về sau gió vân kiếm tông những cường giả kia đều là trong nháy mắt càng thêm chấn kinh tuyệt tuyệt đại sư l i ê u trưởng phong rõ ràng có chút đ ố i rối hỏi diệp huyền n g ư ơ i n g ư ơ i biết cái này một vị tuyệt đại sư có gió vân kiếm tông chuẩn thánh cảnh giới trưởng lão hỏi diệp huyền cái này một vị tuyệt đại sư chẳng lẽ liền là vị nào tuyệt đại sư sao thậm chí ngay cả g i vân kiếm tông hoàng đạo lao tổ cũng là thần sắc nghiêm trọng tuyệt tuyệt đại sư chẳng lẽ chẳng lẽ các hạ chính là tại đại sở h o à n thành nhấc lên dư luận xôn sao tuyệt đại sư? Đến. thật tốt một cơ hội ngâm nước nóng tuyệt tiên thông nhất thời bất đắc dĩ thở dài bị những người này biết thân phận của hắn người ta còn thế nào dám động thủ a hắn là thế nào cũng không nghĩ tới tại khoảng cách này đại sở hoàng thành cách xa vạn giảm gió vân kiếm tông vậy mà lại có người nhận ra hắn thính sai a diệp huyền hoàng sợ nuốt nước miếng về lao tổ lời nói cái này một vị tuyệt đại sư liền là vị nào tuyệt đại sư đệ tử trước đó chính là tại đại sở hoàng thành may mắn mua được tuyệt đại sư luyện chế đ a n dược cho nên mới có thể ở trở về tông môn trước đó đột phá tới vấn đỉnh cảnh giới nghe được diệp huyền trả lời gió vân kiếm tông những cường g i ả kia lần này càng thêm sợ hãi trước mắt cái này một vị chính là cái kia dưới gối cựu tử đều là đại đế cảnh cường g i ả tuyệt đại sư thương thiên a cái này một vị tuyệt đại sư làm sao lại bỗng nhiên đến bọn hắn gió vân kiếm tông tuyệt tuyệt đại sư lúc này nam cung hoàng đạo đã là thu hồi loại kia thánh nhân cảnh giới g á n g vẽ hướng phía tuyệt thiên thông không mình hành lễ nói tuyệt đại sư không biết ngài bỗng nhiên g á n g lâm mà đến thật là có chuyện gì không a tốt bao nhiêu một lần phát động hệ thống ban thưởng cơ hội làm sao lại không có a tuyệt thiên thông trong lòng có chút thất lạc bất quá không đúng những người này thật chẳng lẽ chịu được tất cả khiêu khích không đ ộ n g thủ chuyện gì tuyệt thiên thông nói thẳng lão phu tới đây là cho các người cơ hội báo thù cái gì báo thù nam cung hoàng đạo thần sắc nghi hoặc hoàn toàn không hiểu rất nghi hoặc sao tuyệt thiên thông nói tiếp nửa tháng trước các người gió vân kiếm tông có mấy cái không biết sống chết ra hỏa đ ố n g nhiên xâm nhập lao phu lánh địa sau đó bị lao phu g i ế t đi đúng rồi có một cái thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên lão c ụ bà còn có mấy cái t r u y n thánh cảnh giới một cái thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên lão c ủ bà còn có mấy cái t r u ẩ n thánh cảnh giới nghe nói như thế nam cung hoàng đạo gió nhẹ vân kiếm tông vô số cường giả đều là nội tâm du lên cái này nói không phải liền là bọn hắn gió vân kiếm tông thanh dương phù phượng cùng liêu thương lam bọn hắn sao thì ra bọn hắn là t r e o chọc đến trước mắt cái này một vị tuyệt đại sư mới vất lạc là... lộc cộc trong lúc nhất thời gió vân kiếm tông vô số cường giả càng thêm hoảng sợ trời phạt thanh dương phù phượng cùng liêu thương lam còn có bất chỉ thương hại bọn người các người đây là muốn hại chết toàn bộ gió vân kiếm tông a một loại tuyệt vọng k h ô khí nhất thời trực tiếp đem gió vân kiếm tông những cường giả kia cho bao phủ bởi vì trong tầm hiểu biết của bọn họ ngay cả tại đại sở hoàn g thành bên trong đắc tội tuyệt đại sư bách dạ lâu đều là trực tiếp hủy diệt mà bọn hắn do vân kiếm tông cùng thế lực trải rộng toàn bộ huyền dương đại lục bách dạ lâu mà nói hoàn toàn chính là con tôm nhỏ à. kết thúc lần này kết thúc cái này một vị tuyệt đại sư ở đâu là tới cho bọn hắn cơ hội báo thủ rõ ràng chính là muốn dụ hoặc bọn hắn xúc động ra tay sau đó nhường hắn những cái kia đại đế dòng roi đến diệt đi do vân kiếm tông chương bảy mươi tùy tiện ý tứ một chút là được rồi chương bảy mươi tùy tiện ý tứ một chút là được rồi không được ngàn vạn không thể xúc động ngàn vạn không thể bị hướng dẫn. nhưng là tuyệt đại sư cố gắng để cho mình tỉnh táo về sau nam cung hoàng đạo cơ hồ là dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn tuyệt tiên thông nhưng là tuyệt đại sư ta gió vân kiếm tông những người khác đều là vô tội tuyệt đại sư còn mời ngài cho gió vân kiếm tông trên dưới một đầu xin lỗ a tuyệt đại sư chỉ cần ngài bằng lòng cho gió vân kiếm tông một đầu xin lỗ chúng ta nguyện ý làm ra tất cả bồi thường mặc kệ là dạng gì bồi thường chúng ta đều bằng lòng lúc này nam cung hoàng đạo nội tâm là vô cùng gấp gáp dưới tình huống bình thường giống hắn loại này thánh nhân cảnh tầng mười một cường giả mong muốn chấn sát một vị c h u ẩ n thánh cảnh cựu trọng thiên người hoàn toàn chính là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản là hoàn toàn không cần tốn nhiều sức nhưng là hiện tại trước mắt cái này một vị c h u ẩ n thánh cảnh cựu trọng thiên người hắn là tuyệt đại sư a cái này một vị tuyệt đại sư dưới gối thật là có chín vị đại đế cảnh giới dòng dõi liền xem như cho hắn mượn một vạn gan hùm mà báo hắn cũng là căn bản không dám mạo hiểm phạm một chút cái này một vị tuyệt đại sư bởi vì như vậy, c h u y ề n thua này mười mấy vạn năm gió vân kiếm tông liền phải ở trong tay của hắn hủy diệt cho nên hiện tại cho dù hắn là một vị thánh nhân cảnh tầng mười một cường giả hắn cũng chỉ có thể giống một tiểu nhân vật tại cái này một vị tuyệt đại sư trước mặt chó vẩy đ ô i mừng chủ hắn chỉ hy vọng cái này một vị tuyệt đại sư có thể mở một mặt lưới có thể cho gió vân kiếm tông một đầu sinh lộ tuyệt đại sư còn mời cho gió vân kiếm tông một đầu sinh lộ a theo nam cung hoàng đạo k h ô n g người tại hậu phương tông chủ liếu trưởng p h ò n g cũng là dẫn đầu những tông môn trưởng lao kia cùng cường giả khom người hành đại lễ thậm chí ngay cả dưới không trung gió vân kiếm tông bên trong các đệ tử đều là sợ đều là thỉnh cầu lấy tuyệt thiên thông có thể cho bọn họ một đầu sinh lộ đối mặt gió v â n kiếm tông trên dưới một lòng một bộ này thao tác xuống tới tuyệt thiên thông đều có chút ngây ngẩn cả người không phải các ngươi dạng này làm lão phu thế nào cảm giác chính mình là một cái đại ác nhân a lão phu đều nói là đến đem cho các ngươi cơ hội báo thủ các ngươi thế nào phản mà tới đây một bộ thế mà nhịn được hoàn toàn không theo s á o lộ ra bài a các ngươi đây là bất quá bồi thường đi hệ thống bồi thường xem như hữu hiệu tài nguyên sao đốt chỉ cần là lý do chính đáng bồi thường đều là hữu hiệu tài nguyên hơn nữa từ túc chủ ra tay cướp đoạt tài nguyên cũng là hữu hiệu tài nguyên ra tay cướp đoạt khá lắm tuyệt thiên thông kịp phản ứng cái này cho hệ thống d i p tâm không tốt t a vậy mà mong muốn mê hoặc lão phu thật sự là quá chó nhưng là so với t r ư ở n g kỳ cơm phiếu mà nói đoạt một lần khả năng thu hoạch không nhỏ nhưng cuối cùng thu lợi có hạn được tôi h đã các ngươi rằng này vậy thì bồi thường a tuyệt thiên thông trực tiếp nên ngang hướng phía gió vân kiếm tông tông chủ đại điện đi đến ở sau lưng hắn nghe được trong miệng hắn ngôn ngữ chúng nhiều c ư n giả đều là không khỏi thân thể run lên bồi thường tuyệt đại sư bằng lòng tiếp nhận bồi thường thật sự là quá tốt bọn hắn do vân kiếm tông rốt c ụ c có thể sống sót giờ phút này không chỉ là gió vân kiếm tông những cường giả kia mà là tất cả gió vân kiếm tông đệ tử đều thật dài thở dài một hơi bọn hắn cảm giác cái này một vị tuyệt đại sư giống như cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy ít ra tại cái này một vị tuyệt đại sư xuất hiện tại bọn hắn tông môn phạm vi bên trong thời điểm mặc dù không che giấu chút nào tự thân khí thức nhìn qua càng là không đem tất cả gió vân kiếm tông người để vào mắt nhưng là bọn hắn cũng không có tại cái này một vị tuyệt đại sư trên thân cảm nhận được bất kỳ xác ý thật giống như đối phương từ vừa mới bắt、đầu. c thật, thật giống như đây không phải bọn hắn gió vân kiếm tông mà là tuyệt thiên thông hang hổ nói đi đã các ngươi dự định bồi thường vậy thì nói số a bồi thường bao nhiêu tuyệt thiên thông gọn gàng dứt khoát hoàn toàn không h ả m xúc nói số cái này nhường gió vân kiếm tông đám người làm khó mạo phạm tuyệt đại sư nên bồi thường nhiều ít mới phù hợp nếu là thiếu đi bọn hắn chẳng phải là lần nữa mạo phạm tuyệt đại sư nếu là nhiều bọn hắn chưa hẳn cầm ra được ca hơn nữa tuyệt đại sư muốn bồi thường là cái gì bọn hắn cũng không rõ ràng là nhiều ít gốc linh dược vẫn là nhiều ít kiện bảo vật tuyệt đại sư vậy ngài xem chúng ta hẳn là bồi thường nhiều ít mới phù hợp nam cung hoàng đạo cho tuyệt thiên thông thêm vào một chén linh trà tuyệt đại sư thật vất vả mới bằng lòng cho gió vân kiếm tông một đầu sinh lộ việc này nhất định ngàn vạn không thể làm hư nhiều ít tuyệt thiên thông nghĩ nghĩ dội ra hai đầu ngón tay liền số này à tùy tiện ý tứ một chút là được rồi đúng rồi lão phu lần này đến đây các ngươi gió vân kiếm tông còn có mặt khác một sự kiện còn có m ặ tuyệt khác một sự kiện. Nghe được một t sự Thiên Thông Tông trương. khẩn lời nói, Gió、Vân、Kiếm Tông vô số cường giả Vân cường lần nữa vô số đại ế Kiếm n cùng vậy là chuyện、gì? Nghiêm trọng không?、Gió、Vân、Kiếm、Tông rất nhiều cường không kinh cảm giác chịu không được gì? Gió giả, vậy Tuyệt là làm đều rất đ sợ. sư còn có chuyện gì ngài nói nhìn thấy nam cung hoàng đạo vẫn như cũ thở mạnh cũng không dám dám vẻ tuyệt thiên thông trong tay lấy ra một viên thuốc khẩn trương như vậy làm gì lao phu cũng sẽ không đem các ngươi thế nào nhìn xem loại đan dược này các ngươi cần sao tiếp nhận tuyệt thiên thông ném tới đan dược nhìn xem tia đan dược phía trên đan văn hình thành bá đạo hai chữ cùng cảm nhận được t i ê một viên thuốc khí tức nam cung hoàng đạo cảm giác tiêm một viên thuốc rất bất phàm xa so với bọn hắn bên trong tông môn mấy cái tiên luyện đan sư luyện chế ra tới siêu phàm thành phẩm trung giai đan dược càng thêm bất phàm hơn nữa vậy vẫn là một loại hắn chưa từng thấy qua đan dược cái này là một cái vấn đỉnh cảnh đỉnh phong người phục vụ về sau trăm phần trăm đột phá tới thiên vương cảnh giới bá đạo phá cảnh đan tuyệt thiên thông ngôn ngữ bình thản có thể lời này nghe vào nam cung hoàng đạo cùng liêu trưởng phong mỗi người gió vân kiếm tông người trong thai lại là một tảng đá lớn đã rơi vào bình tĩnh mặt hồ văng lên to lớn bằng nước l i ê n cái này một cái siêu phạm thành phẩm trung giai đan dược v ẫ n đ ỉ n h cảnh đ ỉ n h phong người phục d ụ n g về sau có thể trăm phần trăm đột phá tới thiên vương cảnh tuyệt đại sư cái này viên thuốc này thật có thần kỳ như vậy sao nhìn trong tay đan dược lúc này nam cung hoàng đạo đã là nội tâm kích động bây giờ đối với gió vân kiếm tông mà nói không vừa vặn cần phải nhanh chóng tăng lên thực lực tổng hợp sao nghĩ đến đây một chuyện nam cung hoàng đạo đống nhiên giật mình trước mắt gái này một vị tuyệt đại sư không chỉ có thực lực bản thân cường đại càng là một vị tạo nghệ phi p h à m luyện đan sư hơn nữa trong tầm hiểu biết của bọn họ bây giờ đại sở hoàng thành bên trong lăng tiêu khách sạn mua bán đan dược cũng đều là tuyệt đại sư cung cấp đâu cho nên nếu là bọn hắn gió vân kiếm tông cũng có thể cùng tuyệt đại sư có đan dược giao dịch hướng tới như vậy bọn hắn gió vân kiếm tông chẳng phải có thể nhanh chóng tăng lên chẳng phải có núi d ự a sao tuyệt đại sư nếu là có thể lời nói ta muốn tại tuyệt đại sư ngài nơi này nhiều mua sắm một chút đan dược nam cung hoàng đạo nhìn kia một cái bá đạo phá cảnh đan nam cung ho tựa như viên thuốc này chúng ta bằng lòng lấy hai trăm vạn trung phẩm nguyên thạch giá cả mua sắm không biết tuyệt đại sư ý của ngươi như nào hai trăm vạn trung phẩm nguyên thạch cái t i ê chính là hai ước hạ phẩm nguyên thạch a tuyệt tiên thông trong lòng khẽ nhúc đ í c h dạng này một cái siêu phàm thành phẩm trung giai bá đạo phá cảnh đ à n tại lăng tiêu khách sạn giá bán là một trăm năm mươi triệu hạ phẩm nguyên thạch hơn nữa lăng tiêu khách sạn còn muốn rút mất hai ngàn vạn thù lao cho nên dạng này một viên thuốc cung cấp cho lăng tiêu khách sạn hắn chỉ có thể đạt được một trăm ba mươi triệu hạ phẩm nguyên thạch nhưng là tại cái này gió vân kiếm tông những người này vậy mà bằng lòng hoa hai ước xem ra cái này gió vân kiếm tông là đến đúng rồi cùng loại này nội tình thâm hậu tông môn giao dịch đan dược quả nhiên có thể kiếm được càng nhiều chương bảy mươi một mưa đúng lúc chương bảy mươi một mưa đúng l ú c một cái siêu phàm thành phẩm t r u n g dai bá đạo phá cảnh đàn chính là hai ước hạ phẩm nguyên thạch hiện tại tuyệt thiên thông trên thân hết thể có chín cái dạng này đan dược m ộ ư ơ i tám ước hạ phẩm nguyên thạch cái kia chính là một tám trăm mai c ự c phẩm nguyên thạch cứ như vậy đem loại đan dược này bán cho gió vân kiếm tông chỉ cần m ư ơ i cái liền có thể sạch kiếm hai mai t ự c phẩm nguyên thạch nếu là bán đi một mai loại đan dược này lời nói cái kia chính là hai mươi vạn t ự c phẩm nguyên thạch trong lòng đơn giản tính toán một chút đây quả thực kiếm lớn a cái này còn vẹn vẹn siêu phàm thành phẩm t r u n g giai bá đạo phá cảnh đan mà thôi nếu là đổi thành siêu phàm thành phẩm cao giai bá đạo phá cảnh đan k i ê u í c h lợi quả thực khó có thể tưởng tượng a không được vẹn vẹn một cái gió vân kiếm tông tuyệt đối ăn không vô dù sao liền xem như gió vân kiếm tông nội t ì n h tâm hậu cũng không có khả năng có đầy đủ tiền tài dài kỳ mua sắm hãn luyện chế đan dược cho nên tông môn ở giữa có lẽ có thể mượn nhờ gió vân kiếm tông xem như quay vòng điểm đem tự tự luyện chế đi ra đan dược bán cho cái khác tông môn cứ như vậy hắn luyện chế ra tới đan dược chẳng những có thể lấy tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa nhường nam hoang tông môn thế lực cường đại lên chính mình còn có thể kiếm lời lớn như thế một đoạn thời gian đi qua có lẽ chỉ cần thời gian ba năm năm hắn liền có đầy đủ tích xúc mua sắm hệ thống trong thương thành những cái kia tiên đạo bảo vật nhường cái này nam hoang dẫn đầu sinh ra tiên đạo linh vận ở trong tầm tay a đối liền muốn như vậy đến lập tức tuyệt thiên để chén t r à trong tay xuống m ạ n bất kinh tâm nói hai trăm vạn trung phẩm nguyên thạch một cái siêu phàm thành phẩm trung g i a bá đạo phá cảnh đan đây cũng đi hơn nữa Các Nam g gió ư i i vân k cung hoàng muốn đạo nhúng mày cái này hắn chỗ nào tinh tường à dù sao đều là người phía dưới quản g hơn nữa bây giờ hắn chỉ là tọa chấn tông môn nội tình cơn giả sớm đã bất quá hỏi tông môn rất nhiều chuyện trường phong đến ngươi nói cho tuyệt đại sư chúng ta tông môn bây giờ có bao nhiêu c ự c phẩm nguyên thạch liêu t r ư ờ n g phong nghe vậy lập tức khẩn trương lên nhìn về phía cách đó không xa kho phòng trường lao diêm tùng diêm trưởng lão k h ố u phòng sổ sách đâu nhanh một thân sám trắng áo dài nhìn qua tám chín mươi tuổi bộ dáng diêm tùng lập tức khẩn trương cầm một bản sổ sách tới lật xem tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt đại sư chúng ta tông môn bây giờ c ự c phẩm nguyên thạch số lượng dự trữ tổng cộng có một một một trăm ba mươi hai vạn chín n g h n sáu trăm lại có hơn mười một triệu tuyệt thiên thông lập tức khoát tay chặn lại đi ngoại trừ cực phẩm nguyên thạch thượng phẩm nguyên thạch cùng trung phẩm nguyên thạch những ngày đâu diêm căng trùng t r ư ơ n g nuốt nước bọn có có tuyệt đại sư chúng ta tông môn thượng phẩm nguyên thạch số lượng dự trữ bây giờ tổng cộng có một m ư ờ i ba ước số sáu nghìn sáu trăm n g linh t hoàn toàn tương đương thành thực phẩm nguyên thạch lời nói kia đã là tốt mấy ngàn vạn đây quả thực là quá mấy người băng vào tuyệt thiên thông thực lực hôm nay cùng ba trăm đạo thần hồn phân thân cố gắng chỉ sợ là vất vả một năm đều không nhất định có thể đem gió vân kiếm tông cho ép cô nội t i n h này quả thực quá làm người ta cao hứng cho nên tạm thời mà nói hắn chỉ cần nhìn chằm chằm gió vân kiếm tông dùng sức hao liền có thể thu hoạch trần đấy kể từ đó đối với đem đan dược bán cho những tông m ô n khát chuyện ngược là có thể tạm thời thả một chút trước tiên đem gió vân kiếm tông nhấc lên khả năng càng có uy hiếp khả năng tốt hơn vì hắn làm sự tỉnh sau đó tuyệt thiên thông chính là nói rằng như vậy nội tình cũng là miễn miễn cứ cưỡng được thôi đã các ngươi mong muốn cùng lão phu làm chút đan dược buôn bán qua lại vậy lão phu đáp ứng sau đó tại nguyên một đám gió vân kiếm tông cường giả có chút ngạc nhiên nhìn soi mói tuyệt thiên thông trực tiếp lấy ra mấy cái túi càn k h ô n b ả y để lên bàn hôm nay hắn cố ý tới này gió vân kiếm tông một chuyến tự nhiên là có chuẩn bị hoàng cực thối thể đan ba ngàn mai pháp tướng phá cảnh đan ba ngàn mai siêu phàm thành phẩm đê giai kỳ hoàng đỗ nguyên đan hai ngàn mai siêu phàm thành phẩm trung giai kỳ hoàng đỗ nguyên đan hai ngàn mai còn có siêu phàm thành phẩm cao giai kỳ hoàng t một một u dù sao bọn hắn rất nhiều cường giả đều nghe nói tuyệt đại sư luyện chế những đan dược kia đều là không hề tầm thường mặc kệ là loại nào đan dược hiệu quả đều xa so với bọn hắn tông môn chính mình những luyện đan sư k i ê n luyện chế ra tới đan dược tốt hơn nhưng là bây giờ một vạn một ngàn viên thuốc tuyệt đại sư lại là lập tức liền lấy ra đến một vạn một ngàn viên thuốc để bọn hắn mua ngoa tạo cái này tuyệt đại sư thế nào có loại có chuẩn bị mà đến cảm giác giờ phút này rất nhiều cường giả đều giống như k i ị m phản ứng tuyệt đại sư hôm nay bỗng nhiên đi vào gió vân kiếm tông chỉ sợ đem những đan dược này bán cho bọn họ tông môn mới làm ụ c đích bọn hắn nếu là dám k h mua hẳn là mặt khắc một loại kết cục nhưng là lúc này đại điện bên trong tại yên lặng mấy hơi về sau gió vân kiếm tông rất nhiều cường giả đều là thân thể run dày lên kích động bọn hắn quá kích động bởi vì thanh dương phụ phượng cùng liễu thương lam mấy tên cường giả v ỡ lạc bây giờ gió vân kiếm tông thực lực tổng hợp có thể nói là lớn chịu ảnh hưởng nếu là không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem toàn bộ tông môn thực lực tăng lên bọn hắn cái này gió vân kiếm tông sớm tối đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn vì thế gần nhất thời gian nửa tháng bọn hắn bên trong tông môn những cái này luyện đan sư có thể nói là dạ dĩ kế nhật cố gắng luyện chế đan dược nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng bởi vì bọn hắn tông môn những luyện đan sư kia trên cơ bản đều tốt hơn mấy ngày khả năng luyện chế ra một lò đan dược hơn nữa càng là phẩm cấp cao đan dược cần thời gian càng dài cho nên cho dù là đã nửa tháng trôi qua dựa vào mấy cái như vậy luyện đan sư đan dược bọn hắn tông môn thực lực tăng lên cũng là nhìn không thấy hiệu quả gì bất quá vì tông môn bọn hắn sớm đã phái một chút đệ tử ra ngoài nhiệm vụ chỉ có một cái cái kia chính là tận lực tại đại sở hoàng thành lăng tiêu khách sạn mua được tuyện đại sư luyện chế đan dược nhưng là hiện tại thế nào khá lắm tuyện đại sư vậy mà tại bọn hắn tông môn duy nhất một lần lấy ra một vạn đây quả tuyệt h ự c Cái là này ý trời à. Cái này một t vị tuyệt đại sư quả t h ự cảm chính l tạ ngài cho chúng ta tông môn giải quyết tình hình khẩn cấp ngay tại tuyệt thiên thông nghi ngờ thời điểm nam cung hoàng đạo chính là trịnh t r ọ n hướng phía tuyệt thiên thông làm một đại lễ ngay sau đó t ô n g c h ủ Liễu tư r ơ nhất g p o n cũng g r n h truyện gió tuyệt thiên thông cũng nghĩ đến khẳng định là bởi vì mấy cái kia gió vân kiếm tông cường giả chết tại đại sở sơn mạch nguyên nhân bây giờ toàn bộ gió vân kiếm tông trên thực tế đã là đứng trước nguy cơ to lớn mà chính mình cung cấp những đan dược này thì là vừa vặn có thể làm cho gió vân kiếm tông tăng lên một đợt thực lực cho nên hôm nay lão phu tới này gió vân kiếm tông ngược lại trợ giúp bọn hán hóa dài nan đề chương bảy mươi hai chính mình đưa tới cửa chương bảy mươi hai chính mình đưa tới cửa không sao mặc dù sự t ì n h phát triển cùng mình mới đầu dữ liệu không giống nhưng là tuyệt thiên thông cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục dù sao kế tiếp vẹn vẹn cái này gió vân kiếm tông liền có thể nhường hắn mạnh mẽ kiếm l ợ i lớn cái khác đều không quan trọng hoàng cực thối thể đan năm vạn trung phẩm nguyên thạch p h á p tướng phá cảnh đan cùng siêu phàm thành phẩm đê giai kỳ hoàng b ầ nguyên đan bốn mươi vạn trung phẩm nguyên thạch siêu phàm thành phẩm trung giai kỳ hoàng b ầ nguyên đan bảy mươi vạn trung phẩm nguyên thạch siêu phàm thành phẩm cao giai kỳ hoàng b ầ nguyên đan một trăm hai mươi vạn trung phẩm nguyên thạch siêu phàm thành phẩm trung giai bá đạo phá cảnh đan hai trăm vạn trung phẩm nguyên thạch đây chính là bây giờ gió vân kiếm tông cùng tuyệt thiên thông giao dịch đan dược định giá ngoại trừ hoàng cực thối thể đan bên ngoài mỗi một loại đan dược giao dịch giá cả đều xa so với đại sở hoàng thành lăng tiêu khách sạn định giá cao hơn nam cung hoàng đạo cười nói đây là cùng tuyệt đại sư giao dịch đan dược thành ý hơn nữa trên thực tế tuyệt thiên thông luyện chế ra tới những đan dược kia cũng xác thực trị cái này một cái giá tựa như loại kia có thể làm cho vấn đỉnh cảnh đỉnh phong người trăm phần trăm đột phá tới thiên vương cảnh giới siêu phàm thành phẩm trung g a i bá đạo phá cảnh đan đừng nói là hai trăm vạn trung phẩm nguyên thạch liền xem như ba trăm vạn trung phẩm nguyên thạch đều có rất nhiều cường giả không giành được bất quá vì lâu dài lợi ích tuyệt thiên thông cảm thấy một cái siêu phàm thành phẩm t r u n g g i a i b á đạo phá cảnh đan bán hắn hai trăm vạn trung phẩm nguyên thạch đã đủ rồi dù sao không bao lâu hắn còn biết luyện chế xuất siêu phàm phẩm cao g i a i b á đạo phá cảnh đan thậm chí là đế thành phẩm dê i a i b á đạo phá cảnh đan trở. loại đan dược này hiệu quả chỉ cần làm nền ra ngoài tuyệt thiên thông đang suy nghĩ liền xem như đem toàn bộ huyền dương đại lục luyện đan sư công hội làm phá sản hắn đều là có lòng tin sau một l tuyệt thiên thông lấy ra một vạn một n g h n viên thuốc tăng thêm kia chín cái siêu phàm thành phẩm trung giai bá đạo phá cảnh đan hắn hết thệ tại cái này do vân kiếm tông cầm đi bốn trăm bảy mươi sáu tám trăm mai c ự c phẩm nguyên thạch kể từ đó tăng thêm trước đó tại lăng tiêu khách sạn kết tính được là một nhóm đan dược lợi nhuận hai trăm mười hai ba trăm linh mai t ự c phẩm nguyên thạch hơn nữa nhường tuyệt thiên thông hoàn toàn không có nghĩ tới là trước đó hắn dội ra hai đầu ngón tay vậy mà nhường do vân kiếm tông người trực tiếp lấy ra hai trăm vạn thực phẩm nguyên thạch bồi thường hắn nói là hai mươi vạn không phải 200 vạn Đây đối với tuyệt Thiên Thông mà nói, quá ngoài ý muốn. Nhưng vạn nói, ngoài ý muốn. đối với A. Đây Tuyệt quá mà là ý cho á cái i ngoài này muốn, một ý ắ hắn nắm n nhận. Như thế, hắn hiện tại chính là nắm giữ -300 mai cực phẩm nguyên thạch. Cái này không, lập tức liền biến thế, phẩm thạch. phú h lập tại tức giữ mai Cái cực là ả Cho nên hôm nay rời đi gió vân kiếm tông thời điểm tuyệt thiên thông thật cao hứng hơn hai trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch hắn cũng coi là ít nhiều có chút t í c h xúc sau khi trở về nhắc nhở những cái k i a phân thân cố gắng luyện chế đ a n dược sau đó lại đến gió vân kiếm tông kiếm một món lớn gió vân kiếm tông bên trong tông môn nhìn phía xa không trùng tuyệt thiên thông đi xa bằng lưng nam cung hoàng đạo đều là thật giải thở ra một ngụm trọc khí mặc dù lần này tuyệt đại sư mang tới đan dược đối với bọn hắn gió vân kiếm tông cấp cao chiến lược tăng lên cũng không có bao nhiêu trợ giúp nhưng chỉ bằng cái này một nhóm đan dược rất nhanh liền có thể khiến cho hắn cái này gió vân kiếm tông xuất hiện rất nhiều vấn đ ỉ n h cảnh đỉnh phong cờ giả dù sao bọn hắn đều đã h i ể u q u a tuyệt đại sư mang tới kia một loại tên là kỳ hoàng đồ nguyên đan đan dược chính là chuyên môn trợ giút vấn đỉnh cảnh giới người tu luyện tăng cao tu vi dựa theo tuyệt hoàn toàn có thể để bọn hắn gió vân kiếm tông tại trong vòng một tháng xuất hiện năm trăm tên vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả nhưng điều kiện tiên quyết là muốn bọn hắn gió vân kiếm tông bên trong nắm giữ năm trăm tên vấn đỉnh cảnh cựu trọng thiên tu vi trở lên cường giả dù sao siêu phàm thành phẩm cao giai kỳ hoàng b ậ u nguyên đan chỉ đối v ấ n đỉnh cảnh cựu trọng thiên trở lên tu vi cường giả hữu hiệu kể từ đó siêu phàm thành phẩm trung giai cùng siêu phàm thành phẩm đê giai kỳ hoàng b ậ u nguyên đan trọng yếu chính là rõ ràng đương nhiên phát tướng phá cảnh đan trọng yếu giống vậy bởi vì mỗi một mai phát tướng phá cảnh đan chính là một vị v Nàng một bên a o n h i khác giới đi gió vân kiếm tông tất nhiên như nấm m về sau tuyệt thiên thông tự nhiên là xuân phong đắc ý thần xác vui thích tông môn thế lực tiền xa so với những tán tu kia tiền lại càng dễ kiếm bất quá lần này có một chút nhường tuyệt thiên thông có chút tiếp nối là bởi vì do vân kiếm tông một cái tiểu g i a hỏa đ ô n g nhiên nhảy ra nguyên nhân phá hủy hắn phát động hệ thống ban thưởng cơ hội cho nên trải qua chuyện này tuyệt thiên thông đã quyết định chú ý lần sau đi tông môn khác gây sự thời điểm nhất định phải che mặt dự phòng có người đem hắn nhận ra bởi như vậy liền sẽ không có người nhảy ra phá hư chuyện tốt của hắn rồi nam hoang tổng cộng có bốn mươi chín vực mỗi một vực cương vực đều là phi thường bao la khổng lộ mỗi một vực đều là cường giả như rừng tông môn thế lực hàng trăm hàng ngàn t h ư ợ n h ư lúc này tuyệt thiên thông chỗ sơn hải vực như gió vân kiếm tông loại này quy mô thế lực nghe nói liền có bảy tám cái dựa theo tuyệt thiên thông tin đồn đạt được tin tức tại toàn bộ sơn hải vực bên trong còn có lạc nhật cốc thần kiếm tông liệt vân tông cùng sơn hải kiếm các chờ mấy cái thế lực đều là cùng gió vân kiếm tông cùng một cái cấp độ thế lực cho nên không hề nghi ngờ những tông môn này tất nhiên cũng như gió vân kiếm tông như vậy nội t ì n h thâm hậu phi hành trên đường rơi vào nào đó một ngọn núi phía trên tuyệt thiên thông k h n h ữ mày đưa tay sở lấy dài nửa xích sợi dâu nếu không lao phu đi trước những tông môn kia dỏ xét đường thuận tiện nhìn một chút có thể hay không chế tạo một cái phát động hệ thống ban thưởng cơ hội tuyệt thiên thông hai mắt nhíu lại hắn cảm thấy cái này một cái phương pháp là phi thường có thể dù sao mong muốn tại những tông môn kêu bên trong kiếm lấy đại lượng nguyên thạch lấy hắn bây giờ tu luyện ra được ba trăm đạo thần hồn phân thân vẫn là không quá đủ mà chính mình một khi phát động hệ thống ban thưởng bước vào thánh nhân cảnh giới nhiều nhất liền có thể tu luyện ra tám trăm đạo thần hồn phân thân đi ra đến lúc đó mấy trăm phân thân cùng một chỗ luyện chế đan dược số lượng không liền lên tới hơn nữa chính mình một khi đột phá tới thánh nhân cảnh giới hắn những cái kêu phân thân cũng giống nhau sẽ đột phá tới thánh nhân cảnh giới đến lúc đó không chỉ có luyện chế đan dược số lượng tăng nhiều thậm chí còn có thể luyện chế đế thành phẩm đan dược đâu dù sao hắn hiện tại có chính là đế thành phẩm luyện đan thuật chỉ có điều là bằng vào hắn bây giờ chỉ có c h u ẩ n thánh cảnh giới tu vi mong muốn luyện chế ra đế thành phẩm đan dược vẫn còn có chút không quá lạc quan nghĩ như thế tuyệt thiên thông cảm thấy như thế có thể thực hiện như vậy trước theo cái nào tông môn ra tay đâu tuyệt thiên thông n ỉ non nếu không liền tìm một cái khoảng cách gần nhất nhưng mà ngay tại tuyệt thiên thông ý tưởng như vậy thời điểm hắn lại là đột nhiên biến sắc ánh mắt nhìn về phía nào đó một cái phương hướng nội tâm đúng là biến có chút ngạc nhiên mừng rỡ đang nghĩ ngợi nên theo cái nào tông môn ra tay đâu không nghĩ tới lại có người đưa mình tới cửa chương bảy mươi ba tập kích bất ngờ chương bảy mươi ba tập kích bất ngờ tuyệt tiên thông không chỉ có tự thân tu vì cao thâm thực lực cường đại càng là một vị tạo nghệ phi phạm luyện đan sư mà xem như một gã luyện đan sư thần hồn của hắn c h i lực tự nhiên xa so với bình thường cường giả thần hồn c h i lực càng thêm cường đại ngay tại vừa rồi hắn trong lúc lơ đãng phát hiện xa xa di động một cái ẩn giấu ở trong hư không láo ra hỏa hẳn là sớm đã nhìn chằm chằm hắn trên đỉnh núi tuyệt thiên thông lập tức nhìn về phía một cái phương hướng không trung t h ầ n s ắ c bình tĩnh mở miệng nói l é n l é n lút lút thế nào đường đường thánh nhân cảnh giới cường giả không dám hiện thân sao không tệ đông nhiên bị tuyệt thiên thông phát hiện là một vị thánh nhân cảnh giới cường giả bất quá vẹn vẹn một cái thánh nhân cảnh nhất trọng thiên l á o gia hỏa mà thôi đối hắn uy hiếp không lớn hư không nghĩ tới chỉ là c h u ẩ n thánh cảnh giới cựu trọng thiên sâu kiến lại có thể phát hiện lao phu tồn tại、Xoẹt. theo một đạo không gian xé rách tiếng vang phát ra bị tuyệt thiên thông ánh mắt nhìn kia một chỗ không trung lúc này là một vị người mặc trường bảo màu đỏ sậm khuôn mặt giàn mua hai mắt lóm lao giả tóc trắng theo trong vết nứt không gian đi ra cái kia ánh mắt thâm thúy nhìn c h ầ m c h ầ m tuyệt thiên thông sâu kiến ngươi có thể phát hiện lao phu ngược lại để lao phu hơi kinh ngạc bất quá cái này không quan trọng kia huyết bảo lao giả tùy theo nhìn xem tuyệt thiên thông hỏi sâu kiến lao phu hỏi ngươi trần nguyên cái kia hôn trường đến cùng đang làm gì vì cái gì thời gian ước định đều đã qua đã lâu như vậy còn không cho l a o phu đưa tin trần nguyên tuyệt thiên thông trực tiếp mộng không phải ta nói lao g i a hỏa trần nguyên là ai là con của ngươi vẫn là tôn tử của ngươi a hôn trướng ngươi cái này sâu kiến muốn chết tuyệt thiên thông lời nói trực tiếp nhường một cái kêu huyết bảo lão giả sinh khí v ơ i anh t h á n h nhân cảnh khí thế bắn ra huyết bảo lão giả đưa tay chỉ tuyệt thiên thông người cái này sâu kiến cuối cùng cho ngươi một cơ hội nếu không chết không phải mấu chốt là lao phu không biết rõ trần nguyên là ai à người cái này khiến ta trả lời thế nào tuyệt thiên thông thần sắc bất đắc dĩ tùy theo mánh m à kinh ngạc chỉ vào kia một g ã huyết bảo lão giả sau lưng không tốt kia là ai cái gì đối mặt tuyệt thiên thông cái này bỗng nhiên kinh hô kia một ga huyết bảo lão giả phản xạ có điều kiện trực tiếp quay người nhưng mà giờ phút này tuyệt thiên thông trong mắt hung quang lấp lóe thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ bởi vì tu luyện chính là đế cấp hạ phẩm công pháp vô tướng thông minh tâm kinh nguyên nhân tốc độ của hắn trong nháy mắt liền có thể bạo tăng gấp mười cho nên giờ phút này tốc độ của hắn rất nhanh vô tướng thiên bí trưởng nghe được tuyệt thiên thông thanh âm kia một gã huyết bảo lao giả sắc mặt biến đổi lớn nguy rồi hắn bị lừa rồi là kia một con kiến hôi mong muốn tập kích bất ngờ hắn nhưng mà huyết bảo lao giả căn bản không kịp phản ứng cùng tranh né vừa mới chuyển thân chính là nhìn thấy một đạo tựa như từ ngàn vạn thần bí bia đá ngưng tụ mà thành bàn tay lớn màu vàng lóng hướng phía hướng phía hắn đối diện tiếng vang phát ra huyết b à o lão giả phát ra tiếng kêu thảm máu tươi vẩy xuống công t r u n g toàn bộ thân hình trực tiếp nhanh chóng bay ngược trăm g i ả m trực tiếp nện mặc vào ba tòa mấy chục trượng đại sơn mới ở trên mặt đất lôi ra một đầu dài câu ngừng lại phốc phốc vượt qua ba thước sâu dài câu cuối cùng huyết b à o lão giả trong miệng phun ra huyết thủy lúc này trong mắt của hắn đã là có vô cùng mãnh liệt hoảng sợ nội tâm càng là chấn động không gì sánh nổi hắn lúc này đã là bản thân bị trọng thương toàn thân gân mạch sướng q u t ít ra đức gãy vỡ vụ c h í n thành vừa rồi kia đột nhiên một đạo công kích coi là thật thật là không khiếp thật mạnh một trường kia uy lực chỉ sợ đã có thể so với thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên cường giả phát ra công kích chỉ là hắn nghĩ không hiểu là chỉ là một cái c h u ẩ n thánh cảnh cựu trọng thiên tu v i sâu kiến làm sao lại đang đánh lén hắn thời điểm buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy đến một trường kia huyết bảo lao giả trong mắt dường như lần nữa hiện lên kia nhìn l i ế c q u a một chút kinh khủng c ự trường đế cấp võ kỹ kia một loại công kích tuyệt đối là cường đại đế cấp võ kỹ ghê tởm vậy mà buộc phát đế cấp võ kỹ đến tập kích bất ngờ hắn quả thực ghê tởm sợ hai thời điểm huyết bảo lao giả trong tay đã là xuất hiện một cái siêu phản giai chữa thương đan dược a người lao gia hỏa này c ò người muốn n chữa h t ư ơ đâu. n h n g mà, theo h n to liền hắn đem tay của hắn dâm g tay kêu một viên thuốc, trực tiếp biến thành một kêu viên biến phấn. n g ư ơ i n giờ ư ơ g i phút này huyết b à o lao giả mới khiếp sợ cảm nhận được trước mắt hắn cái này một người mặc dấu trường bảo màu xanh người mặc dù chỉ có c h u ẩ n thánh cảnh cựu trọng thiên tu vi nhưng là phát ra khí thế lại là xa so với hắn cái này một cái thánh nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả khí thế mạnh lớn hơn nhiều lắm liền giống bây giờ đối phương một chân g i m ở trên người hắn kia phát ra khí thế cường đại liền trực tiếp đem hắn hung hăng chấn áp Thật tầm ghê sự là ghê tầm A, cái này nhóm A, cái cường tuyệt nhân dù sao thánh nhân cảnh giới cường giả thật là l ĩ n h mộ lực lượng phát tắc hắn mặc dù người mang hỗn độn trí tôn thần vương thể mặc dù nói mặc kệ là ở đâu một cảnh giới đều có thể bảo trì vượt qua một cái đại cảnh giới chiến lược nhưng bạn nhất đối phương thi triển pháp tắc lực lượng liền có thể san bằng loại này trên đâu nếu là tại một cái thánh nhân cảnh nhất trọng thiên chi tay của người bên trong ăn phải cái lô vốn vậy thì quá mất mặt cho nên lý do an toàn trực tiếp làm tập kích bất ngờ ổn thỏa nhất Nói. thứ nhất ngươi là ai đến từ cái nào thế lực thứ hai trần nguyên là ai thứ ba người lão gia hỏa này âm thầm theo dõi lao phu ý muốn như thế nào giờ phút này tại tuyệt thiên thông nhìn xuống phía dưới huyết bảo lao giả chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh hắn dám cam đoan mình nếu là không trả lời vấn đề của đối phương trăm phần trăm sẽ chết trước trả lời trước cái nào tuyệt thiên thông hai mắt ngưng lại theo trình tự đến nếu có một câu lời nói dối chết lộc cộc huyết bảo lão giả nuốt n ư ớ c bọn lão phu lão phu tên là thân đồ linh chính là chính là lạc nhật cốc một vị thái thượng trưởng lão về phần trần nguyên hắn là lao phu đệ tử là lao phu sớm tại tám trăm n ă m trước xếp vào tới các ngươi gió vân kiếm tông mật thám về phần âm thầm theo dõi ngươi là là muốn đưa ngươi đổi bắt thừa cơ tìm hiểu gió vân kiếm tông chuyện lạc nhật cốc sơn hải vực ư bên trong gió nhẹ vân kiếm tông cùng một cái cấp độ một trong mấy lực lớn hơn nữa bởi vì chính mình theo gió vân kiếm tông đi ra nguyên nhân lao gia hỏa này đem mình làm gió vân kiếm tông người làm r tuyệt thiên thông bông lỏng ra giẫm tại thân đ ổ linh trên người chân cho nên các ngươi lạc n h ậ p cốc là do vân kiếm tông thế lực đối địch nghe được tuyệt thiên thông trả lời thân đ ổ linh cái này mới phản ứng được ngươi ngươi không phải do vân kiếm tông người hiểu lầm hiểu lầm a lập tức thân đ ổ linh tranh thủ thời gian giải thích nói đạo hữu hiểu lầm a lão phu không biết rõ ngươi cũng không phải là do vân kiếm tông người lão phu là đem ngươi ngộ nhận là do vân kiếm tông người đạo hữu ngươi nhìn bởi vì một cái hiểu lầm lão phu đã bị ngươi bị thương nặng nếu không chuyện này coi như xong đi tính toán tuyệt thiên thông lập tức cởi nói không sao hiểu lầm đi chút lòng thành tuyệt thiên thông tự mình đem thân đồ linh theo trong danh sâu kéo lên bất quá lời nói đi cũng phải nói lại các ngươi lạc nhật cốc chẳng lẽ cùng kia gió vân kiếm tông cũng có hiểu lầm gì đó t hiểu lầm bị tuyệt thiên thông như thế kéo một phát vốn là toàn thân gân mạch xương cốt đứt gãy chín thành thân đồ linh nhất thời đ a u đến hít một hơi lanh khí nhưng hắn vẫn là nói ở đâu là hiểu lầm gì đó hoàn toàn liền là không chết không thôi tại cái này sơn hải vực gió vân kiếm tông sớm muộn cũng sẽ bị ta lạc nhật cốc gì đi dạng này a tuyệt thiên thông lập tức một kế trưởng đao chém vào thân đồ linh trên cổ sau đó đơn tay mang theo hôn mê thân đ ổ linh phi thân lên không chết không thôi đã như vậy vậy liền để ngươi chỗ lạc nhật cốc biến mất ta chương bảy mươi b ố phải thì như thế nào không phải thì như thế nào chương bảy mươi b ố phải thì như thế nào không phải thì như thế nào tại tuyệt thiên thông trong mắt không có tuyệt đối h ắ c cũng không có tuyệt đối bạch cho nên hẳn thấy cái này một cái thế giới bên trên thế lực là chính là t à là tốt hay xấu đều là quyết định bởi người khác nhau cách nhìn bởi vậy mặc kệ mọi người đối với gió vân kiếm tông cách nhìn như thế nào tại tuyệt thiên thông nơi này đều là không trọng yếu trong lòng người thành kiến là một t o à núi lớn nhưng hắn không lại bởi vì người khác thành kiến cải biến chính mình muốn làm chuyện bây giờ hắn cần kiếm lấy rất nhiều nguyên thạch tại tông môn thế lực ở giữa hắn cần một đôi tay vì hắn làm việc mà do vân kiếm tông chính là hắn lựa chọn kia một đôi tay nhưng bây giờ thì sao khá lắm thân đồ linh cũng dám nói ra do vân kiếm tông sớm tối muốn bị lạc nhật gốc diệt đi loại những lời này cái này rõ ràng chính là muốn đem hắn tuyệt thiên thông vừa mới lựa chọn cái này một đôi tay cho chém dụng a tốt tốt tốt đã như vậy, vậy cái này cái gì lạc nhật gốc hôm nay có thể hủy diện đơn tay mang theo hôn mê thân đồ linh Tuyệt thiên thông chính là hướng phía nào là đó một cái ý thức tới một vấn đề. Ra tay quá nhanh, cũng lạc cốc cái quá phi đi. nhiên, mới tới hỏi tinh phương phương hướng thân Nhưng hắn nhanh, không nhật hướng. tưởng vấn đột một tay một mà là đề. đâu ý Ra bước ấ t một quá cách cũng chỗ không sơn giống n giữa, may, xa h đó đại ở có cái một mô Một tiểu tông phái. quy đồng dạng b ư vượt qua trăm dặm khoảng cách tuyệt thiên thông cứ như vậy sách theo hôn mê thân đ ổ linh xuất hiện ở một cái k i a tông môn phía trước cao trăm t r ư ợ n g không. một cử động kia nhất thời liền đem một cái k i a tông môn canh cổng đệ tử sợ đến hồn đều kém chút đ ư n g chạy hắc vật tông nhìn xem một cái kia tông môn danh tự tuyệt thiên thông lập tức hô h ắ c vân tông tông chủ đi ra lao phu có việc muốn hỏi ngươi tuyệt thiên thông thanh âm không lớn nhưng lại giống như là ẩn chứa lực lượng nào đó quét sạch tại toàn bộ h ắ c vân tông mỗi một cái góc giờ phút này toàn bộ h ắ c vân tông bên trong vô số cường giả đều là cảm thấy mãnh liệt hoảng sợ bởi vì kia một đạo đống nhiên truyền khắp toàn bộ h ắ c vân tông thanh âm cho người ta một loại rất mạnh cảm giác áp bách không đến một cái hô hấp một gã thân mặc áp bảo thần sắc khẩn trương ông lao tóc xảm chính là bay ra hát vân tông đó là một vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả tổng thể mà nói không tính qu trước tiền bối dám xin hỏi ngài là có chuyện gì không giờ phút này h á c vân tông tông chủ nội tâm đã là vô cùng sợ hãi hắn cảm thấy trước mắt cái này trong tay mang theo một cái người chết cường giả rất đáng sợ vẹn vẹn ánh mắt của đối phương liền để hắn cảm nhận được mãnh liệt t á c bách không cần nhiều lời đối phương tất nhiên là một vị thiên vương cảnh thậm chí là áp đảo thiên vương cảnh giới phía trên cường giả lao phu hỏi ngươi lạc nhật cốc nên đi phương hướng nào đi rơi lạc nhật cốc nghe được tuyệt thiên thông lời nói hát vân tông tông chủ càng là trần kinh lạc nhật cốc đây chính là toàn bộ sơn hải vựt tám thế lực lớn một trong a nội tinh mạnh lớn đến đáng sợ tuy tiện nói câu nào cũng có thể làm cho nửa cái sơn hải vực run ba lần cho nên cái này một gã cường giả là muốn đi lạc nhật cốc nhìn điệu bộ này rõ ràng là đối kia lạc nhật cốc kẻ đến không tiện a hướng hướng đông sáu chín không không dặm chính là lạc nhật cốc nơi ở hắc vân tông tông chủ đưa tay chỉ phía đông phương hướng nội tâm càng thêm chấn kinh cái này một vị cường giả nếu là đi tìm lạc nhật cốc phiền thoái khẳng định là một vị thánh nhân hướng đông sáu chín không không dặm a tuyệt thiên thông nói thầm một câu nhìn một chút bị dọa cho phát sợ hắc vân tông tông chủ tháng sau đi do vân kiếm tông nhận lấy một cái bá đạo phá cảnh đan liền nói là lao phu tuyệt thiên thông nói vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông đã là sách theo hôn mê thân đ ổ linh biến mất tại hắc vân tông tông chủ trước mắt bá đạo phá cảnh đan tuyệt tuyệt đột nhiên hắc vân tông tông chủ sắc mặt t r ắ n g bệnh trong mắt hiện lên càng thêm mãnh liệt chấn kinh 6,90 chín trăm i n m đối với một vị c h u ẩ n thánh cảnh giới cường giả mà nói bất quá nửa nén nhang thời gian mà thôi tuyệt thiên thông cũng không nóng nảy đi đường cho nên hắn cũng là dùng nửa nén hương thời gian mới xuất hiện tại lạc nhập cốc bên ngoài lạc nhập cốc danh xứng với thực kia là một chỗ xây dựng ở mênh mông trong sơn cốc thế lực t r u n g quanh đều là như cùng một chơi thanh trường kiếm xuyên thẳng đại địa cự hình núi đá tại lạc nhật cốc cốc khẩu chỗ càng là có hai tòa vượt qua ba trăm trượng to lớn núi đá như là hai tôn cường đại thủ vệ c h ấ n thủ lấy toàn bộ lạc nhật cốc đứng ở lạc nhật cốc bên ngoài không trung tuyệt thiên thông rõ ràng có thể cảm giác được cái này một cái thế lực thật không đơn giản người trong cốc số mặc dù chỉ có hai ba vạn nhưng là đa số đều rất mạnh tựa như loại kia nắm giữ chuẩn thánh cảnh giới tu vi cơn giả tại cái này lạc nhật cốc bên trong ít nhất có ba mươi năm mươi vị về phần thánh nhân cảnh giới cơn giả tuyệt thiên thông còn không rõ ràng lắm. nhưng có thể khẳng định là tại cái này lạc nhật cốc bên trong tuyệt đối có loại kia những người có thể uy hiếp hắn rất tốt chuyến này hắn tất nhiên sẽ không đến không bất quá vì xuất hiện lần nữa trước đó gió vân kiếm tông tình huống lần này tuyệt thiên thông trực tiếp dùng một chương miếng vải đèn đem mặt cho che lại sau đó cầm trong tay hôn mê thân đồ linh hung hăng con r a hơi anh tựa như một khối từ trên trời giáng xuống tự thạch hôn mê bên trong thân đồ linh trực tiếp đánh tới hướng trong sơn cốc nào đó một ngôi đại điện phương hướng quả thực là đem tiêm một ngôi đại điện phía trước quảng trường làm hỏng một phần ba có chút khoảng cách gần c ơ giả càng là ở đằng kia đột nhiên tới xung kích phía dưới bản thân bị trọng thương giờ phút này toàn bộ lạc nhật cốc bên trong tựa như là bỗng nhiên giáng lâm một đạo sấm sét giữa trời quang vô số cường giả đều trực tiếp đã bị kinh động có cường giả nhanh chóng bay về phía kia bỗng nhiên có vận t ặ n g rơi đập địa phương nhìn thấy lại là hôn mê thân đồ linh về sau nguyên một đám lạc nhật cốc cường giả càng là trần kinh thân đồ l ã o tổ là thân đồ l ã o tổ gây t h ư ợ đến cùng là chuyện gì xảy ra nhanh nhanh lên đem tốt nhất chữa thương đan dược mang tới có cường giả lúc này thì là phẫn nộ bay ra lạc nhật cốc siu siu siu. trong lúc nhất thời trọn vẹn sáu bảy mươi tên cường giả xuất hiện ở lạc nhật cốc bên ngoài không trung có thiên vương cảnh giới có c h u ẩ n thánh cảnh giới càng là có thánh nhân cảnh giới hơn nữa những cường giả kia đang bay ra lạc nhật cốc về sau nhìn thấy chính là lúc này dùng một chương miếng vải đèn che mặt tuyệt thiên thông n g ư ờ i là ai một ga c h u ẩ n thánh cảnh bắt trọng thiên lạc nhật cốc cường giả phẫn nộ chỉ vào tuyệt thiên thông chính là ngươi đem ta lạc nhật cốc thân đổ lao tổ mang về một tên khác c h u ẩ n thánh cảnh thập nhị trọng thiên cường giả sắc mặt tâm trầm giấu đầu lộ đuôi bọn trộn h á t nói ngươi bất quá chỉ là t r u y n thánh cựu trọng thiên tu vi là dùng loại nào thủ đoạn hèn hạ tập kích bất ngờ ta lạc nhật cốc thân đồ lao tổ nhìn thấy nguyên một đám phẫn nộ lạc nhật cốc cường giả tuyệt thiên thông ánh mắt lộ ra khinh miệt vẻ mặt bởi vì các ngươi lạc nhật cốc thân đồ lao tổ hắn đáng chết ta tuyệt thiên thông một bộ không quan trọng dám n vẻ lão phu mới vừa từ gió vân kiếm tông đi ra cái tia tên đ á n g chết liền muốn đối lao phu bất lợi các ngươi nói hắn có nên hay không chết ta gió vân kiếm tông nghe được tuyệt thiên thông lời nói đông đảo lạc nhật cốc cường giả bên trong một gã t h á n h nhân cảnh tam trọng thiên cường giả hai mắt có hơi hơi co lại cho nên ngươi là gió v chương bảy mươi lăm thánh nhân cảnh giới tu vi có chỗ r ử a rồi chương bảy mươi lăm thánh nhân cảnh giới tu vi có chỗ r ử a rồi phải thì như thế nào không phải thì như thế nào nghe được tuyệt thiên thông như vậy trả lời vị kia lạc nhật cốc thánh nhân sắc mặt càng là â m t r ầ m h ừ thứ không biết chết sống lập tức kia một gã lạc nhật cốc cường giả q u a n người nâng tay phải lên nói rằng mặc kệ hắn có phải hay không rõ vân kiếm tông người đã dám can đảm khiêu khích ta lạc nhật cốc vậy thì không cần thiết còn sống ra tay giết hắn theo kia một gã cường giả vừa dứt tiếng nhất thời lạc nhật cốc những cường giả kia đều là lộ ra hung ác thân sắc lạc nhật cốc đây chính là sơn hải vượt tám đại tông môn một trong nội tình thâm hậu thực lực kinh khủng xưa nay đều không phải là cái gì a m i u a cầu có thể khiêu khích cho nên cho tới nay bọn hắn đều quen thuộc cao cao tại thượng đều quen thuộc hơn người một bậc đừng nói là những cường giả này liền xem như lạc nhật cốc bên trong một chút phổ thông đệ tử đi ra lạc nhật cốc đều là một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ tác phong cướp bóc đốt giết khi nam phép nữ có thể nói là việc gác bất tận có lúc vì một chút sự tình lạc n h ậ cốc cường giả càng là sẽ đem một chút yếu thế lực nhỏ nhổ tận gốc chạm thảo trừ căn hiển thị rõ thủ đoạn tàn nhẫn tại toàn bộ sơn hải vực lạc nhật cốc có thể nói là thanh danh cực kém nhưng là dám can đảm cùng lạc nhật cốc khiêu chiến cường giả cùng thế lực tại toàn bộ sơn hải vực ngoại trừ mấy cái kia giống nhau cấp độ thế lực bên ngoài hoàn toàn không có thậm chí đối với lạc nhật cốc cường đại như là sơn hải kiếm cát gió vân kiếm tông cùng thần kiếm tông mấy thế lực lớn cũng đều là rất có kiên kỵ bởi vì tại cái này lạc nhật cốc bên trong ngoại trừ vị k i u bên ngoài thánh nhân cảnh tầng mười một lao tổ bên ngoài nghe nói rất có thể còn có một vị khắc càng cường đại hơn tồn tại chỉ là cái này một loại suy đoán chưa hề tìm được chứng minh như thế tại toàn bộ sơn hải vực lạc nhật cốc uy danh càng thêm tràn đ ấ y dám can đảm khiêu khích lạc nhật cốc người hoặc là thế lực càng là không có nhưng mà bây giờ một cái nho nhỏ c h u ẩ n thánh dám khiêu khích tới lạc nhật cốc cửa nhà đến đây là khiêu khích sao không đây cũng không phải là đơn giản khiêu khích đây là trực tiếp đem chân đạp tại bọn hắn lạc nhật cốc mặt đi lên cho nên hôm nay cái này một cái dám can đảm khiêu khích lạc nhật cốc người phải chết húng chi hôm nay cái này một cái khiêu khích bọn hắn lạc nhật cốc còn có thể là một cái gió vân kiếm tôn người trong lúc nhất thời tại vị kia thánh nhân cảnh tam trọng thiên cường giả vừa dứt tiếng về sau mấy tên lạc nhật cốc cường giả đều là trực tiếp bạo phát cường đại thủ đoạn công kích dù sao trước mắt cái này một cái khiêu khích người là một vị c h u ẩ n thánh cảnh cựu trọng thiên cường giả không được khinh thường nhận lấy cái chết quát to một tiếng trong đó một vị đồng dạng là c h u ẩ n thánh cảnh cựu trọng thiên tu vi lạc nhật cốc cường giả khi thế cường đại bắn ra trực tiếp ngưng tụ một đạo mấy trượng to lớn xích hồng sắc cự thủ dám can đảm khiêu khích tới ta lạc nhật cốc cường đến chỉ là sâu kiến ngươi nên gặp ngàn đao bầm thây một ga trần thánh cảnh tầng mười một lạc nhật cốc cường giả thanh em lạnh lùng hai tay bấm quyết ở giữa đúng là lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một cái ngàn vạn nguyên lực binh khí kinh khủng phong bạo nhớ kỹ tiếp sau ta cái này lạc nhật cốc không phải ngươi cái loại này sâu kiến có thể khiêu khích một gã giàn nuôi h u ẩ n thánh cảnh thập nhị trọng thiên cường giả bước ra một bước t r u n g quanh không trung lập t ứ c hiện hiện vô số giữ t ậ n nhân loại gương mặt phát ra các loại khiếp người kêu thảm và t i ế n g vang trực tiếp cho người ta một loại thần hồn phát run hoảng sợ cảm giác nhìn xem nguyên một đám lạc nhật cốc cường giả h ư n g tướng tuyệt t i ê n thông sắc mặt trầm xuống rất tốt cái này lạc nhật cốc người dường như cùng những tông môn khác cường giả không giống nhau lắm nguyên một đám đều giống như qu như vậy liền để các ngươi cảm thụ một chút thẳng rơi xuống vực sâu tuyệt vọng a một bầy kiến hôi chỉ bằng các ngươi cũng dám ở trước mặt lao phu kêu gào vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông trên thân khí thế đột nhiên bắn ra rõ ràng chỉ có c h u ẩ n thánh cảnh cựu trọng thiên tu vi lúc này tán phát ra khí thế lại là như là một vị thánh nhân cảnh thất trọng tiên h thậm chí là một vị thánh nhân cảnh bắt trọng tiên h cường giả bạo phát đi ra khí thế đồng dạng cường đại khiến người sợ hãi vô tướng thiên bí trưởng nhìn xem nguyên một đám sắc mặt đại biến lạc nhật cốc người tuyệt thiên thông hung hăng ra tay không lấy ra chút công phu thật làm sao có thể bước ra lạc nhật nhất thời bàn g bạc thiên địa nguyên khí trực tiếp tại tuyệt thiên thông trong tay áp s ú c trở thành nguyên lực sau đó biến thành một đạo giống như là từ ngàn vạn kim sắc bia đá ngưng tụ mà thành cự trưởng cự trưởng tựa như mang theo thần minh chi uy chỗ đến tất cả đều là bị như bẻ cành khô phá hủy nguyên một đám lạc nhật cốc cường giả buộc phát công kích một đạo tiếp lấy một đạo bị phá hủy từng đạo phát ra tiếng gào thảm thiết nhiều đám máu tươi vẩy xuống từng người từng người lạc nhật cốc cường giả đều là kêu thảm rơi đập trở lại lạc nhật cốc bên trong tiêu một g á thậm chí đều khinh thường xuất thủ lạc nhật cốc thánh nhân cảnh tam trọng thiên cường giả này một khắc kinh hai quay người chính là bị t i u to lớn bàn tay lớn màu vàng n ó n g hung hăng rơi vào trên người phốc phốc trong miệng máu tươi phun ra tiếng kêu thảm thiết vang vọng một hai tròng mắt đều kém chút đụng tới toàn bộ thân hình nhanh chóng rơi đập phá hủy vô số kiến trúc phanh tiêu một đạo cự trưởng dư huy càng là tại lạc nhật cốc cốc khẩu chỗ trong đó một tòa cự đại núi đá phía trên lưu lại một đạo vượt qua ba thước sâu lớn đại trưởng lớn trong lúc nhất thời mười mấy tên cường giả bay ngược rơi đập các kiến trúc lớn bên ngoài n ộ t n a n g lộn xộn kêu rên kêu thảm có càng là trực tiếp không có sinh cơ hoàn toàn tử vong cắt liền cái này、à. lạc nhập cốc bên ngoài không trùng tuyệt tiên h thông một bộ phách lối bộ dáng lão phu còn tưởng rằng cái này lạc nhập cốc có gì đặc biệt hơn người đâu không nghĩ tới lại là như vậy không chịu nổi một k í c h thất vọng thật là khiến người ta thất vọng a nhưng mà theo tuyệt tiên h thông một câu nói kia rơi xuống ánh mắt của hắn trong n g á y mắt cải biến thật c ă n đảm chỉ là c h u ẩ n thánh cảnh cựu trọng thiên sâu kiến đủ phách lối hơn nữa thực lực của ngươi rất mạnh bản tọa không có nhìn lầm ngươi vừa mới thi triển tất nhiên là một loại cực kỳ cường đại đế cấp vó kỹ theo thanh em giản m u văn vọng phía trước lạc n h ậ cốc không trùng c hơn nữa ở đằng kia một gã cường giả đỉnh đầu hơi cao không càng là lơ lửng mười một tầng kim sắc pháp tắc ngưng tụn hỏa thành vòng sáng cho người ta một loại trí thánh không có thể khiêu khích cảm giác mạnh mẽ lần c cọc. Thuyệt t h i t này g k h thánh r g nuốt nước nhân cảnh giới tu vi có chỗ dựa rồi chương bảy mươi sáu lao cha yên tâm quy củ ta đều hiểu chương bảy mươi sáu lao cha yên tâm quy củ ta đều hiểu lạc nhật ốc tiên một gã ngồi xếp bằng không t r u n g thánh nhân cảnh tầng mười một cường giả chậm rãi dội ra khô gậy như que tủi tay phải hắn vẹn vẹn dội ra ngón tay trên không trung chính là hiện hiện một đạo cự đại ngón tay màu vàng nóng đem tuyệt thiên thông c h ấ n áp bản tọa cho ngươi một cái cơ hội giao ra ngươi vừa mới thi triển đế cấp võ kỹ đồng thời gia nhập bản tọa lạc nhật ốc nếu không chết ở đằng kia to lớn ngón tay màu vàng nóng hư ảnh c h ấ n áp phía dưới tuyệt thiên thông rốt c u c cảm nhận được kinh khủng pháp tác chế quả nhiên rất cương đại nhưng là hắn sợ sao tự nhiên không sợ tuyệt thiên thông thậm chí cảm thấy đến lạc nhật cốc cái này một vị thánh nhân có chút n g u xuẩn vì ngấp nghẽ trên người hắn đế cấp v õ kỹ vậy mà bỏ qua ra tay chấn giết hắn cơ hội tốt bằng không mà nói cho dù là hắn nắm giữ vượt qua một cái đại cảnh giới thực lực nhưng là một cái thánh nhân cảnh tầng m ộ ư ơ i một cường giả cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn c h ấ n sát nhưng trên thực tế coi như đối phương thật hung hăng ra tay cũng là căn bản không có khả năng đem hắn c h ấ n sát bởi vì bây giờ tuyệt thiên thông trên người thiên nguyên nhẫn giáp đủ để ngăn chặn bất kỳ thánh nhân cảnh giới cường giả công kích lúc này bị đối phương thi triển lực lượng áp chế tuyệt thiên thông chẳng những không có bất kỳ sợ hãi ngược lại là có chút mong muốn lao phu trên người đế cấp võ kỹ lao thất phu n g ư ơ i nằm mơ đâu đúng rồi tuyệt thiên thông trực tiếp nhìn xem kia ngồi xếp bằng không trung lạc nhật cốc thánh nhân hỏi lão thất phu ngươi biết vì cái gì lao phu rõ ràng chỉ có c h u ẩ n thánh cảnh c ự u trọng thiên tu vi lại là dám can đảm phách lối như vậy khiêu khích ngươi cái này lạc nhật cốc sao lời này hoàn toàn chính xác khơi gợi lên lạc nhật cốc vị kia thánh nhân hiếu kỳ cho nên là vì cái gì vì cái gì tuyệt thiên thông một thanh giật xuống trên mặt miếng n g i đen bởi vì lao phu tuyệt thiên thông dưới gối cựu tử đều là đại đế hôm nay lão phu liền muốn tiêu diện ngươi cái này l giờ phút này nghe được tuyệt thiên thông lời nói vị kia ngồi xếp bằng không trung thánh nhân còn hơi nghi ngờ nhưng là d ư ớ i không trung vô số lạc nhật cốc cường giả đã là sắc mặt đại biến sợ hãi không thôi tuyệt tuyệt tuyệt có thân người thân thể run như run dậy hắn là tuyệt thiên thông hắn là kia tuyệt thị mấy vị kia đại đế phụ thân tuyệt thiên thông kết thúc kết thúc có người đã là sắc mặt trắng bệnh thần sắc đều tuyệt vọng hắn là tuyệt thiên thông chúng ta hôm nay trêu chọc đến lại là mấy vị kia đại đế phụ thân tuyệt thiên thông lần này hoàn toàn t thúc nhìn thấy rất nhiều lạc nhật cốc cường giả lập tức biến sợ hai tuyệt vọng thân sắc nghe được những n à y nhân khẩu bên trong n ô n n không trung k i a ngồi xếp bằng lạc nhật cốc thánh nhân cũng là có loại vô cùng cảm giác không ổn tuyệt vô nhai cha ngươi bị người khi dễ còn không mau tới cứu cha ngươi k i a một gã ngồi xếp bằng không trung thánh nhân trong lòng vừa dâng lên mạnh mẽ bất an thời điểm một đạo hoàn toàn nhường tất cả lạc nhật cốc cường giả tuyệt vọng gào thét vang vọng đất trời ở giữa Đối, đã đại huống. cốc cái loại nhiều giả coi hiểu giả tại chính Có lạc cường cũng bách chính tình nhật hoàng thành này bên trong bách giả lâu, chính là lâu, là lo một rất rõ, sở đã trốn không thoát vậy thì bồi tàng a lạc nhật cốc vị tia thánh nhân cũng là một kẻ hung ác, tại biết được chuyện nghiêm trọng tình huống về sau vậy mà mong muốn đem tuyệt thiên thông c h ấ n s á t trốn cùng nhất thời k i a m ộ t đạo cự đại ngón tay màu vàng nóng biến n g ư n g thực đúng là trực tiếp như cùng một căn to lớn cây gậy hung hăng đập tới Phanh. một tiếng vang thật lớn tuyệt thiên thông lúc này từ trên cao rơi đập nửa người đều chui vào phía dưới mặt đất nhưng là trên người hắn đ ỗ n g nhiên bạo phát đi ra ngân bạch quan huy lại là hung hăng đem t i ê một cây mạnh mẽ đập tới to lớn ngón tay phá hủy cái gì lạc nhật cốc thánh nhân kinh hãi lại có thể ngạnh kháng thánh nhân cảnh tầng m ộ ư ơ i một cường g i ả công kích trên thân tất nhiên nắm giữ một loại nào đó phi thường cường đại phòng ngự bảo vật nhưng là giờ phút này bảo vật gì đều đã không trọng yếu hắn hiện tại chỉ muốn đem tuyệt thiên thông diệt đi để dùng cho toàn bộ lạc nhật cốc t r o n cùng lạc nhật thần công một tiếng gầm thét thiên điệu biến sắc giờ phút này lạc nhật cốc phương viên cao trăm dạng không lập tức vậy mà biến thành hoàng hôn cảnh sắc một vòng tản r a kinh khủng thiêu đốt lực lượng xích hồng nhật nhật đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía tuyệt thiên thông chỗ rơi đập mà đến lúc này cảm nhận được kia nhanh trong dáng lâm kinh khủng u y áp nửa thân thể còn trôn ở phía dưới mặt đất đầu có chút ngộng tuyệt thiên thông có chút ngộng chuyện gì xảy ra c ầ u cứu mất hiệu lực lao tam như thế không đáng tin c ậ y sao làm sao còn chưa tới ông ai dám làm tổn thương ta tuyệt vô nhai phụ thân nhưng mà nhưng vào lúc này theo một đạo thiên địa chiến minh thanh âm vang vọng cùng một đạo cường giả tiếng giống chuyển đến lạc nhật cốc không trung hoàng hôn cảnh sắc tựa như là một mặt thấu kính tại từng đạo tiếng tạch tạch vang bên trong vỡ vụn tiêm ộ t đạo mang theo kinh khủng thiêu đốt lực lượng xích hồng việt nhật cũng là trực tiếp trong v i phốc phốc lạc nhật cốc vị kia ngồi xếp bằng không trung t h á n h nhân lúc này càng là tại cường giả kia tiếng vang quét sạch hạ thất khiếu chảy máu tùy theo đoạn tuyệt sinh cơ từ trên cao rơi xuống tuyệt tuyệt tuyệt vô nhai đại đế thiên khung phía trên một cái treo chết không trung to lớn hắc lam sắc vòng xoáy xuất hiện sau đó chính là có một vị thân thể khôi nô hình dáng cao lớn t h u kệch giữ lại vẻ mặt d â u q u a i nón người mặc màu nâu trường bảo cường giả bắt đầu từ kia trong nước xoáy bước ra một bước tuyệt vô nhai tuyệt thiên thông con trai thứ ba hắn rốt cuộc đã đến chỉ là khi nhìn đến tuyệt vô nhai trong n h y mắt theo phía dưới mặt đất bỏ ra tới tuyệt thiên thông ngây mần cả người bởi vì lúc này tại tuyệt vô nhai cánh tay phải bên trên lại bị buộc lên một đầu màu đen to lớn xích sắt mà kia một đầu màu đen to lớn xích sắt là theo kia hát lam s ắ t trong nước xoáy dọc theo người ra ngoài hắn một đứa con trai này thế nào giống như là bị nhốt rồi hhhh l ã o cha thực sự thật có lỗi a xảy ra chút ngoài ý mớn hải nhi tới trượm không trung nhìn xem có chút kinh ngạc lão cha tuyệt thiên thông tuyệt vô nhai có chút xấu hổ vào đầu ở đằng kia hát lam s ắ t vòng xoáy một chỗ khác lúc này giống như là có cái gì kinh khủng tồn đang muốn đem hắn kéo trở về vô nhai đây là có chuyện gì tuyệt thiên thông không hiểu đứa con này của hắn không phải đại đế cảnh thập nhị trọng thiên cường ra sao thế nào giống như là gặp phải vấn đề khó khăn a cái kia không có việc gì a láo cha hài nhi gần nhất gặp một đầu đại gia hỏa như muốn thuần phục trở thành thoa kỵ có chút khó nhưng là có thể giải quyết n g h e được tuyệt vô nhai lời nói tuyệt thiên thông trong lòng càng là có không nhỏ trần kinh đến cùng là dạng gì đại gia hỏa thậm chí ngay cả hắn cái này đại đế cảnh đ ỉ n h phong nhi tử cũng không thể tùy tiện thu phục đã như vậy, vậy ngươi liền mau đem cái này lạc nhập cốc gì đi sau đó trở về thuần phục ngươi đại gia hỏa a vừa dứt lời tuyệt thiên thông vừa muốn nhắc nhở cái gì Anh. một tiếng vang thật lớn toàn bộ phạm vi trọn vẹn bao trùm phương viên vài trăm dặm lạc nhật gốc trực tiếp biến thành phế tích không liên phế tích đều nhìn không thấy bởi vì toàn bộ đều bị một t r ư ờ n g lấp đầy ai nha kết thúc ca tuyệt thiên thông có chút đau lòng như gốc đây là lạc nhật gốc a i là nội tình thâm hậu lạc nhật gốc a i làm sao lại dạng này bị lấp đầy những cái kia tài nguyên rất đáng tiếc ca bất quá ngay tại tuyệt thiên thông cảm thấy vạn phần đáng tiếc thời điểm tuyệt vô nhai đã là đem một cái nguyên lực ngưng tụ mà thành mini nhỏ nhà kho đưa đến tuyệt thiên thông trước mặt lao cha yên tâm quy củ ta đều hiểu diệt đi đối phương trước đó trước đem tài nguyên tài phú lục x o á t cạo sạch sẽ nghe nói như thế tuyệt thiên thông xưng sở q u ý củ cái này ở đâu ra q u ý củ đại ca cùng thất đệ bọn hắn nói a dầm dầm to lớn xích s ắ t tiếng vang phát ra lúc này tuyệt vô nhai lại là bị lớn xoáy nước lớn một cái khắc kinh khủng tồn tại cưỡng ép lôi kéo lão cha yên tâm à ta không sao ta có thể làm được lão cha ngươi không cần lo lắng cho ta thằng đến một cái kêu màu xanh đen lớn xoáy nước lớn biến mất tuyệt vô nhai thanh â m còn quanh quẩn ở trong thiên địa tiểu từ này thứ nơi nào nhìn ra lão phu lo lắng tuyệt tiên thông thu hồi chiếc người mini nhỏ nhà kho Có tại tuyệt thiên thông xem ra toàn bộ lạc nhật cốc tài nguyên chắc chắn sẽ không ngừng chóc hắn thất vọng dù sao tại toàn bộ sơn hải vực lạc nhật cốc thật là gió nhẹ vân kiếm tông cùng một cái cấp độ thế lực l ba ban thường ban thưởng một phát tác quả thực một cái phục vụ luyện hóa về sau có thể ngẫu nhiên cảm nộ một loại thiên điệu phát tác ban thường hai thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên tu vi ban t h ư ở n g ba đế cấp hạ phẩm công pháp vô tướng thông minh tâm kinh thăng cấp làm đế cấp trung phẩm công pháp ban thường bốn đế cấp hạ phẩm võ kỹ vô tướng thiên bi trưởng thăng cấp làm đế cấp trung phẩm võ kỹ ban t h ư ở n g năm siêu p h ẩ m thành phẩm luyện khí thuật thiên viêm luyện khí phát thăng cấp làm đế thành phẩm luyện khí thuật cựu tinh ban thường p dù sao truyền ả t thánh mong muốn đột phá tới thánh nhân cảnh giới cảm nộ thiên địa phát tắc một bước này liền muôn vàn khó khăn có chút cơn giả g liền xem như hao phí mấy trăm năm đều không nhất định thành công cảm nộ thiên địa phát tắc lực lượng thật là bây giờ đâu hắn chỉ là nhường đối mặt mình một lần nguy hiểm sau đó phát động hệ thống ban thưởng liền đem những vấn đề này giải quyết thoải mái thật sự là quá sung sướng hệ thống nhận lấy ban thưởng đốt ban thưởng cấp cho thành công như là tình huống trước như thế tại hệ thống c h e lấp phía dưới tuyệt thiên thông tu vi cảnh giới trực tiếp đột phá đến thánh nhân cảnh ngũ trọng tiên bất quá lại là chỉ có tu vi không có trưởng không bất kỳ pháp tắc thánh nhân chỉ có tu vi sao tuyệt thiên thông n ỉ non loại này chỉ có thánh nhân cảnh tu vi lại là không có trưởng không pháp tắc lực lượng thánh nhân cho người cảm giác tựa như là một cái sắc không thánh nhân hoặc là nên gọi là ngụy thánh nhân như thế tuyệt thiên thông trong tay chính là xuất hiện một trái kia là một cái trái cây màu vàng nóng chỉ có lớn chừng cái trứng gà thành hình bầu dục xem toàn thể đi lên giống như là trải rộng vô số nhỏ bé lân giáp bao phủ tại màu vàng kim nhàn nhạt s ư ơ n g mù phía dưới tản ra để cho người ta thèm nhỏ nước dãi mùi thơm trái cây lộc cộc thứ này nhìn qua rất dài khát dáng vẻ a nuốt xuống một chút nước bọn tuyệt thiên thông tùy theo chính là đem trong tay p h á p t ắ c quả thực lớn ăn rồi một dòng nước trong trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân của hắn mỗi một cái góc trong khoảnh khắc tuyệt thiên thông giống như là tiến vào đặc thù nào đó ý cảnh bên trong giống như là đi tới một cái nào đó đặc thù thế giới thần bí tại cái này một cái đặc thù thế giới thần bí xuất hiện tại tuyệt thiên thông trước mắt không có chim hót hoa nở không có gió xuân ngày mùa thu có chỉ là không thể nhìn thấy phần cuối núi thây biển máu cái này phảng phất là một cái bị vứt bỏ cổ lao chiến trường hai mắt có thể nhìn thấy mỗi một cái phương hướng đều là bị cường giả máu tươi thẩm thấu nhuộm đỏ đại địa cường giả thi hài trồng chất thành núi cao vô số khiến người ta run sợ cường đại thần binh biến tàn phá tùy ý tản mát tại cái này huyết sắc chiến trường phía trên nông đâm huyết khí đem cái này một cái cổ lao huyết sắc chiến trường bầu trời đều cho nhuộm đỏ、Z. rết rết rết rết vô số sát ý nồng đậm g à o thét chống rông vang vọng tại cái này một cái huyết sắc thế giới giữa thiên địa kinh h ả i tuyệt thiên thông cảm giác được giờ này phút này giống như là có vô số cổ lão cường giả theo bên cạnh hắn nhanh chóng đi ngang qua thẳng tiến không lùi thấy chết không sờn chạy hướng về phía trước không biết chiến trường chuyện gì xảy ra đây là địa phương nào lao phu thế nào đông nhiên đi vào cái này một chỗ tuyệt thiên thông thần sắc có chút hoảng sợ sắc mặt đều có chút tái nhuật quá cường đại quá kinh khủng hết thể chung quanh dù chỉ là một khối cường giả hài cốt phát ra khí tức đều để hắn cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi hắn không rõ chính mình vẹn vẹn ăn một cái pháp tắc quả thực làm sao lại bỗng nhiên đi tới dạng này một cái thần kỳ mà kinh khủng địa phương cái này một chỗ khắp nơi đều là kinh khủng s á t lục khí tức ngưng tụ như thật s á t lục khí tức cơ hồ khiến hắn không thở nổi đây là một cái nhường hắn muốn phải thoát đi nhưng lại không biết nên đi cái nào một cái phương hướng thoát đi địa phương bỗng nhiên giống như là xảy ra chuyện gì tuyệt thiên thông kinh hãi xem tới tại cái này một cái huyết sắt thế giới trên bầu trời những cái kia đem toàn bộ bầu trời bao phủ nồng hát huyết sương ngủ vậy mà giống là đã sống bọn chúng như là hàng ngàn hàng vạn kinh khủng h ư ơ vật lúc này giống như là đang ngó trường giới không trung tuyệt thiên thông. có một sợi huyết vụ đậu ngay sau đó toàn bộ bầu trời huyết vụ đều đậu bọn chúng như là hàng ngàn hàng vạn tơm á u đang nhanh chóng hội tụ giáng lâm hình thành một cái cự đại cái p h ế u luồn g khí xoáy đang nhanh chóng hạ xuống đang nhanh chóng tới gần dưới không trung tuyệt thiên thông không phải đâu chẳng lẽ lao phu xâm nhập một phương nào cấm địa tuyệt thiên thông muốn phải thoát đi nhưng là lúc này hai chân của hắn tựa như là bị đính tại đại địa phía trên mặc cho hắn cố gắng thế nào chính là khó mà x â dịch nửa phần không a cuối cùng đang sợ hãi trong lúc đều sợ hãi trên không trung t i ê u từ nồng hát huyết xương mủ ngưng tụ mà thành lớn v h ê u lớn luồng khí xoáy như cùng một cái to lớn mũi nhọn trực tiếp đâm vào tuyệt thiên thông mi tâm trong n g á y mắt đó tuyệt thiên thông cảm giác chính mình kết thúc chết chắc bởi vì kiêm một loại sức mạnh hắn khó mà chống lại khuyển nha phong phía trên tuyệt thiên thông ngồi xếp bằng sắc mặt có chút đau đớn cùng tái nhợn trên trán càng là hiện lên một tầng mồ hôi phía sau hắn đỉnh đầu hơi cao không tại phục dụng k i ê m một cái pháp tác quả thực sau bà canh giờ một chút ánh sáng màu đỏ rốt cục lóe ra hiện sau đó tiêm ộ t chút ánh sáng màu đỏ bắt đầu diễn biến lại là ẩn chứa kinh khủng sắt lục kh Khi sau, sau một nén nhang tại tuyệt thiên thông sau lưng đỉnh đầu hơi cao không đã là năm đạo hoàn toàn do phát ra sắt lục khí tức huyết vụ ngưng tụ mà thành vòng xoay pháp tắc ngưng tụ sau khi hoàn thành tuyệt thiên thông cũng giống là từ một loại nào đó kinh khủng ý cảnh bên trong tránh da không gọi thật giải phun ra một ngụm trọc khí trong mắt của hắn vẫn như cũ có mánh liệt hoảng sợ phản phất là đối một cái kia không tồn tại ở trong thế giới hiện thực huyết sắc chiến trường có mánh liệt sợ hãi s á t lục phát tắc tuyệt thiên thông khó có thể tin luyện hóa kia một cái p h á p tắc quả thực về sau vậy mà nhường lao phu lĩnh ngộ s á t lục phát tắc như thế tuyệt thiên thông liền nghi ngờ ở kiếp trước hắn là xã xúc châu ngựa giữ khuôn phép mười vạn năm trước hắn cũng bất quá là chỉ là thối thể cảnh giới sâu kiến căn bản chưa từng có bao nhiêu sát phạt coi như bây giờ phục sinh trở về chính mình cũng chưa từng có thịnh rét cho ca thật là vì cái gì hết lần này tới lần khác hắn tại hôm nay cảm lộ đến sẽ là cái này một loại đáng sợ s á t lục phát tắc đâu đốt túc chủ đốn ngộ rết chóc chiến trường cảm nộ g s á t lục phát tắc ban thưởng đế cấp thượng phẩm võ k ỹ hoàng tuyến s á t lục thánh kinh á c h cái này theo hệ thống đông nhiên nhắc nhở tuyệt thiên thông trực tiếp kinh ngạc lĩnh ngộ s á t lục phát tắc cho nên đây là phát động hệ thống ẩn dấu ban thưởng hơn nữa vẫn là đế cấp thượng phẩm võ kỹ ta đi tuyệt thiên thông tùy theo t i m đập rột lên đế cấp thượng phẩm võ kỹ cái này có thể là đổ ta đây quả thực là quá vui mừng tại hệ thống trong thương thành một môn đế cấp thượng phẩm võ kỹ nhưng là muốn tốt mấy ngàn cực phẩm nguyên thạch mới có thể mua được nhưng là bây giờ hệ thống vậy mà phần thưởng hắn một môn đế cấp thượng phẩm võ kỹ hơn nữa cái môn này đế cấp thượng phẩm võ kỹ hoàng tuyển sát lục thanh kinh càng là một môn phù hợp hắn lĩnh nộ sát lục pháp tắc võ kỹ ở trong đó giá trị liền càng thêm khó mà cân nhắc chương bảy mươi tám gặp phải phiền b à i lớn chương bảy mươi tám gặp phải phiền b à i lớn tuyệt thiên thông nhìn một chút cái môn này tên là hoàng tuyển sát lục thanh kinh đế cấp thượng phẩm võ kỹ cũng không có đặc biệt võ kỹ công kích chiêu thức trong tay có kiếm liền có thể hiện ra kiếm thuật công phạt trong tay không có kiếm có thể trưởng có thể quyền có thể chỉ ngược lại chính là không có đặc thù hạn chế về phân lý lực để cấp thượng phẩm võ kỹ uy lực tự nhiên không cần bất kỳ hoài nghi lần này tốt hơn nhiều dạng này một môn cường đại võ kỹ lại thêm hắn bây giờ thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên tu vi tại cái này nam hăng có thể đối với hắn cấu thành ý hiếp cường giả là càng ngày càng ít cái này từ một phương diện khác mà nói có thể làm cho hắn lâm vào nguy hiểm phát động hệ thống ban thưởng cơ hội cũng càng ngày càng ít bất quá cái này không sao cùng l ắ m thì liền đi t r e o chọc những cái kia có chuẩn đế cường giả chấn giữ tô môn hoặc là đi sông sáo cấm khu phát động hệ thống ban thưởng cơ hội cuối cùng sẽ có nhận lấy hệ thống ban thưởng võ kỹ làm sơ lãnh hội về sau tuyệt thiên thông lúc này mới bắt đầu kiểm kê lạc nhật cốc bên trong tài nguyên tích xúc một cái kêu kiểu, kiểu mini nhỏ nhà kho vừa mở ra nhất thời trạm mặt tới chính là nặng nề t à i phú khí tức nguyên thạch linh d ư ợ c linh khí các loại cổ cái kỳ lạ bảo vật có thể nói là rực rỡ m u ô n m à u để cho người ta hoa mắt đối với vật liệu luyện khí cùng cái khác bảo vật tuyệt thiên thông căn bản chưa từng có nhiều để ý tới mà làm một mạch ném vào nào đó một cái chữ vật linh giới bên trong hắn chỉ quan tâm tại cái này lạc nhật cốc bên trong mình có thể đạt được nhiều ít nguyên thạch nửa nén hương về sau ha ha ha phát tải phát tải quá nhiều rồi cái này lạc nhật gốc nguyên thạch số lượng dự trữ thật sự là nhiều lắm kiểm kê xong tất cả nguyên thạch tuyệt tiên thông đã là vô cùng hưng phấn c ự c phẩm nguyên thạch 1.680 vạn thượng phẩm nguyên thạch 1.6 t ỷ 3.980 vạn trung phẩm nguyên thạch 180 896 t r i ệ u hạ phẩm nguyên thạch càng là đạt đến k i n h người 836 ư ớ c 7.893 vạn nhiều tổng thể tính được tương đương c ự c phẩm nguyên thạch trọn vẹn 3.517 vạn 1.278 h t ă m a i tăng thêm hắn nguyên bản trên người hai t trăm m a i cực phẩm nguyên thạch cái tiêu chính là vượt qua ba n g vạn liền thoáng qua một chút tuyệt tiên h thông liền trực tiếp cảm giác chính mình là một cái đại phú hảo lấy hắn hiện tại t à i phú hệ thống trong thương thành đế thành phẩm đan dược và đ ế khí trên cơ bản phần lớn đều có năng lực mua cho nên trước mua cho mình một cái vừa tay vũ khí bất quá ngay tại tuyệt tiên h thông có ý tưởng này thời điểm hệ thống vậy mà phát ra nhắc nhở túc chủ bùn hệ thống nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút ngươi con thứ ba tuyệt vô nhai hắn gặp phải phiền t h i lớn tuyệt vô nhai phiền t h i lớn tuyệt tiên thông nghe x o n trong lòng tùy theo hiện lên một chút bất an chẳng lẽ là bởi vì lúc trước tiểu tử kia trong miệm đại gia hỏa hỏa hệ th đến cùng là chuyện gì xảy ra t ú c chủ người con thứ ba tuyệt vô nhai xâm nhập chính là dược đ i ể n khán thủ già xào huyệt trong miệng hắn đại gia hỏa chính là một đầu tiên kiếp cảnh giới mặc kỳ lân là bị tiên vực cường giả lưu lại trông coi dược đ i ể n thủ vệ nhưng là t ú c chủ người con thứ ba tuyệt vô nhai b ụ n hệ thống cũng không biết nên nói hắn là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt vậy mà trong lúc vô tình xâm nhập một cái kia dược đ i ể n khán thủ già xào huyệt cho nên chuyện này nếu là trễ xử lý lời nói sẽ rất phiền t h á i tiên kiếp cảnh giới tiên vực cường giả lưu lại trông coi dược điền thủ vệ theo những lời này bên trong tuyệt thiên thông có thể cảm nhận được trong đó tình huống xác thực là phi thường nghiêm trọng hệ thống kết quả xấu nhất là cái gì thứ nhất n g ư ơ i con thứ ba tuyệt vô nhai bị một con kia mặc kỳ lân diệt sát thứ hai n g ư ơ i con thứ ba tuyệt vô nhai phát ra cầu cứu sau đó ngươi chín cái đại đế dòng dõi hợp lực đem một con kia mặc kỳ lân chân sát kết quả chính là dẫn xuất mặt k h á c dược điển khán thủ giả đồng thời dẫn phát đại kiếp sớm giáng lâm cho nên túc chủ hai cái này kết quả ngươi chọn cái nào tuyển tuyển cai g a m a như vậy túc chủ chuyện này ngươi nhất định phải n ú n g tay giải quyết nói đi muốn giải quyết như thế nào mua sắm ngự thú q u y ể n đem dược điền khán thủ giả k h ô n g chế vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng bất quá phải chú ý là tại toàn bộ huyền dương đại lục bên trong hết thể có ba vị dược điền khán thủ giả cho nên túc chủ cần muốn m u a ba cái ngự thú q u y ể n đem ba vị dược điền khán thủ giả k h ô n g chế chỉ có dạng này ba vị khán thủ giả ở giữa mới sẽ không tồn tại dị thường mới sẽ không bị tiên vực cường giả phát hiện ra chỉ cần ba cái ngự thú q u y ể n liền có thể giải quyết huyền dương đại lục ba vị dược điền khán thủ giả tuyệt thiên thông cảm thấy cái này nghe nhưng thật ra vô cùng nhẹ nhõm bất quá nếu là liền tiên kiếp cảnh giới khán thủ giả đều có thể khống chế tuyệt thiên thông tự nhiên cũng nghĩ đến hệ thống nâng lên n g ự thú quyền khẳng định không rẻ lập tức tuyệt thiên thông chính là mở ra hệ thống thương thành hệ thống cho ta hoán đổi b á n n g ự thú quyền cửa hàng hệ thống thương thành giao diện nhất truyền hệ thống quả nhiên hoán đổi hắn mong muốn một cửa hàng nhất phẩm n g ự thú quyền có khống chế thiên vương cảnh giới yêu thú cường giả giá bán hai mươi vạn cực phẩm nguyên thạch nhị phẩm n g ự thú quyền có khống chế thánh nhân cảnh giới yêu thú cường giả giá bán một trăm vạn cực phẩm nguyên thạch tam phẩm n g ự thú quyền có khống chế đại đế cảnh giới yêu thú cường giả giá bán năm trăm vạn cực phẩm giá bán một ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch một ngàn vạn một cái ngự thú quyển muốn một ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch nhìn thấy có thể khống chế tiên k i ế p cảnh yêu thú cường dạng ngự thú quyển giá cả tuyệt thiên thông một hai tròng mắt đều kém chút đột hiện ra một cái ngự thú quyển liền phải một ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch ba cái ngự thú quyển cái k i a chính là ba ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch ca ã i n ã i chân hợp lấy cái này c h o hệ thống là để mắt tới trên người hắn hơn ba ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lần này tuyệt thiên thông là bị hắn con thứ ba tuyệt vô nhai cho hố ngươi nói ngươi thật tốt xâm nhập người ta khán thủ già xảo huyệt làm gì. Lần này tốt, nếu là không cứu ngươi không chỉ có ngươi sẽ chết toàn bộ huyền dương đại lục người cũng có thể đi theo gặp nạn nếu là ai tuyệt thiên thông thật sâu thở dài lần này a ba ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch l à hòa địch rồi hệ thống vậy thì mua sắm ba cái tứ phẩm ngự thú quyền a mua sắm thành công khấu trừ ba ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch theo hệ thống nhắc nhở lúc này ở tuyệt thiên thông trong tay xuất hiện ba cái lớn chừng bàn tay v ò n g cổ toàn thân tử kim sắc bao trùm lấy huyền ảo phù văn thần bí tựa hồ đối với tất cả yêu thú cường giả đều có đặc thù nào đó áp chế lực lượng rất thần kỳ đúng rồi hệ thống mặt khác hai vị dược điền khán thủ giả ở n cũng là tiên kiếp cảnh giới tồn tại sao mặt khác hai vị khán thủ giả phân biệt tại trung h o a n g luân hồi cấm khu cùng đông hoàng thái thương cấm khu luân hồi cấm khu bên trong khán thủ giả chính là một đầu tiên kiếp cảnh giới kim đồng đào n g ộ t mà thái thương cấm khu khán thủ giả là một cái nghiệp hỏa h u y ề n điều tốc chủ chỉ cần đem mua sắm ngự thú quyền giao cho ngươi đại đế dòng dõi bọn hắn liền có thể đem ba vị dược đ i ể n khán thủ giả chấn áp cùng khống chế chương bảy mươi chín cúp nhanh lên trở về đem vật kia chấn áp nếu không láo cha đều muốn nhặt xác cho người chương bảy mươi chín cúp nhanh lên trở về đem vật kia chấn áp nếu không láo cha đều muốn nhặt xác Cất giấu một vị như á thế g i bị những cái tia tiên vực cường giả lưu tại huyền dương đại lục ba vị khán thụ giả chính là phân biệt toại trấn huyền dương đại lục tây hoàng trung hoàng cùng đông h o a n g mà tại ba địa phương này đúng lúc là tuyệt tiên thông giới gối chín dòng dõi bên trong tam tử tuyệt vô nhai trưởng tử tuyệt vô song cùng cựu tử tuyệt vô trần vị trí cho nên bây giờ chỉ cần đem mua mua được ba cái ngự thú quyển giao cho hắn ba dòng dõi liền có thể nhẹ nhõm giải quyết kêu ba vị khán t h ủ giả bất quá tuyệt thiên thông vẫn có chút lo lắng hệ thống chấn áp kêu ba vị khán t h ủ giả thật sẽ không bị thiên vực cường giả phát hiện sao còn có thật chỉ cần lao phu ba cái kia nhi t ử đơn độc hành động liền có thể bằng vào cái này ngự thú quyền chấn áp thu phục kêu ba vị khán t h ủ giả nếu không trực tiếp nhường lao phu chín đứa bé cùng một chỗ đ ộ n g thủ ba cái đánh một cái thế nào cũng có thể dễ dàng một chút đúng không tốc chủ ngươi không cần hoài nghi ngự thú quyền uy lực chỉ cần một gã đại đế thôi phát ngự thú quyền lực lượng liền có thể đem tiên kiếp cảnh yêu thú cường giả chấn áp vậy phần c h ấ n áp kia ba vị khán thủ giả có thể hay không bị tiên vực cường giả phát hiện t ú c chủ ngươi cũng không cần lo lắng bởi vì bây giờ dược đ i ể n là phong bế tại cái này một khối dược đ i ể n bên trong tồn tại ra không được dược đ i ể n bên ngoài tiên vực cường giả không tới hai thuốc thời gian căn bản liền sẽ không chú ý dược đ i ể n như thế vậy được ga đã hệ thống đều đã nói như vậy kia còn có cái gì tốt lo lắng làm liền xong rồi sau đó tuyệt tiên h thông háng dọn g một cái tuyệt vô song tuyệt vô trần tuyệt vô nhai vi phụ có chuyện tìm các ngươi mau tới lần này mặc dù không phải tuyệt tiên thông gặp nguy hiểm cần cầu cứu nhưng tình thế nghiêm trọng cho nên tuyệt thiên thông cũng là có thể đem hắn những cái kia dòng rói gọi chỉ có điều là không thể phát động hệ thống ban thưởng mà thôi x o ẹ tại Xoẹt! t tuyệt thiên thông kêu gọi rơi xuống không đến hai cái thời gian hô hấp nơi xa không trùng chính là có hai đạo không gian bị xé nước thanh âm văn g vọng sau đó theo hai cái vết nước không gian xuất hiện tuyệt thiên thông đại nhi t ử tuyệt vô song cùng tiểu nhi t ử tuyệt vô trần gần như đồng thời xuất hiện phụ thân phụ thân người rốt cục lại triệu thấy chúng ta lần này thật là lại gặp phải cái gì ta đi thánh nhân cảnh ngũ trọng tiên không phải làm sao có thể phụ thân ngươi làm sao lại tới thánh nhân cảnh giới lần nữa nhìn thấy phụ thân của mình tuyệt vô song cùng tuyệt vô trần hai người đều là phi thường ngạc nhiên nhưng là t ù y theo bọn hắn lại là biến vô cùng c h ầ n kinh đều là lấy một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn trước mắt phụ thân tuyệt thiên thông bởi vì lúc này tại bọn hắn trước mắt phụ thân tuyệt thiên thông vậy mà đã là thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên tu vi thật là cái này sao có thể a bọn hắn lần trước đến thời điểm phụ thân vẹn vẹn pháp tướng cảnh giới tu vi a thật là bây giờ vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian ba tháng vẫn là năm tháng ngược lại cứ như vậy tầm năm ba tháng a phụ thân của bọn hắn tuyệt tiên thông lại nhưng đã đột phá tới thánh nhân cảnh giới cái này đột phá cảnh giới tốc độ cũng quá kinh thế hai tục chút tuyệt tiên thông cũng không nói lời nào mà là r a hiệu tuyệt vô song cùng tuyệt vô trần ở một bên trở lấy ông rốt cục tại tuyệt tiên thông có chút lo lắng trong khi chờ đ ợ i theo nơi xa một tiếng vang thật lớn một cái kia hát lam sắc lớn xoáy nước lớn lại treo chết tại bầu trời xa xăm phía trên vẻ mặt dâu quen nón hình dáng cao lớn thô c ạ n tuyệt vô nhai lần nữa theo kia to lớn màu xanh đậm trong nước xoáy đi ra h á h á h á phụ thân thật có lội a hải nhi lại tới chậm một chút tuyệt vô nhai vẫn như cũ là kia một bộ chất phát bất quá lần này khí tức của hắn loạn quần áo trên người cũng phá cánh tay hắn bên trên to lớn xiềng xích màu đen cũng kéo càng chặt hơn trước ngực càng là có một loại nào đó to lớn thú trào công kích vết thương a đại ca cựu đệ các ngươi cũng ở nơi đây a nhìn thấy tuyệt vô song cùng tuyệt vô trần lúc này tuyệt vô nhai hơi kinh ngạc cũng có chút ngạc nhiên mừng rỡ bởi vì hắn đang suy nghĩ nếu có đại ca cùng cựu đệ hỗ trợ lần này nhất định có thể đem k i a m ộ t cái đại gia hỏa giải quyết lao tam ngươi lây là có chuyện gì tam ca ngươi thụ thương đến cùng là dạng gì đến cừng giả vậy mà có thể thương tổn được tam ca ngươi nhìn đến lúc này tuyệt vô nhai hơi có vẻ bộ dáng chật vật tuyệt vô song cùng tuyệt vô trần đều là có chút khiếp sợ bọn hắn mấy huynh đệ đều là đại đế cảnh thập nhị trọng thiên tồn tại tại bây giờ toàn bộ huyền dương đại lục tại một đối một dưới tình huống trên cơ bản là không có cái gì cường giả có thể làm cho bọn hắn t h ụ thương nhưng là bây giờ tuyệt vô nhai vậy mà t h ụ thương a cái kia không có việc gì không có việc gì a đại ca cựu đệ các ngươi không cần lo lắng có thể làm được ta có thể tự mình giải quyết m ạ n miệng nhìn thấy tuyệt vô nhai còn tại m ạ n miệng tuyệt thiên thông đều muốn xông tới cho hắn một cái vã miệng có thể làm được theo lạc nhật cốc cách mở đến bây giờ bao lâu còn có thể làm được còn có nếu không phải tiểu tử ngươi mù sông có thể khiến cho lão tử tốn hao ba ngàn vạn c ự c phẩm nguyên thạch mua cái gì phá ngự thú quyển nói thật tuyệt thiên thông thật có một cái miệng rộng đánh lên đi xúc động bất quá hắn vẫn là nhịn ai kêu tiểu tử này là c o n của hắn đâu nhi tử s ô n g ra họa còn phải lão tử cho hắn nghĩ biện pháp a có thể làm được có thể làm được ngươi tên khốn này liền tiếp tục mạnh ngự a tuyệt thiên thông hoàn toàn không có sắc mạc tốt sau đó đem bên trong một cái ngự thú quyển ném cho bị kia một đầu to lớn xiềng xích lôi kéo tuyệt v ô nhai xiềng xích lắc lư thanh em vang vọng ở trên không lúc này một cái sơ sẩy tuyệt vô nhai lại bị lớn xoáy nước lớn kiêm một đầu đại gia hỏa lôi chảy đi qua lao cha yên tâm à lần này có ngươi cho hải nhi bảo vật hải nhi nhất định có thể làm được nhìn thấy trước mắt một màn tuyệt vô song cùng tuyệt vô trần đều là có không nhỏ kinh ngạc bọn hắn đều có thể cảm giác được tuyệt vô nhai dường như thật gặp phải lớn phiền phái lớn bằng không mà nói phụ thân sẽ không cố ý đem nó gọi cố ý cho hắn một cái đặc thù bảo vật phụ thân tam đệ hắn đến cùng gặp cái gì tuyệt vô song cùng tuyệt vô trần lúc này đều có chút thần sắc nghiêm trọng nhưng là tuyệt thiên thông lại là không có trả lời mà là trong tay xuất hiện lần nữa hai cái ngự thú quyển đưa cho tuyệt vô song cùng tuyệt vô trần hai người đây là ngự thú quyển các ngươi sau đó phải đi làm chuyện cùng tuyệt vô nhai kia hôn chướng gặp phải chuyện là giống nhau vô song vô trần các ngươi sau này trở về Tới luân hồi cấm khu cùng thái thương cấm khu tìm tới bên trong cất dấu đ ồ vợn sau đó dùng vi phụ cho các n g ư ơ i ngự thú quyển đem nó chấn áp cùng thu phục nhớ lấy chỉ có thể đem chấn áp cùng thu phục nhất định không thể tiêu diệt đi nếu không sẽ có lớn tiền p h ả i lớn khán thủ giả bị chấn áp cái này cũng sẽ không khiến cho tiên vực cường giả cảm thấy nhưng nếu là khán thủ giả chết cái kia chính là một tình huống khác luân hồi cấm khu thái thương cấm khu n g h e được lao t r a ngôn n g ngữ tuyệt vô s o n g cùng tuyệt vô trần hai người đều là có chút khiếp sợ cho nên ở đằng kia luân hồi cấm khu cùng thái thương cấm khu bên trong đến cùng có cái gì trong h thể khiến ế mà có c ư n g t r lúc nhất g thời như là gió vân kiếm tông sơn hải kiếm cát cùng liệt vân tông rất nhiều tông môn lão tổ đều là tự mình dáng lâm lạc nhật cốc bên ngoài tìm hiểu tình huống bởi vì chuyện này quá lớn bọn hắn nhất định phải mắt thấy mới là thật kết quả bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trực tiếp làm cho tất cả mọi người cảm thấy mãnh liệt c h ấ n kinh không có toàn bộ lạc nhật cốc đã không có nguyên bản quy mô hùng vĩ cường giả vô số lạc nhật cốc trực tiếp bị một đạo cự đại trưởng ấn cho lấp đầy không lưu lại bất cứ thứ gì cái gì cũng nhìn không ra đến đầu mối gì đều không có phải biết lạc nhật cốc thật là sơn hải vực bát đại đỉnh phong thế lực một trong Trong đó không chỉ có cường giả đông đảo tòa chấn lạc nhật cốc người mạnh nhất mặt trời lặn lao tổ càng là một vị thánh nhân cảnh t ầ n mười một kinh khủng tồn tại thậm chí tại có chút tiểu đạo truyền ngôn bên trong tại lạc nhật cốc bên trong còn có một vị xa so với mặt trời lặn lao tổ nhân vật càng lợi hại t ỏ a c h ấ n cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân tại toàn bộ sơn hải vực tất cả thế lực cùng cường giả đều đúng lạc nhật cốc có không giống bình thường kiên kỵ dù là lạc nhật cốc bình thường liền giã tâm mừng mừng dù là lạc nhật cốc có chút cường giả ưa thích làm một chút không chút kiên kỵ chuyện tại toàn bộ sơn hải vực cũng căn bản không có bất kỳ cường giả dám can đảm nhảy ra chỉ trích nửa phần nhưng mà bây giờ làm cho cả sơn hải vực rất nhiều thế lực cùng cường giả kiên kỵ lạc nhật cốc vậy mà liền dạng này hủy diệt hơn nữa vẫn là bị một t r ư ờ n g lấp đầy bởi vậy có thể thấy được kia ra tay đem lạc nhật cốc diệt đi tồn tại tuyệt đối là áp đảo thánh nhân cảnh giới phía trên cường giả chuẩn đế vẫn là đại đế trong lúc nhất thời chuyện này trực tiếp làm cho cả sơn hải vực đều là lòng người bàng hoàng đều là đứng ngồi không yên mặc dù đối với rất nhiều cường giả mà nói lạc nhật cốc hủy diệt đích thật là hạ lòng hạ dạ nhưng là bọn hắn cũng sợ hãi diệt đi lạc nhật cốc người là một cái càng thêm tàn bạo càng thêm muốn làm gì thì làm cường giả nói như vậy bọn hắn những này giống nhau sinh tồn ở sơn hải vực cường giả chỉ sợ cũng phải xui xẹo cho nên Lại xác định lạc i x á đ ị nhật Lạc n h cốc hủy diệt về sau. chân chính nhường gió vân kiếm tông các cường giả cảm thấy to lớn ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên mừng rỡ lạc nhật cốc đây chính là bọn hắn gió vân kiếm tông định nhân thật là bây giờ lại là bỗng nhiên hủy diệt cái này không thể không nói tựa như là trời cao cũng đang trợ giúp bọn hắn gió vân kiếm tông nhưng đến cùng là ai diệt đi lạc nhật cốc gió vân kiếm tông đám người giống nhau không biết rõ rơi lạc nhật q u ố c coi là thật hủy diệt sơn hải vực một cái tên là hắc vân tông bên trong tông môn hắc vân tông tông chủ nghe được cái tin này trong nháy mắt cả người cũng nhịn không được thân thể kinh hãi lạc nhật q u ố c hủy diệt hắn nói chung biết hung thủ là ai toàn bộ hắc vân tông bên trong nghĩ đến hung thủ là ai cường giả trên thực tế cũng không ít nhưng là chuyện này không thể theo bọn hắn hắc vân tông chuyển đi đại điện bên trong hắc vân tông tông chủ lập tức ra lệnh ngay hôm đó lên bế tông nửa năm tất cả tông môn cường giả cùng đệ tử không được ra ngoài nếu có kẻ trái lệnh giết không tha cùng lúc đó tại toàn bộ sơn hải vực bởi vì lạc nhật c ố c hủy diệt mà lòng người bàng hoàng đồng thời chuyện này dần dần chuyển ra sơn hải vực đồng thời tại bây giờ h u y ề n dương đại lục bên trên vô số cường giả cũng không biết có nhiều chỗ đang phát sinh đại sự kinh tiên h động địa tình tây hoang thương minh cổ lâm chính là một mảnh vô cùng địa phương đáng sợ nghe nói liền liên đại đế cảnh giới cường giả tiến vào bên trong đều sẽ gặp nguy hiểm từng có truyền ôn nghe nói có một ít k h ô n g tin t ạ đại đế cường giả mạo hiểm xâm nhập thương minh cổ lâm chỗ sâu nhất nhưng là liền một cái trở về đều không có đến mức tại toàn bộ tây hoang thương minh cổ lâm bị liệt là nhân loại cường giả thứ nhất cấm khu đối với cái này xem như vô nhai thánh địa thánh chủ đồng thời tự thân đã là đại đế cảnh giới đỉnh phong tuyệt vô nhai tự nhiên cũng là có chút hiếu kỳ dù sao dạng người như hắn càng là truyền n g ô n hung hiểm địa phương hắn càng là nắm giữ tìm tòi hư thực xúc động thật là tuyệt vô nhai căn bản không nghĩ tới là tại thương minh cổ lâm chỗ sâu nhất lại là một cái có động thiên khác xảo huyệt một cái kia xảo huyệt tựa như là một cái đặc thù tiểu thế giới trong đó phạm vi vô cùng khổng lộ hơn nữa trong đó càng là đang ngủ say một đầu đại hung kia là một đầu màu đen kỳ lân vẹn vẹn phát hiện kia một đầu màu đen kỳ lân trong n h y mắt tuyệt vô nhai liền cảm nhận được mãnh liệt kiên k cho nên tại phát hiện tiêm một đầu màu đen kỳ lân trong nháy mắt tuyệt vô nhai nghĩ tới chính là quay đầu chạy trốn dù sao hiếu kỳ thì hiếu kỳ gặp phải loại này đủ để nguy hiểm cho tự thân tính mệnh truyện tự nhiên là muốn đi trước là bên trên còn có chính là tại cái này huyền dương đại lục bên trên vậy mà nắm giữ bao trùm vu đại đế cảnh giới phía trên đại hung chuyện này hắn nhất định phải nói với mình mấy vị huynh đệ nhưng mà ngay tại lúc ấy tuyệt vô nhai muốn phải thoát đi thời điểm lại là đã không còn kịp rồi một đầu c h ố n g rồng xuất hiện xiềng xích màu đen trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh đem hắn quân quanh một con kia ngủ say màu đen kỳ lân thức tỉnh nếu không phải hắn thực lực đủ cường đại chỉ sợ lúc ấy hắn liền trực tiếp trở thành một con kia màu đen kỳ lân trong miệng đồ ăn bất quá cũng chính là tuyệt vô nhai thực lực đủ cường đại nguyên nhân lại là nhường kia một đầu màu đen kỳ lân hiện lên một chút hứng thú dù sao nhiều thời gian như vậy đều không có một cái nào có thể làm cho nó hoạt động một chút gân cốt thực sự rất vô vị bây giờ lại có một cái có thể làm cho nó nhắc lên một chút hứng t h ú tự nhiên muốn thật tốt chơi một chút thậm chí nó có thể đem thu làm nhân sủng cứ như vậy tuyệt vô nhai tự nhiên cũng là có chút phẫn nộ cho nên hắn hiện ra các loại cường đại thủ đoạn cùng một con kiêng màu đen kỳ lân bạo phát đại chiến hắn phải vận dụng thực lực của mình đem k i ê u một đầu mong muốn đem hắn thu làm nhân sủng màu đen kỳ lân chấn áp thu phục nhường nó trở thành tọa kỵ của hắn nhưng mà dài đến mấy ngày chiến đấu xuống tới tuyệt vô nhai lại là kinh ngạc phát hiện k i ê một đầu màu đen kỳ lân thật là hắn hôm nay căn bản không thể chống đối từ đầu tới đôi t i ê một đầu màu đen kỳ lân đều đang thoải mái hóa giải công kích của hắn đều đang thoải mái đem hắn ngăn mà hắn thì sao bị tiêm một đầu căn bản không thể giải khai xiềng xích trói buộc ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát khi đó tuyệt vô nhai cơ hồ liền phải tuyệt vọng bất quá hắn vẫn tại kiên trì chiến đấu bao trùm vũ đại đế cảnh giới phía trên đại hung có lẽ có thể nhường thực lực của hắn biến càng mạnh cho nên hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình kiên trì chiến đấu chỉ cần mình biến càng mạnh cuối cùng có một ngày hắn nhất định có thể đem tiêm một đầu màu đen kỳ lân c h â n áp t h u bạo đem nó thu phục trở thành tọa kỵ của mình nhưng là chuyện chuyển biến nhường tuyệt vô nhai có chút bất ngờ ngay tại hắn bị phụ thân tuyệt thiên thông triệu hắn đi ra kia một đương nhiên lần nữa đem tuyệt vô nhai lôi trở lại sau một con kia màu đen kỳ lần càng thêm phẫn nộ nhân loại ngươi là đang gây hấn với bản tọa danh giới cuối cùng thương minh cổ lâm chỗ sâu nhất đại h u n g trong xào h u y ệ t mặc kỳ lân thanh â m vang vọng tại toàn bộ hung tổ bên trong nói đến cùng là ai sử dụng gì các loại cấm kỵ thủ đoạn vậy mà có thể đem ngươi theo bản tọa trước mặt mang đi hai lần cảm nhận được lúc này mặc kỳ lân càng thêm c u ồ n g bạo khí thức tuyệt vô nhai sắc mặt đều càng thêm n ư ơ n g trọng quá mạnh lúc này mặc kỳ lân phát ra kia một loại khí thế vậy mà nhường hắn tại cái này đại h u n g trong xào h u y ệ t đều đã mất đi năng lực phi hành đều trực tiếp bị chấn áp cho nên cái này đại hắc kỳ lân đến cùng là cảnh giới cỡ nào kinh khủng tồn tại hơn nữa tuyệt vô nhai có chút bận tâm phụ thân cho hắn ngự thú quyền thật sự có thể thu phục cái này kinh khủng mặc kỳ lân sao lộ cộc tuyệt vô nhai nuốt nước bọn thật sâu hô hấp người người không nên kích động bản đế nói còn không được sao nhìn thấy tuyệt vô nhai vậy mà không còn như là trước đó như vậy hung hăng mặc kỳ lân quả nhiên bất phóng túng đi một chút khí thế quả nhiên một người này loại bị chính mình cường đại chinh phục lập tức tuyệt vô nhai trong tay xuất hiện một cái t ử kim sắc v ò n g cổ nhìn ngươi biết thứ này sao ân mặc kỳ lân to lớn trong mắt xuất hiện một chút nghĩ hoặc nó có thể cảm giác được lúc này tuyệt vô nhai trong tay một cái kia vào cổ có chút thần kỳ dường như nắm giữ một loại nào đó lực lượng đặc biệt nhân loại trong tay n g ư ờ i đó là cái gì có tác dụng gì mặc kỳ lân chưa từng g ặ p qua cho nên nó rất hiếu kỳ hơn nữa xem như tiên vực sinh linh lại là muốn tại cái này liền tiên đạo linh vận đều không có địa phương rách nát trông coi trăm vạn năm nó sớm đã có chút cô quạng cái này không biết rõ a tuyệt vô nhai cũng là hơi nghi hoặc một chút thứ này là ta ở bên ngoài nhặt được hơn nữa lúc ấy còn có một tờ giấy giống như là một câu chú ngữ vẫn là cái gì nghe vào có chút ý tứ chú ngữ có chút ý tứ chẳng lẽ đây là cái gì thần kỳ bảo vật mặc kỳ lân trong mắt hình như co suy tư một cái k i a tử kim sắc vòng cổ xem xét chính là một cái đặc thù thượng phẩm đề khí t h ư ợ n như là một cái đẹp mắt c h ế t nhẫn nếu là nó đến đến lập tức mặc kỳ lân hỏi cái gì chú ngữ a vậy ta niệm cho người nghe a đại gia hỏa người chúng kế rồi hhh <cười> người nhà kết thúc lập tức tuyệt vô nhai nhịn xuống kích động trong lòng trực tiếp đem trong tay ngự thú quyển ném về mặc kỳ lân phương hướng hai tay nhanh chóng bóp bóp t h n quyết c à n không i á m phát thú thần ý chí, vạn thú thần phục nghe ta hiệu lệnh mở thú thần ý chí, vạn thú thần phục giờ phút này nghe được tuyệt vô nhai trong miệng ngôn ngữ nguyên bản có chút hiếu kỳ mặc kỳ lân hai mắt t r ừ n g lớn khí thế kinh khủng lập tức bộc phát gây t ổ m nhân loại người muốn chết mặc kỳ lân minh bạch nó mặc dù không rõ ràng một cái tia tử kim s ắ t vòng cổ là cái gì nhưng là tuyệt vô nhai trong miệng ngôn ngữ nó đã minh bạch một cái tia vòng cổ là dùng đến đối phó nó đáng chết nhân loại lại còn muốn phản kháng quả thực muốn chết giờ phút này theo mặc kỳ lân khí thế trên người bộc phát theo nó tiếng giống chấn động hư không tuyệt vô nhai trực tiếp giống như là gặp cự lực va chạm trong miệm phun ra máu tươi bay ngược trăm dặm ông nhưng là giờ phút này theo tuyệt vô nhai trong miệng ngôn ngữ đã hoàn thành nguyên nhân một cái kia ném mặc kỳ lân ngự thú quyển lúc này lại là tại một đạo tiếng vang rung động bên trong biến to lớn t ử quang nợ rộ đúng là trực tiếp đối kia tiên kiếp cảnh giới mặc kỳ lân sinh ra áp chế cùng uy hiếp ghê thởm ghê thởm đáng chết nhân loại chờ bản tọa thoát khỏi cái này đáng chết bảo vật tất nhiên lấy tính mạng ngươi giống mặc kỳ lân tiếng giống rung động thiên địa nhưng là mang theo một chút sợ hãi nhìn xem tia biến to lớn từ kim sắc vòng cổ như núi cao to lớn toàn thân màu xanh đen tứ chi tựa như trụ lớn mặc kỳ lân chính là xoay người bỏ chạy người Mặc kỳ lúc â n t này h n thân khổng nhưng thể mặc dù khổng lồ, l to là là tuyệt t đi k h vô nhai g mấy t cũng theo vừa rồi kia kinh khủng xung kích bên trong thở ra hơi nhìn xem hoảng hốt chạy trốn mặc kỳ lân ánh mắt của hắn là phi thường kích động lao cha cho hắn ngự thú quyển không nghĩ tới hiệu quả lại là tốt như vậy nhìn kia đại hắc kỳ lân khủng hoảng bộ g á n g trong lòng của hắn quả thực không nên quá thoải mái sau đó không hề bị tới mặc kỳ lân khí thế chấn áp tuyệt vô nhai phi thân lên đại đế cảnh thập nhị trọng thiên khí thế đột nhiên bộc phát ở sau lưng hắn k h ô n g trung mười hai tầng đại đế đạo văn ngưng tụ mà thành pháp tướng hiện lộ rõ ràng đi ra nhất thời một tôn trăm trượng to lớn nhìn qua cùng tuyệt vô nhai bộ g á n g có chín thành tương tự cường giả hư ảnh tùy theo xuất hiện tựa như một tôn thiên địa vĩ nhân giơ tay nhấc chân liền có thể bóp nát một phương thế giới đại hắc kỳ lân trốn nơi nào theo tuyệt vô nhai tiếng quát v a n g vọng kia một đạo trăm trượng hư ảnh lúc này cũng như tuyệt vô nhai đồng dạng nhanh chóng bay về phía mặc kỳ lân chạy trốn phía trước sau đó ngưng tụ một thanh mấy c h ụ c trượng to lớn c h i ế n phủ hung hăng hướng phía kia huyện tựa như núi cao to lớn mặc kỳ lân phách t r ả m mà đến nhân loại muốn chết cho bản tòa lăn mặc kỳ lân giận dữ đột nhiên va chạm nhất thời tuyệt vô nhai cùng phía sau hắn trăm trượng hư ảnh đều là kêu thảm bay ngược trong tay kia một thanh ngưng tụ ra mấy trục trượng c h í n phủ cũng căn bản không có phát huy bất cứ tác dụng gì cái này đại hắc kỳ lân làm thật là mạnh mẽ tuyệt vô nhai nội tâm lần nữa rung động không nghĩ tới hắn buộc phát toàn lực m ộ t kích thậm chí ngay cả đối phương một cọng lông đều không đả thương được bất quá lúc này nhanh chóng bay ngược tuyệt vô nhai mặc dù bị thương lần nữa nhưng trên mặt của hắn lại là lộ ra nụ cười thành công bởi vì hắn cái này một ngăn cản t i ê u đại hắc kỳ lần tốc độ trùng quy là nhận lấy một chút ảnh hưởng mà như vậy a một ảnh hưởng k i u tựa như giỏi trong xương trùng ngự thú q u y ể n trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng bọc tại mặc kỳ lân trên cổ a không đáng chết đây là thứ quỷ gì đáng chết nhân loại tỉ ta muốn ta muốn a ngự thú quyền lực lượng giờ phú này trực tiếp nhường tuyệt vô nhai cảm thấy nội tâm rung cảm nhai nội nhường động. vô bởi vì lúc này theo ngự thú quyển bọc tại mặc kỳ lân trên cổ một nháy mắt k i a luyện tựa như núi cao to lớn mặc kỳ lân lại là tại tiếng gầm gừ p h ẫ n nộ bên trong nhanh chóng thu nhỏ trong nháy mắt nguyên bản luyện tựa như núi cao to lớn mặc kỳ lân vậy mà biến chỉ có bình thường mánh hổ lớn nhỏ hơn nữa thu nhỏ về sau mặc kỳ lân thậm chí ngay cả thái độ đều đã xảy ra một chút biến hóa thần thái của nó không còn hung hát trong mắt thần sắc cũng ôn thuận đồng thời bởi vì một cái tia ngự thú quyển là bị tuyệt vô nhai luyện hóa nguyên nhân lúc này hắn khiếp sợ phát hiện theo một cái t i ê u ngự thú quyển đem mặc kỳ lân thu phục hắn vậy mà cùng mặc kỳ lân ký kết chủ phó khế ước ai nha lao cha cho đồ vật chính là dùng bất ta nhìn thấy biến dịu dàng ngoan ngoãn mặc kỳ lân tuyệt vô nhai khạc khiễng lại là hương phấn dị thường đi qua ha ha ha ta đã nói rồi nhất định phải làm cho ngươi trở thành bản đế toa kỵ lần này phục đi chương tám mươi hai thái thương cấm khu nghiệp hỏa huyền đ i ể u chương tám mươi hai thái thương cấm khu nghiệp hỏa huyền điệu thật thân kỳ giờ phúc này tuyệt vô nhai thần sắc là phi thường ngạc nhiên lao cha cho hắn ngự thú quyển quả thực là quá mạnh vậy mà như thế tùy tiện liền đem một con kia liền hắn đều không đối phó được đại hắc kỳ lân cho thu phục bao trùm vũ đại đế cảnh giới phía trên đại hắc kỳ lân nhường bản đế nhìn xem ngươi đến cùng là dạng gì tu vi thế mà liền bản đế đều không đối phó được bởi vì ký kết chủ phó khế ước nguyên nhân cho nên lúc này tuyệt vô nhai có thể thông qua mặc kỳ lân thần hồn tin tức biết được rất nhiều tin tức ta đi tiên kiếp cảnh thất trọng tiên cho nên đại đế cảnh giới phía trên chính là tiên kiếp cảnh nói như vậy trong truyền thuyết tiên thật tồn tại tiên vực khá lắm ngươi cái này đại hắc kỳ lân lại là đến từ tiên vực sinh linh cho nên người tại sao lại xuất hiện ở cái này huyền dương đại lục a phốc phốc đông nhiên ngay tại tuyệt vô nhai mong muốn tiến một bước thăm dò mặc kỳ lân vì cái gì xuất hiện tại huyền dương đại lục thời điểm tựa như là chạm đến cấm chế nào đó hắn lại là gặp phản vệ thổ huyết đáng hận a hắn là đại đế đề ai đều đã nhiều năm chưa từng nôn qua máu thật là gần nhất cũng là bởi vì xâm nhập cái này một chỗ gặp cái này đại hắc kỳ lân nguyên nhân hắn đều phun ra nhiều lần máu cái này trở về được đại bộ a chủ nhân có một số việc ngươi bây giờ nếu là cưỡng ép thăm dò không chỉ có sẽ làm bị thương tới ngươi sẽ còn dẫn tới họa lớn giáng l ô n cho nên chủ nhân có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng mặc kỳ lân thần sắc phức tạp vốn cho rằng có một cái thực lực mạnh một chút nhân loại có thể để nó hoạt động một chút gân cốt có thể nó là thế nào cũng không nghĩ tới chơi lấy chơi lấy lại bị đế ký khế đ ứ c vậy mà thành vì người khác khế ước thú cái này thật đúng là nắm nhiều năm như vậy ư n g kết quả lại bị ưng mổ vào mắt ta phải biết tại cái này trăm vạn năm ở giữa xâm nhập nó cái này xào h u y ệ t cường già thật là không ít nhưng tất cả đều bị nó ăn hết thật là lần này thật sự là nhất thất túc thành thiên cổ hận a nếu là nó ngay từ đầu liền đem một người này loại đại đế ăn hết hiện tại cũng sẽ không bị khế ước nhưng là hiện tại nói cái gì đã chết rồi thử không biết rõ cũng không biết ta ngược lại hiện tại ngươi cái này đại hắc kỳ lân đã trở thành bản đế toa kỵ tuyệt vô nhai trực tiếp xếp bằng ở m ặ t kỳ lân trên lưng đi đại hắc theo bản đế trở về vô nhai thánh địa chủ nhân ta không gọi đại hắc tốt kể từ hôm nay ngươi liền gọi đại hắc đông hoang thái thương cấm khu bên ngoài ngọc thụ lâm phong áo trắng như tuyết một đầu tóc bạc tựa như cựu thiên ngân hà vẩy xuống tuyệt vô trần đứng ở thái thương cấm khu bên ngoài không trung ánh mắt của hắn có chút nghiêm trọng thái thương cấm khu chính là đông hoang nguy hiểm nhất cấm khu hắn từng nghe nói qua. có đại đế cảnh định phong cường giả tiến vào thái thương cấm khu lại là cũng không có trở lại nữa chuyện cho nên thái thương cấm khu bên trong đến cùng có cái gì hắn còn chưa rõ xét qua dựa theo hắn ý tưởng ban đầu tại cái này thái thương cấm khu bên trong hẳn là cũng cùng mặt khác những cái kia cấm khu bên trong tình huống là giống nhau đều là một chút tàn đế cường giả chỗ ẩn thân nhưng là bây giờ tuyệt vô trần cảm giác khả năng không phải như vậy vâng không mà nói phụ thân tuyệt thiên thông tuyệt sẽ không giao cho hắn một chỉ có được đặc thù lực lượng ngự thú quyền chỉ là lao cha tuyệt thiên thông rõ ràng ở xa nam hoàng hắn làm sao lại biết được đông hoàng chuyện hơn nữa còn biết như thế nào mới có thể đối phó thái thương cấm khu bên trong tồn tại cho nên tại cái này thái thương cấm khu bên trong đến cùng có cái gì vì cái gì có nhiều như vậy đại đế tiến vào bên trong đều không có trở về lại tuyệt vô trần trong miệng n h ỉ non thở ra một ngụm trọc khí tùy theo bước vào thái thương cấm khu sau một lát tuyệt vô trần đã là xuất hiện ở thái thương cấm khu chỗ s â u nhất nhìn về phía trước l ấ p kín màu xanh tường đá ánh mắt của hắn càng thêm ngưng trọng nếu là đổi lại bình thường tường giả tia lớp kín màu xanh tường đá chính là lớp kín màu xanh tường đá nhưng là lúc này tại tuyệt vô trần trong mắt tia lớp kín màu xanh tường đá lại là、e、m ộ trong đ lúc nhất thời xuyên qua kiêm một đạo thanh sắc tường đá về sau tuyệt vô trần quả nhiên như cùng đi tới một thế giới khác đây là một cái nhiệt độ cực cao đặc thù thế giới đập vào mắt chỗ đều là thiêu đốt lam sắc h ỏ a diễm vẹn vẹn xâm nhập cái này một cái thế giới đặc thù tuyệt vô trần liền rõ ràng cảm giác được cái này một cái thế giới bên trong những cái kia thiêu đốt lam sắc h ỏ a diễm vô cùng kinh khủng đừng nói là đại đế cảnh giới phía dưới người liền xem như bình thường đại đế cảnh giới cơn giả một khi nhiễm những cái kia ngọn lửa màu xanh lam đều sẽ bị trực tiếp đốt cháy trở thành cho tàn nhân loại ngươi đến lộn chỗ ngay tại tuyệt vô trần nội tâm cảm thấy không nhỏ khiếp sợ thời điểm theo một đạo giống như là trung niên phụ nhân thanh em xuất hiện tại cái này một cái này một cái đặc thù lại là có một đôi to lớn đôi mắt mở ra kia là một đôi làm kim sắt to lớn đôi mắt giống như là ẩn chứa vô tận huyền bí vẹn vẹn nhìn thấy kia một đôi to lớn đôi mắt trong nháy mắt tuyệt vô trần chính là cảm giác đầu một hồi nhòi nhói thật mạnh thật là khủng khiếp vậy rốt cuộc là loại tồn tại gì thậm chí ngay cả hắn loại này đại đế đỉnh phong cường giả đều như thế ban đầu thể nghiệm giờ phút này tuyệt vô trần mới chính thức ý thức được cái này một chỗ xa so với hắn dự liệu muốn càng khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần vậy mà là một cái huyền điều theo không trung thân ảnh dần dần hiện, hiện ra tuyệt vô trần mới khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn thấy kia lại là một con chim là một cái to lớn huyền điệu toàn thân bao trùm lấy mẫu làm nghiệp hỏa nó dương cánh tại không trung che khuất bầu trời toàn bộ thân hình chừng mấy trăm trượng to lớn phát ra khí thức càng làm cho lúc này tuyệt vô trần cảm nhận được phi thường cường đại áp bách đại đế cảnh giới phía trên một con kia mấy trăm trượng to lớn huyền điệu tuyệt đối là bao trùm vu đại đế cảnh giới phía trên kinh khủng tồn tại tuyệt vô trần vô cùng xác định tại một con kia huyền điệu trước mặt giống hắn loại này đại đế cảnh định phong cường giả hoàn toàn là sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu tồn tại cho nên nhất định phải thừa dịp bất、ngờ. tuyệt không thể ôm có bất kỳ may mắn tâm lý lúc này tuyệt vô trần trực tiếp đem trong tay ngự thú quyển ném lên không trùng hai tay k ế tấn càn không i á m pháp thú t h ầ n ý chí vạn thú thần phục nghe ta hiệu lệnh mở ông nhất thời theo một đạo tiếng vang một con kia bay lên không trùng tử kim sắc ngự thú quyển chính là biến to lớn tử quang n ở rộ tựa như một chỉ có được trói buộc thiên địa vạn thú vạn hung thiên địa càn k h ô n quyển nhân loại người m u ố n chết giờ phút này không trung kia mấy trăm trượng to lớn nghiệp hỏa huyền điệu biến phẫn nộ có sợ hãi một ở cái miệng r n chính là hướng g phía là u y ệ thân vô trần p ư hướng trường trường ơ n phun ra một đạo kinh khủng làm sắc hỏa điểm 83, mắt vàng nột, trương 83, mắt vàng nột. Trung Hoang. g hỏa h ra một làm điểm mắt mắt Một t đạo đào đào sắc ngân bạch áo dài tựa như trên trời mây trắng mái tóc màu đen tựa như treo thiên chi thắt nước cầm trong tay một chim màu xanh tiêu ngọc tuyệt vô song xuất hiện ở luân hồi cấm khu bên ngoài tuyệt vô song vẫn luôn biết tại toàn bộ trung hoang trước mắt luân hồi cấm khu hung h i ể m nhất bởi vì tại vạn năm trước thời điểm hắn từng từng tiến vào trước mắt cái này luân hồi cấm khu chỉ là khi đó tuyệt vô song cũng không có tới gần luân hồi cấm khu trung tâm bởi vì bằng vào hắn cảm giác đầu tiên thời gian m đó h n qua là đi vào năm hắn đem lại một lần nữa tiến vào trước mắt cái này từng để cho hắn sợ hãi luân hồi cầm khu trên thực tế tại luân hồi c ấ m khu bên trong đến cùng có cái gì hắn cũng rất là hiếu kỳ sau một lát tuyệt vô xong bước vào luân hồi cầm khu trung tâm nhất lần thứ nhất nhìn thấy luân hồi c ấ m khu chỗ sâu nhất dáng vẻ kia là một cái sâu không thấy đáy hồ nước bao phủ mông lung sương trắng kỳ quái là ở đằng kia hồ nước trung tâm vậy mà lơ lửng một cái cự đại nguyên khí vòng xoáy như là một đạo thông hướng thế giới thần bí đại môn chẳng lẽ phụ thân muốn ta đối phó đồ vật ngay tại nguyên khí kia vòng xoáy kết nối thế giới thần bí bên trong tuyệt vô song k h ẽ c h o mày sau đó một bước bước vào một cái kia to lớn nguyên khí vòng xoáy bên trong dãy núi núi non t r ù n g điệp trời xanh mây trắng phạm vi khổng lồ bước vào một cái kia nguyên khí vòng xoáy về sau xuất hiện tại tuyệt vô song trước mắt chính là một cái thế giới như vậy rất chân thực cùng ngoại giới thế giới không có gì khác nhau giống như là một chỗ đặc thù tồn tại không gian nhưng là tại cái này một cái đặc thù không gian bên trong lúc này tuyệt vô song trước tiên cũng cảm giác được có một đạo khí tức hết sức khủng bố tồn tại dường như là một đầu ngủ say đại hung phát ra khí tức đ ạ p không mà đi tuyệt vô song thu liễm tự thân khí tức cẩn thận hướng lấy kia đại hung khí tức mãnh liệt nhất phương hướng tìm dấu vết đi qua mấy hơi về sau tuyệt vô song trực tiếp nhịn không được nội tâm d u lên thần sắc đều biến c h ứ n kinh bao trùm vũ đại đế cảnh giới phía trên tồn tại tại một cái cự đại trong sân gốc hắn rốt cục thấy được kia đại hung khí tức nơi phát ra kia là một đầu quái vật khổng lồ giống như là một cái to lớn mánh hổ nhưng làm ọ c ra chó c ọ n l ô n g nắm giữ vô cùng đáng sợ răng n a n h nhất ngạc như là kia một đầu đại hung cái đôi chiều dài lại là hắn thân thể chiều dài gấp bội đào đào nột tuyệt vô song kinh ngạc kia là một đầu bao trùm vu đại đế cảnh giới phía trên đào nột nó đang ngủ say nhưng cho dù là đang ngủ say bên trong phát ra khí tức đều để bây giờ đại đế cảnh định phong hắn cảm giác sợ mất mật tại cái này h u y ề n dương đại lục bên trên vì sao lại có khủng bố như thế cường đại tồn tại nhưng vào lúc này to lớn trong sơ cốc kia ngủ say đào nột thất tỉnh nó kia to lớn hai con ngươi mở ra một đôi mắt lại là kim sắt hình dạng xoa n ố p vẹn vẹn nhìn lên một cái tuyệt vô song cũng cảm giác chính mình giống như là muốn bị kia một đôi to lớn con mắt màu vàng lóng cho nuốt mất như thế khủng hoảng ô kim đồng đào nổ thất tỉnh nó đứng dậy làm cho cả lớn đại sơn cốc phương viên mấy trăm dặm đại địa đều đang chấn động nhân loại đại đế nhìn đến lúc này trước mắt tuyệt vô song kim đồng đào nổ thân thể nhảy lên trực tiếp đứng ở một tòa ngọn núi to lớn phía trên tại trước mặt lúc này tuyệt vô song tựa như một tòa trăm trượng dưới núi cao con kiến nhỏ thực lực của ngươi so với trước đó những cái kia nhân loại tiến vào đại đế m ạ nhưng lên n một chút. h lại à đào ngươi muốn khiêu chiến bản tọa, không thắng được. Nghe được kim đồng、đào、nột ngôn ngữ, được. được khiêu kim tuyệt tọa, đ song vô đừng ế thần tùy theo phát tán ra, giống như là muốn tìm tìm nghiệm như giống muốn Nhân cái loại, ra, là gì. đ tìm những cái kia khiêu chiến thất bại nhân loại cơn ư giả g bọn hắn tất cả đều thua toàn đều trở thành bản tọa đồ ăn dường như biết tuyệt vô song đang tìm cái gì sau đó kim đồng đào n ộ t lên tiếng nói đã ngươi xâm nhập bản tọa xào huyệt như vậy thì theo quy củ cũ đến tháng bản tọa thả ngươi rời đi ngươi như thua vậy cũng chỉ có thể thành vì bản tọa đồ ăn quy củ cũ k ê u chiến nguyên bản đối mặt cái này một đầu h u n g mánh như vậy kim đồng đào n ộ t tuyệt vô song biết mình là không có bất kỳ cái gì cơ hội nhưng là hắn căn bản không có nghĩ tới là cái này một đầu kim đồng đào n ộ t vậy mà tại nơi đây lập x u ố n g q u ý củ cho phép xâm nhập người khiêu chiến nếu như thế vậy thì đừng trách bản đế không nói v õ đức tuyệt vô song nhìn xem kia thân thể khổng lồ kim đồng đào n ộ t nói rằng các hạng ư ơ i thực lực của ta cách xa khổng lồ như thế mặc kệ ta thế nào khiêu chiến đều là thua a kim đồng đào n ộ t cho nên bất luận ngươi thế nào khiêu chiến ngươi cũng chỉ có thể trở thành bản tọa đồ ăn tuyệt vô song nói rằng lời tuy như thế nhưng ta còn là mong muốn tranh một đầu xinh lộ ta phải vận dụng trong tay mạnh nhất bảo vật ha ha ha ha bảo vật kim đồng đào một cười to chỉ là nhân loại đại đế trừ phi trong tay của ngươi có tiên bảo nếu không uy hiếp không được bản toạn tiên bảo ta là không có nhưng là ta có cái này vừa dứt tiếng tuyệt vô song ngọc trong tay tiêu không thấy một cái tử kim sắc vòng cổ bay lên không trùng hai tay của hắn càng là nhanh chóng bóp bóp tấn quyết càng không giám pháp thú thân ý chí vạn thú thần phục nghe ta hiệu lệnh mở ông ngự thú quyền tại một đạo tiếng vang bên trong biến to lớn hơn nữa giống như là có phân thân đồng dạng trong nháy mắt chính là hàng trăm hàng ngàn giống nhau như l ú c tử kim sắc lớn vòng xuất hiện ở trên không trung chán phóng tử quang tản ra đặc thù lực lượng cường đại ân không thể không nói cái này bảo vật có chút ý tứ nhìn đến lúc này tuyệt vô song thủ đoạn ngọn núi to lớn phía trên k i a thân thể khổng lồ kim đồng đảo n g ộ thấy t là say x ư ơ n g ngon lành đã nhiều năm như vậy rốt cuộc đã đến một cái có chút thủ đoạn nhân loại đại đế hơn nữa kia một cái bảo vật tựa hồ có chút nhằm vào lực lượng của nó ân chơ một chút thú thân ý chí vạn thú thân phục Kim đồng đào n ộ t giống như là mới phản ứng được tuyệt vô song trong miệng ngôn ngữ có chút hoàng sợ hỏi nhân loại đại đế người mới vừa nói là thú thần ý chí cho nên món này bảo vật tên gọi là gì kim đồng đào n ộ t phản ứng k é m chút liền để tuyệt vô song n g â y n g ẩ n cả người những người kia rất mạnh nhưng nhìn t r í thông minh của nó giống như có chút không được n a này kiện bảo vật tên là ngự thú q u y ể n đào n ộ t cho bản đ ế thần phục ca. tuyệt vô song l ớ n quyết trong tay b i ế n hóa trên không t r u n g hàng trăm hàng ngàn căn bản điểm không rõ thật giả ngự thú quyền trong khoảnh khắc chính là hướng phía kim đồng đào nộp nào tới ta đi ngự thú quyền ngươi nói món này bảo vật gọi là ngự thú quyển ghê tởm nhân loại ngươi vậy mà dùng ngự thú quyển loại bảo vật này tới đối phó bản tọa không nói v õ đức nhân loại ngươi không nói v õ đức à. đối mặt ngự thú quyển kim đồng đào một lúc này lại là liền chống lại dũng khí đều không có mà là trực tiếp lựa chọn chạy trốn thân thể cao lớn n ả y lên chính là mấy trăm dặm to lớn xuê hai cánh tốc độ phi hành càng là mau kinh người nhưng mà vẹn vẹn không đến mười hơi kia kim đồng đào m ộ chính là bị ngự thú quyển bọc tại trên cổ thân thể của nó nhanh chóng thu nhỏ giống như là một cái kéo lấy lớn đuôi dài cho cộng lông hồ thú sau một lát tuyệt vô song khỏe môi niết lên một vệt máu hắn mong muốn thăm dò một ít tin tức nhưng là bị phản vệ tiên kiếp cảnh cựu trọng tiên cho nên đại đế phía trên chính là tiên kiếp cảnh tiên b ự c kia là trong truyền thuyết tiên mới địa phương có thể đi sao có một số việc hắn bây giờ còn không thể biết tuyệt vô song cũng minh bạch vì cái gì bây giờ phụ thân tuyệt tiên thông rõ ràng đã phục sinh trở về lại là bọn hắn chủ động tìm không thấy đại khái nguyên nhân đi thôi nhỏ đào đào theo bản đế về vô song đế tông sau lưng đi theo biến chỉ có bình thường hổ thú lớn nhỏ kim đồng đào một tuyệt vô song rời đi luân hồi cấm khu chương tám m ư đạo thần hồn phân thân Chương Mạch. tục thần hồn phân thân.、Nam、Hoang. Đại sở Sơn Mạch. Trở về thông thiên thần điện về sau, tuyệt thiên thông quyết định tiếp tục tu luyện thần hồn phân thân. Sơn Nam điện luyện đạo Đại Trở tuyệt quyết tiếp tu sở sau, về về dù sao hắn hiện tại đã là thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên tu vi mặc dù không có khả năng tính toán đâu ra đấy tu luyện ra tám trăm đạo thần hồn phân thân nhưng bảy trăm đạo thần hồn phân thân luôn có thể tu luyện ra nhưng là trước đó hắn cũng l à như là trước đó như thế đem trước tu luyện ra được ba trăm đạo thần hồn phân thân tất cả đều thu hồi lại sau đó lại thả ra bởi vì chỉ như vậy một cái đơn giản quá trình liền có thể nhường hắn những cái kia thần hồn phân thân biến giống như hắn nắm giữ giống nhau tu vi cảnh giới đồng thời bởi vì công pháp tính đặc thù tuyệt tiên thông những cái kia thần hồn phân thân vậy mà cũng như hắn đồng dạng có thể động dùng cường đại s á t lục phát tắc cái này một cái tình huống vô cùng đặc thù ta đi thánh nhân cảnh ngũ trọng tiên h tu vi số ba mươi sáu thần hồn phân thân trở nên mạnh mẽ ta số ba mươi sáu lại trở nên mạnh mẽ s á t lục phát tắc lại là s á t lục phát tắc một trăm ba mươi ba h ả o thần hồn phân thân không nghĩ tới ta đạo này thần hồn phân thân lại có thể vận dụng bản tôn lĩnh nộ sắt lục phát tắc từ nay về sau Ta t số chín có p h thân bên mươi chín c t g thần hồn phân thân phát ra sát cắt pháp h cứng rắn bất quá ba hơi nào giống ta hoàn toàn như trước đây cảm nhận được đông đảo thần hồn phân thân đánh mắt số chín mươi chín thần hồn phân thân lập tức mỉm cười nhu thuận hắc hắc hắc hoàn toàn như trước đây nhu thuận bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hai ta hoàn toàn chính xác có đi ngang vốn lương a số một trăm thần hồn phân thân có chút kiêu ngạo dù sao hai ta đã có thể luyện chế siêu phàm thành phẩm cao dài bá đạo phá cảnh đan bản tôn sẽ cho chúng ta chỗ dựa số chín mươi chín thần hồn phân thân lại là thật không dám p h á c h lối nhưng là bây giờ có thể luyện chế siêu phàm thành phẩm cao dài bá đạo phá cảnh đan có thật nhiều quả nhiên a cùng mấy cái này thần hồn phân thân ở chung tuyệt thiên thông cảm giác liền rất ồn ào bất quá nói thật ra hắn những ngày thần hồn phân thân năng lực luyện đan thật đúng là không phải thổi tại hắn hôm nay tu luyện ra được ba trăm đạo thần hồn phân thân bên trong có hai trăm chín mươi đạo thần hồn phân thân đều là luyện đan cao thủ trong đó có tiếp gần một nửa phân thân bây giờ đều đã có thể nhẹ n h ó m luyện chế siêu phàm thành phẩm cao giai đan dược nhưng dù vậy tuyệt thiên thông cho bọn họ cũng là riêng phần mình an bài luyện đan nhiệm vụ trước mắt mà nói vẫn là lấy hoàng cấp tôi thể đan p h á t tướng phá cảnh đan cùng kỳ hoàng đổ nguyên đan những đan dược này làm chủ bởi vì cái này mấy loại đan dược đối với nhân loại người tu luyện mà nói có thể bồi dưỡng được càng nhiều cần bá đạo phá cảnh đan cường giả mà đối với yêu tộc mà nói có thể bồi dưỡng được càng nhiều cần hoàng đạo phá cảnh đan cường giả yêu tộc. chỉ có cái này mấy loại đan dược đại lượng c h u y ê n bá mới có thể có c à nhiều g n cường giả cần phải đặc biệt xung kích đại cảnh giới hàng rào bá đạo phá cảnh đan cùng hoàng đạo phá cảnh đan cho nên bây giờ mặc kệ là hoàng đạo phá cảnh đan vẫn là bá đạo phá cảnh đan cũng không cần đại lượng luyện chế bởi vì bây giờ cần hai loại đan dược cường giả đối với tuyệt thiên thông mà nói vẫn là quá ít mấy ngàn mấy vạn thậm chí mấy chục vạn những này đều không đủ lý tưởng tuyệt thiên thông mong muốn là mấy trăm vạn là mấy ngàn vạn thậm chí là mấy trăm ức là mấy ngàn ức cường giả cần hai loại đan dược kể từ đó liền mang ý nghĩa toàn bộ huyền dương đại lục sẽ thay đổi cường đại trước nay chưa từng có sẽ xuất hiện số lượng kinh khủng cường giả đến lúc đó đối kháng tiên vực cường giả chẳng phải đơn giản dễ dàng tiên vực cường giả đại khái còn có một ngàn năm liền sẽ giáng lâm huyền dương đại lục hái thuốc mà hắn muốn làm là tại năm trong vòng trăm năm thậm chí là tại càng ngắn ngủi thời gian bên trong nhường huyền dương đại lục sinh ra tiên đạo linh vận sinh ra tiên đạo cảnh giới cường giả dù sao liền xem như cái này huyền dương đại lục ra đời tiên đạo cảnh giới cường giả cũng là cần thời gian đến trưởng thành cho nên bây giờ nhìn như lưu cho thời gian của hắn còn có một ngàn năm nhưng trên thực tế bất quá chỉ là mấy trăm năm mà thôi cho nên hắn cần phải trở nên mạnh hơn cần tu luyện ra càng nhiều thần hồn phân thân cần càng nhiều giúp đỡ cho nên kế tiếp vẫn là tiếp tục cố gắng tu luyện ra càng nhiều thần hồn phân thân a về p h ầ n âm ý chậm rãi thành thói quen hơn nữa cho những cái kia thần hồn phân thân nhiều an bài một chút nhiệm vụ bọn hắn liền không có thời gian nhao nhao rồi đang quyết định bế quan tu luyện thần hồn phân thân trước đó tuyệt thiên thông đương nhiên là đem lần này tất cả dược liệu cùng những cái kia đủ loại vật liệu luyện khí giao cho đông đạo thần hồn phân thân có nhiều thứ hắn cũng lời chỉnh lý xuất ra đi cho những cái kia thần hồ Cứ như vậy tại thời gian một ngày một ngày trôi qua bên trong tuyệt thiên thông tu luyện ra càng nhiều thần hồn phân thân hơn nữa không biết là bởi vì bước vào thánh nhân cảnh giới nguyên nhân còn là bởi vì l ĩ n h n g ộ sát lục pháp tắc nguyên nhân bây giờ bao quát tuyệt thiên thông trước đó tu luyện ra được kia ba trăm đạo thần hồn phân thân chỗ mi tâm đều có một đạo nhàn nhạt đặc thù hết sắc cần ký giống như là một thanh thô giáp kiểm ấn cụ thể có tác dụng gì tuyệt thiên thông còn không rõ ràng lắm kể từ đó khi hắn cùng những cái tia thần hồn phân thân đứng chung một chỗ ngược thật là tốt phân chia hắn cái này một cái bản tôn chỉ trước mắt lại là quá khứ một tháng tại cái này trong vòng một tháng tuyệt thiên thông lần nữa tu luyện ra bốn trăm đạo thần hồn phân thân tăng thêm trước đó tu luyện ra được ba trăm đạo thần hồn phân thân đã là trọn vẹn bảy trăm đạo thần hồn phân thân đối với bây giờ chỉ có thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên tu vi tuyệt thiên thông mà nói có thể tu luyện ra bảy trăm đạo thần hồn phân thân đã là cực hạ mong muốn tu luyện ra thánh nhân cảnh giới nhiều nhất số lượng tám trăm đạo thần hồn phân thân còn cần hắn tại thánh nhân cảnh giới bên trong tăng lên một chút tu vi chẳng qua hiện nay có cái này bảy trăm đạo thần hồn phân thân đã là đầy đủ một tháng tu luyện ra bốn trăm đạo thần hồn phân、thân. tuyệt thiên thông d ố lưng một cái lao phu còn đúng là mới th một tháng tu luyện ra bốn trăm đạo thần hồn phân thân chính là đem thần hồn của hắn xé rách bốn trăm lần cái này tự nhiên rất mệt mỏi nhưng là một tháng này thành quả lại là nhường tuyệt thiên thông cao hứng phi thường hơn nữa tuyệt thiên thông còn ngạc nhiên phát hiện theo hắn tu luyện ra càng nhiều thần hồn phân thân theo hắn phân đi ra càng nhiều thần hồn bản thân hắn thần hồn chẳng những không có biến yếu nhỏ ngược lại là càng ngày càng cường đại tựa như bây giờ tu vi cảnh giới của hắn mặc dù chỉ có thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên nhưng là thần hồn của hắn cường độ lại là trọn vẹn siêu việt bản thân tu vi một cái đại cảnh giới đã là có thể so với bình thường chuẩn đế cảnh ngũ trọng thi cho nên bây giờ chỉ dựa vào hắn tự thân lực lượng thần hồn đều có thể nhẹ nhõm chấn áp bình thường chuẩn đế cảnh ngũ trọng thiên trở xuống cường giả đây là hắn một lớn ưu thế cũng là một lớn át chủ bài cho dù là đối mặt đồng dạng chuẩn đế cảnh thất trọng thiên hoặc là chuẩn đế cảnh bắt trọng thiên cường giả thần hồn công kích liền xem như không có bất kỳ cái gì thần hộ mệnh hồn bảo vật hắn đều có thể bằng vào tự thân cường đại thần hồn chống lại một chút bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nghĩ đến cái vấn đề này tuyệt thiên thông mới ý thức tới hắn bây giờ thiên nguyên nhuyễn g i á nên tiếp tục chữa trị một chút dù sao tại lần trước hắn thiên nguyên nhuyễn giáp vẹn vẹn có thể ngăn cản thánh nhân cảnh cường giả tối đỉnh công kích mà thôi bây giờ hắn đã là thánh nhân cảnh giới sau này có thể sẽ đứng trước địch nhân cường đại hơn tự nhiên muốn đem tự thân phòng ngự tăng lên một chút một tháng trước hao tốn ba ngàn vạn cực phẩm nguyên thạch mua ba cái ngự thú quyền về sau tuyệt thiên thông trên thân còn thừa lại hơn bảy trăm tám mươi sáu vạn cực phẩm nguyên thạch cho nên tuyệt thiên thông đang suy nghĩ là đem thiên nguyên nhuyễn giáp thăng cấp vẫn là đổi một cái tốt hơn phòng ngự trang bị các vị lão hữu thúc canh điểm một chút miễn phí là yêu phát điện điểm một chút tạ ơn chương tám mươi lăm chữa trị thiên nguyên nhuyễn giáp thăng cấp làm chương tám mươi năm chữa trị thiên nguyên nguyên giáp thăng cấp làm trung phẩm đ ế khí như thế suy tư tuyệt thiên thông chính là mở ra hệ thống thương thành trực tiếp tìm tới phòng ngự trang bị cửa hàng ngự long chiến giáp thượng phẩm đ ế khí có thể ngăn cản đại đế cảnh c h i hạ bất luận cái gì cường giả công kích nói cách khác món này thượng phẩm đế khí chiến giáp liền chuẩn đế cảnh cường giả tối đỉnh công kích đều có thể phòng ngự hơn nữa giá bán sáu trăm chín mươi vạn c ự c phẩm nguyên thạch như thế mua được nhưng là món này phòng ngự chiến giáp không thể phòng ngự thần hồn công kích cái này nhược điểm quá rõ ràng tuyệt thiên thông lắc đầu loại này tồn tại nhược điểm phòng ngự trang bị không quá thích hợp lao phu v ề phần cái này thượng phẩm đế khí thần phong chiến bảo cũng là có thể chống cự đại đế cảnh chi hạ bất luận cái gì linh hồn của cường giả công kích nhưng là quá mắc muốn một sáu trăm vạn cực phẩm nguyên thạch hơn nữa còn không thể chống cự vật lý công kích cái này đồng dạng là một cái thiếu sót thật lớn giống nhau không thích hợp lao phu liên tục nhìn mấy món phòng ngự trang bị tuyệt thiên thông đều không thỏa mãn hoặc là chỉ có thể phòng ngự vật lý công kích không thể phòng ngự thần hồn công kích hoặc là chính là chỉ có thể phòng ngự thần hồn công kích không thể phòng ngự vật lý công kích hoặc là chính là quá mắc căn bản không phải bây giờ trên người hắn nguyên thạch dự trữ có thể mua được a tên này là lục tiên thần bảo phòng ngự bảo vật cũng là có chút ý tứ a không chỉ có thể phòng ngự vật lý công kích còn có thể phòng ngự thần hồn công kích hơn nữa thôi động về sau càng là có thể nhường khác biệt tu vi cừng giả đạt được khác biệt b ộ i số thực lực tăng phúc món bảo vật này quả thực là rất thích hợp lao phu chỉ là giá tiền này ngoa tạo sáu trăm triệu c ự c phẩm nguyên thạch một cái loại hình phòng ngự c ự c phẩm đề khí lại muốn sáu trăm triệu c ự c phẩm nguyên thạch nhìn thấy giá cả tuyệt thiên thông trực tiếp sợ ngay người dạng này giá cả quả thực quá bất hợp lý hắn nhớ ký tại hệ thống thương thành một cái khác trong cửa hàng có một cái tên là lục thần chiến kích t ự c phẩm đề khí Giá bán cũng bán đối với hệ thống một mực tại cái này một chuyện tuyệt tiên thông cho rằng là vẫn đang ngó chừng trên người hắn tài phú hệ thống thiên nguyên nhuyễn giáp có thể thăng cấp sao t h i ê nguyên n n h u y ễ n giáp có thể thăng cấp nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đem bị hao tổn thiên nguyên n h u y ễ n giáp hoàn toàn chữa trị mới có thể tiến hành thăng cấp liên trước mắt thiên nguyên n h u y ễ n giáp bị hao tổn trình độ túc chủ chỉ cần hao phí một trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch liền có thể đem bị hao tổn thiên nguyên n h u y ễ n giáp hoàn toàn chữa trị sau đó túc chủ chỉ cần tốn hao sáu trăm vạn c ự c phẩm nguyên thạch liền có thể đem chữa trị hoàn thành hạ phẩm đế khí thiên nguyên n h u y ễ n giáp thăng cấp thành là trung phẩm đế khí rồi hoa một trăm vạn chữa trị sau đó lại hoa sáu trăm vạn thăng cấp quả nhiên a tuyệt thiên thông liền biết là dạng này cái này chó hệ thống chính là để mắt tới trên người hãn nguyên thạch số lượng dự trữ cái này bảy trăm vạn cực phẩm nguyên thạch một hoa hắn liền chỉ còn lại đáng thương hơn tám mươi vạn cực phẩm nguyên thạch tính toán vì mình nhiều một ít bảo hộ bảy trăm vạn liền bảy trăm vạn a hệ thống c h ữ a trị thiên nguyên n g u y ễ n giáp sau đó đem nó thăng cấp làm t r u n g phẩm để khí mấy tức về sau hạ phẩm đ ế khí thiên nguyên n g u y ễ n giáp sửa lại thành công k h ấ u trừ một trăm vạn cực phẩm nguyên thạch hạ phẩm đ ế khí thiên nguyên n g u y ễ n giáp thành công thăng cấp làm chung phẩm để khí khâu chu sáu trăm vạn cực phẩm nguyên thạch hệ thống nhắc nhở chung phẩm đề khí thiên nguyên giáp có thể phòng ngự đại đê cảnh giới lấy hạ bất luận cái gì gương giá vật lý công kích cùng thần hồn công k Nói cách khác, cho á c khác, h c dù là c h u ẩ nên đế c h cường g kế tiếp tuyệt thiên thông cảm thấy đến tranh thủ thời gian nhiều kiếm một chút nguyên thạch đem thiên nguyên nguyễn giáp lần nữa thăng cấp trực tiếp thăng cấp đến có thể phòng ngự đại đế cảnh giới cường giả công kích sau đó chạy đến những cái kia nắm giữ đại đế cảnh giới cường giả địa phương đi chơi tiếp tục chế tạo cơ hội phát động hệ thống bán thưởng Đối. thông ứ nhất sự việc cần giải quyết vẫn là phải kiếm tiền nhiều hơn. Bây giờ một tháng phải quyết, một t sự việc giải kiếm giờ Bây là r i qua, vừa dễ d à kiếm m ộ tin món h Cho Bạch o l g cung lăng cho văn mai, thần i ê u k á c còn lại toàn bộ cho gió vân kiếm tông. Thế nào, cũng có cực h Thế thể kiếm hắn phẩm thành Thông h sạn lại vạn văn toàn vân tông. nào, nguyên mai, kiếm kiếm mấy trăm vạn cực phẩm nguyên thành ra. gió tiên bộ điện bên ngoài kia một đầu v ờ n quanh tại lớn đại hạp cốc bên ngoài sông lớn bên trong theo một hồi b ọ t nước văn g vọng dựa theo trước đó ước định bạch t i ề u kiều xuất hiện lần nữa tại thông tin ê thần điện bên ngoài nhưng là lần này so sánh với lần trước bạch tiêu kiều lại là càng thêm chấn kinh làm sao có thể mới từ sông lớn bên trong đi ra bạch điều kiều liền không nhịn được biến sắc bởi vì nàng phát hiện tuyệt thiên thông đại nhân thần hồn phân thân vậy mà biến càng nhiều bảy trăm n ó i d ò n g g i ã bảy trăm đạo thần hồn phân thân tại bạch điều kiều chuẩn đế cảnh đại viên mãn cảm ứng ở trong nàng khiếp sợ phát hiện lúc này ở trong thung lũng này ở đằng kia to lớn thông thiên thần điện bên trong ngoại trừ tuyệt thiên thông đại nhân bản tôn bên ngoài lại còn có bảy trăm tuyệt thiên thông đại nhân thần hồn phân thân có tại luyện chế đan dược có tại luyện khí có đang ngủ có đang ngồi chờ một chút làm sao có thể một tháng này xảy ra chuyện gì tuyệt thiên thông đại nhân nàng đến cùng là tu luyện như thế nào nghịch thiên phân thân công pháp lúc này bạch tiểu kiều, kiều nội tâm c h ấ n kinh xa so với nhìn thấy đại đế cảnh giới cường giả ra tay càng thêm c h ấ n kinh bởi vì nàng còn phát hiện mới ngắn ngủi một tháng tuyệt thiên thông tu vi của đại nhân càng là đạt đến kinh người thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên tốc độ tu luyện như vậy quả thực không thể tưởng tượng giả làm cho người ta khó có thể tin siêu siêu cùng lúc đó tại bạch tiểu kiều, kiều cảm ứng ở trong đại sở sơn mạch bên ngoài cũng giáng lâm hai tên nhân loại cường giả một cái thánh nhân cảnh tầng mười một tu vi một cái khác lại là chỉ có thiên vương cảnh thập nhị trọng thiên tu vi bạch t i ề u kiều k h ẽ c h o mày kia bỗng nhiên giáng lâm tới đại sở sơn mạch bên ngoài hai tên nhân loại cường giả chẳng lẽ cũng là tìm đến tuyệt thiên thông đại nhân lúc này đại sở sơn mạch bên ngoài một khe hở không gian bỗng nhiên xuất hiện sau đó chính là một gã thân mang hoàng kim giao long trường bảo thánh nhân cảnh tầng mười một cường giả theo trong vết nứt không gian đi ra người tới chính là gió vân kiếm tông nam cung hoàng đạo hắn là dựa theo trước đó cùng tuyệt thiên thông ước định đến đây cái này đại sở sơn mạch nhận lấy đ a n dược chỉ là hiện tại giáng lâm tới cái này đại sở sơn mạch không chung về sau nam cung hoàng đạo lại là thần sắc nổi lên nghi ngờ tại h ắ n cảm ứng ở trong tuyệt thiên thông đại sư căn bản không tại cái này đại sở sơn mạch ra chẳng lẽ là hắn đi lộ chỗ nhưng vào lúc này nam cung hoàng đạo hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía mặt khác một chỗ không trung ở nơi đó xuất hiện yếu tớt không gian ba động hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia là có người vận dụng truyền t ố n g phủ lục đưa tới lực lượng chấn động chẳng lẽ là tuyệt đại sư mới tới ngay tại nam cung hoàng đạo nghĩ như vậy thời điểm theo kia không gian ba động chỗ phủ lục trần văn hiển lộ rõ ràng đi ra đi ra lại là một cái thiên vương cảnh thập nhị trọng thiên cửng giả chương t á lam vạy long châu chương t á lam vạy long châu chỉ cần có thể cùng tuyệt đại sư hợp tác mặc kệ là một tháng cung cấp một lần đan dược còn là ba người nguyện tăng lên một lần đan dược hoặc là nói nhường hắn hàn t h ạ c chính mình đi một chỗ nào đó nhập hàng tuyệt đại sư luyện chế đan dược những chuyện này đều là hoàn toàn không có vấn đề hắn đều là cao hứng phi thường bởi vì cùng tuyệt đại sư hợp tác bán đan dược hoàn toàn chính xác nhường tề vương điện hạ thu hoạch càng nhiều chỉ là hàn t h ạ c có chút không biết rõ chính là tuyệt đại sư tại sao phải nhường hắn đến khoảng cách đại sở h o à n thành trọn vẹn một nghìn tám trăm dặm đại sở sơn mạch cầm lấy đan dược đâu mặc dù có chút không hiểu nhưng dựa theo ước định hôm nay hàn t h ạ c trực tiếp vận dụng truyền thống p h ụ lục giáng lâm tới cái này đại sở sơn mạch thật là vừa mới giáng lâm mà đến trong nháy mắt hàn t h ạ c lại là cảm giác toàn bộ thân hình đều là rét lạnh bởi vì phía trước chỉ có không đến mười trượng địa phương đang có một người mặc hoàng kim giao long trường bảo lão giả đang nhìn hắn tia một lão giả mang đến cho hắn một cảm giác rất cường đại rất khủng bố xa so với đại sở hoàng thất bên trong k i a ba vị thánh nhân cảnh lão tổ cũng phải làm cho người càng thêm sợ hãi hắn là thế nào cũng không nghĩ tới tại cái này đại sở sơn mạch bên trong vậy mà lại có khủng bố như thế một vị cường giả tồn tại thương thiên a cái này sẽ không phải là cố ý c h ờ hắn a trước tiền bối hàn thạc tranh thủ thời gian ôm quyền con người xin hỏi tiền bối ngài thật là chuyên môn tại bậc này van bối sao nam cung hoàng đạo lúc này cũng là có chút không hiểu rõ lắm tình huống nghi hoặc hỏi cho nên là tuyệt đại sư nhường người tới tuyệt đại sư nghe được ba chữ này hàn thạc trong lòng r ố t cục chấn t ĩ n h một chút trước mắt cái này một vị tiền bối nhất định là tuyệt đại sư người nhất định là ở chỗ này chờ hắn tới bắt lấy đan dược đúng vậy tiền bối văn bối tên là hàn thạc chính là tuyệt đại sư để cho ta tới nam cung hoàng đạo nhẹ gật đầu sau đó đưa tay nói rằng nếu là tuyệt đại sư nhường ngươi tới vậy liền đem đan dược cho ta đi đúng rồi lão phu hỏi một chút lần này tuyệt đại sư để ngươi mang đến nhiều ít đan dược ca tuyệt đại sư vậy mà phái một cái thiên vương cảnh giới người đưa cho hắn đưa đan dược hơn nữa còn cố ý tìm đại sở sơn mạch một chỗ như vậy lúc này nam cung hoàng đạo trong lòng hơi nghi hoặc một chút bởi vì hắn không rõ tuyệt đại sư tại sao phải dạng này quay tới quay lui nhưng là lúc này đang nghe nam cung hoàng đạo lời nói về sau h ẳ n thạc càng làm rộng đang đ n dược tiền bối là tuyệt đại sư để cho ta tới nơi đây cầm lấy đan dược tiền bối ngài chẳng lẽ không phải đến cho văn bối đưa đan dược sao lúc này đại sở sơn mạch chốt sâu to lớn hẻm núi vị trí thông thiên thần điện bên trong cảm ứng được bạch kiều kiều khí thức tuyệt thiên thông cũng đi ra thông thiên thần điện bạch kiều kiều gặp qua tuyệt thiên thông đại nhân nhìn thấy tuyệt thiên thông đi ra bạch kiều kiều chính là cung kính hành lễ cái này một vị tuyệt đại sư không chỉ có tự thân cường đại mà thần bí càng là kia chín vị đ ỉ n h phong đại đế phụ thân cho nên mặc kệ những cái kia đại đế tại cùng không tại nàng tại cái này một vị tuyệt thiên thông đại nhân trước mặt đều là nhất định phải rất cung kính đừng câu n ệ như vậy lão phu nơi này không có quy củ nhiều như vậy tuyệt thiên thông tùy ý k h o á t tay áo sau đó hỏi đúng rồi bạch nha đầu ngươi tùy tiện là một m chút để người khác không phát hiện được lao phu cái này thông thiên thần điện bên trong tình huống đại nhân là muốn ngăn cách cùng che lớp người ngoài thăm dò sao tuyệt thiên thông gật đầu đúng chính là cái này ý tứ tốt đại nhân ta đã biết vừa dứt tiếng bạch kiều k i ề u trong tay chính là xuất hiện một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay màu lam thủy tinh đại nhân cái này là một cái được luyện chế thành trung phẩm đế khí lam vậy lòng châu chỉ cần tiền bối đem luyện hóa về sau liền có thể tùy ý đem trước mắt thông thiên thần điện t r á lớp cho dù là chuẩn đế cảnh giới cơn giả cũng không thể tùy tiện thể h tùy t ă mấy dò tới lam vảy lòng l vảy châu che p l ạ tức i n t về sau tuyệt thiên thông đã là thành công đem lam vảy long châu luyện hóa hơn nữa là trực tiếp đem nó c h ả m nạm tại thông thiên thần điện trung tâm nhất đại chủ phía trên nhất thời rõ ràng liền gần ngay trước mắt một ngôi đại điện lại là không thể để cho người ta cảm thấy được bên trong đại điện bất kỳ tin tức gì bao quát thanh âm đều trực tiếp bị ngắt cách ân không tệ hiệu quả xác thực là không sai hiệu quả như vậy tuyệt thiên thông rất hài lòng lập tức chỉ thấy trong tay hắn đánh ra một cái ấn kết sơn cốc bên ngoài không t r ú n g rõ ràng không có cái gì địa phương lại là vào lúc này như là một đạo vải mảnh bị kéo ra tại đại sở sơn mạch không trung chính là bởi vì song phương ngôn ngữ kinh ngạc nam cung hoàng đạo cùng hàn thạc hai người cũng phát hiện một màn quỷ dị này đại sở sơn mạch chỗ sâu lại có một tòa to lớn đại điện cho nên trước đó bọn hắn không nhìn thấy là bị che đậy đồng thời lúc này bọn hắn cũng nhìn thấy ở đằng k i a m ộ t ngôi đại điện phía trước xuất hiện chính là tuyệt đại sư cùng một gã tuổi trẻ nữ tử hai vị đến đây đi theo tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng nam cung hoàng đạo cùng hàn thạc hai người mới đi hướng đại sở sơn mạch chỗ sâu lớn đại hạp các chỗ lần nữa nhìn thấy tuyệt thiên thông hàn thạc vẫn là như là trước đó như thế trần kinh bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được bây giờ tuyệt đại sư lại trở nên mạnh mẽ v ậ phần đến cùng trở nên mạnh mẽ nhiều ít v ề phần bây giờ tuyệt đại sư đến cùng là tu vi gì bây giờ vẫn như cũ chỉ có thiên vương cảnh thập nhị trọng thiên hàn thạc giống nhau thấy không rõ lắm đối với hàn thạc mà nói nam cung hoàng đạo tự nhiên cũng là phi thường khiếp sợ thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên nam cung hoàng đạo vô cùng xác định hắn còn không có lao hồ đồ cho nên hắn vô cùng xác định tại một tháng trước đó tuyệt đại sư chỉ có truyền thánh cảnh cựu trọng thiên tu vi thật là bây giờ lúc này mới ngắn ngủi một tháng tuyệt đại sư làm sao lại đột phá tới thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên loại này đột phá cảnh giới tốc độ quả thực là thật là đáng sợ tuyệt đại sư lao hủ gặp qua tuyệt đại sư bước vào trong sân g ố c hàn thạc cùng nam cung hoàng đạo đều là hướng phía tuyệt thiên thông hành lễ nhưng là đang nhìn hướng tuyệt thiên thông sau lưng kia một gã nắm giữ khuynh thành dung mạo phi thường trẻ tuổi nữ t ử thời điểm hàn thạc tu vi tương đối thấp phản ứng coi như không quá rõ ràng nhưng là lúc này nam cung hoàng đạo lại là nội tâm r u n g động con người đột nhiên co rụt lại thật mạnh lúc trước bởi vì lực chú ý đều đặt ở tuyệt đại sư trên thân cho nên hắn không chút để ý một cái kia đi theo tuyệt đại sư bên người nữ tử nhưng là hiện tại nam cung hoàng đạo mới kinh hãi phát hiện kia một cái tuổi trẻ nữ tử vậy mà nhường hắn cảm thấy rất mãnh liệt sợ hãi t i a là một vị áp đảo thánh nhân cảnh giới phía trên cường giả chỉ là nam cung hoàng đạo không rõ ràng là không phải mình nào i á c nguyên nhân hắn luôn cảm thấy đi theo tuyệt đại sư bên người cái này một vị nữ tử giống là có chút y ê u ấ t cường giả yêu tộc khí tước cho nên cái này một nữ tử sẽ không phải thật là một vị cường giả yêu tộc a đi đã điều tới kia cầm đan dược sau riêng phần mình trở về đi tuyệt thiên thông trước hết nhất đem mấy cái túi càn khôn ném cho hàn thạc hoàng cực thối t h ể đan pháp tướng phá cảnh đan siêu phàm thành phẩm đê giai kỳ hoàng b ầ nguyên đan các tám ngày mai siêu phàm thành phẩm trung giai kỳ hoàng b ầ nguyên đan ba ngày siêu phàm thành phẩm cao giai kỳ hoàng đ ộ nguyên đan hai ngày mai siêu phàm thành phẩm trung giai bá đạo phá cảnh đan một ngày mai đây là cho c á c n g ư ơ i ba vạn viên thuốc đúng rồi siêu phàm thành phẩm trung giai bá đạo phá cảnh đan chính là vấn đ ỉ n h cảnh đ ỉ n h phong cường giả đột phá tới thiên vương cảnh giới đan dược tiếp nhận tuyệt tiên thông đưa tới mấy cái túi căn khôn lúc này hàn thạc nội tâm là phi thường rung động hắn không khỏi nhìn thoáng qua nơi xa kia một tòa tên là thông thiên thần điện lớn kiến trúc lớn nghĩ thẩm t u ệ t đại sư những bằng hữu kia nhất định chính là tại bên trong tòa đại điện kia luyện chế đan dược một tháng cho hắn lăng tiêu khách sạn cung cấp ba vạn viên thuốc hơn nữa lần này càng là nắm giữ một n g à n mai có thể làm cho vấn đỉnh cảnh cường giả tối đỉnh đột phá tới thiên vương cảnh giới đan dược tuyệt đại sư những bằng hữu kia luyện đan hiệu xuất quả thực là quá kinh khủng sau đó hàn thạc cũng sẽ bên trên một nhóm đan dược mua bán bảy mươi vạn c ự c phẩm nguyên thạch cùng mua sắm mấy chục vạn gốc dược liệu giao cho tuyệt thiên thông đồng thời lần này giống nhau là tuyệt thiên thông mua một nhóm c ự c phẩm lò luyện đan